626, Hồng Mang. Tuy nhiên điều khiến cho Âu Dương Thiên Phong thất vọng chính là một tia chấp kia sau khi đánh xuống liền biến mất. Nhưng cho dù như vậy, tín ngưỡng vốn nhiều không thể nói hết đối với Đại thần Thanh Hà cũng khiến cho Âu Dương Thiên Phong không kìm nổi mà trong lòng vô cùng cắng kích. Nói, tạ ơn ngài đã cứu mạng ta, thần vĩ đại. Ừ, lúc này còn chưa đi, còn chờ gì nữa. Tiếng nói kia vang lên một lần nữa rồi hoàn toàn im lặng. Âu Dương Thiên Phong nhìn chiếc trông lớn bằng đồng đỏ kia đang cùng với chiếc đỉnh khổng lồ màu đen không ngừng xảy ra va chạm kịch liệt ở trên không trung, hắn do dự một chút, sau đó trong lòng nói. Nếu ta đi, bảo vật này phải làm sao bây giờ? Nhưng Đại thần Thanh Hà không truyền lại một lời nào nữa. Âu Dương Thiên Phong nhìn thấy chiếc trông lớn kia ở trên không trung không ngừng từ từ lui về phía sau, trong lòng biết lần này nhất định là không còn được một chút ưu thế nào nữa. Không kìm nổi toán hận dậm chân một cái, thân mình lập tức dung hợp với không khí xung quanh, sau đó hướng về phía xa chạy đi như điên. Lăng tiêu đang ở trên không trung không ngừng khống chế bản mệnh pháp bảo trong cơ thể hàm hàn bảo đỉnh tấn công chiếc trung lớn bằng đồng đỏ kia. Thần thức bao phủ, phát hiện ra Âu Dương Thiên Phong đột nhiên biến mất, trong lòng lăng tiêu hơi có chút hối tiếc. Để một cao thủ chạy thoát, lần sau gặp lại không biết sự tình sẽ như thế nào, tuy nhiên chiếc chuông lớn này sẽ là của mình. Trong lòng nghĩ vậy, lại khiến cho bảo đỉnh không ngừng oanh kích chiếc trống lớn, liên tục va chạm kịch liệt, phát ra những tiếng kêu ầm ầm chấn động. Một đám mấy trăm người Âu Dương Thiên Phong dẫn theo lúc này toàn bộ bay lên không trung, sắc mặt vô cùng thành kính. Giờ phút này họ đã biết Âu Dương Thiên Phong đã bỏ trốn, nhưng những người này vẫn tự phát bay lên bầu trời. Trong đó một người cầm đầu lớn tiếng giận dữ hét: Vì thần, sông lên! Vi thần!" Vài trăm người phát ra tiếng nổ ầm ầm ở trên không trung từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến lăng tiêu. Vài trăm người này tạo nên một năng lượng khổng lồ lưu động trong không khí cực kỳ kinh người. Lăng tiêu hai mắt xứng lại, lập tức cảm nhận được từ trên thân thể vài trăm người này có một luồng khí tức rất lớn cực kỳ nguy hiểm. Lăng tiêu nâng tay lên, thu chiếc chuông đồng đỏ đang không ngừng giấy rủa kia vào trong tay, thần thức xem xét, lập tức cảm giác được thần thức ở trên mặt của chiếc chuông này vô cùng hùng mạnh, thần thức của mình vừa tiến vào liền gặp phải một sức mạnh kịch liệt bắn ngược trở lại. Lăng tiêu hơi kinh hãi, từ trước tới giờ thần thức cảm nhận được trên mặt pháp bảo đều vô cùng yếu, hơn nữa hoàn toàn không có linh tính gì đang nói. Nhưng lần này thần thức lại vô cùng hương mạnh, tuy không đến mức độ bắn ngược trở lại làm lăng tiêu bị thương, nhưng nếu muốn luyện hóa, hoàn toàn hủy diệt, cũng không phải là việc trong thời gian ngắn có thể làm được. Lăng tiêu thuận tay thu chiếc chung lớn này vào trong nhẫn của mình, sau đó tâm niệm khẽ động. Hàm Hàn Bảo đỉnh lập tức biến thành một vật khổng lồ lớn hàng vạn thước, hướng lên trời cao bay thẳng lên, bản thân Lăng Tiêu cũng vù một cái, tiến vào thế giới bên trong đỉnh. Không gian bên trong đỉnh lấp lánh một mặt trời tỏa ánh sáng vô cùng chói trang, hơn nữa lại vô cùng nóng, thần thức của Lăng Tiêu dò xét bên trong mặt trời nhỏ kia, cảm thụ được mặt trời nhỏ này có một tâm trạng reo hò nhảy nhót. Lăng Tiêu dùng sức mạnh tinh thần trấn an một phen, sau đó đem sức mạnh tinh thần bao trùm lên trên mặt ngọn núi lớn. Phát hiện ra bên diện ngọn núi này dường như đã dài ra chừng mấy trăm mét. Nếu không phải nơi đây vốn là bản mệnh pháp bảo của Lăng Tiêu, những sự biến đổi đều không thoát khỏi cảm giác của Lăng Tiêu, thì những biến đổi này đúng là rất khó phát hiện được. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy ở phía mặt ngoài đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ấm, ấm, thần thức của Lăng Tiêu bám vào mặt ngoài của hàm hàn bảo đỉnh đã bị tổn thương nghiêm trọng, ở nơi phát ra tiếng nổ toàn bộ thần thức đều bị nổ tung, tan thành mây khói. Tuy nhiên đối với lăng tiêu mà nói, tổn thất một chút thần thức cũng không tạo nên nhiều thương tổn, bởi vì lúc này thần thức của lăng tiêu đã tính đến hàng trăm ngàn lần. Ngay khi bùng nổ, lăng tiêu cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Vài trăm người mặc đồ trắng thực lực đã đạt tới cảnh giới đại viên mang kia, không ngờ đều không muốn sống cùng nhau hướng về phía này vọt tới. Thân mình trực tiếp đâm vào bề mặt của ba hàn bảo đỉnh sau đó phát nổ, phát ra tiếng nổ ầm ấm. ấm. Một hai người tuy đối với hàm hàn bảo đỉnh cũng không tạo ra được nhiều tổn hại, nhưng cũng không thể chịu nổi nhiều người. Vài trăm người này ánh mắt đều loay sáng, tràn đầy vẻ kiên cường, nếu nhìn kỹ không ngờ còn mang theo một vẻ tươi cười. Giống như bọn họ đang đi dự tiệc, chứ không phải đi chịu chết. Tiếng nổ ấm ầm, ầm không ngừng văng lên, thế giới bên trong đỉnh cũng bắt đầu trở nên không ổn định, từng kia thiên địa quy tắc thô Thiển lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện xuất hiện cả trên không trung và mặt đất. Tiếp tiếp, ngọn núi vô cùng cao lớn kia bắt đầu chấn động kịch liệt như thể có động đất, vô số những tảng đá rơi xuống, nhưng cái cây lớn đổ ầm ầm. Vẻ mặt Lăng Tiêu vô cùng đau xót, nếu như cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là thế giới bên trong đỉnh, chỉ sợ ngay cả bản thân Hàm Hàn Bảo đỉnh cũng sẽ bị phá hoại rất nặng nghề, thân mình trong lúc ấy cũng sẽ bị hủy diệt cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt Lăng Tiêu hiện lên một vẻ tức giận, hai tay vung lên, Trên bề mặt hàm hàn bảo đỉnh màu đen trong đó nổi lên hào quang ngầu làm trận bắn ra mấy trục tảng đá lớn hàng trăm mét, hướng tới một người mặc đồ trắng đang tiến về đây tự nổ ầm ẩm, ẩm lao tới. Ẩm! Thân thể của người mặc đồ trắng kia bảng đá lớn đánh vào, lập tức vỡ ra từng mảnh, nhưng đám người kia mặc đồ trắng vẫn không có một chút biến đổi, vẫn như cũ hướng tới hàm hàn bảo đỉnh tấn công. Tuy nhiên sau khi mấy trục tảng đá lớn kia không ngừng nện lên thân thể đám người mặc đồ trắng, Cuối cùng đến khi chỉ còn lại một vài tảng đá, thân mình những người mặc đồ trắng này đống nhiên bắt đầu phát nổ kịch liệt, lực tấn công do những vụ nổ sinh ra rất lớn khiến cho thế giới bên trong đỉnh hơi lung lay một chút. Lăng Thiêu vừa thấy biện pháp này có hiệu quả, lập tức có vô số tảng đá lớn từ bốn phương tám hướng bắn ra hướng về từng người mặc đồ trắng đang lao tới. Đồng thời trên bề mặt những tảng đá lớn này còn ngưng tụ kiếm ý vô cùng hùng mạnh của Lăng Thiêu. Kiếm ý này đã khiến cho vẻ mặt bình tĩnh của gần như tất cả những người mặc đồ trắng kia đều lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm ý hùng mạnh này bức bách những người mặc đồ trắng phải tự bạo ở vị trí còn cách hàm hàn bảo đỉnh rất xa. Cứ như vậy, áp lực mà bề mặt của hàm hàn bảo đỉnh phải chịu ngày càng nhẹ. Thân thức của lăng tiêu ở trên bề mặt của hàm hàn bảo đỉnh đem hết thể những áp lực này hoàn toàn triệt tiêu Sau đó những tín đồ của thần mặc đồ trắng này liền vô cùng hoảng sợ phát hiện ra cái đỉnh lớn vốn vẫn đứng bất động ở nơi đó, đột nhiên chuyển động, hơn nữa còn đang nhằm về phía bọn họ với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Những người mặc đồ trắng này không thể không đem năng lượng của bản thân ngưng kết lại thành một tấm khiên che phía trước người, bị chiếc đỉnh màu đen thật lớn này va chạm lên bề mặt, như thể bẻ cành cây khô. Những người mặc đồ trắng này bị đâm cho máu thịt văng tung tué. Nhưng bởi vì những người này đều đạt tới cảnh giới đại viên mãn, vẫn không thể bị trực tiếp đâm chết, cả đám người bộ dạng cực kỳ kinh khủng, bị va chạm ở trên không trung rơi xuống. Sau đó trong thuộc sân phái, mọi người ngẳng đầu nhìn lên không trung, nhìn thấy một cảnh tượng làm cho bọn họ suốt đời này khó có thể quên được. Những đám mây đen che phủ trên bầu trời và những tia chấp đột nhiên toàn bộ biến mất. Sau đó chỉ thấy vô số những đám khí đỏ tươi như thể cầu vồng từ trong những đám mây đen bắn ra, ở trên không trung răng khắp nơi, giống như là pháo hoa vậy. Một vài người thực lực mạnh mẽ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, như thể bị hóa đá đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Những thê tử của lăng tiêu lúc này cũng không hề đi ra xem náo nhiệt, tất cả đều bình tĩnh ngồi trên lễ đường được trang hoàng cực kỳ lộng lây, cùng với cha mẹ tỉ mội lăng tiêu nhẹ giọng cười nói. Trên mặt không hề lộ ra vẻ lo lắng gì. Phụ thân của lăng tiêu là lăng thiên khiếu cũng có chút sốt ruột, tuy nhiên nghe miệng hắn thăng thở, không biết được hắn đang sốt ruột cái gì. Ôi, thật là, có gậy đánh lao tử mà cũng không làm được, lao tam sú tiểu tử kia vẫn khăng khăng không thích đánh nhau, đáng tiếc cho một thân bản lĩnh, nếu cho ta. Lao phu nhân trận mắt nhìn chồng mình một cái, sang giọng nói. Người nói hiệu nói vượn cái gì đó. Yêu huyết hồng liên kiếm dường như là muốn trả thù, hồng quang trên kiếm liên tục bắn ra làm cho người ta sợ hãi, không ngừng xuyên qua hàm Hàn Bảo Đỉnh đâm vào những người mặc đồ trắng đang tạm thời bị mất đi năng lực. Những đạo cầu vồng xinh đẹp kia trở thành những đạo sát khí đột mệnh. Vạn vật trên thế gian này, xinh đẹp chưa chắc đã là tốt đẹp. Cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người mặc đồ trắng. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, từ trong hầm Hàn Bảo Đỉnh đi ra, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn vào hư vô trên không trung cười lạnh nói: "Thần." Hán Giơ yêu huyết hồng liên kiếm trong tay chỉ vào những người mặc đồ trắng kia, há miệng hạ giọng nói: "Luân hồi." Chương 627: Tín đổ của thần giống như mê muội. Mây đen cuồn cuộn trên không trung, kiếm khí màu đỏ dần dần tiêu tan. Tuy nhiên khi Lăng Tiêu thi triển Luân hồi, trong trời đất bắn ra vô số những đạo kiếm khí màu đỏ tươi, hướng về mười mấy người mặc áo trắng đạt tới cảnh giới đại viên mãn kia vọt tới. Mỗi lần bắn trúng một người, trong không khí liền buộc phát ra một luồng ánh sáng trói mắt cực kỳ kinh người. Những người ở dưới từ xa nhìn lại như thể không trung ở đằng xa đang bốc cháy. Toàn bộ không trung hoàn toàn ánh lên một màu đỏ, mây đen lúc trước vẫn còn lưu lại, rốt cuộc cũng không còn nhìn thấy. Hai tay Diệp Thiên nắm chặt áo bào, trong lòng bàn tay đướt súng mồ hôi, ánh mắt hắn cũng tràn đầy vẻ hoàng sợ. Vì thế này với sức mạnh hiện tại của hắn cũng không có khả năng chịu đựng được. Kia không phải là thân lực, Nhưng sức mạnh này cũng tuyệt đối không thua kém một một vị thần tiền kiếp. Diệp Thiên trong lòng tràn ngập những ý nghĩ kinh hãi, không kìm nổi trong lòng tự hỏi. Lăng Tiêu rốt cuộc ngươi là ai? Tôn hạo Thiên và Tư Đồ Dung cùng với những cao thủ của Nam Châu có rất nhiều tâm tư khác nhau, có vui có buồn. Tư Đồ Dung nhẹ giọng nói với đứa con cả Tư Đồ bằng hạc bên cạnh. Hạc nhi con xem, may mà Lăng Tiêu là người ở cùng một phe với chúng ta. Hơn nữa những năm gần đây cha đối với hắn vẫn luôn luôn trọng đãi cho dù cũng có sơ suất nhưng chắc cũng đã được bỏ qua. Hy vọng, hy vọng là như vậy. Sau đó hắn lại thở dài nói. So sánh với hắn thì con hay Diệp Thiên kia cũng đều kém rất xa. Kẻ này mới thật sự là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Nam Châu. Tư đổ Dũng nói xong, sau đó Đông phát hiện tư đổ bằng hạc đứng ở đó vẻ mặt có chút hoàng hốt. Nhớ tới đứa con cả này, mấy năm nay vẫn vô cùng khôn ngoan, hơn nữa còn rất chăm chỉ, so với tư đổ bằng phi tính tình thông trậm, về phương diện nâng cao thực lực cũng không có luyện tập nhiều, thì Hạc Nhi hắn cũng có thể gọi là một người ưu tú. Vì thế hắn loại khuyên đủ. Tuy nhiên Hạc Nhi con còn buồn. Người như Lăng Tiêu đừng nói ngàn và năm, trong toàn bộ thánh vực từ sau thần chiến, ta chưa từng gặp qua một người nào lợi hại như hắn. Bất kể là người trẻ tuổi hay lão nhân, so với hắn đều không thể xuất sắc hơn. Quả thực hắn giống như là một người trẻ tuổi dị thường, cho nên con cũng đừng nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được, có biết không? Hạc nhi. A con, con biết rồi biết rồi, thưa cha. Tư đồ bằng hạc trong dây lát như thể vừa hoàn hồn, vội vàng nói không ngừng, sau đó trên mặt còn hiện ra một nụ cười rất không tự nhiên, hiển nhiên hoàn toàn không hề nghe thấy phụ thân vừa mới nói gì. Tư đổ dũng trong lòng nghi hoặc, hạc nhi trước kia không phải như vậy, loại thất thần này luôn chỉ có ở tên số tiểu tử bằng phi kia, chẳng lẽ sau khi nhìn thấy lăng tiêu kia một lần cưới tám người vợ tuyệt sắc, hắn cũng đã động lòng. Đúng, nhất định là như thế. Tư đổ dũng cho rằng mình đã tìm được nguyên nhân thật sự, nghĩ mình năm đó cũng đã từng có những lúc như vậy. Dù sao một nam nhân bình thường ai cũng có những tâm tư và suy nghĩ này, đây là chuyện vô cùng bình thường. Vì thế hắn nói, hạc nhi à, con yên tâm, chờ lần này sau khi trở về, cha sẽ cho con cưới con gái của ngô gia kia về. Tuy nhiên giống như lăng tông chủ một lần cưới 8 người vợ thì có chút khó khăn. Tuy ngô gia đối với chúng ta không đáng để nhắc tới, nhưng sau lưng ngô gia là thuộc sân phái, là một phái mà chúng ta không được đắc tội, nhưng cha sẽ đáp ứng cho con, quyết sẽ không để cho con chịu vất ức, đến lúc đó con muốn gì, cha sẽ đều thỏa mãn cho con. Sau đó chờ việc hôn nhân qua đi, cha sẽ lại cho con lựa chọn mười mấy nữ tử tuyệt sắc để làm thê thiếp. Đến lúc đó, cha sẽ chỉ còn xem con có thể nối roi tông đường cho tư đổ ra hay không thôi, ha ha ha. Tư đổ Dung nói đến chỗ vui vẻ, không kìm nổi mỉm cười. Lại là thuộc sơn, lại là lăng tiêu. Tư đổ bằng hạc nắm chặt lấy nắm tay của mình, cơ mặt co giật, cố gắng không để lộ ra sự phẫn nộ của mình. Cho dù vừa rồi hắn không chú ý đến trận chiến trên không trung ở đằng Sa kia, nhưng hắn là một người có thực lực đại viên mãn, sao có thể không biết sự hùng mạnh của lăng tiêu kia. Nếu lăng tiêu bình an trở về, chỉ sợ từ nay về sau, danh hiệu vinh quang Nam Châu đệ nhất nhân từ xưa đến này chưa từng có cũng sẽ là của hắn. Hy vọng tiếng động lớn kia không phải là lăng tiêu gây ra, mà hắn hắn đã chết. Tư đổ bằng hạc ra sức mí môi, sau đó cố gắng gật đầu. Trên mặt hiện lên một vẻ tươi cười cứng ắc. Nô tú nhi ở đằng xa xuyên qua đám người lặng lẽ quan sát tư đồ bằng hạc vài lần, sau đó biểu môi hết sức, nháy đôi mắt linh động nhìn thoáng qua màu đỏ trên không trung ở đằng xa, nhẹ nhàng khéo léo khẽ xoay người, nhanh nhẹn rời đi. Một lát sau, một đạo hào Quang màu lam từ xa bay nhanh tới gần, khi tới trước mắt mọi người, lăng tiêu hạ xuống mặt đất, trường bào màu lam khắp toàn thân trên mặt thậm chí còn không có một chỗ nhào nát nào. Điều này làm cho không ít người không kìm nổi ở trong lòng hung hăng thở ra một hơi khí lạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Người này có phải là người sống hay không? Trải qua một trận chiến đấu trời long đất lở mà trên quần áo không ngờ lại không hề có một nếp nhăn nào. Thật sự là quá khó tin. Gần như trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ, nếu ai dám hoài nghi nói lăng tiêu có phải sau khi chiến đấu đã thay một bộ quần áo khác giống ý gì hệt hay không? Chắc chắn sẽ bị những người khác vây đánh cho không có chỗ để xoay sở. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này là ai? Nếu ngay cả một người có thay quần áo hay không mà bọn họ cũng không nhìn ra, thì có hãy về nhà đào một cái hố mà tự chôn mình đi. Lăng Tiêu hướng về phía mọi người ôm quyển, khẽ mỉm cười, thanh âm tràn đầy khí thế cao giọng nói: "Khiến chư vị phải đợi lâu, thật sự xin lỗi, Lăng Tiêu sẽ tự phạt ba chén." Tất cả mọi người đều nghe được khí tức trong giọng nói của hắn vẫn đều, không giống như vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử. Cho dù không biết người tới là ai, nhưng động tính ở trên không trung chẳng khác nào cho những người này biết tới đây không phải chỉ có một người, hơn nữa còn không phải là một đám người tầm thường. Bởi vậy, những người đến từ những châu khác nhìn lang tiêu, ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ đều thật không ngờ, lúc đầu vốn định đến môn phái luyện đan ở thuộc sơn này để thương lượng. Không ngờ lại có thu hoạch kinh người như vậy. Tông chủ của Thục Sơn Phái được xưng là luyện đan tông sư một đời không ngờ còn có một thực lực kinh khủng như vậy. Tuy vậy Thục Sơn Phái này mới phát triển trong thời gian ngắn ngủi hơn 100 năm. Trong lòng mọi người thì đang thán phục nhưng trong đầu lăng tiêu lại nhanh chóng suy xét. Những người mặc đồ trắng này đem lại cho lăng tiêu một ấn tượng không thể phai mở. Ngoại trừ một kẻ bỏ trốn, tất cả những người bị mình giết chết đều không hề để ý đến chuyện sống chết. Điều này khiến lăng tiêu không kìm nổi toát ra mồ hôi lạnh. Nếu hôm nay những người này đến nơi đây mục tiêu không phải là chính mình mà là những người khác, thì một đám cao thủ cảnh giới đại viên mãn lấy tinh thần tự bạo đan điền sung lên, có mấy người sẽ có thể tránh được. Nhìn những vị khách hôm nay, chẳng những có đại bộ phận những người của những gia tộc có thế lực lớn ở Nam Châu, còn có người đến từ Trung Châu, Bắc Châu, Đông Châu, Tây Châu. Nếu không thể lợi dụng được một chút thế lực của bọn họ, Một mình thuộc Sơn Phái tự giải quyết việc này, dường như có chút hơi quá đáng. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu một mặt mời mọi người quay trở vào trong lễ đường, một mặt ở trên đài hướng về phía mọi người ôm quyền, sau đó thần sắc nghiêm túc nói. Mọi người đối với cuộc chiến vừa phát sinh kia đều vô cùng tò mò, cũng không phải là Lăng Tiêu keo kiệt, không chịu cho mọi người đi tới xem cuộc chiến, mà thật sự đám người đó đều là một đám không sợ chết. Nếu Lăng Tiêu không có pháp bảo hộ thân, Chỉ sợ hôm nay đã gặp nguy hiểm rồi. Lăng Tông Chủ, những người đó là ai vậy? Làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Chúng ta ở cách đó hơn trăm dặm đều có thể cảm thấy được một năng lượng kinh khủng dao động. Đúng vậy Lăng Tông Chủ, ngài mau nói cho chúng ta biết một chút đi. Lăng Tông Chủ sao lại gặp phải một kẻ thù hùng mạnh như vậy? Quả thật là làm cho người ta lo lắng. Đây là một đám người lo thiên hạ chưa loạn đang gây ồn ảo. Những người có ý tưởng không hơn gì những người này thật là không ít, lời này vừa nói ra, không ít người đều đứng lên phụ họa Sau đó tất cả mọi người vẻ mặt đều chờ đợi nhìn Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn lúc này cũng trầm ngâm nói. Lăng Tông Chủ, thật sự là thế lực nào có thể có được thực lực hùng mạnh như vậy? Ta đúng là chưa hề nghe nói ngoài Nam Phương Liên Minh và Nam Châu Liên Minh lại có thế lực hùng mạnh như thế. Tư Độ Dũng, lời này của ngươi là có ý gì? Tôn hạo thiên vừa nghe liền lập tức nói, trong lòng nghĩ tư đổ dũng ngươi cũng không phải là cái giống gì, giữa lúc này lại vu họa cho ta, ngươi hiếu kỳ, ta sẽ càng hiếu kỳ cho ngươi xem. Ha ha, ngươi nhạy càng quá. Tôn minh chủ, tư đổ dũng cô y kéo dài một tiếng, sau đó nói tiếp. Ý của ta là xem ra sự phân chia của Nam Châu Liên Minh là đúng, ta là minh chủ cảm thấy rất hổ thẹn. Ngay cả Nam Châu từ lúc nào lại xuất hiện một thế lực hùng mạnh như vậy mà cũng không biết. Ôi, thật sự là thất bại rồi. Tôn Hạo Thiên và những người của Nam Phương Liên Minh dùng một ánh mắt thù địch nhìn tư độ dũng, không thể tưởng tượng được tên cáo giả này từng lời nói đều giả bộ để hướng vào Nam Phương Liên Minh. Đúng vậy, chỉ suy nghĩ một chút là có thể nhận thấy, hiện giờ thế lực mạnh như vậy mà trong lúc đó lại có thù hận với Lăng Tiêu thì đúng là chỉ có những gia tộc trong Nam Phương Liên Minh. Cho nên, không ít người lập tức đều lấy ánh mắt khác thường nhìn về những người của Nam Phương Liên Minh. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tư Độ Dũng, trong lòng nói không hổ là minh chủ của Nam Châu Liên Minh, mấy câu ngắn ngủi mà có thể dẫn dắt vô số suy đoán và liên tưởng, thật đúng là không phải người bình thường. Tôn Hạo Thiên vô cùng tức tối, không thèm nhìn Tư Độ Dũng, sau đó nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tông Chủ, bất kể Nam Phương Liên Minh và Thuộc Sơn Phái lúc trước đã có ẩn bằng ứng gì? Lão Phu mấy ngày nay đến nơi đây, cũng đều đã tan thành mây khói, xin ngươi hãy nói lời công bằng, những người đó có phải là của Nam Phương liên minh ta không? Ừ, ai biết được, từ trước tới giờ chưa từng thấy qua người của gia tộc nào khắc tên của gia tộc mình lên mặt cả. Tư đồ bằng hạc bên cạnh tư đồ dụng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên nói một câu. Lăng Thiêu nhìn thoáng qua tư đồ bằng hạc. Rõ ràng cảm thấy vị tư đồ đại công tử này thái độ đối xử với mình so với lần đầu tiên gặp mặt có sự thay đổi rất lớn, dường như coi mình là kẻ thù. Đúng vậy, chính là ánh mắt thù địch. Lang Tiêu trong lòng có chút tò mò, không biết mình đã đắc tội với hắn khi nào. Đối với lời hắn nói, Lang Tiêu cũng không có hứng thú trả lời, thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn lên người mình. Lang Tiêu cười khổ lắp đầu, sau đó nói, ta có thể chứng minh. Những người hôm này không phải là người của Nam Phương Liên Minh. Tất cả những người của Nam Phương Liên Minh đều thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là họ đã sợ Lăng Tiêu dùng việc công để trả thù riêng, kiên quyết vù hoan cho người của Nam Phương Liên Minh. Hiện giờ Lăng Tiêu nói lời công bằng, không ít người vốn có thù hán với Lăng Tiêu cũng đều không kìm nổi đối với Lăng Tiêu dâng lên một tình cảm kính nghệ. Lăng Tiêu nói tiếp, cho dù là người của Nam Phương Liên Minh, ta dám khẳng định, bọn họ chắc chắn là những kẻ phản bội. Vì sao? Người hỏi câu này là Tư Độ Dũng. Ngay cả hắn hiện giờ trong đầu cũng bắt đầu nghi hoặc, người chọn ngày hôm nay để công kích Lăng Tiêu là ai? Lăng Tiêu trên mặt mỉm cười, sau đó nói. Bởi vì bọn họ là một đám tín đồ của thần. Giao giao. Đám người lập tức giống như là một nồi nước sôi nổ tung, gần như tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi châu đầu ghé thai thì thầm. Thần. Chữ này đối với bọn họ mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc bởi vì thần đã từng tồn tại, và vô cùng hùng mạnh, đây là chuyện vô cùng quen thuộc với mọi người. Hơn nữa cho tới hôm nay, phát bảo của thời đại thần chiến cổ đại vẫn còn đang không ngừng từ dưới mặt đất chui lên, gần như gia tộc nào chỉ cần hơi có một chút năng lực đều có ít nhiều từ một đến hai chiếc. Ngẫu nhiên có được một loại uy lực hùng mạnh, uy danh của cả gia tộc thậm chí vì thế mà được nâng cao một cách nhất định. Tín đồ của thần. Thần, hiện tại trong thánh vực này còn có ai tin vào thần. Ta không tin, ta chỉ tin vào vũ lực. Ta chỉ tin vào chính mình. Cho nên ta cũng không tin. Đúng vậy. Thần tuy rằng đã từng tồn tại, nhưng bọn họ so với chúng ta cũng chỉ là một đám người mạnh hơn mà thôi. Họ có năng lực gì? Dựa vào cái gì mà phải sùng bái họ? Ừ, từ sau thần chiến, tất cả các thần đều toàn bộ ngã xuống. Làm gì còn có thần nữa? Rất nhiều người đều tranh luận sôi nổi, nhưng thật ra Tư Đổ Dũng và Tôn Hạo Thiên cùng đám người Diệp Thiên đều đưa ánh mắt nhìn lên người Lang Tiêu. Lăng Tiêu hơi thở dài một tiếng, sau đó nói Ta cũng không rõ lắm vì sao bọn họ lại tới tìm ta. Đám người kia có ba bốn trăm người, thực lực yếu nhất cũng phải đến cảnh giới sơ cấp đại viên mãn. Đám người nghe xong lời này của Lăng Tiêu, lại một trận tiếng kinh hô phát ra. Cảnh giới đại viên mãn tuy rằng các gia tộc đều có, nhưng trên thực tế cho dù là những gia tộc có thực lực mạnh nhất, những cao thủ đạt tới cảnh giới đại viên mãn cũng vô cùng hữu hạn thông thường cũng chỉ hơn 20 người, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 50. Gia tộc có thể có được 50 người đạt tới cảnh giới đại viên mãn cũng cực kỳ ít hỏi, trong một đại châu cũng chỉ là những gia tộc số 1 số 2, mà đám người này có hơn 300 người. Rất nhiều người đồng thời nghĩ tới một vấn đề còn quan trọng hơn. Nếu thật sự có mấy trăm cao thủ cảnh giới đại viên mãn tới đây, thì lăng tiêu kia hắn có thực lực như thế nào? Trời ơi! Có người không kìm nổi ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ, không kìm nổi che miệng mình lại, chỉ sợ hô lên sẽ bị người khác chế nhạo. Nhưng trên thực tế, trong đám người có không ít người ở tại chỗ phát ra tiếng kinh hô. Lăng tiêu rất vừa lòng với phản ứng của những người này, tiếp theo còn nói thêm. Bọn họ còn có một chút không sợ chết. Nếu đánh không lại ngươi sẽ sử dụng thủ đoạn đồng quy vu tận hướng về phía ngươi, sau đó tự bảo đan điển. Tất cả mọi người đều đã biết, cao thủ đạt tới cảnh giới đại viên mãn nếu tự bạo đan điển thì không có nhiều người có thể chịu đựng được. May mắn là trong tay ta có một cực phẩm bảo vật để phòng ngự. Sắc mặt diệp thiên âm tình bất định, bởi vì hắn gần như đã có thể xác định lang tiêu không có nói sai. Trong đám người mỗi người hiểu lang tiêu một cách khác nhau nhưng Diệp Thiên tự cho là mình đã hiểu đúng lăng tiêu. Giống như là hiểu người của mình, thông thường không phải là bằng hữu, mà là địch thủ. Hơn nữa Diệp Thiên đã nếm qua hàm hàn bảo đỉnh, đương nhiên biết được bảo vật phòng ngự mà lăng tiêu nói là gì, trong lòng nghĩ khó trách quần áo người này không hề có một chút nếp nhăn, chắc chắn đã tiến vào bên trong pháp bảo phòng ngự. Về phần những người kia có phải đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn hay không lại càng đơn giản? Chỉ cần nhìn một loạt những động tính vừa rồi, nếu ai dám có ý nghi ngờ thì không phải là người hiểu biết. Tín đồ của thần. Ánh mắt Diệp Thiên loại lên, đồng nhiên nghĩ tới một khả năng, trong lòng kinh hô. Chẳng lẽ là hắn? Lăng Tông Chủ, lời ngài nói có phải là sự thật? Trong đám người có một người lên tiếng hỏi. Lăng thiêu nhìn lướt qua người vừa nói trong đám người, sau đó thản nhiên cười. Tuy ngươi tới để tham dự hôn lễ của ta, ta rất cảm kích. Nhưng ta muốn nói là, ngươi không có tư cách nghi ngờ ta. Ngươi là người của phe nào? Hãy hỏi thủ lĩnh của ngươi thì biết. Ngươi nọ sắc mặt đỏ bừng, không kìm nổi trong lòng tức giận với lời nói thẳng của lăng tiêu, lại không nghĩ là chính mình lắm là muộn, làm cho người ta thấy vô cùng phản cảm. Tôn Hạo Thiên nhìn thoáng qua người vừa hỏi, phát hiện ra không phải là người phe mình, trên mặt nổi lên một chút tươi cười đắc ý, trong lòng nói Nam Châu Liên Minh hủ bại thối nát không chịu nổi. Những gia tộc trong đó tốt xấu lẫn lộn, hình như người bị Lăng Tiêu châm trọng hình như là gia chủ của một gia tộc, ngay cả đạo lý cơ bản nhất mà cũng không hiểu được. Hôm nay Lăng Tiêu có thể nói là đứng trước anh hùng thiên hạ nói ra những lời này, nếu những lời này là giả thì cũng chỉ có người của bản thân Lăng Tiêu hắn phải chịu, không có liên quan gì tới người khác. Hơn nữa những người đó đều đã chết dưới kiếm của Lăng Tiêu, hắn cần gì phải bịa chuyện để lừa gạt người. Nếu chỉ là muốn hư danh thì danh hiệu nhất đại luyện đan tông sư của thánh vực chẳng phải là hấp dẫn hơn sao. Lăng tiêu cũng không bị người nọ làm cho ảnh hưởng, trao đổi ánh mắt với đám nữ nhân một chút, rồi nói tiếp. Về phần tín đồ của thần gì đó, nếu có người không hiểu, sau này có thể hỏi rõ, ta cũng không giải thích, hiện giờ ta chỉ muốn nói nhóm người này hiện giờ thoạt nhìn số lượng còn ít, hơn nữa có vẻ như là nhằm vào lăng tiêu. Nhưng ta muốn nhắc nhở các vị một câu, phải cẩn thận một chút. Bởi vì nếu thật sự còn có thần ở thần giới, muốn đối phó với những người luyện võ trong thánh vực ta cũng không phải là một việc khó. Các ngươi xem, ngay cả tư đồ dũng minh chủ lúc trước cũng nói đối với tổ chức này vô cùng xa lạ, chứ chưa nói đến chúng ta. Trên mặt tư đồ dũng lộ ra vẻ hơi mỉm cười, những lời này của lăng tiêu không phải là hạ thấp hắn mà là đang nâng hắn lên. Hắn găng sức gật đầu, nhìn lăng tiêu hỏi. Lăng tông chủ. Chẳng lẽ những tín đồ của thần này ngay cả một cô thi thể cũng không hề lưu lại? Lăng tiêu hơi lắt đầu, hắn vốn cũng nghĩ là đám người kia thế nào cũng sẽ lưu lại một vài thi thể, để cho bọn họ có thể nhìn xem đó là người của gia tộc nào, nhưng không ngờ rằng sau khi chiến đấu lăng tiêu hoàn toàn không tìm được một cô thi thể nào. Ngay cả những người ở dưới mặt đất ở đó cũng không thấy người nào rơi xuống. Vì vậy, cho dù đối với bản thân lăng tiêu mà nói, Những người tự xưng là tín đồ của thần này, lại lịch của bọn họ vẫn là một điều bí ẩn. Chương 628, Vân Sơn rửa nhục Lần đại hôn này của Lăng Tiêu, mỗi người đều có cảm giác tham gia hôn lễ này so với những hôn lễ mà bọn họ từng tham gia phân khích hơn vô số lần. Nhưng chuyện xảy ra ở đây một người đã từng trải qua hoàn toàn có thể nói trong cả nửa ngày. Tư đồ rung thở dài một tiếng, với hắn mà nói, tin tức này thật sự không được gọi là tin tốt. Thật sự ở đây có rất nhiều người có kiến thức, trong lòng đều có những suy nghĩ không khác lắm so với tư độ dũng. Mọi người đối với chữ thần này có lẽ vẫn còn có chút mơ hồ, những người đã trải qua những đau khổ này cũng đã không còn sống. Những người hiện giờ còn sống mặc dù trong lòng cũng có ý thức khó khăn gian khổ, nhưng đối với thần cũng không quá sợ hãi. Làm cho bọn họ sợ hãi thật sự không phải là thần, mà là đám người luyện võ tấn công lang tiêu kia. Mấy trăm tên cao thủ cảnh giới đại viên mãn. Như vậy là có ý gì? Đám cao thủ cảnh giới đại viên mãn tự nhiên xuất hiện này là từ lâu tới? Nếu là trong thời gian dài tu luyện đến cảnh giới này, chỉ sợ chúng đã sớm bị người ta phát hiện, nhưng nếu là trong thời gian ngắn mà đạt tới thực lực này, thì đó mới là chỗ đáng sợ thật sự. Hơn nữa, ngoại trừ cao thủ trẻ tuổi nhất đại tông sư lăng tiêu thực lực hùng mạnh lại rất thần bí này, còn ai có thể bị mấy trăm cao thủ cảnh giới đại viên mãn bao vây tấn công mà không hề tổn hao đến một sợi lông. Những người này không kìm nổi nghĩ đến lần Nam Phương liên minh tiến công thuộc Sơn Phái lúc trước, tuy không có khoa trương như vậy, nhưng cũng có một thế lực vô cùng kinh khủng, cũng bị Lăng Tiêu tiêu diệt sạch sẽ. Lúc trước phần lớn mọi người đều nghi ngờ Lăng Tiêu sử dụng trận pháp để tiêu diệt những người đó, nhưng trải qua trận chiến hôm nay, Gần như tất cả mọi người đối với thực lực của Lăng Tiêu lại càng nhận thức được trực quan hơn. Thực lực của hắn quá mức kinh khủng, người này tuyệt đối không thể đối địch. Lúc này, Lăng Tiêu mới mỉm cười nói. Sự việc hôm nay, có thể coi như để thức tỉnh mọi người. Chỉ cần mọi người có thể để ý đến chuyện này, sau này quản lý tốt tộc nhân của gia tộc mình, những tín đồ của thần này hoàn toàn không đáng sợ nữa. Đúng vậy, Lăng Tông chủ tấm lòng nhân hậu, làm cho người ta bội phục Tư đổ dũng thở dài một tiếng, sau đó nói. Lao phu tin tưởng lăng tông chủ. Tôn hạo thiên thản nhiên nói. Ta cũng tin lời của lăng tông chủ. Có hai minh chủ của hai đại liên minh trong Nam Châu đảm bảo. Lời nói của lăng tiêu chỉ sợ không đến một năm sẽ truyền khắp mọi ngò ngách của thánh vực. Những tín đồ của thần phát triển vùng trộm kia lại muốn giống như trước huyết trường trong im lặng không một tiếng động chỉ sợ là sẽ rất khó khăn. Lúc này, lăng tiêu cho người bưng lên rượu ngon. Nâng chén hướng về phía mọi người, cười nói. Tốt lắm, chuyện ngoài lời nói xong rồi, bây giờ lăng tiêu xin tự phạt ba chén, để xin lỗi cho sự việc vừa rồi đã ảnh hưởng đến tâm trạng của các vị bằng hữu Sau khi lăng tiêu uống xong, bắt đầu cùng với những nữ nhân bái đường. Nhìn một đám nữ nhân quỷ dạp xuống trước mặt mình, ánh mắt lăng phu nhân và lăng thiên khiếu đã có chút ướt ướt, bọn họ đã chờ đợi rất nhiều năm rồi. Nếu đổi lại làm người thường... Chỉ sợ đã chết từ bao nhiêu năm rồi, hiện tại rốt cuộc đã có một đám con dâu hiếu thuận, trong lòng không kìm nổi dâng lên cảm xúc nổn ngang. Đến lúc này, sau khi đã lệ xong thân phụ mẫu, hôn sự của lăng tiêu rốt cuộc cũng đã kết thúc tốt đẹp, còn lại là thời gian cùng với họ hàng bạn bè vui vẻ đoàn tụ. Diệp Thiên do dự vài lần, thậm chí hắn còn hoài nghi sự bình tĩnh của lăng tiêu lúc này là giả vờ. Hắn không tin lăng tiêu trải qua một trận kịch chiến như vậy lại không hề bị thương. Đáng tiếc là chính hắn cũng không dám đánh cuộc. Đại Nhật Kim cương ấn trong tay mình vẫn chỉ là từ một nửa mảnh vỡ tạo thành, không phải là một bảo vật hoàn hảo. Lăng Tiêu hiện giờ mạnh như vậy, Diệp Thiên gần như cho rằng, trừ khi hoàn chỉnh được Đại Nhật Kim cương ấn, nếu không đừng nghĩ đến chuyện chiến thắng Lăng Tiêu. Nghĩ vậy, ý định đại náo hôn lễ của Lăng Tiêu trong đầu Diệp Thiên cũng liền biến mất. Húng chi, hôm nay khách tới đây thật sự rất nhiều, trong đó có vô số người thân phận tôn quý. Diệp Thiên hắn tuy rằng là thiên tài luyện võ hàng đầu của Nam Châu, nhưng so với nhiều người vẫn còn nhỏ bé không đáng kể. Có lẽ, lần sau có thể thể lựa chọn một cơ hội thích hợp hơn, cứ để cho Lăng Tiêu vui vẻ thêm vài ngày nữa. Đến lúc đó, thanh danh của hắn lại càng thêm văng rội, tiếng tâm rất cao, nếu ta đánh bại hắn, hắn ngã lại càng đau hơn. Sau khi trong lòng quyết định, Diệp Thiên ngược lại so với lúc trước như được thả lỏng. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu hôm nay tuyệt đối không thể để bữa tiệc hôn lễ của chính mình xuất hiện thai ương đấm máu. Đáng tiếc hắn đã sai lầm, Lăng Tiêu chính xác không ngờ tới một sự tình làm rối loạn tiệc cưới của hắn. Một màn tiệc cưới tiếp theo, nhân vật chính vừa xuất hiện, liền khiến cho rất nhiều người liên tục kinh hô. Bất luận là Nam Châu Liên Minh hay là Nam Phương Liên Minh, rất nhiều người trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được sau hôn lễ của Lăng Tiêu, không lại có hôn lễ của người thứ hai mà diễn viên chính của màn tiệc cưới này, có rất nhiều người nhận ra hắn. Thương Vân Sơn Đúng vậy, đúng là hơn 100 năm trước hắn là đại công tử của tương Gia bị trục xuất khỏi gia tộc, lúc ấy cũng là một ngôi sao mới, niềm hy vọng trong những thế lực đứng đầu trong Nam Châu lúc ấy. Năm đó Tương Vân Sơn giao tiếp vô cùng rộng rãi, bất kể là trong Nam Châu Liên Minh hay hiện tại là những gia tộc trong Nam Phương Liên Minh đều có bằng hữu của Tương Vân Sơn. Nhưng năm đó chuyện xảy ra với Tương Vân Sơn thật sự quá mức không thể tưởng tượng được, thậm chí khiến người khác không thể hiểu được. Sau khi Tương Vân Sơn bị trục xuất khỏi sư môn, thậm chí còn không tự biện minh cho mình. Điều này làm cho không ít những bằng hữu muốn bênh vực cũng không biết phải há miệng như thế nào. Bọn họ thậm chí không biết được tung tích của Tương Vân Sơn, mãi cho đến 20 năm sau, sau Đại hội Nam Châu năm đó mới dần dần nghe nói đại công tử của trương gia không ngờ đã đầu phục một môn phái nhỏ không có tên tuổi. Tuy nhiên hắn làm việc cực kỳ khiêm tốn, khiến cho rất nhiều người hoàn toàn không biết chuyện này. Năm đó sau khi Tương Vân Sơn gặp chuyện không may, lại không hề biện mình cho mình, cũng khiến cho vô số người tin rằng Tương Vân Sơn hắn hẳn là sẽ không phản bội gia tộc mình, nhưng hắn lại yêu nữ nhân kia, tuyệt đối là một người vào trong tương gia để nằm vùng. Sau khi nắm được tình hình của tương gia liền đá tương Vân Sơn ra một bên, khiến cho tương Vân Sơn hồn bay phách lạc, tâm như cho tản, hoàn toàn không muốn biện minh cho mình. Nhưng hôm nay không ngờ sau hôn lễ của Lăng Tiêu, hắn cũng tổ chức hôn lễ cho mình. Hắn muốn làm gì? Lăng Tiêu hướng về phía mọi người ở dưới chắp tay, dương giọng nói. Tin rằng các vị bằng hữu có rất nhiều người nhận ra Vân Sơn tiên sinh. Lăng Tiêu may mắn được tiên sinh trợ giúp nên thuộc Sơn Phái mới có được quy mô như ngày hôm nay. Vân Sơn tiên sinh hôm nay cũng cùng với Lăng Tiêu, cùng với một người có tình cảm chân thành kết làm vợ chồng. Thanh âm Lăng Tiêu lúc này trở nên châm thấp. Lại nói tiếp, Vân Sơn tiên sinh cùng với phu nhân mấy năm nay đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng có thể đến với nhau, thật sự là không dễ dàng. Hơn nữa, tin rằng các vị cũng đều biết vụ án rắc rối phát sinh hơn 100 năm trước. Vân Sơn và phu nhân hạ tuyết ngọc của hắn đã bị hãm hại. Lăng tiêu, ngươi im miệng lại. Một thanh âm vô cùng âm nhu nhưng cũng rất linh hoạt sắc bén chợt vang lên, mang theo ba phần phẫn nộ bảy phần sợ hãi gây gắt nói. Lăng tiêu, bất kể thế nào thì ngươi cũng là một nhất đại tông sư, là một người có thân phận, không ngờ lại nói hiệu nói vượng. Ngươi có chứng cứ gì, sao dám nói họ bị hãm hại? Ngươi có tư cách gì mà lại nhúng tay vào việc nhà của tương gia? Vũ án rắc rối gì nữa, rõ ràng là tương gia bị đôi gian phu dâm phụ hám hại, bị mất đi một lượng lớn bí tịch giá trị. Sự kiện đó cho tới hôm nay vẫn ảnh hưởng tới hậu nhân của tương gia, khiến cho tương gia ta mất hết mặt mũi. Hôm nay trước mặt anh hùng thiên hạ, Lăng Tiêu, ngươi hãy nói cho rõ ràng đi. Theo thanh âm âm lưu nu này, tương vân biu ngẩn đầu đỡ ngực nhanh chóng từ trong đám người kia đi ra, ngẩng cao đầu hướng về phía Lăng Tiêu nói. Lăng Tông Chủ! Nếu ngươi không phân biệt được thị phi muốn báo thủ cho thuộc hạ của ngươi, thực lực của ta không bằng người của ngươi, cứ một kiếm chém chết ta không cần phải ngại. Dù sao lăng tông chủ cường thế hông hách, giết một mình ta cũng không đáng kể gì. Nhưng ngươi ngậm máu phun người như vậy, ta không đồng ý. Trăm vạn đệ tử của tương gia ta cũng không đồng ý. Tương vân bưu này lời lẽ chính nghĩa, nếu thanh em hắn không có chút ấm đù, lời nói thiếu một chút khi cưng dường thì thật sự lời nói này sẽ khiến cho những người này trầm trồ khen ngợi tỏ ý vui mừng. Lý do rất đơn giản, hiện giờ thân phận Lăng Tiêu đã không thể so với trước kia, một thân thực lực mạnh mẽ, trận pháp lợi hại, thuật luyện đan thần bí, khiến cho Lăng Tiêu dường như đã trở thành một người có thể sánh bằng với một đại liên minh, thân phận địa vị còn hơn xa gia chủ của một gia tộc. Ngay cả thân phận của Tư Đồ Dũng thậm chí dần dần cũng có chút không bằng Lăng Tiêu. Mọi người trời sinh vẫn có tâm tính thông cảm cho kẻ yếu, cho nên lời nói của Tương Vân Biêu này không tiêu ngạo cũng không nịnh nọn, làm cho người ta tán thưởng cũng chẳng có gì lạ. Lúc này Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc đều đã đứng ở trên đài, nghe xong lời của Tương Vân Biêu, Hạ Tuyết Ngọc rốt cuộc cũng không tìm nổi, sẽ toạc chiếc khăn đoan trên đầu mình, mày liễu dựng lên, trong mắt rưng rưng lấy tay chỉ vào Tương Vân Biêu. Người nói bậy, Tương Vân Biêu, năm đó ngươi hám hại vợ chúng ta không gì ngoài việc giành lấy vị trí gia chủ của tương gia. Đương tưởng trên đời này không có lẽ phải, công đạo ở trong lòng người. Tương Vân Yêu, năm đó sau khi ngươi hãm hại chúng ta, lại khống chế toàn bộ cha mẹ người thân của ta, sau đó bắt ta làm việc cho ngươi, lại còn nhiều lần muốn làm đục ta, nếu ta không tử thủ để giữ trinh tiết chỉ sợ đã sớm bị tên xuất sinh ngươi làm hại. Cuối cùng, không ngờ ngươi sát hại toàn bộ người thân của ta, Tương Vân Yêu, tên xuất sinh này. Nghĩ đến người nhà bị chết thảm, Hạ Tuyết Ngọc rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt. Mọi người ở dưới ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên tin ai. Tuy nhiên lựa chọn này cũng cực kỳ đơn giản, thực lực của ai hùng mạnh hơn thì sẽ tin tưởng người đó. Trong chi năm đó rất nhiều người vì Tương Vân Sơn mà cảm thấy tiếc nuối, những người thật sự hiểu Tương Vân Sơn đều cho rằng Tương Vân Sơn tuyệt đối không thể làm ra những chuyện hồ đồ hủy hoại tương lai của mình như vậy. Cho nên sau khi Hạ Tuyết Ngọc nói xong, Lúc này liền có những tiếng bàn luận nhỏ văng lên. Đã sớm nghe nói Tương Vân Biêu đối nhân xử thế nham hiểm, lòng dạ thâm trầm, hôm nay được thấy, thử, quả nhiên là thứ rất rưởi Đúng vậy, Vân Sơn Huynh năm đó là một người trẻ tuổi có nhiều danh vọng tiền đồ, bị bọn chúng hãm hại rất thê thảm. Không nói dối ngươi, có một năm ta đến quận Bạch Lộ có việc, có gặp Vân Sơn Huynh một lần, lúc ấy Vân Sơn Huynh nghèo túng nên ta cũng không nhận ra, hôm nay hắn đã có thể đứng lên đúng là nhờ ơn của Lăng tông chủ. Hạ cô nương hôm nay dám xuất hiện trước anh hùng thiên hạ, chính là không hổ thẹn với lương tâm. Thương Vân Bưu tính toán cái gì vậy? Hừ, dựa vào âm mưu quỷ kế để có được địa vị cũng chỉ là một hạng rác rưởi mà thôi. Chương 629, khống chế tinh thần, v1. Tương Vân Bưu sắc mặt biến thành xanh mét, hốc mắt cũng có một chút thường đỏ, tuy nhiên lại làm ra vẻ kiên cường, cắn răng nói: "Lăng tông chủ, Ta không muốn nói gì với đôi gian phu dâm phụ Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc này, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có chứng cớ gì chứng minh năm đó đôi cậu nam nữ này bị ta hãm hại? Tương Vân bưu nói xong, thân mình xoay lại, hướng về phía những người đang ngồi lớn tiếng nói. Chứng cứ năm đó đôi cậu nam nữ Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc này cấu kết với nhau, Vân Bưu vẫn còn mang ở trên người. Chính là sợ một ngày kia bọn họ lại quay về Tương gia lấy cắp, Vân Bưu còn sống trên đời này ngày nào, sẽ bảo về chứng cứ này ngày đó. Hiện giờ ta khẩn cầu những người có danh vọng ở Nam Châu nhìn chứng cứ này, xem có phải là giả hay không." Tương Vân Bưu nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy chục phong thư, phong thư nào cũng rất dày, hướng về Lăng Tiêu ném tới. Những phong thư này ở trên không trung vô cùng vững chãi bay tới Lăng Tiêu. Đồng thời Tương Vân Bưu còn nói thêm: "Toàn bộ chứng cứ đều ở trong đó." Lăng Tông Chủ bây giờ có thể hủy chúng. Lăng Tiêu đối với vẻ sỉ nhục trong lời nói của Tương Vân bưu cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười, nói. Ai sẽ lên xem đây? Tư Đổ Dũng và Tôn Hạo Thiên, còn có mấy người rất nổi danh đồng thời đi lên, nhìn những phong thư của Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc Gâm như lấy các bí mật của Tương ra. Sau khi nhìn đi nhìn lại hai người cùng với những phong thư này, gần như mọi người đều trở nên trầm mặc. Tương Vân bưu trên mặt cũng không lộ ra một chút đắc ý nào, mà vẻ mặt hết sức đau khổ nói. Nếu hôm nay không có Lăng Tông Chủ vì thuộc hạm mà ra tay, ra sức ép buộc, thì Vân bưu cần gì phải lại phải một lần nữa đưa ra việc xấu trong nhà. Lăng Tông Chủ có lẽ là có ý tốt, nhưng Vân bưu ở đây nhắc nhở Lăng Tông Chủ một câu, nhất định phải nhìn người tin tưởng một chút. Lăng Tiêu trên mặt lúc này nổi lên một vẻ trầm biếm, không phản ứng lại Tương Vân Biêu, mà hỏi đám người tư đổ dũng. Chư vị xem kết quả như thế nào. Những người này có người nào là không tin tưởng. Nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Tiêu, rõ ràng là đã có suy tính trước kỹ càng, thần sát hoàn toàn không có một chút lo lắng. Trong đó một trưởng lão rất nổi danh ở Nam Châu trầm giọng nói. Lăng Tông Chủ, thư này theo ta thấy tuyệt đối là thật. Tuy không biết bên trong có bí ẩn gì, nhưng lão Phu cảm thấy chúng có thể làm bằng chứng vững chắc để chứng minh Tương Vân Sơn phản bội gia tộc. Vô số người phía dưới giờ phút này không hề nói một tiếng nào, toàn bộ lễ đường cực kỳ im lặng, rất nhiều người vẻ mặt ngưng trọng, đối lập rõ ràng với gương mặt ung dung của Lăng tiêu. Lăng tiêu lúc này hướng về vợ chồng Tương Vân Sơn lộ ra một nụ cười an ủi, sau đó vẻ mặt mỉm cười nhìn Tương Vân Biêu nói. thương Vân Biêu, không thể không nói tâm cơ của người rất thâm độc. Tuy nhiên hiện giờ ta có mới tới một người, nhất định là ngươi sẽ nhận ra. Lăng tiêu nói xong. Từ bên dưới có một người bước lên, đứng ở trước mặt lăng tiêu, hướng về lăng tiêu nhẹ nhàng thi lễ, sau đó quay lại hướng về tương vân bưu thản nhiên cười. Vân bưu thiếu ra, chúng ta lại gặp nhau. Phương hướng đông. Tương vân bưu có chút không thể tin nổi nhìn người này, nheo mắt nhìn người này, nói. Phương gia cùng với Thục Sơn không phải. Không phải là kẻ thù sao. Phương hướng đông khẽ cười nói. Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hưu vĩnh viễn. Vân Biêu thiếu ra, đạo lý này hẳn ngươi so với ta lại càng hiểu rõ, ngươi nói có đúng không? Ta không hiểu ý của ngươi. Thương Vân bưu dương mặt lên, cười lạnh nói. Ngươi tự nguyện nhận giặc là bạn, đó là việc của ngươi. Ngươi tới đây, có liên quan gì đến ta? Phương hướng đông khẽ mỉm cười, cũng không nổi giận, từ trong người lấy ra một vật, hướng về tương Vân bưu nói. Ngươi nhận ra nó không? Tin rằng ngươi đã có kế hoạch với nó từ rất lâu. Hôm nay ta mang đến đây để ngươi có thể nhìn một cái. Nói xong, phương hướng đông xuể bàn tay ra, trong đó là một quả cầu thủy tinh to như mắt trâu, bên trong là một mảng hôn độn đục ngầu, dường như loáng thoáng có chất lỏng lưu động, nếu nhìn chầm chầm vào nó, lập tức sẽ bị hấp dẫn. Phương hướng đông nhẹ nhàng lấy tay nâng nó lên, rồi ra đưa đến trước mặt tương vân yêu, sau đó lầm bầm nói, thứ này vô cùng thần kỳ. Năm đó một tộc nhân của phương gia ta tử vật này đã lĩnh nộ tới được một năng lực hàm nhất. Năng lực này vô cùng hùng mạnh, nó có thể khống chế tinh thần con người, khiến cho người khác có thể nghe theo ý mình mà làm mọi chuyện. Đáng tiếc, tộc nhân kia sau khi bị ngươi đưa đi, không còn có tin tức gì nữa. Phương hướng đông trong mắt nổi lên một vẻ hồi tưởng, hỏi tiếp. Vân biêu thiếu ra, hắn có khỏe không? Phương hướng đông, không ngờ ngươi chẳng những nhận giặc làm bạn. Hơn nữa còn học thói ngẩm máu phu người. Ta hỏi ngươi, thật sự ngươi đang nói sẵn bậy gì vậy? Làm cho trước mặt anh hùng thiên hạ, ngươi nói rõ ràng cho ta. Nếu ngươi không nói, ngươi sẽ phải trả giá vô cùng nặng nghề và thê thảm. Thương vân bưu nói xong, hai mắt lué lên hai đạo hào quang lạnh lẽo tương gia ta từ trước tới giờ không phải là một gia tộc mà ai cũng có thể ước hiếp. Thương vân bưu ta làm việc không thẹn với lương tâm. Đừng tưởng ngươi đầu phục lăng tông chủ. Nghĩ rằng có người đứng sau đằng sau mà có thể vu hoan cho ta. Ta nói với ngươi, lấy ra chứng cứ đi. Trong đám người lúc này có một người nhỏ giọng than thở. Dùng sức mạnh tinh thần để khống chế người khác. Để cho ngươi khác làm việc theo ý mình. Còn có loại công pháp tà ác hùng mạnh như vậy sao? Bên cạnh hắn có người nói, có thể như vậy sao? Nếu có loại công pháp này, lao tử còn tu luyện làm gì? Trực tiếp học cái loại công pháp đó. Tìm 10 cao thủ cảnh giới đại viên mãn làm bảo tiêu cho ta, có phải hơn không? Thôi đi, chính mình không tu luyện, ngươi còn trông cậy vào người khác để sống được lâu sau. con đòi khống chế 10 cao thủ cảnh giới đại viên mãn, đừng có cố, bản lãnh của ngươi chẳng lẽ không bị người ta khống chế lại sao? Sao lại cố, ai nói với ngươi là người đạt tới cảnh giới đại viên mãn sẽ sử dụng sức mạnh tinh thần khống chế người khác? Lúc này có một người ở một bên nói, các ngươi thôi đi. Nói đi nói lại, ai cũng đều chưa từng nghe qua loại công pháp này, đừng nói đến lợi dụng nói như thế nào. Tương Vân bưu lúc này cười lạnh nói. Nhìn xem, vừa rồi những lời nghị luận của các lộ anh hùng đều nói với người là chưa từng nghe cũng chưa từng gặp. Ừ, cái gì mà công pháp khống chế tinh thần, nếu ta có phương pháp đấy, ta đã sớm khống chế minh chủ Nam Châu, khống chế Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc thì có tác dụng cái dám gì? Sau khi Tương Vân Biêu phẫn nộ nói ra những lời thô tục này, chẳng những không làm cho người ta cảm thấy hắn thô tục, mà ngược lại còn khiến cho thanh em âm nhu của hắn có thêm vài phần dương khí. Hay, có không ít người ở tại chỗ hưởng ứng Tương Vân Biêu. Tương Vân Biêu thần sắc không thay đổi, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói. Lăng Tông Chủ, Vân Biêu tin rằng với thân phận và địa vị hiện giờ của ngài, tuyệt đối có thể mang lại cho ta sự trong sạch, cho ta một sự công bằng. Khiến anh hùng thiên hạ nhìn xem rốt cuộc ai mới là tội nhân phản bội gia tộc. Hay. Lăng Tiêu vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tương Vân Biêu, chậm dãi nói. Người nói trên đời này không có công pháp khống chế tinh thần của người khác, đúng không? Tương Vân bưu như mày, trong lòng lập tức có một chút do dự, theo suy nghĩ trong lòng hắn, thì Lăng Tiêu tuyệt đối không thể có được loại công pháp này. Tương Vân bưu đương nhiên biết, trên đời chẳng những có loại công pháp này, mà hắn đã từng tận mắt nhìn thấy và có được lợi ích từ nó. Nhưng Tương Vân bưu không tin lăng tiêu nếu biết được loại công pháp này, lại không lấy ra để sử dụng. Trên đời này lại có người như vậy sao? Hơn nữa những thứ lăng tiêu biết được thật sự rất nhiều. Luyện đan tông sư, đây là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng. Trong thánh vực tất cả mọi người đều đã có chút thừa nhận, thì bản lĩnh luyện đan của thuộc Sơn Phái phải là thiên hạ vô song. Luận về kiếm thuật, người này khi ở nhân giới kiếm thuật đã độc bộ thiên hạ từng lấy một bộ kiếm thuật cực kỳ đặc biệt, khi vẫn chưa có thực lực hùng mạnh đã có thể vượt cấp đánh bại những kẻ thù hùng mạnh hơn mình rất nhiều. Sau khi tiến vào thánh vực, lại càng không thể đánh bại, ỷ vào tuyệt thế bảo kiếm trong tay đã chem chết không ít những vũ giả hùng mạnh trong thánh vực. Vì vậy, công pháp kiếm thuật Thương Vân Bưu thừa nhận Lăng Tiêu hùng mạnh. Nhưng khống chế về tinh thần này, nếu Lăng Tiêu cũng vô cùng am hiểu và thật sự có thể khống chế tinh thần của người khác. Như vậy thì Tương Vân Biêu cho rằng không bằng tốt nhất mình nên đi tìm một tảng đầu hũ mà tự tử đi. Đáng tiếc, Tương Vân Biêu không ngờ tới, đó là hắn đã đoàn đúng. Lăng thiêu chẳng những đối với sức mạnh tinh thần cực kỳ am hiểu, mà về phương diện khống chế tâm thần của người khác lại càng thuận lợi. Không ít người đã từng xem qua một vài cuốn sách cổ từ thời đại thần chiến để lại, trong đó có ghi lại, sức mạnh của thần vô cùng hương mạnh, có nhiều hình thức biểu hiện, trong đó có thể khống chế tâm thần của người khác. Sau đó trực tiếp in dấu ấn của mình lên trên năng lượng tinh thần của đối phương. Người này sẽ trở thành người hầu, hơn nữa từ nay về sau, tất cả những bí mật của hắn, đối với thần khống chế hắn mà nói, cũng còn gì là bí mật nữa. Thương Vân Bưu rốt cuộc đã xác định, Lăng Tiêu đang hủ dọa mình. Nếu như hắn có loại bản lĩnh này thì đã sớm khống chế lấy tâm thần của mình, sau đó hỏi ra những sự tình năm đó, sao lại còn quanh cô vòng vo tốn nhiều công sức như vậy? Chẳng lẽ muốn ta tự nói hay sao? Sự thật là, đương nhiên sẽ không như vậy. Đừng nói hôm nay là ngày đại hôn của Lăng Tiêu, cho dù không phải đại hôn của Lăng Tiêu, thì Lăng Tiêu cũng sẽ không phí thời gian nói chuyện với loại người như Tương Vân Yêu. Sở dĩ hắn nói nhiều những lời vô nghĩa như vậy chính là vì muốn tất cả mọi người đều nhận định trong thiên hạ không có khả năng tồn tại biện pháp dùng sức mạnh tinh thần để có thể khống chế người khác. Và tất cả những người có được loại công pháp này đều trở thành kẻ thù của cộng đồng. Có ai lại muốn chính mình vô tình bị người khác không chế, cho nên, lăng tiêu trước tiên tìm đến phương hướng đông. Sự thật là lăng tiêu sớm đã thu được quả cầu thủy tinh trí bảo của phương gia kia, lấy đan dược luyện được trong suốt 100 năm của thuộc sơn phái để trả giá cho phương gia đổi lấy quả cầu thủy tinh mà huyền thiên rất coi trọng. Lăng tiêu cho rằng như thế là rất đáng giá. Huyền Thiên trải qua nhiều năm như vậy bên cạnh Lăng Tiêu tu luyện và khôi phục, hiện giờ đã khôi phục được 3 tầng thực lực. Điều này làm cho Lăng Tiêu vô cùng vui vẻ. Trên thực tế Lăng Tiêu cũng muốn nhìn trạng thái hoàn hảo của Huyền Thiên sẽ có thể có được thực lực hùng mạnh đến bao nhiêu. Mà tác dụng hiện giờ của quả cầu thủy tinh này là che thai mắt của người khác. Lăng Tiêu từ trước tới giờ chuẩn bị hết thể mọi thứ đều là vì giờ khắc này. Hay Tương Vân Yêu Quả cầu thủy tinh này của phương gia có công hiệu vô cùng kỳ diệu, ngươi có dám nhìn vào nó không? Tương Vân Biêu nhìn lướt qua vẻ mặt bình tĩnh của phương hướng đông, trong lòng nói. Cố làm ra vẻ huyền bí, không ngờ các ngươi đang đùa giỡn ở trước mặt ông nội của phương gia các ngươi. Vì thế hắn không kìm nổi cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Ta nhìn chầm chầm đây, thì sao nào? Nói xong, Tương Vân bưu đưa hai mắt nhìn lên trên mặt của quả cầu thủy tinh. Đột nhiên thân mình hắn chấn động, một vài người của tương gia đang định xông lên bảo về tương vân yêu, bị lăng tiêu dơ cánh tay lên ngăn cản, sau đó nói. Từ từ đã. Hiện giờ đang là lúc đánh cuộc, các ngươi không được động vào hắn. Phương hướng đông ở một bên lúc này hướng về mọi người trên mặt đang mang theo một chút nghi hoặc giải thích. Phát bảo này của gia tộc ta thật sự rất nhiều người đều hiểu, ngay khi hắn nhìn vào, sức mạnh tinh thần của hắn đã trở nên vô cùng suy nhược hơn nữa sẽ bị pháp bảo này khống chế. Đến khi hắn tử trong đó lĩnh ngộ được hoặc sau khi không có lĩnh ngộ gì, mới có thể khôi phục bình thường. Mọi người bán tín bán nghi nhìn phương hướng Đông. Lúc này phương hướng Đông đột nhiên hét lên một tiếng. Thương Vân Mưu, ngươi biết tội chưa? Tương Vân Mưu lúc này ánh mắt dại ra, nhìn kỹ đôi mắt không ngờ cũng hỗn độn giống như quả cầu thủy tinh kia. Làm cho người ta không kìm nổi dâng lên sự sợ hãi. Sau khi nghe thấy lời của Phương Hướng Đông, Tương Vân Bưu phát ra một loạt thanh âm cứng nhắc. Ta biết tội. Hả? Từ trong đám người đột nhiên truyền đến từng trận tiếng kinh hô, tất cả đều thật không ngờ lại có một kết quả như vậy. Tương Vân bưu vừa mới luôn miệng nói trên đời không tồn tại công pháp khống chế sức mạnh tinh thần, nhưng trong nháy mắt tinh thần của người này lại bị khống chế. Chuyện này thật sự là thật sự là làm cho người ta có cảm giác buồn cười. Hơn nữa vừa có rất nhiều người mới luôn miệng nói trên đời này không có khả năng tồn tại công pháp khống chế tinh thần của mọi người, cả đám người này đều nóng bừng mặt lên, miệng ngậm chặt, sợ lăng tiêu hoặc phương hướng đông này sẽ hỏi bọn họ cái gì. Đây quả thật là một cái tác hung hăng tắt lên mặt bọn họ, khiến cho bọn họ nổ đông đóng mắt, làm cho bọn họ ngượng ngùng vô cùng. Tuy rằng tinh thần của Tương Vân Bưu bị quả cầu thủy tinh này không chế, nhưng nếu đã có loại đồ vật này, Thì có ai còn dám nói trên đời này không có loại công pháp khống chế tinh thần. Ngay cả đám người tư đồ dũng và tôn hạo thiên cũng đều vô cùng tò mò nhìn cảnh tượng trên đài. Diệp thiên đứng một bên thì vô cùng khinh miệt nhìn thoáng qua tương vân yêu, trong lòng nói. Ngu nốc! Ở trước mặt lăng tiêu không ngờ lại dùng phương pháp này để biện bạch cho mình, còn không phải là cho lăng tiêu có cơ hội dở cho sao. Thoát nhìn chuyện này dường như không có quan hệ nhiều đến lăng tiêu. Người khống chế là phương hướng đông của phương gia, ngay cả tư đổ dũng và tôn hạo thiên trong lòng cũng hoài nghi, nhưng cũng dám khẳng định chuyện này có liên quan đến lăng tiêu. Chỉ có Diệp Thiên hắn hoàn toàn có thể xác định chuyện này là do lăng tiêu ở sau làm chủ. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đống nhân nghĩ. Mấy năm nay ta đối địch với lăng tiêu, chẳng lẽ là sai lầm rồi sao? Bản lĩnh của thằng ngãi này cũng thật là nhiều. Cho dù là thần tiền kiếp năm đó cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thiên trong lòng nghĩ vậy, nắm chặt một nửa đại nhật kim cương ấn đã dung nhập một nửa trong tay, đồng thời cân nhắc tìm kiếm một nửa còn lại của đại nhật kim cương ấn, có cần phải trang bị thêm cái gì khác cho mình không? Hiện giờ càng ngày hắn càng có cảm giác không tự tin, càng ngày trong đầu càng có suy nghĩ không thể chiến thắng được lăng tiêu. Loại cảm giác này thật không ổn, Diệp Thiên trong lòng cũng biết rõ. Có thể trong lòng muốn đánh đuổi cái cảm giác này đi, nhưng đây cũng không phải là một việc dễ dàng. Đúng lúc này, phương hướng đông sắc mặt vô cùng trầm trọng, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi, đồng thời trong lòng sự kính nể đối với Lăng Tiêu đã đạt đến tột đỉnh. Thanh âm hắn âm trầm, chậm rãi hỏi: Tên kia, ta hỏi ngươi, năm đó có phải ngươi đã mang đi một tộc nhân của Phương gia am hiểu cách dùng sức mạnh tinh thần để khống chế người khác hay không?" "Đúng, người nọ ở Phương gia không được vừa lòng." Khi ta đến phương gia khi đó thấy người nọ, lúc ấy cho rằng người nọ là nhân tài, sau này có thể làm cho ta một việc, rồi mang hắn đi theo. Tương Vân bưu lúc nói ra những lời này, ánh mắt đờ đẫn, tuy nhiên lời nói lưu loát, đã không còn cảm giác chúc chắc như lúc đầu. Nhưng người đứng xem ở dưới tất cả đều đứng ngây ra như phóng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Những bức thư của Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc là từ đâu mà có? Phương hướng đông trên chán toát mồ hôi càng nhiều, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên sức mạnh tinh thần đã tiêu hao quá độ. Nhưng thực tế hắn chỉ làm ra vẻ như vậy, người thực sự làm phép chính là lăng tiêu. Tương vân bưu hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt dường như có một tia giấy rua, hiển nhiên chuyện này có ấn tượng rất sâu sắc đối với hắn, thậm chí đã khắc vào sâu trong linh hồn, ngay khi người khác hỏi, hắn theo bản năng sẽ dùng phương thức của mình để trả lời. Tuy nhiên giờ phút này sức mạnh tinh thần của Tương Vân Biêu đã hoàn toàn bị lăng tiêu không chế, bản thân hắn cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Những lá thư kia là ta đã sai Phương Hạo trước sau không chế hạ Tuyết Ngọc và Tương Vân Sơn, ta quả thật vốn muốn Phương Hạo giúp ta không chế hạ Tuyết Ngọc, ta muốn lợi dụng nàng để đả kích ca ca khả ái giống như thiên kiêu chi từ kia. Đáng tiếc tên Phương Hạo khốn kiếp kia, hắn nói cái gì mà hắn có giới hạn của hắn, kiên quyết không làm loại chuyện này. Lúc ấy Lao Tử liền nổi giận, tuy nhiên ta đẻ nén được sự phẫn nộ này trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài. Lúc ấy ta đã quyết định sau này nhất định phải giết chết Phương Hạo, thứ nhất là hắn đã biết quá nhiều, thứ hai là hắn không phục tùng mệnh lệnh của ta. Lúc Tương Vân Biêu nói ra những lời này, vẻ mặt dữ tận còn mang theo sự đắc ý, trong ánh mắt còn ẩn chứa một vẻ âm độc, khiến cho rất nhiều người ở dưới đài đều nhìn thấy rất rõ ràng. Không ít người trong lòng không kìm nổi dâng lên một luồng hạt khí, có người còn phát ra từng trận tiếng thở dài, không ngờ Tương Vân Biêu này lại là người như vậy, càng không nghĩ tới đứa con cả của Tương gia kia. Tương Vân Sơn năm đó là một người trẻ tuổi ưu tú bị trục xuất khỏi sư môn, nghèo túng hơn 20 năm. Còn có một vài người còn đưa ánh mắt cực nóng nhìn lên quả cầu thủy tinh kia. Vật trí bảo như thế quả thực làm cho người ta có cảm giác khó mà sống yên tâm được. tốt lắm. Thương Vân Biêu, người nói tiếp đi. Trong thanh âm của phương hướng đông dường như một tia ma lực, khiết không ít người tu vi không đủ tinh thâm thiếu chút nữa thì trầm mê trong đó, lập tức trong lòng cả kinh, lập tức tập trung tinh thần. Chương 630, Khống chế tinh thần, P2. Thương Vân Biêu cười ha hả, sau đó nói. Ta muốn vương hạo trước tiên khống chế hạ tuyết ngọc, sau đó gán cho nàng thân phận có thủ án với tương gia, khiến cho nàng dựa vào cái thân phận kia viết thư cho một người. Đương nhiên người này chính là Tương Vân Sơn. Sau đó ta lại khiến Phương Hạo dùng phương pháp giống như vậy khống chế Tương Vân Sơn. Tuy nhiên khống chế Tương Vân Sơn có tính nguy hiểm rất cao, cho nên chỉ khống chế hắn vài lần, thật sự đáng tiếc thư tín Tương Vân Sơn thông đồng với địch thực sự cũng không nhiều, ta cũng không phải quá vừa lòng. Chuyện này sau khi hoàn thành, lúc này ta liền ám sát Phương Hạo, trước khi giết hắn, hắn cầu xin ta buông tha cho hắn và đem việc quả cầu thủy tinh của Phương ra nói cho ta biết, Hy vọng ta có thể tha cho hắn một mạng. Tuy nhiên sao ta có thể buông tha cho hắn? Hừ, ta ném hắn vào trong sư hổ viên, thậm chí đến cuối cùng hắn vẫn còn có một chút cống hiên cho tương gia ta, ha ha. Thương Vân bưu nói xong, ngửa mặt lên trời điên quẩn cười rộ lên. Đê tiện, vô sỉ. Dưới đại có rất nhiều người không kìm nổi tức giận mắng, tuy nhiên trên mặt Thương Vân Biêu không có một chút biểu hiện gì, sau đó hắn còn nói thêm. Đây là chuyện vừa ý nhất cuộc đời ta, ha ha, Tương Vân Sơn, ngày xưa ta cùng với cả tương gia lớn nhỏ đều túi đầu không lưng trước mặt hắn, rốt cuộc trở thành một tên ăn mày đầu đường xóa chợ. Con đàn bà hạ tuyết ngọc kia làm cho ta phải dùng cả nhà ả để uy hiếp, ả mới chịu làm việc cho ta, việc đáng tiếc nhất là nhiều năm như vậy ta vẫn không có cơ hội ăn tươi nuốt sống được à không ngờ lại bị Tương Vân Sơn tìm trở về, thật sự là khiến ta thất vọng. Rốt cuộc có một tùy tùng của Tương Vân Bưu, cố lấy toàn bộ dũng khí, la lớn: "Chủ công, đừng nói nữa, Người mau tỉnh lại đi, tên ác tặc đang hám hại người đấy." Giờ khắc này, toàn bộ trang phục trên người Hạ Tuyết Ngọc đã thấm đẫm nước mắt, Tương Vân Sơn bên cạnh nàng cũng ra sức mí môi, nước mắt từ trên khỏe mắt chảy xuống, vẻ mặt vô cùng kiên nghị, lại dường như trong im lặng đang nói một cái gì. Trong đám người xuất hiện một thanh âm: "Hừ, nói miệng không bằng chứng." có bản lĩnh các ngươi khiến cho Tương Vân Biêu viết một phong thư đi. Như vậy chúng ta mới tin. Người này là một người được lăng tiêu sắp xếp ngồi trong đám đệ tử bình thường của Thục Sơn, xem lẫn trong đám người, không ai biết hắn đến từ nơi nào. Đúng, khiến cho Tương Vân bưu cũng viết ra một phong thư, chẳng phải sẽ biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao. Đúng vậy, bắt hắn viết một phong thư đi. Ngay lúc đó, mọi người mồm năm miệng mười, nói ra đủ thứ. Phương hướng đông trên mặt lộ ra vẻ khó xử, sau đó hướng về mọi người phía dưới, vẻ mặt đau khổ, nói. Khi hắn lĩnh ngộ quả cầu thủy tinh này, làm phép khống chế tinh thần hắn đã là một việc vô cùng mệt mỏi rồi. Chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh Tương Vân Sơn năm đó bị hoa nổng sao? Không được, người hãy mau bắt Tương Vân Sơn cũng viết một phong thư. Mọi người cũng hửa theo ra sức mà hô lên. Phương hướng đông lúc này gật gật đầu, sau đó nói. Được. Để ta cố gắng thử xem, ta sẽ tử quả cầu thủy tinh lĩnh ngộ ra tri thức cả không, là năng lực của ta yếu đi. Phương hướng đông nói một nửa, rồi khẩn trương ý miệng, đổi thành cách nói khác, trong đám người phát ra một trận tiếng gì giống rất nhỏ, rất nhiều người đều cùng nói. Chúng ta cũng đều thấy biểu hiện như vậy. lăng tiêu trong lòng cười thầm, không thể tưởng được phương hướng đông thật đúng là có tài năng biểu diễn, chính mình đối với hắn vốn không có đánh giá cao như vậy. Lúc này đã có người chuẩn bị ra giấy và bút mực, sau đó lại đem đến một cái bàn, đưa tới trước mặt của Tương Vân Biêu. Tương Vân Biêu đỡ đẫn đi đến bên cái bàn, đặt bút, bắt đầu thoan thoát viết lên tờ giấy kia. Hồi lâu sau, một phong thư đã được viết xong, sau đó hắn lại đứng ở nơi đó, có người đem phong thư kia nhanh chóng thổi khô, cầm lên đặt ở phía trước người, để cho tất cả mọi người có thể thấy được nội dung trong bức thư này. Ngồi ở chỗ này đều là những người dù cách xa mấy trăm mét cũng có thể phân biệt được rồi bỏ là được hay cái, hiển nhiên liếc mắt một cái liền có thể thấy được trên bức thư này viết cái gì. Không kìm nổi cả đám đều hít sâu một cái, sau đó với một ánh mắt không thể tin nổi nhìn lên phương hướng đông ở trên đài. Mà phương hướng đông lúc này cũng rất đúng lúc thân mình mềm đúng, trực tiếp ngã ở trên đài, vài đệ tử của Thục Sơn phái khẩn trương đi lên, lăng tiêu cũng bay nhanh qua. Vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra tình trạng của phương hướng đông. Sau một lát hắn đứng dậy, phất tay sai tôi tớ đưa phương hướng đông đi nghỉ ngơi, sau đó cao giọng nói. Phương trưởng lao hắn bị tiêu hao tinh thần quá độ, chỉ ngất đi thôi, nghỉ ngơi một hồi sẽ lại không sao, ha ha. Lúc lăng tiêu nói, trong mắt hiện lên một chút đau buồn âm thầm, khiến rất nhiều người đều thấy được biểu hiện này của lăng tiêu đều trong lòng ván thầm. Nghỉ ngơi một hồi là không sao. Người đi lửa quỷ đi. Nhất định là thi triển loại năng lực này cực kỳ tiêu hao sức mạnh tinh thần và năng lượng của thân thể. Bởi vì có mấy người ở gần phương hướng Đông đều cảm giác thấy quá trình trường khí trên người phương hướng Đông từ mạnh chuyển thành yếu, lại ở trong lòng có một chút xác định, sự khống chế sức mạnh tinh thần này tuy đáng sợ, nhưng cũng không phải là có tác dụng phụ. Như phương hướng Đông này chỉ khống chế tương vân biêu thực lực còn thua hắn xa mà đã lao lực như vậy, xem ra nếu gặp phải cao thủ mạnh hơn hắn. Hắn hoàn toàn cũng không thể khống chế được. Lăng thiêu không ngờ vẫn còn muốn duy trì bí mật này, lại còn cam đoan điều ấy để uy hiếp quần hùng. Hừ, lòng dạ tiểu nhân của ngươi, ai lại không đoán ra? Lúc này, trong đám người có một lão già kêu khóc đi tới trước mặt tương vần sơn ngã xuống, khóc không thành tiếng, nói. Đại thiếu gia, láo nô mắt chó đã mở, láo nô đang chết. Không ngờ nghi ngờ ngài nhiều năm như vậy, cho tới hôm này mới biết ngài bị hoan uổng. Lão nô đang chết. Tương Vân Sơn nhìn kỹ, người này đúng là quản gia mà chính mình năm đó đã lựa chọn. Khi nào hắn trở thành gia chủ của Tương gia, người này cũng sẽ trở thành quản gia của Tương gia. Tuy nhiên sau khi Tương Vân Sơn gặp chuyện không may, lão nhân này liền đầu phục Tương Vân Yêu, dựa vào năng lực hơn người cũng đã trở thành quản gia tương lai của Tương Vân Yêu. Tuy nhiên trong lòng hiển nhiên vẫn còn một chút hướng về đại thiếu gia Tương Vân Sơn này, cho nên hôm nay mọi chuyện chân tướng rõ ràng cũng không khống chế được tình cảm của mình mà gào khóc lớn lên. Thương Vân Sơn khẩn trương nâng lão nhân này dậy, sau đó nói, Tương Nông, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngươi làm việc cho ai thì cũng là vì tương gia, ta không trách ngươi. Đại thiếu gia, năm đó Tương Nông còn nói sẵn bậy với ngài nhiều như vậy, trong lòng vô cùng xấu hổ. Lao giả thoạt nhìn tính tình cũng rất cố chấp, vì trên mặt đất không chịu đứng lên. Thương Vân Sơn lúc này bỗng nhiên nói, thương nông, Chẳng lẽ ngươi còn không nghe lời ta? Tương Nông lúc này mới đứng dậy, sau đó lau nước mắt, nói. Tương Nông bắt đầu từ bây giờ, không bao giờ rời khỏi đại thiếu gia nữa. Nguyện trọn đời làm nô buộc, phụng dưỡng bên cạnh đại thiếu gia. Tương Vân Sơn cười nói. Vậy ngươi hãy đi xuống trước đã, cùng với ta xem một trò hay. Tương Nông không ngu ngốc, Hiển nhiên biết Tương Vân Sơn đang nói cái gì, không kìm nổi hung hăng trừng mắt nhìn Tương Vân Yêu lại hướng về phía hắn nổ một bãi nước bọt. Phì. Lúc này, Lăng Tiêu đong nhiên cho người đặt cầu thủy tinh kia lên bàn, dùng một tấm vải đỏ phụ lên. Chỉ thấy Tương Vân Bưu trong giây lát hồi phục lại tinh thần, trên mặt lộ ra một chút vẻ suy nghĩ, dường như vẫn còn đang trong dư vị của sự hỗn độn bên trong quả cầu thủy tinh hiểu ra vấn đề. Lăng Tiêu tủm tỉm cười nói: "Tương Vân Bưu, ngươi có thể từ trên quả cầu thủy tinh này lĩnh ngộ ra cái gì vậy?" Tương Vân Bưu cười lạnh: Vẻ mặt ngạo nghe nói, đây là bí mật, sao ta có thể nói cho ngươi nghe? Lăng thiêu ngươi suy nghĩ hay thật? Tương Vân Biêu lúc này đột nhiên có cảm giác mọi người phía dưới đối với hắn dường như thái độ có chút thay đổi, ánh mắt mọi người nhìn hắn rất là quỷ dị. Có sự châm biếm, có khi là sự thương hại, còn có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa dù sao cũng khiến cho Tương Vân Biêu có cảm giác không ổn. Đã xảy ra chuyện gì? Tương Vân Biêu nhìn đám thủ hạ của mình đang túi đầu không nói lời nào, thanh âm lệnh như băng, hỏi. Những người đó vừa không dám nói thật ra, lại không dám lừa dối hắn, cả đám đều vô cùng rối loạn, bởi vì bọn họ biết, từ khoảnh khắc vừa rồi, thời đại của Tương Vân Biêu trong Tương Gia đã kết thúc. Cho dù không mời đại thiếu gia của Tương Gia trở về, thì Tương Vân Biêu cũng không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm cương vị gia chủ của Tương Gia nữa. Đến thời điểm đó, Những người mà Tương Vân Biêu mang theo, ngoại trừ tâm phúc của hắn, đều nên bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của mình. Một tâm phúc của Tương Vân Biêu vẻ mặt trở nên đau khổ, vừa định nói chuyện, lang tiêu ở một bên mỉm cười đưa tờ giấy trong tay lên. Tương Vân Biêu, ngươi xem, đây là cái gì? Tương Vân bưu chỉ nhìn thoáng qua liền nhảy dựng lên, chửi bới ầm ý. Vũ khống. Đây là vũ khống. Các ngươi không ngờ nhái lại nét bút của ta mà hãm hại ta. Lăng tiêu, không thể tưởng tượng được ngươi là nhất đại tông sư mà cũng làm ra cái chuyện này. Cầm mồm, minh chủ của Nam Phương Liên Minh Tôn Hạo Thiên thật sự không thể kìm nổi, nổi giận mắng. Thương Vân Yêu, tên xuất sinh nhà ngươi, ngươi cho là những người ở đây hôm nay đều là mụ, là ngốc cả phải không? Tất cả mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy ngươi viết lá thư này, ngươi lại còn muốn chối cãi, ngươi không phải là người. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tại sao lại xảy ra chuyện này, đây không phải là sự thật, nhất định không phải là sự thật. Tương Vân bưu trong miệng thì thảo tự nói, mặt xám như cho tàn, không ngừng lùi về phía sau. Đột nhiên thân mình hắn hướng về phía sau đột nhiên lóe lên, lập tức biến mất giữa không khí. Bất kể là người của thuộc Sơn Phái hay tất cả các vị khách hôm nay không có ai đổi bắt Tương Vân Biêu, bởi vì thật sự đã không còn cần thiết nữa. Đứng trước gần như toàn bộ cao thủ của Nam Châu bị vạch trần âm như năm đó. Cả đời của Tương Vân Biêu coi như là đã trở thành bỏ đi. Tương gia cũng không thể dung nạp hắn Tương Vân Biêu hưởng phú quý ở Tương gia hơn 100 năm. Từ nay về sau chẳng những phải mai danh ẩn tích. Hơn nữa rất có thể thậm chí còn nghèo túng hơn cả Tương Vân Sơn năm đó. Tương Vân Sơn. Người được lắm. Bành mộ năm đó trách lầm người. Còn ở sau lưng chửi tới. Bành mộ trong lòng tự hổ thẹn vô cùng. Xin tự phạt ba chén. Từ lúc chào đời đến nay. Bành mộ chỉ nói xấu người khác một lần, mà lại còn nói sai. Cho nên, từ nay về sau, bành mộ thể sẽ không bao giờ nói xấu bất kỳ một người nào nữa. Một thanh âm vô cùng to truyền đến, một đại hán thân hình cao lớn đứng dậy ở tại chỗ nâng chén rượu lên, liên tiếp uống ba chén, hướng về tương vân sơn thi lệ rất sâu, sau đó ngồi xuống. Những người nhận ra người đàn ông vạm vỡ này đều kinh hại không ngừng, biết rõ người đàn ông vạm vỡ này đến từ bành ra. Một trong những thế lực đứng đầu ở Nam Châu, bản thân hắn cũng là một trong những cao thủ trẻ tuổi của Nam Châu, hơn 1.500 năm đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn sơ cốc, mấy năm nay đã thua ở trong tay Diệp Thiên một lần. Chương 631, Bí mật của thần giới Sau khi người đàn ông vạm vỡ của bành ra này xin lỗi, lập tức có rất nhiều người cũng đứng lên, cùng nhau hướng về tường Vân Sơn thi lễ, sau đó uống hết rượu trong chén. Tương Vân Sơn đứng ở đó xúc động thậm chí không biết nói như thế nào cho tốt. Trong thuộc Sơn phái này có rất nhiều nhân vật lưu trí, giờ phút này cũng chỉ có thể không ngừng lập lại hai chữ cảm ơn bình thường. Nhưng tình huống này trong mắt mọi người xung quanh, khi nhìn về phía lăng tiêu, trong lòng đều không kìm nổi có chút hâm mộ Tương Vân Sơn. Cho dù vừa rồi bọn họ không nhìn ra là chuyện gì xảy ra, nhưng hiện giờ cũng nên suy xét cẩn thận, hết thể những chuyện này sao có thể không liên quan đến Lăng tiêu. Tông chủ của một tông phái, một cao thủ trẻ tuổi tiền đồ rộng mở, nhất đại luyện đàn tông sư. Bất kỳ một thân phận nào trong ba thân phận này cũng đều đủ để khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục. Con tập hợp ba thân phận đó là một, loại vinh quang này là chẳng phải là hào quang vạn trượng của một nhân vật hay sao? Trên thân thể một người như thế, không ngờ tìm không thấy một chút bóng dáng của một thiếu niên đắc chí, bình tĩnh chứng trạng cho dù là lao nhân làm ra chủ hàng ngàn năm chỉ sợ cũng không có được sự ung dung bình tĩnh như vậy của Lăng Tiêu. Một cao thủ trẻ tuổi ưu tú như vậy không ngờ lại vì một thuộc hạ mà khổ tâm sắp đặt nhiều như vậy, đánh cho kẻ làm tổn thương người của mình năm đó một đòn chí mạng. Vì thủ hạ mà báo thủ rửa hận, thử hỏi chủ công như vậy, có ai không muốn theo? Cho nên rất nhiều người lúc này nhìn Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy sự tôn kính. Sau khi Yến tiệc bắt đầu trở lại, Cảnh tượng náo nhiệt thật sự được khôi phục, tất cả những người quen biết lăng tiêu đều đi lên kính rượu, ăn uống linh đỉnh. Mọi người lớn tiếng đàm tiếu, dường như quên hết những chuyện vừa xảy ra trong bữa tiệc hôn lễ hôm nay. Quả thật mọi người đều hiểu được, hôm nay sau khi theo lăng tiêu rời khỏi nơi này, các gia tộc đều sẽ có những công việc rất khẩn trương. Chuyện về tín đồ của thần đã làm cho thần kinh mọi người đau nhói. Tuy trong thánh vực, mỗi một người luyện võ đều muốn tiến vào thần giới muốn trở thành thần thật sự. Nhưng không ai hy vọng hiện giờ còn có thần tồn tại. Trong truyền thuyết cái loại hình tượng thần ngối tít trên cao không thể khinh nhờn này khiến cho gần như tất cả những người luyện võ có thực lực hùng mạnh trong thánh vực này từ trong ra ngoài đều cảm thấy phản cảm. Lại có một đám người tự xưng là tín đồ của thần xuất hiện, lai lịch của bọn họ vô cùng thân bí, thực lực lại hùng mạnh, khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Chẳng lẽ 15 vạn năm sau thần chiến, Thần giới rốt cuộc lại xuất hiện loại thần trí cao vô thượng này. Tám vị thê tử của Lăng Tiêu lúc này đã về phòng của từng người để nghỉ ngơi, còn Lăng Tiêu thì ở lại trong lễ đường để tiếp đài những vị khách còn chưa rời khỏi. Diệp Thiên rốt cuộc cũng tìm được một cơ hội, ngay khi Lăng Tiêu đi ngang qua bên cạnh hắn, hắn nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, yên lặng gật gật đầu. Trên thực tế, Hắn và Diệp Thiên lúc này chưa có cái gì gọi là thâm cừu đại hận, nguyên nhân của mấy lần xung đột cũng chỉ là do thần chuyển thế Diệp Thiên này muốn thu phục lăng tiêu mà không thành, do đó mang hận trong lòng. Hơn nữa Diệp Thiên nhất quyết muốn giết chết lăng tiêu để để cao huy danh của mình, cho nên xung đột giữa hai người mới trở nên kịch liệt. Lăng tiêu vừa rồi chỉ biết, Diệp Thiên nhất định sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với mình, hắn nhất định có chuyện để nói với mình. Là một thần chuyển thế nhất định sẽ có cách nhìn nhận đối với đám người tín đồ của thần kia. Hai người đi tới phía dưới thác nước lớn, dòng nước cầm ẩm kia từ chín tầng mây chạy xuống, sau đó bắn tung tué lên những bọc nước. Thanh ấm ẩm ẩm kia làm cho mặt đất không ngừng run dậy, làm cho người ta không kìm nổi trong lòng lay đậu. Diệp Thiên quan sát cảnh sắc đẹp không sao tả xếp này, nói, cảnh này không thua gì ở thần giới năm đó. Lăng tiêu, vận may của ngươi thật lớn. Có thể tìm được một chỗ tốt như vậy để thành lập môn phái, ta rất hâm mộ ngươi. Hơn nữa, lai lịch của ngươi cũng rất thần bí, khiến ta cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lăng tiêu thản nhiên cười, vô cùng bình tĩnh nói. Mỗi người đều có những bí mật của chính mình, chuyện này rất bình thường. Ngay cả ngươi, chẳng phải là cũng rất thần bí hay sao? Diệp Thiên lắt đầu, sau đó nói. Lăng tiêu, không thể không thừa nhận thực lực của ngươi mạnh hơn ta một chút, nhưng chỉ mạnh hơn một chút thôi. Ngươi cũng biết, thần thật sự trong thần giới có thực lực như thế nào chứ. Nói xong, hắn khép cười một tiếng, không đợi lăng tiêu trả lời, liền nói thêm. Dù sao cũng mạnh hơn ngươi rất nhiều. Lăng tiêu khép mỉm cười, cũng không có nói gì, mà ngồi trên một tảng đá rất lớn, cảm thụ hơi nước và thiên địa linh lực vô cùng dồi dào bên dưới thác nước. Lăng tiêu cười khe nói. Chuyện này đâu liên quan gì tới ta. Không liên quan tới ngươi sao. Diệp thiên cười một tiếng. Sau đó nói, Lăng tiêu, Người thật thà không nên nói lời giả dối. Tuy ta vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để đánh bại ngươi, Thậm chí là có thể giết ngươi, Nhưng hiện giờ cho dù ta có được bản lĩnh có thể giết ngươi, Ta cũng sẽ không động tới ngươi, Ngươi có biết vì sao không? Tín đồ của thần. Lăng tiêu bình tĩnh hỏi một câu. Đúng vậy, Chính là vì tín đồ của thần. Diệp thiên sắc mặt biến đổi trở nên ngưng trọng, Chậm dãi nói, Ngươi có biết thần mạnh nhất trong thần giới tên là gì không? Hán tên là Thanh Hà. Diệp Thiên tự hỏi tự trả lời xong, trong ánh mắt toát lên một vẻ sợ hãi không thể kiềm chế, thanh âm nói chuyện nhẹ đi rất nhiều. Thực lực của Thanh Hà lớn đến mức khiến ta tưởng tượng, cảm giác này giống như là thực lực hiện tại của ngươi, sau đó đối mặt với 1.000 người tu luyện cao cấp. Đúng, chính là cảm giác này. Diệp Thiên khẳng định lời nói của mình, sau đó còn nói thêm. Ngươi nói xem, một cao thủ đạt tới cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong như ngươi, có để tâm tới 1.000 người tu luyện bao vây tấn công không? Lăng Tiêu cười nói, trong lòng nghĩ, ta vừa mới chém chết mấy trăm tên cao thủ cảnh giới đại viên mãn. Ta không có sợ, cao thủ mới đạt đến cảnh giới của người tu luyện, lại càng không sợ. Diệp Thiên nói tiếp, thanh Hà kia năm đó đã hùng mạnh đến mức độ này, tuy là đều thần trong thần giới. Nhưng chúng ta ở trước mặt hắn thậm chí một chút địa vị cũng đều không có. Hắn giống như chúa tể của thần giới, toàn bộ thần giới không ai có thể hùng mạnh hơn hắn. Chúng ta thậm chí còn không bằng nô bộ của hắn. Diệp thiên thanh âm chua sót, tuy nhiên lập tức trở nên hưng phấn. Rất nhiều thần như chúng ta đau khổ chờ đợi cơ hội, bởi vì chúng ta không phải là đối thủ của thanh hà, cho nên chúng ta chỉ chờ cho hắn phạm sai lầm, ha ha, không thể tưởng được. Diệp Thiên ta cũng có lúc chật vật như vậy. Rốt cuộc có một ngày, một thần của thú tộc trong một lần chúng thần tụ hội uống say, vô tình nói ra một bí mật về sức mạnh tín ngưỡng. Lăng tiêu hơi gật gật đầu, về điều này, hắn đã nghe nói một chút, nhưng từ miệng một thần đã thật sự từng trải qua việc này như Diệp Thiên nói ra, lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Diệp Thiên khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp. Thần thú kia nói sức mạnh của tín ngưỡng vô cùng thần bí lại cực kỳ hùng mạnh. Tên kia Tu Vi không bằng chúng ta, nhưng nếu là đánh nhau, thì toàn bộ thần giới cũng không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Mọi người chúng ta, bao gồm cả đại thần Thanh Hà đối với loại sức mạnh mới này đều tim đập thình thịch. Đại thần Thanh Hà lúc này chỉ ra rằng tất cả mọi người trong thánh vực và nhân giới đều nằm trong phạm vi thế lực của hắn. Nói cách khác, một lời của hắn có thể giết chết hy vọng của mọi người. Hắn vào thực lực mạnh mẽ của mình ngay cả một chút cơm thừa canh cặn cũng không để lại cho chúng ta. Chúng ta trong lòng đều cực kỳ bất mãn, cho nên tập hợp thần lực của ba mươi mấy vị kiếp hậu thần, chế là một tấm bia đá thần kỳ. Thánh bia. Lang tiêu thất thanh nói. Diệp thiên gật gật đầu, sau đó nói. Đúng vậy chính là cái thứ nghịch thiên đó, chúng ta nghiên cứu mấy vạn năm, cuối cùng mới chế ra một tấm bia đá chản đầy năng lượng. Chỉ cần viết tên của mình lên các vị trí khác nhau, sẽ xuất hiện ở các vị trí khác nhau. Thậm chí nếu sử dụng tinh thạch tâm, có thể trực tiếp xuất hiện ở thánh vực. Diệp Thiên nói đến những lời này, trong mắt còn có một chút nạo nghẽ, sau đó nói. Năm đó chế tác ra thánh địa, chúng ta đã tốn một lực lượng rất lớn, chúng ta hy vọng thông qua phương thức này, làm cho rất nhiều người trong thánh vực có thể xuất hiện ở giữa thần giới. Như vậy, chúng ta sẽ có thể tìm được bọn họ. Sau đó bồi dưỡng trở thành một phần thực lực của mình. Nhưng khi chúng ta vừa mới đem Thánh Bia đặt vào giữa Thánh Vực, Đại thần Thanh Hà đã biết, ngay khi hắn chuẩn bị xử lý chúng ta, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một cao thủ thực lực kinh người không ngờ có thể chống đỡ lại được sức mạnh của Đại thần Thanh Hà. Hắn và Đại thần Thanh Hà đánh nhau suốt một năm, làm cho thần giới vốn xa hoa bị phá thành từng mảnh nhỏ, vô cùng thế thảm. Sau đó, cao thủ thần bí kia đột nhiên biến mất. Còn đại thần Thanh Hạt thì bản thân bị trọng thương. Lăng Tiêu ngẩng đầu hỏi. Sau đó các ngươi liền cảm thấy cơ hội đã đến. Diệp Thiên trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Người này vốn kiêu ngạo, nhưng hôm nay đã cười khổ không ít lần, háng giọng hai tiếng, sau đó nói. Đúng vậy, lúc đó chúng ta có chừng hơn 1.000 kiếp hậu thần, hơn một vạn kiếp tiền thần. Còn có một vài vị thần của thú tộc, tinh linh tộc. Long tộc và ma tộc và dị tộc cùng với chúng ta chuẩn bị tiêu diệt Thanh Hà. Vì vậy, một cuộc chiến dữ dội ở thần giới nổ ra. Lăng tiêu nghe những lời này, cười nói. Các người đều không thể ngờ Thanh Hà bị trọng thương vẫn có thể giết chết hết các người, cuối cùng toàn bộ thần giới chỉ còn lại mình hắn. Diệp Thiên gật gật đầu, ánh mắt khinh khỉnh, nói. Lời thừa nếu không như vậy, hùng mạnh như ta, sao lại tái sinh thành cái dạng này? Diệp Thiên sau đó nói tiếp. Nguyên chính là như vậy, đông nhiên xuất hiện tín đồ của thần, ta nghĩ bọn họ chính là tín đồ của thanh hà. Lăng tiêu, ngươi nói xem, trong thần giới có sự biến đổi khác thường như vậy, đối với ta và ngươi, có phải là chuyện tốt không? Xuất hành, v 1 Lăng tiêu cuối cùng cũng hết lời khuyên bảo mẫu thân tu luyện. Mẹ, người không nên luôn dùng ánh mắt của người bình thường để đánh giá vấn đề. Hiện giờ thực lực của người đã là vũ giả thánh vực cường đại rồi. Người chẳng lẽ không muốn vĩnh viễn nhìn mỹ cảnh này sao? Người chẳng lẽ không muốn chứng kiến con cháu tương lai đầy cả sảnh đường sao? Chỉ cần người cố gắng tu luyện thì nhi tử có thể khiến người thực hiện được giấc mộng này. Đôi mắt lang phu nhân lộ vẻ mong hỏi, hỏi. Thật vậy chăng? Lăng tiêu cười thầm, trên thực tế, nếu thật sự tu luyện tới đại thừa kỳ, phi thăng tiên giới mà nói thì mặc dù có thể sinh con nhưng khi đó muốn sinh con cũng không phải là một việc dễ dàng. Chẳng qua cũng không phải là không có cách. Ít nhất là không làm khó được một người am hiểu luyện đan như Lăng Tiêu. Đương nhiên là thật. Lăng Tiêu gật đầu như bộ củi. Vì vậy, một tháng sau, toàn bộ thân nhân của Lăng Tiêu tiến vào trạng thái bế quan. Nửa năm sau, đệ tử nội môn tinh võ đường trừ một vài người phụ trách quản lý ra, toàn bộ đều bế quan. Một năm sau khi thuộc sơn phái vang danh, Lăng Tiêu sắp xếp mọi chuyện thật tốt. Sau đó rời khỏi thuộc sơn phái đang vô cùng yên tĩnh. Trước khi đi hắn mở trạng thái tự động công kích của hộ sơn trận trên thuộc sơn phái ra. Lăng tiêu rời khỏi sơn môn, ngầm đầu nhìn thoáng qua khối đá lớn cùng với rất nhiều ngoại nhân đang cảm ngộ kiếm đạo cạnh đó, đem một loạt thần thức đánh lên trên tàng đá, sau đó thân thể nhẹ nhành xuyên qua những người này. Những người ngồi đây đều không ai cảm giác được tông chủ thuộc sơn phái, chủ nhân của tám chữ ẩn chứa tinh hoa kiếm kỹ của cả thiên hạ Nhất đại luyện đàn tông sư Lăng Tiêu vừa mới thong rong lướt qua họ. Mà những người lên thuộc sơn phái cầu dược đều đau xót phát hiện ra một sự thật là hầu hết mọi người trong thuộc sơn phái đều đã bế quan tu luyện. Còn lúc nào xuất quan thì chẳng rõ. Lăng Tiêu cũng không phi hành trên không mà mang theo kim hổ đi qua một khu rừng tươi tốt. Lần này mục đích ra ngoài của Lăng Tiêu là muốn tới một nơi xa xuôi do tâm linh cảm ứng. Ở đó có một pháp bảo cường đại sắp xuất thế. Sau trăm năm. Kim hổ lại tiến vào không gian trong đỉnh một lần nữa thì kinh ngạc phát hiện nơi này sớm đã thành một thế giới. Mà thế giới này lại khiến cho kim hổ cực kỳ thích thú. Ấn tượng của mọi người về ma tộc đều là thứ bại hoại thập hác bất xá. Cuộc sống bọn họ tràn ngập giết chóc và ngọn lửa địa ngục khủng bố. Trên thực tế thì đó là hiểu nhầm của loài người đối với ma tộc. Đúng hơn là có người cố tình bôi nhọ ma tộc. Là một người có huyết mạch hoàng tộc của ma tộc. Kim hổ Hiển nhiên là cực kỳ thích nơi có khí tức sơn lâm chẳng ngập Hắn ghét hết thể những thứ đã bị bàn tay con người thay đổi. Nhìn thấy thế giới trong đỉnh của lăng tiêu lại có thể hóa thành một phương như vậy thì kim hổ mừng rỡ vô cùng, không ra đi cùng lăng tiêu nữa mà yên tâm ở trong đó tu luyện. Chẳng qua kim hổ lại cho rằng thế giới trong đỉnh rất đơn yêu, sinh vật bên trong có ít. Thế nên thỉnh thoảng hắn lại ra ngoài bắt một vài loại sinh vật, chim bay thú chạy gì cũng có. Lăng tiêu cũng chẳng thèm quản hắn. Dù sao hắn bốn cũng đã nghĩ tới việc này, hiện tại có kim hổ bỏ công ra thì hiển nhiên hắn càng nhẹ thân. Lăng tiêu rời đi cũng không phải là chỉ vì tìm kiếm pháp bảo. Pháp bảo của hắn đã có không ít. Bùn mạng pháp bảo hàm hàn bảo đỉnh, kiếm linh yêu huyết hồng liền kiếm, phệ hồn ma vong bị lăng tiêu luyện hóa vô số lần, huyền thiên đã khôi phục thực lực khá nhiều, rồi lại còn hồng đồng đại trung chưa kịp luyện hóa kia. Bất kỳ thứ bảo vật nào trong đó đều không phải người bình thường có thể có được. Mục đích của Lăng Tiêu lần này là muốn tra xét sự tình tín đồ của thần kia. Đừng thấy Lăng Tiêu không để ý tới Diệp Thiên mà tưởng rằng hắn không chú ý tới những việc Diệp Thiên nói tới. Lăng Tiêu không muốn đáp ứng Diệp Thiên bởi lẽ dã tâm của hắn quá lớn, có tâm lý muốn lợi dụng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đối với thanh hà trí cao thần của thần giới cũng đâu phải là không hiểu chút gì. Năm đó khi hắn nắm lấy Thánh địa nọ đã để lại cho Lăng Tiêu một ấn tượng sâu đậm, kết hợp với những điều Diệp Thiên nói qua về thánh địa, hiện giờ nghĩ lại, đại thủ trên cổ tay khắc chữ vạn kia hẳn là của Thanh Hà. Người nọ nếu là Thanh Hà thì thực lực của hắn thực sự khiến Lăng Tiêu kiêng kỵ. Hơn nữa Lăng Tiêu vẫn cảm thấy có một đôi mắt ngay khi hắn bước vào thánh vực đã thường xuyên chăm chú theo dõi hắn. Đương nhiên Lăng Tiêu không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng minh điều này là thực. Trên thực tế, Đối với một tu chân giả cường đại như hắn thì cũng chẳng phải chứng minh cho chuyện gì. Đây thuần túy chỉ là một loại trực giác của tu chân giả, hơn nữa tín đồ của thần cũng là trong ngày đại hôn của mình tìm tới Thục Sơn. Nếu nói chuyện đó thần của họ không biết thì Lăng Tiêu không tin. Mấy trăm cường giả thực lực đạt tới cảnh giới đại viên mãn chí cường giả cùng hành động thì sao có thể không kinh động tới thần chứ. Cho nên Lăng Tiêu mới khiến mọi người trong Thục Sơn phái bế quan một lần nữa. Bản thân thì rời đi để xem có thể tra xét được những tư liệu về cuộc chiến giữa chúng thần thời cổ đại hay không. Như vậy thì trong tương lai nếu Thục Sơn Phái có chính thức đối mặt với Thanh Hà cũng có thể bớt đi sự lo lắng. Trong vòng mấy vạn dặm đều là những cây đại thụ che trời, từ trên cao nhìn xuống trông như một tấm thảm xanh biết dày đặc. Mà khi đi trong rừng, dưới chân là lớp lá khô dày, không biết đã tích ở nơi này bao nhiêu năm. Không khí trong rừng rậm hết sức cầm ướp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cây cối chiếu lên mặt đất loang lổ vô số cho bủi kiêu ngạo nhảy múa trong những giải ánh sáng ấy. Lăng tiêu rất ít khi đi lại trong rừng rậm thế này. Đối với đại bộ phận vũ giả trong thánh vực, giống như Lam Hy đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong đều thường là phi hành trường kỳ. Công pháp ngự kiếm phi hành đặc biệt của Thục Sơn Phái cũng đủ để Lăng tiêu phi hành một ngày mười vạn giảm. Chẳng qua nếu như vậy sẽ bỏ qua rất nhiều thứ không thể cưới ngựa xem hoa mà tìm bảo vật. Loại rừng rậm nguyên thủy che cả trời đất này nếu không phải là người có cảm giác phương hướng mạnh mẽ thì đi trong đó chắc chắn sẽ bị lạc. Bởi vì cây cối trong này đều cao lớn như vậy, đi cả trăm dặm nhìn quanh cũng toàn thấy cây với cây, khung cảnh không có gì khác biệt. Hơn nữa cảm giác buồn kẻ cũng là một vấn đề lớn. Rất ít người có thể chịu nổi cảm giác tịch mịch này. Chẳng qua đối với lăng tiêu mà nói thì chuyện này cũng chẳng có gì. Tịch mịch cũng là một loại tâm tình. Với lăng tiêu vừa trải qua chuyện vui lớn thì đây cũng là một chút giúp hắn bình tâm. Đi vài ngày trong rừng rậm, hữu tình đạo của lăng tiêu lại tinh tiến thêm rất nhiều. Tới cảnh giới độ kiếp kỳ này thì bất cứ một điểm đề cao nào cũng phải trả bằng cơ khổ, thậm chí là nguy cơ lớn. Tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới này cũng không có việc gì có thể ngăn cản trái tim truy cầu thiên đạo của bọn họ. Nhưng tu luyện càng nhanh thì lại càng phải sớm đối mặt với thiên kiếp. Tuy thế nhưng họ sẽ không hề hối tiếc. Trên đỉnh đầu lại có một người vừa bay vượt qua. Áo trắng, mũ trắng. Hình như hắn cũng đang tìm gì đó. Trong lòng lăng tiêu hiện lên một chút lo lắng. Tín đồ của thần này tự hồ đột nhiên nhiều hẳn lên. Một năm trước khi đại hôn của mình, tín đồ của thần này thiếu chút nữa bị diệt toàn quân, chỉ chạy thoát một tên đầu lĩnh. Lúc này mới chỉ qua một thời gian ngắn mà ở nơi này lại gặp phải tín đồ. Phải biết rằng nơi này là một khu rừng rậm hoang vu hẻo lánh, mấy vạn dặm xung quanh không có người ở dưới tình huống này mà có thể bắt gặp thì không phải rõ ràng rằng số lượng tín đồ đã hết sức khổng lồ tới mức kinh người rồi hay sao. Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ vậy, đột nhiên bay vụt lên, hướng về phía hai người mặc trang phục của thần tín đồ kia phong tới. Hai người này còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị Lăng Tiêu bắt. Sau đó nhanh chóng bay xuống phía dưới đám cây cối, vung tay tạo thành một đạo kết giới. Lăng tiêu nhìn vào mắt hai người này, thậm chí không cần nói một lời liền dùng tinh thần lực mạnh mẽ đột phá rào cản tinh thần của họ. Chí cường giả thực lực đạt tới cảnh giới đại viên mãn đột nhiên đỏ bừng mặt, đôi mắt như lồi ra, thân thể run dậy. Lăng tiêu nhất thời cả kinh, lập tức thu hồi thần thức. Dù là thế nhưng trong đầu lăng tiêu cũng vang lên một tiếng nổ ầm ấm, ấm, bên trong tinh thần thức hải nổ mạnh liên hồi. Giống như núi lửa bộc phát, vô số tin tức cầm ẩm kéo tới, kèm theo đó là ác ý khiến cho người ta phải kinh hãi. Thân thể lăng tiêu lùi nhanh lại trong rừng, dọc đường đi không biết đã đụng gây bao nhiêu đại thụ. Ẩm. Ẩm. 4. Ẩm. Những tiếng răng rắc rồi tiếng đổ ẩm ầm từ trong rừng rậm truyền ra, vô số cây đại thu che trời rầm rầm đổ xuống. Trong đầu lăng tiêu lúc này là một mảnh hỗn loạn. Cả tinh thần thức hải sau khi bị nổ mạnh một hồi liền giống như đang bị một cơn lốc đang cắn quét. Lúc này thanh âm của đại tự tại tâm kinh tự động vang lên trong tinh thần thức hải của lăng tiêu. Đồng thời một pho tượng pháp tướng cao lớn hiện ra, phát ra hàng vạn đạo quan mang. Khó khăn lắm mới áp trụ được bạo loạn trên người mình, lăng tiêu thở dài một hơi, đồng thời hoảng sợ phát hiện, chính mình không ngờ đã đụng gây thẳng một đường cả trăm cây đại thụ. Ngay cả những cây đại thụ ba bốn người ôm không sể cũng bị hắn xuyên qua, tạo thành một lỗ hổng hình người trên thân cây. Mà đại thụ sau khi bị hộ thể chân khí của lăng tiêu làm tổn thương thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ khô héo mà chết. Ánh mắt lăng tiêu lộ ra quang mang khó tin. Hắn thế nào cũng không ngờ nội trong tinh thần thức hải của tín đồ lại có thể có rào cản tinh thần cường đại tới vậy, lại có lực lượng tinh thần mênh ngông như biển, hắn trong lúc bất ngờ không để phòng suýt chút nữa là xong đời. Lăng tiêu vừa thong thả khôi phục lại tinh thần lực trong cơ thể, với bước nhanh trở về chỗ cũ. Khi lăng tiêu nhìn thấy hai tín đồ kia thì trong mắt họ đã lồi ra, tử vong, sắc mặt tím bầm cực kỳ khó coi, hơn nữa còn sưng lên, dường như trước khi chết bị người ta đánh liên tục vào mặt vậy. Lăng tiêu thở dài bất đắc dĩ, sau đó ngồi xuống kiểm ra thân thể hai người này một chút, phát hiện không có thứ gì như nhận chữ vật, cũng không có thể bài chứng minh thân phận. Mỗi người sau lưng chỉ đeo một thanh trường kiếm tầm thường. Loại kiếm này ở Nam Châu tới thành thị nào cũng mua được. Lăng tiêu than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, muốn tìm được nơi tập trung của tín đồ trong thánh vực này xem ra cũng chẳng dễ dàng. Đúng lúc này đôi mắt lăng tiêu đột nhiên dừng lại tại một chiếc giày mà một tín đồ đang đi. Chiếc giày này lăng tiêu trông có vẻ quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng trong nhất thời không thể nhớ ra nổi, chỉ đành cười khổ lắc đầu. Ở một cái liền đảo một cái hô sâu, hất thi thể hai người này xuống chôn sau đó lại đi về phía trước. Đang đi, đột nhiên lăng tiêu bừng tỉnh nói. Âu Dương ra. Hóa ra là lăng tiêu cuối cùng cũng nhớ ra vì sao đôi giày kia trông quen quen. Năm đó khi mình ở trong ngỏ tinh thạch của Âu Dương ra chẳng phải cũng đi loại giày này sao. Không nói về kích thức thì bề ngoài một chút thay đổi cũng chẳng có quần áo vật dụng của các đại gia tộc lớn trong thánh vực hầu như là tự cung tự cấp, hiếm khi mua bên ngoài. Mà thứ giày này người bình thường rất khó chú ý tới, cho nên Âu Dương gia căn bản không thể ngờ được lại có người từ chiếc giày mà nhận ra gia tộc bọn họ. Chương 632, Xuất Hành Lăng Tiêu do dự một chút, cầm một cái truyền âm phủ nói một câu. Triệu Dũng, Âu Dương gia, phải cẩn thận. Nói xong hắn đóng truyền âm phủ. Thôi do dự một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thiên đang đứng nhìn một ngọn núi nhỏ không chấp mắt, cao mày nhìn một đám quái thạch, tự nhủ Kỳ quái, mấy mảnh nhỏ đó rõ ràng là ở chỗ này. Tại sao ta tới lại có cảm giác dường như chúng đã biến mất rồi nhỉ? Chẳng lẽ đã có người lấy trước rồi? Chuyện, chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Mảnh nhỏ của đại nhật kim cương ấn căn bản là một khối cự thạch che trời. Chứ ta ra thì trong thánh vực này còn ai có thể luyện hóa được? Là ai đã lấy nó? Ánh mắt Diệp Thiên lộ vẻ dữ thợn, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm ứng. Một lát sau, Diệp Thiên mở bừng đôi mắt, trên mặt lộ vẻ lạnh léo. Mảnh nhỏ của đại nhật kim cương ấn kia hắn đã cảm ứng được, hiện giờ cách mình mấy chục lý. Nhưng nó lại như ẩn như hiện, hiển nhiên là bị người ta chôn sâu dưới đất, hẳn là có người dùng nó để bố trí cảm bấy dụ mình vào. Từ khi Lăng Tiêu cự tuyệt hắn, Diệp Thiên liền rời nhà đi tìm kiếm mảnh vỡ của Đại Nhật Kim Cương Ấn. Bởi vì một ngày hắn còn chưa nắm được Đại Nhật Kim Cương Ấn đầy đủ thì hắn còn chưa có cảm giác can tâm. Lăng Tiêu mang cho hắn uy hiếp không lớn. Nghiêm khắc mà nói, Lăng Tiêu chỉ gây ra cho Diệp Thiên một loại áp lực. Cho dù tạm thời không đánh lại Lăng Tiêu nhưng Diệp Thiên tin rằng trong tương lai hắn có thể dấm đạp Lăng Tiêu dưới chân. Hắn đã mấy lần cự tuyệt ý tốt của mình. Sẽ có ngày hắn phải hối hận. Bởi vì Diệp Thiên hắn nắm giữ biện pháp quay trở lại thần giới, mà Lăng Tiêu dù có mạnh tới đâu đi nữa, thiên phú có cao tới đâu thì cũng bị ngăn lại tại cảnh giới đại viên mãn đình phong, không có cơ hội tiến vào thần giới. Đến lúc đó thì mình chỉ tùy tiện phái vài tiểu thần cũng đủ tiêu diệt Lăng Tiêu. Chẳng qua loại nhỏ nhoi như con kiến hôi đó làm sao lại phải khiến ta người đứng đầu thần giới Diệp Thiên chú ý chứ. Sau khi cảm ứng được vị trí của mảnh nhỏ đại nhật kim cương ấn kia, Diệp Thiên không dừng lại. Lộ trình mời dặm đối với hắn chẳng qua chỉ là trong trước mắt. Đây là một tiểu sơn thôn cực kỳ bình thường, giống như vạn vạn thôn trang khác trong thánh vực. Không khí trong thôn yên tĩnh, dân tình thuần phát. Chẳng qua tiểu thôn này cũng có chút khác thường, đó là người ở trong thôn này không bình thường. Đó là một đám vũ giả thực lực cương đại. Vũ giả này tùy tiện đem một người ra cũng đều có tu vì không kém, có nam có nữ, nhưng lại không có trẻ nhỏ và người già. Nhìn quanh thì người có vẻ trẻ tuổi nhất cũng đã ngoài 40. Người trong thôn không nhiều, đại khái là chỉ có 300 người. Hơn nữa nhà cửa trong thôn trông có vẻ cũ kỹ hiển nhiên là những người thực lực không kém này đã ở đây khá lâu rồi. Hoàng Tuyền, mau tới giúp ta một tay, đem khối đá cổ quái này dựng lên. Một thanh niên với tay hô to. Sau đó cô sức đẩy một khối đá cao chừng 10 trượng, rộng tới 5-6 thước. Người tên là Hoàng Tuyền kia là một thanh niên mặt mày anh Tuấn, trên trán lờ mờ tỏa ra một tiếng ngạo khí. Từ thân thể hắn toát lên một nét uy nghiêm của người ở trên cao. Chẳng qua hắn có vẻ rất bình thản, lên tiếng. Tiểu trận, người đợi một lát. Thôn trưởng còn chưa tới mà. Bảo ngươi đi tìm một tảng đá đặt trước cửa thôn cho giống thuộc sơn phái mà ngươi sao lại đem về một tảng đá xấu thế hả? Tiểu trận nghe vậy liền có vẻ không vui, lầm bẩm. Ngươi là con thôn trưởng đương nhiên là không hiểu nổi khó khăn của chúng ta, tảng đá này là ta khiêng hơn 10 dặm từ trên núi vệ. Nó nặng quá thế, thiếu chút nữa là để gây vai ta rồi. Còn vì sao chọn nó thì là vì ta cảm thấy nó bất bình thường. Hoàng tuyên nở nụ cười bất đắc dĩ, trong lòng thầm nói năm đó phụ thân mình là người được chọn làm ra chủ hoàng gia Đông Châu. Chẳng hiểu sao lại bỏ đi chạy tới nơi này là thôn trưởng thật là quá hi hữu. Cũng may là Hoàng Tuyền không phải là người biểu lộ mọi chuyện ra mặt, cũng không phải là người tranh hơn thua với người cùng thôn. Phụ thân hắn đã từng nói, người hấp dẫn nhất chính là người biết bỏ qua, cần gì phải tranh chấp với người khác chứ. Hoàng Tuyền đi tới, lấy tay sờ sờ lên tảng đá này. Một cỗ năng lượng ba động lờ mở từ bên trong đó truyền ra. Nếu không có người tinh tế như tiểu trận phát hiện ra thì hắn tin rằng chính mình cũng không thể này nhận thấy được biến hóa này. Ngươi đừng nói thêm nữa. Tảng đá này đúng là hơi cổ quái. Được rồi, ta giúp ngươi dựng thẳng nói dậy. Hoàng Tuyền vừa nói vừa chuẩn bị giúp tiểu trận. Thực ra dựng một tảng đá lớn ở cửa thôn cũng chưa chắc là muốn học theo thuộc sân phái. Loại cự thạch này dùng để luyện kiếm cũng thật không tồi. Đúng lúc này, Hoàng Tuyền đột nhiên có cảm giác không đúng. Vừa ngẩn đầu lên chợt thấy một nhân ảnh từ trên bầu trời phong tới. theo bản năng, hoàng tuyển liền kéo tiểu trận chạy sang một bên. Hắn cũng không biết là cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết vì sao mình là muốn chạy trốn. Nhưng ngay khi thân thể hoàng tuyển vừa mới rời đi thì chợt nghe thấy một tiếng nổ ẩm ầm văng lên. Mặt đất nơi hắn vừa đứng xuất hiện một cái hố to sâu hơn 10 thước, trong lòng hố còn có nước chạy ra. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ chán hoàng tuyển. Hắn nhìn thấy một bóng người màu xanh rơi xuống cự thạch trước mắt, cũng không thấy hắn làm động tác gì mà trực tiếp có thể chụp lấy khối cự thạch đó định mang đi. Hoàng tuyến lúc này không hiểu dũng khí ở đâu ra, hô lớn. Có người tiến công thôn, mau ra đây giúp chúng ta. Trên thực tế ngay khi đạo kiếm khí ẩm ẩm va chạm với mặt đất thì đã có rất nhiều người đi ra rồi. Hầu như chỉ trong nháy mắt sau khi Hoàng tuyến dứt lời thì đã có mấy chục người vây quanh Diệp Tiên. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng nhìn đám người vây quanh mình, đột nhiên mở miệng hỏi. Các người là ai? Từ đâu tới? Dám tới chỗ chúng ta dương oai, đừng nghe hắn nói nhảm, sắc. Trong đám người bao vây có một người đột nhiên hét lớn, rút ra một thanh bảo kiếm. Kiếm khí chợt lóe lên. Một đạo kiếm khí màu đỏ phóng về phía Diệp Thiên. Trong không khí đột nhiên xuất hiện sóng nhiệt cuồn cuộn. Mà Diệp Thiên bốn có ý định giết sạch đám người này đột nhiên thay đổi chủ ý hắn thấy tu vi của đám người này không thấp trong lòng liền nghĩ. Nếu có thể thu phục những người này làm thủ hạ thì tuyệt đối sẽ trở thành một cố trợ lực rất được. Mang theo tâm lý này, Diệp Thiên nương tay vài phần. Chèn chèn. Một loạt tiếng binh khí va chạm kịch liệt văng lên. Ngay sau đó liên tục có tiếng hâu ngạc nhiên của mấy người văng lên. Những người này đều trợn mắt há mồm nhìn binh khí trong tay. Đột nhiên phát hiện ra binh khí của mình không ngờ chỉ va chạm với người này trong nháy mắt đã bị chém làm hai đoạn. Diệp Thiên nhìn đám người đang trố mắt kia, nở nụ cười nhạt, sau đó nói. Thế nào, đã phúc chưa? Những thôn dân thực lực mạnh mẽ mất hơn nửa ngày mới thoát khỏi trạng thái ngây ra như phóng, khó tin nhìn thanh kiếm gãy trên tay mình, đột nhiên ném kiếm xuống mặt đất, ngồi xổm xuống gào khóc. Sau đó có người dùng nửa thanh kiếm gãy chỉ Diệp Thiên phẫn nộ quát. Có bản lãnh thì ngươi giết chúng ta đi. Ngươi chặt gậy vũ khí của chúng ta còn hỏi chúng ta có phục hay không. Sĩ si khả sát bất khả đủ. Động thủ đi. Diệp Thiên ngứng mẩy, thư lạnh một tiếng, không chút do dự khoát tay. Một đạo kiếm khí vèo một cái vọt tới người vừa nói. Thôn dân vừa nói rứt lời liền bị một đạo kiếm khí xuyên qua tim, thanh kiếm gây trong tay rơi cạch xuống đất một cái, sau đó cánh tay vô lực hạ xuống. Người đó phịch một tiếng ngã xuống đất. Đôi mắt vẫn mở chừng chừng không ngờ kẻ kia lại lạnh lùng như vậy, vừa nói liền ra tay ngay. Chính người muốn chết thì đừng trách người khác. Diệp Thiên lạnh nhạt nói, sau đó nhìn kỹ mấy người này, cất tiếng nói lạnh như băng hỏi. Còn không phục sao? Những người này dường như đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa mặc dù ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Thiên nhưng cũng không có ai dám nói gì nữa. Một cảm giác khuất nhục tràn ngập trong tim họ. Diệp Thiên lạnh lùng cười. Các người đã không có ai nói gì, ta coi như là các ngươi chịu rồi. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ trở thành nô phó của ta. Ừ, rất nhanh các người sẽ phát hiện ra, làm nô phó cho ta quả thực là sự việc trọng yếu nhất trong cuộc đời của các người, cũng là sự việc tốt đẹp nhất. Các người trong tương lai thậm chí có thể vì đó mà cảm thấy vinh quang. Kẻ vô sỉ từ bên ngoài tới. Đừng có khoác loang nữa. Một tiếng nói vang vọng như tiếng sấm vang lên. Sau đó một cố năng lượng hùng hồn đánh thẳng tới Diệp Thiên, khiến cuồng phong quần cuộn quét khắp mặt đất. Diệp Thiên lạnh lùng cười, miệng đáp. Chút thực lực ấy mà dám kêu ngạo sao, chết đi cho ta. Vừa nói thì một cố lực lượng cường đại hơn vô số lần từ trên người Diệp Thiên mạnh mẽ phát ra, đánh bật luồng lực lượng kia trở về. Hả? Người nọ phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể như diều đức dây bị đánh bay đi. Thôn trưởng! Cha! Tam thúc! Một loạt tiếng kêu liền văng lên. Hầu như mọi người đều chạy lại phía vũ giả vừa bị đánh bay kia. Ha ha ha, một đám bô hiện giờ đã phục hay chưa? Diệp Thiên Âm chầm nói. Nếu còn không phục thì ta sẽ cho cái thôn này biến mất vĩnh viên khỏi thánh vực mênh mông này. Ngươi quá đáng quá. Kẻ từ bên ngoài tới, ngươi rốt cục là ai? Chẳng lẽ ngươi là người do kẻ thù của chúng ta phái tới sao? Không cần phải nói nhảm với hắn. Mọi người cùng sông lên giết chết tên súc sinh này. Hoàng tuyến nhìn phụ thân hơi thở mong manh, vẻ mặt đau đớn giận dữ hét lên. Mà lúc này Diệp Thiên biến sắc, đột nhiên ôm khối cự thạch, thân thể nhanh như chớp biến mất. Ngay sau đó thân ảnh Lăng Tiêu xuất hiện ở nơi này, nhìn về phương hướng Diệp Thiên vừa rời đi một cái, sau đó lại nhìn về phía đám thôn dân này. Lúc này đám thôn dân đã đứng dậy, tràn ngập cảnh giác nhìn về phía Lăng Tiêu. Phía sau đám người này chợt vang lên vài tiếng khó khăn. Khu khu 4. Đừng lo, hắn không phải là muốn hại chúng ta. Mọi người nghe thấy trưởng thôn nói vậy lập tức đứng ở đó nhưng ánh mắt nhìn lăng tiêu vẫn mang vẻ cảnh giác. Vừa rồi Diệp Thiên quả thực rất ra man, vừa mới xuất hiện đã giết chết một thôn dân của bọn họ, lại đã thương trưởng thôn. Hiện tại người họ không thể nhìn thấy sâu cạn này lại đột nhiên hiện ra, khiến họ không thể không đề phòng. Lăng tiêu lúc này nhìn thấy lao giả vừa nói kia, thực lực rõ ràng không kém lại bị Diệp Thiên một kích khiến trọng thương, trong lòng thầm nói. Thực lực Diệp Thiên tăng lên cũng nhanh thật. Chẳng qua hắn sao lại chạy tới nơi này, lại đoạt một khối đá lớn làm gì. Bởi vì tốc độ Diệp Thiên quá nhanh cho nên Lăng tiêu cũng không thể cảm nhận được gì từ tảng đó nọ. Vì thế hắn cũng chỉ đoán là tảng đá đó không đơn giản. Lăng tiêu ngồi xổm xuống trước mặt lão giả, vừa vươn tay ra. Hoàng tuyên ở phía sau đã nổi giận gầm lên. Làm gì? Tuyên nhi, đừng nói, khu khu. Lao giả nói một câu đã có vẻ cố hết sức. Chẳng qua lời nói của hắn rất có trọng lượng, vừa dứt lời là hoàng Tuyền liền dừng lại, hai mắt khẩn trương nhìn chầm chầm lang tiêu. Lang tiêu đưa tay đặt lên cổ tay của lao giả, thở dài một tiếng, sau đó nói, ngươi có bệnh, ngươi mới có bệnh. Hoàng Tuyền phía sau nhất thời nóng nảy, không nhịn được phẫn nộ lớn tiếng quát. Ngươi tới đây làm gì? Còn không xéo đi. Đừng ở chỗ này trứng mắt. Tuyên nhi 4 Khu khu khu ngươi muốn chọc ta tức chết sao? Lao giả bởi vì tâm tình kích động, khuôn mặt đỏ bừng. Vốn lao đang nằm trên mặt đất liền không lưng nổi dậy. Sau đó chỉ vào đứa con mình thở hồn hền nói. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Không được nóng nội. Làm việc phải tính trước tính sau. Muốn nói gì cũng phải suy nghĩ ba bốn lần mới nói. Sao người mãi không nhớ hả? Ngươi có biết là nếu vị ân công này không tới kịp thì chúng ta bốn. Đều đã bị người ta giết sạch rồi hay không? Hả? chương 633, Hoàng gia thôn. Ngoài Hoàng Tuyền còn có không ít người kinh hô. Bọn họ căn bản không ngờ tới mọi chuyện lại như vậy. Tiểu trận ở bên cạnh nhỏ rộng lầm bẩm Chuyện này, chuyện này chả phải quá trùng hợp sao. Hai người này ngay cả mặt mũi đều chưa nhìn thấy nhau. Làm sao lại nói là hắn cứu chúng ta? Ta còn cảm thấy kẻ kia là một kẻ điên, đi đoạt cột đá mà ta khổ sở lắm mới vác về được. Hừ. Lão già không nhịn được thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ, đây đúng là cái hại của việc sống cách biệt đây. Nếu là đệ tử thế ra thì sợ là đã sớm nhìn ra người trẻ tuổi vừa sợ hãi mà chạy mất kia thực lực rất cường đại. Các ngươi hả? Ôi, bắt đầu từ hôm này mọi người trong Hoàng gia thôn 4 được tự do đi. Lão già lại ho dữ dội vài tiếng. Sau đó nhắm mắt, thở dài một tiếng. Cha, người, ý người là sao? Hoàng tuyên là một người con có hiếu, mặc dù có chút ngạo khí, có chút quật cường nhưng đối với cha mẹ vẫn ngàn vạn hiếu thuận. Hiện giờ nghe giọng nói của phụ thân hết sức trắng trường, trong lòng cũng rất khó chịu. Đúng vậy trưởng thôn. Là chúng ta sai rồi, chúng ta nên xin lỗi ân nhân. Tiểu trận ở một bên cũng tỏ vẻ khẩn trương. Hoàng Lao chẳng những là trưởng thôn của bọn họ mà còn là lãnh tụ tinh thần của thôn này. Từ hai mươi mấy năm trước Hoàng lão mang mọi người tới một thôn trang hoang phế không người ở này. Tất cả mọi người đã đều coi Hoàng Lao là, là lãnh tụ cả đời này của bọn họ. Ân nhân, chúng ta sai rồi, xin ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với chúng ta. Hoàng Hy xin lỗi ngài. Hoàng Văn cùng xin ngài thứ lỗi cho. 6. Một đám người đột nhiên vây quanh lang tiêu. Lần lượt nhận lỗi với hắn Đến cuối cùng ngay cả Hoàng Tuyền cũng đi tới bên cạnh Lăng Tiêu thấp giọng nói Xin lỗi Lăng Tiêu hơi bất đắc dĩ lắc đầu Sau đó nói với Hoàng Lão Lão nhân ra, ngài cũng đừng có gấp Bệnh của ngài có thể chữa được Gì? Bệnh của trưởng thôn có thể chữa sao? Nói thật không vậy? Bệnh của cha ta có thể chữa khỏi Vẻ mặt Hoàng Tuyền kinh ngạc Cũng không phải vẻ mặt vui sướng Đại khái là những lời này những năm qua bọn họ cũng nghe nhiều lần rồi. Những người khác đều bán tín bán nghi nhìn lang tiêu, hiển nhiên đối với lời nói của hắn đều không tin. Tốt rồi, các ngươi đừng có đứng đây nữa, có việc gì thì đi làm đi. Hoàng Lao phất phất tay, sau đó nói. Nếu ai không nghe lời thì cho hắn tự do đi. Lời Hoàng Lao còn chưa dứt, mọi người liền nhanh chóng tàn đi, thân ảnh cả đám người lập tức biến sạch. Hoàng Lão nhìn lại người cuối cùng đang đứng ở nơi này là Hoàng Tuyền con mình, như mày nói. Người cũng đi đi. Cha ta bốn. Hoàng Tuyền cảm thấy khó khăn nhìn phụ thân mình. Hắn thực sự lo lắng khi để một người xa lạ không rõ sâu cạn ở bên cạnh cha mình. Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, đừng nói nhẳng nữa. Hoàng Lão cau mày quát. Người ta mà muốn động thủ thì cả đám các người vây vào cũng chẳng lan thua. Hoàng Tuyền hơi bỉu môi, xoay người rời đi. Hoàng Lao lúc này mới than nhẹ với Lăng Tiêu, sau đó cười khổ nói. Dạy con không tốt, khiến ngài chê cười rồi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu vừa cười vừa nói. Quý công tử ngây thơ, cá tính đơn thuần, không có gì không tốt. Về phần cách thức xử thế thì người cho hắn tự do ra ngoài sông sáo mấy năm sẽ ổn thôi. Hoàng Lao gật đầu nói. Không còn cách nào. Ta vẫn tưởng để bọn họ ở nơi này sống trong thôn trang cách biệt sẽ hạnh phúc. Hiện giờ xem ra ta đã sai rồi. Hùng ưng cuối cùng cũng phải thuộc về bầu trời. Chim non rồi cũng phải lớn lên. Trước kia ta rất nghiêm khắc trông non bọn họ. Từ nay về sau ta cũng sẽ không hạn chế bọn họ liên lạc với thế giới bên ngoài nữa. Lăng tiêu mỉm cười cũng không nói quá nhiều tới đời tư của đối phương mà lại nói. Bản thân ngươi biết mình có bệnh sao? Hoàng lao gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Sao lại không biết chứ? Ngươi xem mặt ta đây. Trên thực tế 20 năm trước tướng mạo ta chẳng khác mấy so với con trai ta hiện giờ. Từ khi mắc phải quái bệnh, tướng mạo ta hầu như mỗi ngày đều phát sinh biến hóa, nhanh chóng già đi. Đến nay thì nhìn chẳng khác gì một lao già sắp xuống lỗ rồi. Chẳng những tướng mạo ta suy thoái mà ngay cả thực lực ta cũng giảm đi. Người vừa rồi hẳn là có thực lực đại viên mãn đỉnh phong. Nếu là thời kỳ toàn thịnh năm đó của ta thì hẳn là có thể đấu với hắn hơn trăm chiêu. Đáng tiếc hiện giờ không ngờ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Lăng tiêu gật đầu, vừa cười vừa nói. Bệnh của ngươi rất hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có biện pháp chưa khỏi hẳn. Khỏi hẳn. Hoàng lao tựa hồ đối với hai chữ này rất vấn cảm. Trong miệng lầm bầm lập lại một lần nữa đột nhiên hai mắt bừng sáng. Ngồi dậy nhìn chầm chầm vào lăng tiêu run giọng nói. Ân công, ý người là ý người là ta có thể khỏi hẳn sao. Lăng tiêu gật đầu nói. Không sai. Hơn nữa trùng hợp là loại dược liệu để trị khỏi cho ngươi hiện giờ ta cũng có. Hoàng Lão không ngờ là lăng tiêu lại thoải mái như vậy, thậm chí hắn chưa đưa ra bất cứ điều kiện gì. Điều này khiến Hoàng Lão quả thực thấy hơi khó tin. Ấn công, đại ân của ngài ta phải báo đáp thế nào đây? Lời nói này của Hoàng Lão nhìn thì như có vẻ cảm kích lăng tiêu, thực ra là muốn thử dò xét hắn. Lão muốn biết rõ ràng xem người thanh niên này tột cùng là có ý đồ gì. nói thật Hoàng Lao vốn xuất thân từ đại gia tộc, thân phận cao quý, thấy rất nhiều chuyện tình lý kỷ, người ngu ta trá rồi, căn bản không tin rằng trên đời này có bữa cơm chưa miễn phí. Lăng Tiêu hiển nhiên rõ ràng suy nghĩ của Hoàng Lao, cười nhạt nói, không có gì, chỉ là tiện tay, không thể thấy chết không cứu thôi. Còn về phần báo đáp thì ta và người vốn là bẻo nước gặp nhau, sau đó mỗi người một ngả, cần gì báo đáp. Cơ mặt Hoàng Lao nhất thời có quáp. Lại đánh giá trên dưới Lăng Tiêu một phen. Hắn cũng không nghi ngờ chuyện Lăng Tiêu có thể chưa khỏi cho mình. Chuyện đó không trọng yếu, thử một lần là biết. Nhưng hắn hiện tại đang nghĩ là người thanh niên này có phải bị làm sao không, nếu không sao lại làm như vậy. Hiện tại còn có người tốt như vậy sao? Như thế nào? Không tin ta sao? Lăng Tiêu mỉm cười, trong tay liền xuất hiện một cái bình xứ, đổ ra 5 viên đăng dược, sau đó cất vào trong một bình xứ khác. Tiện tay ném cho hoàng lão. Được rồi, dùng đan dược này ba ngày một lần. Đến khi uống hết thì bệnh của ngươi sẽ được trị khỏi. Chẳng qua ta nhắc ngươi một câu. Chứng bệnh này của ngươi phân nửa là do có người hạ độc mà thành. Sau này nên cẩn thận một chút. Lời đã tận, cáo tử. Lăng thiêu vừa nói vừa xoay người rời đi. Tới khi đã đi xa hơn 10 thức hoàng lão mới đột nhiên bừng tỉnh. Trong tay cầm chặt bình sứ kia. Phản phất như là nắm hy vọng cả đời hắn. Hoàng lão la lớn. Ân công, là ta không đúng, ta sai rồi. Xin ân công ngàn vạn lần không nên tức giận. Nếu cứ để ân công đi thế nào thì hoàng hoành ta về sau sao có thể làm người nữa chứ. Lăng tiêu quay đầu, vẹ mặt chân thành nói. Người không nên hiểu lầm. Bởi vì nhân sinh vốn là hợp rồi lại tan. Dù là hợp hay tan đều là bình thường ở đời. Nghĩ nhiều quá lại là ngược với nhân sinh. Hả? Vậy ân công giờ muốn đi tới đâu? Tới nơi cần tới, đi nơi cần đi. Lăng tiêu thuận miệng nói, thân thể dần dần như lưu thủy hành vân, nhìn thì thông thả mà trong nháy mắt đã biến mất. Hoàng lao buồn bã nhìn bình xứ trong tay, đứng đó nhìn về phía hướng lăng tiêu đang đi xa, thì thảo, trên đời này thật sự còn có người trượng nghĩa như vậy. Xem ra ta lúc trước đúng là suy nghĩ sai lầm. Cha! Người nọ đi rồi sao? Hắn là ai vậy? Hoàng tuyên ló ra, nhìn phụ thân đang ngẩn người hỏi. Hoàng lao phục hồi tinh thần, lắc đầu rồi nói. Ta cũng không biết hắn là ai. Nói xong lão giờ bình xứ trong tay lên nói. Nhưng hắn cho ta giải dược. Hả? Hoàng tuyên trứng mắt nhìn, lớn tiếng hỏi. Cha, chẳng may trong đó là độc dược thì sao? Hoàng lao nghe con mình nói xong tức tới mức không biết nói gì mới được. Đơn giản mở bình xứ lấy một viên đan dược ném vào miệng nói. Là độc dược thì độc chết ta. Nói xong mặc kệ đứa con mình đang ngây ra như phóng, xoay người bỏ đi. Ngay trong nháy mắt khi hắn xoay người lại, đôi mắt hoàng lao đột nhiên ngời sáng, quay lại nhìn hoàng tuyển định nói gì đó. Hoàng Tuyền vội vã chạy lại nói. Cha, người bốn. Người sao rồi? Có phải là không thoải mái không? Tên khốn tiếp đồ xúc sinh đó. Con đã biết là hắn không phải người tốt bốn. Cơm miệng. Hoàng hoành tức giận quát, chỉ vào Hoàng tuyên mắng. Ngươi sao lại không học chút kiên nhẫn hả? Như thế này thì ta có không bị độc chết thì cũng bị ngươi làm cho tức chết. Hoàng tuyên du cổ, vẻ mặt vô tội nhìn phụ thân, không hiểu phụ thân thường ngày luôn thong rong bình tĩnh hôm nay đột nhiên lại nổi giận như vậy. Hoàng hoành lúc này mới ho khan vài tiếng, chầm dãi chầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tiếng nói của ta trẻ ra sao? Trẻ ra? Đúng là có chút bốn. Hoàng tuyên vừa nói, đột nhiên đôi mắt lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Cha, ý người là... Hoàng hoành khẽ gật đầu, sau đó nói. Không sai, đan dược người nọ cho ta có tác dụng. Trời ơi, quả thực là thần kỳ. Người nọ sao lại lợi hại như vậy chứ? Hoàng tuyên lớn tiếng kinh hô Chúng ta năm lần bảy lượt mời các danh ý gì của Đông Châu. Chưa có người này có thể trị được bệnh của phụ thân. Không ngờ tới nơi này gặp một người ngẫu nhiên qua đường lại có thể trị khỏi. Cha, chúng ta chúng ta có phải là nên trở về bốn? Trở về. Trên mặt Hoàng Hoành xuất hiện một nụ cười tự dê lắc đầu nói. Không, chúng ta không bao giờ trở về nữa. Hoàng Tuyên Như hiểu như không gặp đầu, sau đó còn nói thêm. Vậy cha cho là người kia là ai? Danh y ở Đông Châu nhiều như vậy bốn. Hoàng hoánh ngắt lời con mình, lắc đầu nói. Danh y ở Đông Châu nhiều như vậy, ngươi vừa nói rồi đó. Không nên xem thường người trong thiên hạ, tuy tiện một địa phương nào cũng là đầm rồng hang hổ cả. Xem thường người khác sẽ phải trả giá đắt, bản thân sẽ rất bi thảm. Tuy nhi, mẫu thân ngươi đã mất, ngươi cũng không phải là công tử hoàng gia nữa. Ngươi phải nhớ một đạo lý. Xem nhẹ người khác không thể nâng mình lên mà lại khiến người khác coi thường ngươi, ngươi hiểu chưa? Hoàng tuyên gật đầu, sau đó nói. Con rõ rồi, cha. Hài nhi sau này nhất định sẽ phấn đấu tốt. Hoàng hoành nhìn con mình rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, lấy tay vớt ve bình xứ này, đột nhiên nhận thấy điều gì, vội vã lật bình xứ lên xem. Chỉ thấy trên bình xứ có khắc hai chữ rất nhỏ, đó là hai chữ thuộc sơn. Chơi ạ. Hoàng hoành không nhịn được phải hít sâu một hơi. Hắn thấy người kia lấy bình sứ ra, cho đan dược vào bên trong. Bình sứ này chắc hẳn là hắn dùng để chứa đan dược. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn thì rõ ràng là thường xuyên dùng loại bình này, động tác rất tự nhiên thuần thủ. Điều này đã nói rõ một vấn đề. Người này tuổi trẻ là Thục Sơn. Hơn nữa thực lực của hắn dọa Diệp Thiên bỏ chạy liếc mắt một cái là biết mình có bệnh bốn. Hết thể mọi chuyện đều nói rõ người này là ai. Hoàng hoành đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn không ngờ ân nhân mình chỉ gặp một lần nơi này lại có thể chính là nhân vật trong truyền thuyết, danh tiếng hiền hoách, nhất đại Tông sư lăng tiêu. Tuyền nhi, tuyền nhi. Hoàng hoành đột nhiên hưng phấn gọi con trai mình. Hoàng tuyền khi chạy tới trước mặt Hoàng hoành liền được hắn phân phó. Thông báo cho mọi người, chúng ra lại chuẩn bị lên đường đi xa. Hả? Bây giờ hả? Đi đâu? Hoàng tuyền trẫn mắt. Há hốc mồm nhìn phụ thân, thục sơn, vẽ mặt hoàng hoành kiên quyết đáp, chương 634, luyện hóa đại trung. Ngoài hoàng Tuyền còn có không ít người kinh hô. Bọn họ căn bản không ngờ tới mọi chuyện lại như sau khi rời khỏi hoàng gia thôn, Lăng tiêu tiếp tục lên đường. Chuyện trợ giúp người khác cũng là một loại tích lũy công đức. Trợ giúp người khác còn có thể khiến thể sắc và tinh thần thoải mái. Lăng tiêu tuy không phải là đại thiện nhân nhưng việc này chỉ đơn giản như phẩy tay. Lăng tiêu tất nhiên vui vẻ mà làm. Mà làm loại chuyện này cũng chẳng phải vì mong được báo đáp gì, chỉ là làm cho tâm tình của bạn thân được thư sướng là đủ rồi. Một ngày nọ, Lăng tiêu tới một giải bình nguyên. Trên bình nguyên này có mọc một thứ cỏ cao quá đầu người cùng với nhiều loại cây cối cao lớn kỳ quái. Lăng tiêu còn thấy một cây đại thụ một mình chiếm tới phạm vi 20 trượng, cành cây xuyên thẳng lên trời xanh, từ xa nhìn lại thật giống như một cái thang thông thiên màu xanh biếc. Lăng Tiêu cảm thấy thật thú vị, theo thân cây này leo lên, lại kinh ngạc phát hiện thân cây này tựa hồ càng lên cao càng lớn. Có những nhánh cây vươn ra dài tới hai 200 thước, rộng cũng tới ngàn thước. Lăng Tiêu đi ở trên đó giống như một con kiến đang bỏ trên cành cây vậy. Lăng Tiêu ngẩn đầu nhìn cành lá vẫn dày đặc như trước trên đầu, trong lòng dường như có cảm ngộ, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đem Hồng Đồng Đại Trung ra. Hồng Đồng Đại Trung đường tính cả trăm thước được Lăng Tiêu lấy ra, Không kìm nổi ngân lên một tiếng vang xa, thanh âm phản phất mang theo nội thê lương từ vạn cổ, khiến người ta nghe mà dâng lên một loại cảm giác tăng thương. Thần thức lăng tiêu hướng bốn xung quanh cái chung xem xét một lần. Gặp phải lần ráo hơn với tín đồ của thần kia, lăng tiêu lúc này luôn cẩn thận. Chẳng qua thần thức hắn còn chưa tiến vào sâu bên trong thì đã gặp phải một lực cản mạnh mẽ, không cho hắn tiền thêm vào trung tâm. Thần thức lăng tiêu đột nhiên hóa thành vô số mũi tên sắc bén vô cùng thung hăng bắn về phía luồng lực lượng đang ngăn cản mình. Lúc này hắn cảm thấy lực lượng bên trong đại trung đột nhiên bột phát. Nhất thời vô số đạo thần thức hóa thành những mũi tên sắc bén bị đẩy bật trở về. Lăng tiêu lần này sớm đã có chuẩn bị, thả lỏng thần thức, tùy ý để những mũi tên này phóng vào tinh thần thức hải của mình. Bởi vì lực lượng kia rất thuần túy, không có ẩn lên thần thức của Lăng tiêu, thế nên thần thức của Lăng tiêu hiển nhiên sẽ không cắn trả chủ nhân. Chỉ cần không có thứ khác gần lên trên thần thức của hắn thì Lăng Tiêu có thể yên tâm lớn mật trực tiếp thu thần thức của mình trở về. Nương theo lực lượng này, Hồng Đồng Đại Trung vốn có vẻ thành thực bấy lâu hiện giờ đột nhiên sống động hẳn. Trên cây đại thụ trước mặt bỗng tàn mát ra vô số đạo ánh sáng xanh. Những luồng ánh sáng này dần dần dung nhập vào trong cành cây, rồi sau đó không ngừng vận chuyển đến cung cấp cho Hồng Đồng Đại Trung. Trong lòng Lăng Tiêu tràn ngập kinh ngạc. Không ngờ rằng đại trung kim loại này lại cơ thể thân cận với tự nhiên như vậy, có thể lấy được năng lượng một hệ nhiều tới kinh người này. Trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng nét mặt lăng tiêu vẫn không thể hiện chút gì, đôi tay trong không trung không ngừng kết xuất các loại thủ ấn, chụp lên phía trên hồng đồng đại trung. Một một lần hắn ấn xuống, hồng đồng đại trung lại phát ra một âm thanh ngân Nga Chụp một cái nữa, lại một âm thanh du dương em thai văng lên. Âm thanh này rất dài. Khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng hồng đồng đại trung lại không hề khiến lăng tiêu dễ chịu mà tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Pháp bảo không giống như người. Người nếu không nghe lời thì có thể đánh giết, nhưng pháp bảo thì chẳng đánh giết được. Có đánh thì chỉ tổ đau tay mình, còn giết bốn. Còn chưa có nghe thấy ai vì pháp bảo không nghe lời mà giết nó. Luôn thần thức cường đại trên hồng đồng đại trung khiến thần thức lăng tiêu căn bản không thể đi vào bên trong giò xét nhưng lại tinh nghịch như trẻ con, tìm đủ mọi cách trả đuôi lăng tiêu. Đồng thời thần thức bên trong hồng đồng đại trung tựa hồ như đến từ thời viễn cổ, hầu như không tồn tại trí tuệ, hành động đều theo bản năng. Nhưng chính bản năng đáng sợ này khiến cho khi nó tác chiến với lăng tiêu phát ra huy lực cực kỳ cường đại. Lúc này hồng đồng đại trung đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Tiếng nổ vang vọng này khiến cho tất cả những nhánh cây lớn vô cùng trong phạm vi 20 mươi trượng đều gãy gục. Cả thân cây khổng lồ run rẩy kịch liệt, hàng hà sa số các loại sinh vật, lá cây đều từ trên không trung rơi xuống. Nội tâm lăng tiêu cả kinh, lập tức quát. Định! Một pho tượng pháp tướng từ phía sau lăng tiêu hiện ra. Pháp tướng này không lớn, chỉ khoảng hai trượng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất thực, không phải là ảo ảnh mà dường như là một thân thể pháp tướng thật sự vậy. Lăng tiêu hô lên tiếng định kia xong Pháp tướng đột nhiên vươn tay lên. Mà khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng chính là bàn tay của Pháp tướng vốn không dài nhưng lại chụp rất chuẩn xác vào hồng đồng đại trung khổng lỗ kia, đánh thẳng lên nó. Dầm, rầm cong, cú ổng, nam, cong cong cong. Một loạt âm thanh càng mãnh liệt hơn từ trong hồng đồng đại trung phát ra. Chẳng qua lần này những âm thanh này không còn ẩn chứa năng lượng cường đại như trước nữa. Cú đánh của pháp tướng khiến cho thần thức chắc chắn vô cùng trong hồng đồng đại trung đột nhiên hỗn loạn trong nháy mắt, chỉ trong chấp mắt mà thôi. Thậm chí thời gian này còn ngắn ngủi hơn nữa. Thần thức lang tiêu giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào trong trái tim đối phương. Hồng đồng đại trung đột nhiên không ngừng phát ra những âm thanh rèn rĩ. Các ký tự hoa văn thần bí trên mặt nó phát ra ánh sáng mánh liệt. Cả đại trung run rảy không ngừng, giống như là một kẻ đang dãy chết vậy. Thân thức lăng tiêu cường đại tới mức nào, sau khi tiến vào bên trong hồng đồng đại trung liền nhanh trong chiếm lĩnh hơn nửa lãnh thổ. Lúc này bên trong hồng đồng đại trung vang lên tiếng giống giận của một người. Ngươi là người phương nào, dám mạnh mẽ xông vào đây. Nếu không rời đi thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lăng tiêu cười lạnh lùng. Một kẻ đã mất đi thần lực bị chế thành trung hồn mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Tiếng nói kia khi nghe thấy lăng tiêu nói vậy liền lập tức im lặng. Lăng tiêu căn bản chẳng thèm để ý đến nó mà dùng thần thức của mình bay nhanh đi thôn vệ những phần không gian còn lại chưa thuộc về thần thức của hắn. Cũng chỉ có như vậy hắn mới hoàn toàn xóa đi được dấu vết của người khác trên hồng đồng đại trung này. Sau khi lăng tiêu quét một phần mười diện tích thì tiếng nói kia lại vang lên một lần nữa. Người nói không sai. Ta quả đã mất đi thần lực, ta thậm chí đã quên thần lực kia là vật gì. Chẳng qua tiểu tử kia, ngươi đang làm gì hả? Ngươi dám quét sạch thần thức do Đại Thần Thanh Hà lưu lại. Lớn mật! Ta phải giết ngươi! Theo tiếng gầm giận dữ này, một cỗ lực lượng thuần túy và khổng lồ ở trong không gian, từ bốn phương tám hướng áp bách về phía lăng tiêu. Thần thức lăng tiêu liền buộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt màu xanh. Trung hồn kinh hãi cực kỳ, hét lớn một tiếng. Hả? Đây là cái gì? Kiếm khí? Không! Đừng giết ta! Ta đầu hàng! Lăng tiêu hơi ngẩn ra, chẳng qua cũng không dừng tay. Vô số đạo kiếm khí màu xanh chiếu vào phiến không gian hư hảo này, bột phát ra những tiếng nổ ấm ấm không ngừng. Trung hồn lần này liền bị tước đoạt mấy 2 phần ba năng lượng, lúc này sợ tới hồn phi phách tán. Lăng tiêu hắn tự tin rằng sau khi tiêu diệt trung hồn thì cũng không khiến thực lực của nó bị tổn thất. Chủ nhân, ngài là chủ nhân của ta, ta sẽ giúp ngài xóa sạch thần thức của thanh hà lưu lại. Ngài ngàn vạn lần đừng giết ra. Ta nguyện ý thần phục ngày năm Trung hồn lúc này sợ hãi vô cùng. Nhân loại này căn bản là không giống đám người trước đây quan tâm tới nó. Đám người kia rõ ràng là nô lệ của đại thần Thanh Hà 4. Không, là tín đổ. Mà hiển nhiên nhân loại này không có quan hệ với Thanh Hà, hơn nữa có vẻ như còn đối đầu. trí nhớ của Trung hồn tuy kém nhưng không có nghĩa là nó không nhớ rõ những chuyện mới phát sinh không lâu. Đám tín đổ kia mang nó đi chiến đấu với Lăng Tiêu. Lại không ngờ rằng chẳng những không làm gì được hắn mà còn để cho hắn đoạt lấy nó. Chẳng qua trung hồn đã ngủ say mấy ngàn năm, vốn đầu hóc đã không sáng sửa lắm giờ lại càng tăm tối. Nhưng cho tới nay nó vẫn có một tật xấu rất lớn, đó là 4. Sợ chết. Hẽ là pháp bảo có linh tính hầu như đều có một tính chất rất đặc biệt, đó là tham sống sợ chết. Kỳ thực đây cũng là bản tính của con người. Điều này thì không nói làm gì nhưng sợ chết tới mức như trung hồn này thì thực là quá mức hiếm thấy, ngay cả huyền thiên cũng còn có cốt khí hơn nó nhiều. Không giết ngươi, cũng được. Lời nói của lăng tiêu mang theo vẻ tức cười. Đưa linh hồn của ngươi cho ta, ta sẽ không giết ngươi. Tuân Mệnh, chủ nhân cường đại của ta. Ngoài dự đoán của lăng tiêu, trung hồn này không ngờ rất nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của hắn. Lăng tiêu cũng không do dự đánh thẳng ấn ký của mình lên tinh thần lực của trung hồn. Hơn nữa thứ lăng tiêu ghi lên chính là sinh tử ấn ký. Nói cách khác, lăng tiêu nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn vậy thì hồng đồng đại trung này cũng đừng mong sống nữa. Nó sẽ bị hủy diệt cùng với lăng tiêu. Thần thức bên trong hồng đồng đại trung thuộc về thanh hà liền bị trung hồn không chút cốt khí, lâm trận ra hàng này loại trừ sạch sẽ. Chẳng qua lúc lăng tiêu thanh trừ một kia thần thức cuối cùng của thanh hà, Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên bên hai. Tiếng hừ này cực kỳ phẫn nộ, nhưng lăng tiêu lai nghe thấy trong đó có chứa một cảm giác bất lực. Lăng tiêu cũng lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm quan tâm xem đại thần Thanh Hà này có trả thù mình hay không. Cái gì đến sẽ phải đến, nếu Thanh Hà có năng lực trực tiếp đối phó với mình thì đã ra tay từ sớm rồi. Năm đó khi hắn ra tay bóp nát thánh bi, hiện tại nhớ lại dường như cũng có một cảm giác bất lực trong đó. Bởi lẽ thánh bi đó thực sự rất trọng yếu. Theo những tin tức Lăng Tiêu có được thì Thanh Hà mặc dù đang ở thần giới nhưng thân cũng đang bị trọng thương. Chỉ có thể thông qua một ít phương pháp đặc thù bồi dưỡng tín đồ của mình. Cùng lúc với việc làm tăng thực lực cho tín đồ thì hắn cũng hấp thu tín ngưỡng lực của tín đồ. Nhất định là như vậy. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ, sau đó rời khỏi không gian bên trong Hồng Đồng Đại Trung. Sau khi tiện tay ném Hồng Đồng Đại Trung vào trong không gian đại đỉnh. Hắn để lại đại đỉnh trên ngọn núi, đồng thời nói với Kim Hổ mỗi ngày phải gõ đại chung này 100 tiếng, như thế thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Kim Hổ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, trong lòng không khỏi tự hỏi, cái chung này cuối cùng có thứ gì cổ quái vậy? chương 635, đại thủ kinh khủng. Đợi lăng tiêu rời đi, trong lòng Kim Hổ cảm thấy vô cùng thoải mái. Thực lực đạt tới cảnh giới sơ cấp đại viên mãn đỉnh phong. Hắn đối với lời nói của lăng tiêu cũng bán tín bán nghi. Một cây trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, sau đó hung hăng đánh về phía hồng đồng đại trung đã thu nhỏ lại chỉ còn mới thức kia. Kim hổ còn nghiến răng nghiến lợi lầm bẩm. Tăng thực lực sao? Chỉ bằng vào ngươi. Ta sẽ đánh nát ngươi. Nhưng hắn không ngờ là khi cây trường thương còn chưa có đụng tới được hồng đồng đại trung thì đột nhiên một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ chuyên gia lập tức đánh văng cây trường thương của kim hổ mà bản thân hắn vừa mới quán thâu lực lượng toàn thân vào một đòn vừa rồi lúc này cũng bị chấn động tới phun máu tươi, thân thể bay ngược lại phía sau mấy chục thước, va và vào một gốc cây đại thụ. Kim hổ sợ hãi đụng gây gốc cây này, phát tán tất cả lực lượng vừa tập trung lên người mình, hoa một tiếng phun một ngụm máu tươi nữa. Mặc dù bị thương nhưng trên mặt hắn không có chút hề hoài mà ngược lại đôi mắt bừng sáng, vẻ cao hứng vô cùng, hồ hởi chạy tới vương tay, hơi do dự sờ lên mặt ngoài hồng đồng đại trung. Nương thần để phòng. Trong lòng hắn khẩn trương vô cùng, mai cho tới khi tay hắn chạm vào trên mặt hồng đồng đại trung mà không có gì phát sinh mới thở dài một hơi. Lúc này kim hổ lại cầm lấy cây trường thương màu đen, chậm rãi đưa về phía hồng đồng đại trung, trong mắt hiện lên vẻ rào hoạn. 10 thước 4 5 thước 4 3 thước Khoảng cách chậm chạp bị thu ngắn lại. Trên mặt kim hổ lộ ra một nụ cười gian xảo, phản phất như nói đúng như ta dự đoán. Một thước nửa thước mắt thấy thanh trường thương màu đen sắp va chạm với hồng đồng đại trung rồi mà phản lực vẫn chưa chuyển ra, kim hổ đột nhiên quát lớn. Chết đi này! Một tiếng nổ lớn vang lên cùng với sự bùng phát lực lượng trên cánh tay kim hổ, trong ngáy mắt chuyển từ thân thể hắn tới thanh trường thương. Thanh trường thương màu đen nọ liền phát ra những rung động mãnh liệt, tần suất cực cao, tốc độ cực nhanh. Ẩm! Lần này thế giới trong đỉnh lại vang lên một âm thanh như tiếng sấm xét kinh thiên. Chẳng khác gì tiếng xuân lôi. Tất cả sinh vật bên trong đỉnh đều sợ hãi nằm mọp xuống mặt đất. Đã rất nhiều năm rồi chúng chưa từng nghe một âm thanh nào kinh khủng như vậy. Đối với một số con vật thì đây là lần đầu tiên trong đời. Mà kim hổ còn chưa kịp cao hứng thì lại cảm thấy một luồng phản lực khổng lồ một lần nữa đẩy ngược lại. Quảng hắn bay ngược về phía sau, phun một vòi máu tươi dọc theo đường bay. Lần này lục phủ ngũ tạng của hắn cũng thiếu chút nữa là lệnh vị trí. Chẳng qua kim hổ vẫn không lộ chút sợ hãi, ngược lại lại dũng cảm sông lên một lần nữa. 9. Lang thiêu thu hồi lại thần thức từ trong thế giới trong đỉnh, đứng trên thân cây vô cùng lớn này, thở dài một hơi. Một lúc sau trong lòng hắn đột nhiên sinh ra dự cảm, thân thể nhoáng lên rồi xuất hiện ở nơi cách đó trên trăm dặm sau đó những tiếng răng rắc liền văng lên. Cây đại thụ xuyên thẳng trời xanh giữa bình nguyên đã bị một bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời ráng xuống đánh cho nát bấy. Trên cổ tay đó lộ ra một chữ rất rõ ràng vạn. Lăng tiêu mở to mắt nhìn vị trí mình vừa đứng, hiện giờ trên mặt đất cũng đã bị bàn tay đó đánh xuống tạo thành một cái hố sâu hơn trăm trượng. Mà cây đại thủ kia giờ đã hóa thành vô số vụ gỗ, lá xanh và những cảnh cây to lớn giờ rơi như mưa khắp không trùng. Tuy nhiên lăng tiêu không có tâm trạng nào mà ngắm cảnh, bởi bàn tay khổng lồ kia chưa đánh trúng hắn, lập tức chuyển động một lần nữa, vô cùng linh hoạt hướng về phía hắn chụp một cái. Bàn tay nhỏ múa ngón tay đều như một cây trụ chống trời, nhưng sự linh hoạt của nó nếu thụ nhỏ lại vô số lần thì chẳng khác gì một bàn tay của loài người. Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi hắn còn tưởng là Thanh Hà bị trọng thương, tuyệt không thể ra tay với mình, không ngờ trong nháy mắt sự thật đã phơi bày, trong lòng chỉ còn biết than khóc cho số phận không may của mình. Bàn tay khổng lồ kia không có bất cứ năng lượng gì tỏa ra, mà trên thực tế, Lăng Tiêu rõ hơn ai hết Toàn bộ bàn tay đó chính là do năng lượng hóa thành. Lăng tiêu lắc đầu cười khổ. Loại lực lượng này trước mắt tuyệt đối mình không thể chống lại, thân thể nhóng lên, trong nháy mắt xuất hiện cách đó ngàn hẳn giảm, đồng thời trong tay cầm một sấp độn phù dày cộng, cứ sau một lần thuấn di lại bóp nát độn phù, sau khi xuất hiện lần nữa đã ở ngoài ngàn hẳn giảm. Từ khi thực lực tiến vào độ kiếp kỳ, năng lực chế tạo độn phù của lăng tiêu cũng tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ hắn chỉ chế tạo được độn phù 500 dặm nhưng giờ đã chế tạo được độn phù ngàn dặm, hơn nữa theo sự nâng cao không ngừng về năng lực chế tạo của lăng tiêu, độn phù của hắn vẫn có thể tiếp đề cao huy lực. Lăng tiêu hoàn toàn chưa kịp thả lòng thì trong mắt lại hiện lên vẻ kinh sợ, tay lại bóp nát độn phù một lần nữa. Mà ngay tại vị trí vừa rồi của hắn, bàn tay có chữ vạn kia lại đột ngột xuất hiện, đánh trượt thân thể lăng tiêu, một quyền ầm ầm đánh xuống chấn động mặt đất khiến cả đại địa run dày không ngừng. Lăng tiêu liên tiếp bóp nát mười mấy lá đột phụ. Đối mặt với thứ tồn tại cường đại này hắn không có bất cứ biện pháp gì. Thứ này hoàn toàn bất đồng với bất cứ thứ gì thuộc vũ giả trong thánh vực. Với thực lực của lăng tiêu hiện giờ thì căn bản không cần chuẩn bị nhiều độn phù lắm. Trong thánh vực, người đơn đã độc đấu có thể đem đến nguy cơ sinh tử cho hắn cũng không nhiều lắm. Ai có thể ngờ được hắn tự dưng lại bị thần trí cao của thần giới đổi giết chứ. Không phải là chỉ đoạt một kiện pháp bảo không mấy mạnh mẽ của ngươi thôi sao, làm gì mà phải tức giận thế chứ. Lăng tiêu vừa bỏ chạy vừa thầm mắng. Khi hao hết độn phù trong tay, lăng tiêu cũng không dừng lại nửa điểm, thân thể lập tức hướng về một phía phóng vụ đi. Hướng đó là một vùng núi non trùng trùng điệp điệp được thảm rừng rậm nguyên thủy xanh biếc bao phủ. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi lăng tiêu đã chạy hơn một vạn dặm Tốc độ chạy chối chết này e rằng không người nào trong thánh vực có thể làm nổi. Thân thể hắn như một luồng khói xanh chui vào trong rừng rậm, thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ chắc sẽ không bị đuổi tới đây đâu. Đại thần thanh hà này nhiều khí lực như vậy sao không bóp chết diệp thiên đi, đuổi theo ta tìm phiền toái làm gì chứ. Một đám mây trên bầu trời bay tới với tốc độ cực nhanh, lướt đi như tia chấp trong không trùng, lao thẳng về phía khu rừng Lăng Tiêu vừa mới tiến bảo, đuổi theo hắn. Lăng Tiêu sau khi tiến vào trong rừng căn bản cũng không dừng lại. Trong lòng hy vọng là một chuyện nhưng sự thật thế nào lại là chuyện khác. Điều này lăng tiêu hiểu rất rõ nên hắn cũng không hy vọng quá xa vậy là thanh hạ sẽ không đuổi theo mình nữa. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của hắn, phía sau lăng tiêu bắt đầu chuyển tới những thanh em ẩm ẩm văng động. Lăng tiêu vừa vội vàng bỏ chạy vừa quay đầu lại nhìn thoang qua, thiếu chút nữa hai tròng mắt rất ra ngoài. Bàn tay khổng lồ kia dứt khoát không thèm tìm hắn nữa mà chụp lấy cả một dãy núi chăm dặm, sau đó bọc nát. Chỉ trong trước mắt, một dãy núi trăm dặm đã nát vụn. Hơn nữa tốc độ của nó nhanh tới khó tin. Tốc độ bàn tay khổng lồ đó bóp nát dãy núi chẳng hề chậm hơn tốc độ lăng tiêu chạy trốn chút nào. Đáng chết! Dưới chân lăng tiêu đột nhiên xuất hiện yếu huyết hồng liên kiếm. Từ thân kiếm phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ, vù một cái liền biến mất. Tốc độ của nó so với tốc độ vừa chạy trốn của lăng tiêu nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng không phải lúc trước lăng tiêu không biết lấy yêu huyết hồng liền kiếm ra mà sử dụng, mà bởi hắn cho rằng khí tức của tiểu yêu quá mức rõ ràng, chẳng khác gì hải đăng giữa đêm đen. Nhưng tới nước này rồi thì lăng tiêu đột nhiên hiểu ra, cho dù là mình không lấy tiểu yêu ra thì bàn tay khổng lồ kia vẫn có thể tìm thấy hắn. Trên bầu trời bỗng truyền tới một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ đó nghe như xét đánh. Đồng thời bàn tay khổng lồ đột nhiên búng một cái. Một quả cầu năng lượng vô cùng to lớn từ trên bàn tay đó xuất ra, sau đó ngón trỏ của nó búng mạnh một cái. Quả cầu năng lượng kia liền giống như lưu tinh ẩm ẩm đuổi theo lăng tiêu đang ngự kiếm phi hành. Mà bàn tay khổng lồ sau khi bắn ra quả cầu năng lượng thì cũng dần dần biến mất trong không chung. Lăng tiêu cảm giác được quả cầu năng lượng chứa năng lượng thiên địa vô tận đang ẩm ẩm đuổi theo mình liền đem hồng đồng đại trung triệu hồi ra. Một thương của kim hổ đánh ra liền rơi vào khoảng không. Trong ánh mắt hắn hiện lên chút ảo não, đồng thời trong lòng đống dưng lên một cảm giác kỳ lạ. Bởi lẽ hắn cảm thấy thế giới trong đỉnh này trong nháy mắt trở nên cực kỳ không yên tĩnh. Hắn cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn khoanh chân ngồi xuống trên ngọn núi, sau đó đem năng lượng huyết mạch hoàng giả ma tộc thi chuyển ra, ổn định không gian trong đỉnh. Bên ngoài, lang tiêu đem hồng đồng đại trung che phía sau mình. Khối cầu năng lượng kia gầm thét lao tới khiến người ta không thể tránh khỏi ầm một tiếng liền đánh thẳng lên hồng đồng đại trung. Lăng tiêu đã đem linh hồn lạ cớn đặt trên hồng đồng đại trung, đột nhiên cảm thấy như chính tâm tạng của mình bị một đòn nghiêm trọng, khỏe miệng tràn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nhưng hắn lại kinh ngạc vô cùng khi phát hiện ra bản thân hồng đồng đại trung lại có thể chặn được công kích của quả cầu năng lượng kia. Hồng đồng đại trung cũng không có chút gì suy xuyển mà quả cầu năng lượng kia đã tan thành mây khói. Lăng tiêu chẳng nhưng không có cảm giác nhẹ nhõm mà ngược lại đôi mắt lué lên vẻ hoảng sợ. Quả cầu năng lượng kia cho dù có thể bị hồng đồng đại trung ngăn cản thì cũng không thể tiêu tán quá nhanh chóng như vậy được. Cho nên trong này nhất định có gian trá. Trên bầu trời lại xuất hiện bàn tay khổng lồ kia một lần nữa. Nó giống như một dây đại sơn, không chút hoa mỹ ráng thẳng xuống lăng tiêu. Đối mặt với một trường này, hết thể kỹ xảo, công pháp chẳng còn đất sử dụng. Lăng tiêu chỉ còn kịp đem buồn mạng pháp bảo hàm hàn bảo định ra, đưa đệ nhị nguyên thần của mình vào thế giới bên trong đỉnh liền lập tức cảm thấy cả thế giới đột nhiên tối sâm lại. Trên thần giới xa xôi, giữa một tòa thần điện rộng cả ngàn rằm có một pho tượng dài tới văn thước, lớn tới mức thần kỳ. Lúc này mặt pho tượng vàng như đất, không có một chút sinh cơ. Ngay trong nháy mắt khi bàn tay khổng lồ kia chụp tới, có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ này run dậy mánh liệt. Đồng thời từ miệng hắn chảy ra một vết máu màu vàng. Chương 636, Tái chiến Diệp Thiên. Chẳng qua lúc này khỏe miệng vị thần khổng lồ này lộ ra một nụ cười nhạt, đồng thời trên mặt hiện lên vẻ thư thái. Lang tiêu đứng thẳng nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp lúc này đã có một cái hố sâu vô cùng. Khắp dãy núi này nhìn thì rất hài hòa tự nhiên, màu xanh bao trùm khắp nơi, chỉ có một địa phương bị bàn tay lớn kia chụp vào là sụt xuống một khoảng lớn. Từ cái hố đó có nước chảy ra không ngừng, tin rằng chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ trở thành một địa điểm có phong cảnh đặc biệt. Cả dây núi trùng điệp chạy dài, duy nhất tại nơi này là có một hồ nước sâu. Tại đáy của hồ nước này nằm một cái đỉnh màu đen lẫn trong màu của bùn đất, nếu không cẩn thận quan sát thì không thể nhận ra nó. Thế giới trong đỉnh, kim hổ ngồi khoanh chân không nhúc nhích, chìm trong tu luyện. Trong ngáy mắt đó, kim hổ thậm chí cho rằng lăng tiêu đã chết rồi. Bởi lẽ sợi dây liên lạc trong tinh thần lực của hai người đột nhiên gián đoạn. Nhưng lập tức Kim Hổ nghĩ lại. Sự gián đoạn này cũng không hẳn là do Lang Tiêu xảy ra chuyện mà trong nháy mắt khi Lang Tiêu gặp nguy hiểm đã bỏ qua việc khống chế tinh thần Kim Hổ. Hay nói cách khác, Lang Tiêu trong lúc bản thân gặp nguy cơ sánh tử vẫn muốn giải thoát cho Kim Hổ. Trong lòng Kim Hổ thoáng giấy lên sự cảm động. Hắn gầm lên một tiếng, vừa định từ thế giới trong đỉnh lao ra thì lại cảm thấy một luồng khí tức mênh ngông ngập tới đồng thời nghe thấy tiếng nói của lăng tiêu. Kim hổ, đừng đi ra ngoài. Kim hổ nghe thấy tiếng nói này, sự phân nộ và điên cuồng trong lòng liền hạ xuống. Từ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức hỏi. Chủ nhân, làm sao vậy? Tiếng chủ nhân này là Kim hổ cam tâm tình nguyện gọi. Đôi mắt của hắn còn hơi ướt. Bởi lẽ hắn có thể cảm nhận được lăng tiêu lúc này suy yếu tới mức nào? Dù thân thể vẫn tỏa ra năng lượng cường đại nhưng luồng năng lượng này phát ra mới khiến kim hổ xác định lăng tiêu đang suy yếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Lăng tiêu từ trước tới giờ chưa bao giờ phát năng lượng ra ngoài thân thể, thoạt nhìn chẳng khác gì một người bình thường. Một vũ giả thực sự cường đại thì sẽ không tùy ý thể hiện khí tức của mình, vì như vậy sẽ khiến người ta nhìn thấu mình. Tiếng nói của lăng tiêu vẫn bình ổn như trước nói. Không sao đâu, không cần lo lắng. Ta gặp một đối thủ cường đại mà thôi. Đôi mắt Kim Hổ hiện lên sự kinh ngạc vô cùng, thất thanh hỏi. Đối thủ cường đại tới mức nào mà có thể khiến cho chủ nhân bị thương tới mức này chứ? Lăng tiêu phẩy phẩy tay, sau đó nói. Ngươi không cần phải quan tâm tới việc này đâu. Kim Hổ, có chuyên tâm tu luyện đi. Kim Hổ gật đầu, biết lời nói của Lăng tiêu là thật nên cũng chỉ có thể trả lời. Ta hiểu rồi, thưa chủ nhân. Đệ nhị nguyên thần của Lăng Tiêu dò xét trong thế giới bên trong đỉnh một vòng, phát hiện ra thế giới này đã mở rộng thêm một chút. Biên giới của thế giới này vẫn là một mảnh hư vô. Khoe miệng Lăng Tiêu nhít lên, đại khái đây là tin tức vui nhất ngày hôm nay. Nhục thân dung hợp hoàn mỹ bị một trưởng kia đánh nát vụn. Dù là tu vi như Lăng Tiêu cũng không thể tiếp nhận sự thật rằng bản thể đã bị hủy, trong lòng phẫn nộ vô cùng nhưng cũng đành bất lực. Yêu huyết hồng liên kiếm trong thời khắc cuối cùng đã theo đệ nhị nguyên thần của Lăng Tiêu vào trong thế giới bên trong đỉnh. Ngoài ra Lăng Tiêu cũng không biết nhẫn chữ vật của mình có còn hay không. Chẳng qua hắn nhận thấy hẳn là nhẫn chữ vật lành ít dữ nhiều. Đừng thấy cái bàn tay kia khổng lồ như vậy, cái ngón tay cũng rộng tới trên trăm thức mà lầm. Bàn tay đó linh hoạt vô cùng, thậm chí so với đôi tay thê hoa của các cô nương còn linh hoạt hơn. Hơn nữa năng lượng ẩn chứa trên bàn tay đó căn bản là cảnh giới của lăng tiêu không thể so sánh nổi. Nếu không phải đệ nhị nguyên thần của lăng tiêu sớm đã chạy, tốc độ lại cao thì có khả năng đã bị bàn tay đó hủy diệt hoàn toàn. Đệ nhị nguyên thần độ kiếp kỳ hiển nhiên là không thể so với buồn tôn, thậm chí thân thể hiện giờ còn tốt hơn khối thân thể hoàn mỹ trước kia một chút. Sau khi trải qua sự luyện hóa của lăng tiêu trong nhiều năm, thực lực khối thân thể đó đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Một khối thân thể như vậy mà hiện giờ đã bị hình thần câu diện. Nhưng nếu cứ bám vào đó thì làm sao lăng tiêu có thể buông tay? Lại làm sao có thể thu hồi được pháp lực chứ? Vừa chết hụt nhưng lăng tiêu rõ ràng cũng không giữ nhiều hận ý lắm. Một người tu chân chính thức cho dù là chính hay tà tâm tính cũng đều phải cực kỳ vững vàng, không dám nói là phải đạt tới cảnh giới không mừng vui buồn giận nhưng cũng không thể để kém nhiều quá. Thu này đã kết. Thân thể và nguyên thần đều đã bị hủy. Lăng Tiêu và Thanh Hà đã ở thế nước lửa, cho dù bây giờ có nghiến răng nghiến lợi cắn ngập gỗ tới 3 phân thì cũng sẽ không có tác dụng gì. Lăng Tiêu muốn làm ngay lúc này là nhanh chóng khôi phục thực lực, ẩn giấu tốt, đừng để tín đồ của tên Thanh Hà đáng chết kia phát hiện ra. Trong lòng Lăng Tiêu suy nghĩ, ngồi ở biên giới của thế giới trong đỉnh, ngẩng đầu nhìn hư vô vô tận, nội tâm không buồn không vui. Khí tức tường hòa của đại tự tại tâm kinh lan tỏa ra khắp thế giới trong đỉnh. Kim hổ đang tu luyện cũng như mọi sinh vật trong thế giới này, thậm chí cả có cây hoa lá đều cảm nhận được luồng khí tức tràn ngập an lành này. Không ít giã thú hung mãnh bị kim hổ bắt tới nơi này đôi mắt đầy hung quang đột nhiên xuất hiện một ánh mắt khác thường. Lăng tiêu lúc này như lâm vào một trạng thái kỳ dị. Tu luyện đại tự tại tâm kinh không ngừng. Trung quanh thân thể lăng tiêu bắt đầu tản ra ý nghĩa sâu xa của đại tử tại tâm kinh. Kim hổ là người thứ nhất có phản ứng, phi thân tới ngồi bên cạnh lăng tiêu, sau đó hiện ra bản thể là một con hổ màu đen to lớn, lẳng lặng ghé vào bên cạnh thân thể lăng tiêu. Việc cảm thụ đại tự tại tâm kinh khiến linh hồn hắn chấn động, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Các loài dã thú khác có to có nhỏ đều tụ tập lại ở nơi này. Những manh thú hung ác nhất dừng lại cách lăng tiêu và kim hổ mấy trăm thước. Phía sau chúng còn có nhiều tiểu động vật bị hấp dẫn chạy tới. Cuối cùng, một con manh thú hung ác nhất không nhịn được sự hấp dẫn của việc khai mở thần trí, chầm chầm tiến tới gần lăng tiêu. Mỗi khi nó tiến một bước đều cẩn thận dừng lại quan sát một chút, tới cuối cùng khi còn cách lăng tiêu hơn 10 thức thì dừng lại. Đây là một con báo trên thân có đầy những gai nhọn, vẻ nghi hoặc và cẩn thận vô cùng trong đôi mắt hung ác lúc này hoàn toàn biến mất. Nằm xuống nơi đó cảm thụ cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu này Động vật trong thế giới này cũng có trên và con Dần dần hình thành một vòng bán nguyệt lớn, yên tĩnh ngồi ở đó Nếu người ngoài có thể nhìn thấy cảnh này Thì nhất định sẽ bị cảnh tượng quỷ dị này khiến cho kinh ngạc tới ngây người Lúc này từ bên trong cái hồ to do bàn tay lớn kia đánh xuống tạo thành truyền ra một tiếng nói hoán hận Quá đáng lắm rồi Thật sự là quá lắm Không ngờ lại dám thừa dịp huyền thiên đại gia ta bế quan tu luyện mà đánh lén. Chẳng qua luồng khí tức lưu lại này rất quen thuộc, hình như là của người quen thì phải. Đáng tiếc là cuộc đời huyền thiên đại gia ta trải qua bao tháng năm dài đáng đáng, nhiều chuyện đã chẳng còn nhớ nổi nữa. Không biết tiểu tử lăng tiêu kia thế nào rồi. Ta có cảm giác không tốt lắm. Tiểu tử đó nhất định bị trọng thương rồi. Nếu không sao hắn lại để giới chỉ ở nơi này. Hả? Trong giới chỉ này bốn. Ngoài bổn tôn thì chẳng còn gì nữa. Đáng chết. Nhất định là do luồng khí tức quen thuộc kia gây nên. ngàn vạn lần đừng để cho huyền thiên đại gia gặp được ngươi. Nếu không, ta sẽ cho ngươi để mặt. Chẳng qua mặc dù trong giới chỉ ngoài bổn tôn ra thì mọi thứ đều bị diệt rồi nhưng năng lượng thì lại vô cùng sung túc. Ta có thể bế quan tu luyện rất nhiều năm đây. Huyền thiên vừa nói lại vừa trở lại trạng thái bế quan. Thời gian thấm thoát trôi đi. Nháy mắt đã qua 3 năm. Hồ nước này không còn vẻ xấu xí như khi mới hình thành mà từ trên không nhìn lại trông như một viên lam bảo thạch được những dãy núi bao quanh, cảnh trí thật mê người. Bởi thế nên có rất nhiều loài động vật và chim chóc sau khi phát hiện ra nơi này liền biến nơi đây trở thành nhà của chúng. Bờ hồ vốn ban đầu trơ trọi giờ đã mọc đầy các loại hoa dại cỏ dại và những cây bùi ung tùm. Bên bờ hồ là rất nhiều loài động vật tới uống nước vui lùa Trong đám cỏ rậm rạp thỉnh thoảng lại có một đôi chim bay vút lên. Hồ nước trong xanh nhìn thấy đáy, trong đám cỏ nước mọc gần bờ thỉnh thoảng lại thấy có một con cá nhỏ lấp lánh bơi qua. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy nơi này là một cái hồ yên tĩnh an lành, không có bất cứ mối đe dọa nào, là thiên đường của các loài động vật. Chẳng qua cảnh an tĩnh này hôm nay đã bị phá vỡ. Một đám người mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời phía trên hồ nước. Đội ngũ này chừng hơn 20 người không phát ra chút tiếng động nào, ngay cả nửa điểm khí tức cũng không hề tỏa ra. Vì thế nên rất lâu mới có động vật ngẩn đầu lên phát hiện ra trên đầu chúng có khách không mời mà đến, nhất thời đều cả kinh chạy túa ra xung quanh. Một người mặc áo trắng dẫn đầu đám người điên lặng xem xét cẩn thận hồ nước. Một luồng tinh thần lực khổng lồ từ người này tỏa ra, khuyết tán xuống bên dưới. Một lúc lâu sau đám người này không thu hoạch được bất cứ điều gì, cuối cùng biến mất. Khi họ rời đi rồi, đám động vật mới dám lặng lẽ nô đầu ra, sau khi phát hiện không có gì nguy hiểm thì lại tiếp tục uống nước, nô đùa. Mà đám người mặc áo trắng này đến và đi đều bị thần thức của Lăng Tiêu quan sát. Hắn tu luyện tại thế giới trong đỉnh, không có bất cứ phản ứng gì. Hắn biết hiện giờ không phải là lúc đối mặt với Thanh Hà. Lăng Tiêu không dám cam đoan là Thanh Hà nếu biết mình chưa chết thì có tiến hành đuổi giết mình như lần trước hay không. Trong thời gian 3 năm này, Lăng tiêu một lần nữa tu luyện đệ nhị nguyên thần, hồi phục lại thực lực trước khi gặp phải Thanh Hà vào 3 năm về trước. Hơn nữa lúc này hắn đã khôn ngoan hơn, âm thầm chế tạo một phân thân để lại ở đáy hồ nước sâu mấy trăm thức này, ngày đêm không ngừng tu luyện. Bồn tôn của Lăng tiêu từ trong thế giới trong đỉnh đi, yêu huyết hồng Liên kiếm hóa thành một con du long màu đỏ vờn quanh thân thể Lăng tiêu. Thân thể hắn tiến vào trong nước, thả lỏng cảm giác với ngoại giới. Một cú cảm giác lạnh leo thấu xương truyền đến khiến đầu góc lăng tiêu chấn động, suy nghĩ trở nên cực kỳ thanh tỉnh. Lăng tiêu lập tức cảm nhận được chữ vật giới chỉ của mình, trong lòng vừa vui mừng vừa sợ hãi, không ngờ cái nhẫn này lại có thể trụ lại sau một kích mãnh liệt của bàn tay khổng lồ của thanh hà. Điều này khiến lăng tiêu rất ngạc nhiên. Hắn trụ một cái, đáy hồ phía xa đột nhiên nổi lên một đám bọc khí. Một cái nhẫn bay về phía bàn tay lăng tiêu. Khi nó rơi vào trong tay hắn, Lăng Tiêu dùng thần thức cảm giác một chút, không nhịn được phải biến sắc. Bảo vật trong nhận vốn vô số hiện giờ hoàn toàn biến mất, kể cả phệ hồn ma vống mà Lăng Tiêu dùng hết sức thuận tay, cùng với không ít chiến lợi phẩm mà hắn thu được trong chiến đấu, lại cả lượng tinh thạch rất lớn vốn. May mắn trong bất hạnh chính là Lăng Tiêu cảm nhận được hơi thở của Huyền Thiên trong đó. Hơn nữa bên trong nhận tràn ngập năng lượng khiến cho Lăng Tiêu hiểu ra những thứ kia đi về đâu. Nói thế nào thì nói Những thứ đó cũng coi như không lãng phí, hy vọng Huyền Thiên có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Lăng Tiêu thầm nghĩ. Một lúc sau, Lăng Tiêu rời khỏi hồ nước, bay về phía hướng có dao động của bảo vật. Thân thức của hắn lúc này cường đại hơn vũ giả cường đại nhất trong thánh vực rất nhiều, cho nên người khác có cảm ứng không lớn với bảo vật nhưng đối với Lăng Tiêu thì lại như thấy hải đang giữa biển. Thân ảnh hắn lao vút đi trong không trùng, lưu lại một loạt tàn ảnh. Hơn 10 ngày sau, Lăng Tiêu rốt cục cũng rời khỏi địa giới của Nam Châu, tiến vào Trung Châu của Thánh Vực. Sau khi hơi thay đổi dung mạo một chút, Lăng Tiêu tiến vào một thành thị không lớn lắm. Thành thị này cũng có thể coi là phôn hoa, những cửa hàng hai bên đường hết sức náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp ngập. Nơi này cũng không khác nhiều lắm so với nơi Lăng Tiêu ở trước đây, chẳng qua khẩu âm của người nơi này hơi biến hóa một chút. Tuy nhiên điều đó đối với hắn cũng không phải là vấn đề. Rất nhanh lăng tiêu đã ngồi trong một quán rượu bên đường. Trong giới chỉ của hắn hiện giờ mặc dù không có tinh thạch nhưng dọc được đi lăng tiêu đã săn không ít động vật. Những động vật này trong mắt vũ giả thì hết sức bình thường nhưng vẫn được thực khách trong thánh vừa cưa thích. Vì thế nên lăng tiêu tùy tiện lấy ra từ túi chữ vật một vài con liền khiến cho trong quán rượu tràn ngập tiếng kêu kinh ngạc. Ông chủ quán rượu lập tức mua luôn, trả cho hắn một khối tinh thạch vỡ, cũng đủ để hắn ăn tiêu ở nơi này hơn nửa năm. Giá cả nơi này thế là cũng khá hời, tuy nhiên đối với lăng tiêu mà nói, chút tinh thạch này hắn cũng chẳng thèm để ý hắn tới nơi này chủ yếu là muốn nghe chút tin tức, xem trong mấy năm vừa qua thế giới này có gì thay đổi hay không. Đại đa số người trong quán rượu đều là người bình thường, chỉ có vài vũ giả, tuy nhiên thực lực cũng không phải là mạnh lắm. Ở bàn bên trái lăng tiêu có một người nói chuyện khiến lăng tiêu hương thú. Huynh đệ, ngươi chưa nghe nói sao? Gần đây Trung Châu của chúng ta không hề thái bình. Nghe nói có một tổ chức thần bí không biết từ đâu mọc ra, thậm chí những đại gia tộc lâu đời cũng bị chúng chèn ép đó. Ta đương nhiên nghe rồi. Hơn nữa ta còn biết cái tổ chức này sớm đã xuất hiện ở Nam Châu rồi cơ. Người sao lại biết tin tức ở xa như vậy chứ? Hắc, ta có một biểu đệ thực lực không tệ, đi theo một thương đội qua lại Nam Châu mấy lần. Nghe nói ở Nam Châu mấy năm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó chuyện nhiều nhất là về thuộc sơn phái kia. Ta nghe nói tông chủ thuộc sơn phái Lăng Tiêu đã từng một lần giết bảy tám trăm người của tổ chức này. Thực lực người này, chẹp chẹp, thật sự là quá cường đại. Lăng Tiêu nghe những người này đàm luận nhưng vẻ mặt không chút thay đổi, vẫn chậm rãi uống rượu. Lúc đột nhiên có một đám người chạy sốc vào, người cầm đầu chỉ vào Lăng Tiêu nói. Đại ca, chính là hắn. Chính là tiểu tử này đã trộn con vật chúng ta săn được. Mọi người trong quán rượu đều sửng suốt, bởi vì những người này đều chính mắt nhìn thấy con vật đó là lang tiêu lấy ra từ trong giới chỉ. Hiển nhiên đây là một đám vô lại. Chẳng qua trong lòng một số người cũng vô cùng buồn bực. Chẳng lẽ đám lưu manh này không nghĩ tới, kẻ có không gian giới chỉ làm sao có thể là một người bình thường chứ? Đáp án ngay một khắc sau liền sáng tỏ. Một người trung niên béo tốt từ phía sau đi tới, đôi mắt như chim ưng nhìn vào lăng tiêu. Sau đó rơi lên thân yêu huyết hồng liền kiếm ở thắt lưng lăng tiêu, hai tròng mắt lập tức sáng bừng lên. Chẳng qua hắn không nói gì mà quay sang nhìn những người khác trong quán rượu. Những người này đại đa số đều là người bình thường, bị hắn hù dọa như vậy cũng chẳng có mấy người có dũng khí ở lại nơi này, một đám yên lặng rời đi. Có một vài người nhìn lăng tiêu đầy vẻ cảm thông, trong lòng thầm than cho sự xui xẻo của hắn, gặp phải đám người khó trọc này. Chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Những người này thậm chí còn có người chẳng dám gây tiếng động lớn một chút. Nhìn một đám người đi qua bên cạnh mình, có người thì nhìn mình vẻ đồng tình, có kẻ lại hả hê, lăng tiêu không chút động lòng, vẻ mặt không hề thay đổi. Lúc này chủ quán rượu đi ra, vẻ mặt khó khăn nhìn những người này sau đó chắp tay thi lễ nói. Chư vị hảo hán, tiểu điếm vốn là nơi làm ăn, xin mời chư vị hảo hán chiếu cố một chút, ngàn vạn lần không nên đánh nhau trong điếm Hay là các người đi ra ngoài đánh nhau đi được không? Biến. Một người trong nhóm này chỉ vào ông chủ con mắng. Không muốn chết thì biến cho xa một chút. Vừa nói hắn vừa cầm thanh kiếm trong tay chém xoẹt một cái lên mặt bàn, khiến bát đĩa trên mặt bàn phát ra tiếng loảng xoảng Ông chủ quán bị người này dọa sợ hãi vội vàng lui lại mấy bước, sau đó vẻ mặt đau khổ tiếp tục khẩn cầu. Các vị đại gia bốn. Xin các người đó. Mẹ kiếp, ngươi thực sự muốn chết hả? Người nọ nhổ kiếm khỏi mặt bàn, hướng tới chủ quán hư trường thanh thế một chút. Ông chủ quán sợ hãi xoay người bỏ chạy. Nhìn vẻ chạy trốn của hắn dường như đôi chân đã nhũng cả ra. Người này đuổi ông chủ quán đi rồi liền quay về phía người trung niên mập mạp kia cười lấy lỏng. Sau đó lớn tiếng quát lăng tiêu. Mau đưa không gian giới chỉ người trộm của chúng ta trả lại. Nếu không, mạch da sẽ cho người biết tay. Kẻ mập mạp gọi là mạch da kia cười bình tĩnh. Sau đó nhìn lăng tiêu nói, bằng hữu, nên biết điều một chút, mau đem tất cả những thứ đáng giá trên người ngươi giao ra đây. Nếu khiến các huynh đệ cao hứng thì có lẽ sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không thì e rằng hôm nay ngươi có cầu xin cũng vô ích. Chúng ta là những anh hùng của hắc phong đường, chưa bao giờ chịu nghe kẻ khác cầu xin khi chiến đấu. Lăng tiêu mỉm cười, sau đó nói, các ngươi biết đường đi tới Nam Hoang Phái thế nào không? Nam Hoang Phái? Ngươi tìm bọn họ làm gì? Tên mập giả vờ trận định nói nhưng hai tay béo mũ mỉm không nhịn được đã hơi run dậy. Biểu hiện của người này rất chấn định, chấn định tới mức tên mập này ngay cả dũng khí đánh cuộc một phen cũng không có. Nam hoang phái đó là một phái rất nổi danh ở Trung Châu đó. Thiếu chủ lục tuấn của Nam hoang phái lại là thanh niên tuấn kiệt của Trung Châu, là thần tượng trong lòng của vô số thiếu nữ. Ha ha, thiếu chủ Nam hoang phái là người quen của ta. Vẻ mặt lăng tiêu vẫn bình tĩnh như trước, trên mặt không có chút biểu tình gì khác lạ, nói chuyện như thường. Trên trán tên mập này giờ đã xuất hiện mồ hôi lầm tấm. Hắn thật sự bị lăng tiêu dọa rồi, vừa cười khan vừa nói. Vị bằng hữu này nói thật sao? Phải biết là chúng ta với nam hoang phái cũng có chút quan hệ đó. Nếu ngươi dám nói dối thì mạng nhỏ của ngươi không giữ được đâu. Hả? Thế thì tốt rồi, vậy ngươi mau đưa ta tới nam hoang phái thôi. Vẽ mặt lăng tiêu đầy mừng dỡ nói. Gã mập tên mạch ra này vừa nghe tới đây liền cuốn quýt xua tay nói. Quên đi, chúng ta có việc bận, không kháy rời ngài nữa. Còn về Nam Hoang Phái thì đi theo cửa thành Nam ra ngoài, dọc theo địa lộ về hướng Nam là tới năm Vừa nói tên mập vừa dùng một tư thế cực kỳ linh hoạt lùi lại phía sau, chuồn ra ngoài. Đám lưu manh kia trận mắt há mồm đứng đó gọi. Mạch ra! Mạch ra! Vừa gọi đám người này cũng vừa chạy theo. Lăng tiêu lắc đầu cười khổ một phen. Không ngờ mình lại có ngày phải mượn người khác để dọa mấy kẻ lưu manh. Lúc này đột nhiên bên ngoài truyền tới những thanh âm náo động, tiếng thét trói thai và những tiếng gào sợ hãi vang lên không dứt. Thân thể lăng tiêu đột nhiên không chút dấu hiệu liền biến mất. Nơi hắn vừa ngồi đột nhiên bị một đạo kiếm khí chém tan. Ngay sau đó chỉ thấy quán rượu không ngừng vang lên những tiếng răng rắc, sau đó ầm ẩm đổ sập xuống đùi tung mù mịt. Giữa không chung có một người trẻ tuổi đang lơ lửng lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt, tiếng nói như hàn băng vạn năm vọng tới. Lăng tiêu, không ngờ ngươi vẫn còn sống, hơn nữa lại trốn ở nơi này. Nếu không phải ta tỉnh cờ đi ngang qua đây thì đã bị ngươi qua mặt rồi. Thế nào, rõ ràng là một trưởng của thanh hà không nhẹ phải không? Trên mặt Diệp Thiên nở nụ cười trào phúng lạnh lùng. Ta còn tưởng là ngươi đã bị hắn đánh chết. Không ngờ lại có thể còn sống. Lăng tiêu, không thể nói là vận khí của ngươi thật không tệ. vẻ mặt lăng tiêu bình tĩnh nói. Thật sao? Diệp thiên, ta phát hiện ra ngươi càng lúc càng kém cỏi Chỉ là một ít kẻ lưu manh bình thường mà thôi, ngươi giết chúng làm gì? Người bình thường. Ánh mắt diệp thiên lộ ra nụ vẻ cười cận. Ngươi nói chúng là người bình thường sao? Lăng tiêu hơi là lăng tiêu, ta giúp ngươi thoát khỏi một nguy cơ lớn. Ngươi chẳng những không cảm tạ ta mà lại còn dám chỉ trích ta. Đáng buồn cười hơn chính là ngươi lại coi bọn chúng là người bình thường. Ngươi hãy nhìn cho kỳ đi. Lăng tiêu nghe xong liền cẩn thận xem xét hơn nửa đám người bị diệp thiên giết, còn lại thì đang hôn mê, trong lòng không nhịn được cả kinh. Không ngờ đám người này lại đều là tín đồ của thanh Hà Lăng tiêu lúc trước không phát hiện ra cũng không phải là lăng tiêu không cẩn thận. Hắn đích sắc không thể ngờ là một đám thường nhân mà cũng có thể là tín đồ của Thanh Hà. Diệp Thiên nhắc nhở hắn một câu xong hắn mới phát hiện ra trên người đám người này có một loại dao động tinh thần đặc biệt, từ đó tìm ra được manh mối Hơn nữa đám người này cũng không như đám tín đồ có vũ lực cường đại, ánh mắt đờ đẫn. Đám người này nhìn qua rất bình thường, không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 năm mà Thanh Hà có thể cải biến cả thanh vực. Bảo kiếm trong tay Diệp Thiên lúc này đánh về phía đám người còn sống vài đạo kiếm khí. Những người đó liền mất mạng. Sau đó hắn quay về phía Lăng Tiêu Quát. "Lăng Tiêu, hôm nay chúng ta gặp nhau, ngươi có dám đánh một trận với ta không?" Lăng Tiêu trong buồn mạng pháp bảo tu luyện 3 năm, thực lực đã khôi phục như lúc đầu, cũng không tăng lên mạnh lắm nhưng đối với Diệp Thiên thì vẫn không để hắn vào lòng. Lăng Tiêu hử lạnh một tiếng nói: "Đánh thì đánh." Diệp Thiên cười lớn vài tiếng. Đột nhiên kiếm khí trong tay quét ngang tới. Những người đang đứng xem toàn bộ đều rơi vào cảnh đầu mình chia cắt, máu tươi phun trào, một luồng khí tức máu tanh tràn ngập đất trời. Lăng tiêu những mẩy, nhìn Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, sát khí của người bây giờ quá nặng. Diệp Thiên lạnh lùng cười. Chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi. Nếu bọn chúng đi tiết lộ tin tức thì không phải là không hay sao? Lăng tiêu trầm mặt một chút. Diệp Thiên nói không phải là không có đạo lý. Tuy vậy tàn sát thanh máu cũng không phải là sở thích của lăng tiêu. Hắn nữ mày, thân thể bay lên, trong nháy mắt xuất hiện trong tầng mây, dưới chân là những đám mây trăng xóa. Diệp Thiên lúc này cũng bay theo tới nơi, nhìn lăng tiêu nói. Lăng tiêu, ta nhắc nhở ngươi. Trong tay ta hiện giờ có một pháp bảo vi lực vô cùng lớn. Đừng thấy ngươi có vẻ rất lợi hại nhưng ngươi lần này chưa chắc đã là đối thủ của ta đâu. Ta hỏi ngươi một câu cuối. Lăng tiêu, ngươi năm. Không cần nói nữa. Lăng tiêu lạnh nhạt cắt lời Diệp Thiên, sau đó nói. Đủ rồi, Diệp Thiên, mỗi lần gặp ta người đều nói một lần. Ngươi không thấy phiền nhưng ta thấy chán. Đến đây đi, cho ta xem mấy năm nay người có chút tiến bộ gì hay không. Lăng tiêu vừa nói, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay ngân vàng một tiếng. Một đạo kiếm khí màu đỏ hướng về phía Diệp Thiên ẩm ầm đánh tới. Trong tay Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện thêm một bảo vật tỏa kim mang khắp bốn phương. Hướng về phía đạo kiếm khí kia lao ra, Ấm ẩm ầm Hai luồng năng lượng cường đại vô cùng va chạm vào nhau, sau đó trên bầu trời chuyển tới một tiếng nổ ẩm ầm vang khắp bốn phía. Đại nhật kim cương ấn trong tay Diệp Thiên đã dung hợp được 8 10, dù đối mặt với một vị thần kiếp hậu kỳ, huy lực của nó cũng đủ khiến kẻ đó phải biến sắc. Một luồng hơi nóng cực cao từ trong đại nhật kim cương ấn buộc phát ra, giống như một mặt trời trói lõi. Cố nhiệt lượng này khiến mây trắng trong vòng trăm giảm bị hòa tan. Khuôn mặt lăng tiêu đầy vẻ nghiêm nghị, triệu hồi hàm hàn bảo đỉnh. Trong nháy mắt hàm hàn bảo đỉnh đột nhiên hóa thành to lớn vô cùng, mạnh mẽ đánh tới Diệp Thiên. Trên thân thể Diệp Thiên đột nhiên hiện lên một bộ chiến giáp đỏ tươi. Chiến giáp này lấp lánh màu sắc trong cực kỳ đẹp đẽ, miệng quát lớn. Lăng tiêu, thứ này của người đối mặt với huyết sắc chiến giáp của ta đã không còn uy lực nữa rồi, ha ha ha. Chương 637. Huyết sát chiến giáp và tinh thần kiếm. 1. Hàm hàn bảo đỉnh em một tiếng, hung hăng va vào người Diệp Thiên, vùng phát ra một trận hào quang kịch liệt. Hào quang kia thậm chí so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn, làm cho người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào. Sau khi hàm hàn bảo đỉnh va lên người Diệp Thiên, lang tiêu gần như không chút do dự chỉ về một bên, yêu huyết hồng liên kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ tươi, cắt đứt không khí, phát ra những tiếng vang cực kỳ trói thai. Trong đạo hào Quan kia, nghe thấy thanh âm của Diệp Thiên quất lên. Mở ra cho ta. Trong hàm hàn bảo đỉnh có ẩn chứa một tiểu thế giới, lại là bản mệnh pháp bảo của Lăng Tiêu. Tất cả những biến đổi của nó, Lăng Tiêu hoàn toàn không cần nhìn cũng có thể biết. Hàm hàn bảo đỉnh va chạm lên trên mặt của huyết sắt chiến rác, nhưng lại bị mạnh mẽ bắn ngược ra ngoài. Lăng Tiêu cảm giác năng lượng trong cơ thể nhanh chóng mất đi, cũng không kìm nổi kêu lên một tiếng đau đớn. Thúc giục yêu huyết hồng liên kiếm hung hăng chém về phía Diệp Thiên. Xung quanh thân thể Diệp Thiên xuất hiện một quần sáng hình tròn rất lớn. Quần sáng kia có màu đỏ, dường như chính là do huyết sắc chiến rắp phóng ra để tạo thành tầng bảo vệ. Yêu huyết hồng liên kiếm bắn ra một đạo kiếm khí, đánh lên trên mặt quần sáng bảo vệ màu đỏ này. Trên mặt lớp bảo vệ phát ra từng trận gợn sóng như thể đang dao động, nhưng cũng không bị liệt, mà khi yêu huyết hồng liên kiếm chém lên lớp bảo vệ này, Lớp bảo vệ mạnh mẽ hướng vào bên trong lòng xuống, thoạt nhìn giống như thể bị yêu huyết hồng liên kiếm phá vỡ. Nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên chính là lớp bảo vệ này giống như có một sức co gián rất lớn, yêu huyết hồng liên kiếm dựa vào lực lượng hùng mạnh chém vào, nhưng cũng không thể phá vỡ quần sáng bảo vệ màu đỏ này. Nói cách khác, với huy lực hùng mạnh của yêu huyết hồng liên kiếm như hiện giờ, đối với lớp bảo vệ này không thể làm được gì. Lúc này, lại truyền đến tiếng cười điên quẩn của Diệp Thiên. Ha ha ha! Lăng tiêu, thế nào? Ta không lửa ngươi phải không? Đừng tưởng ngươi có pháp bảo, thì người khác cũng không có. Cũng đừng tưởng rằng, trên đời này chỉ có mình ngươi nắm được cách sử dụng pháp bảo. Hiện giờ ngươi hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ngươi biết quá nhiều. Bản tôn sẽ đưa ngươi vào luân hồi. Diệp Thiên nói xong, đột nhiên tung đại nhật kim cương ấn ở trong tay ra. Trên mặt đại nhật kim cương ấn này phát ra hào quang giống như ánh mặt trời. Trong giây lát bay tới đập vào lăng tiêu. Hơn nữa nó cũng không hề phóng đại, chỉ có to bằng bàn tay, nhưng khí thế tử trên đó truyền ra rõ ràng là của một ngọn núi vô cùng to lớn, gây ra cho người ta một áp lực rất lớn. Lăng tiêu trong lòng lập tức cả kinh, ánh mắt chăm chú nhìn lên chiến giáp màu sắc lấp lánh trên người Diệu Thiên, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là một pháp bảo tốt, hai bảo bối hàm hàn bảo đỉnh và yêu huyết hồng liên kiếm không ngờ không có cách gì làm tổn thương nó. Tuy nhiên nếu ngươi cho là lăng tiêu ta chỉ có một chút bản lĩnh như vậy, chẳng phải là có chút xem thường ta hay sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ ý vào một pháp bảo phòng ngự của mình mà thực sự nghĩ từ nay về sau mình sẽ là thiên hạ vô địch sao? Lăng tiêu vẫy tay một cái, yêu huyết hồng liên kiếm lại trở lại trong tay lăng tiêu, không thấy được lăng tiêu động thủ như thế nào, chỉ thấy đột nhiên có ngàn vạn đóa hoa hồng nở ra trên không trung. Những đoá hoa kia, màu sắc và hình ảnh kia, đều là những đóa hoa hồng độc nhất vô nhị. Toàn bộ không trung đột nhiên đang tràn ngập vẻ sơ xác tiêu điều biến thành một biển hoa tươi. Đồng tử trong hai mắt lăng tiêu bị biển hoa hồng đỏ rực này lấp đầy, làm cho đồng tử của hắn nhanh chóng ra ra, người khác nhìn không ra chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Thiên lại nhìn thấy rành mạch. Những đoá hoa hồng dài đầy trời nhìn như tràn ngập hạnh phúc và yên bình này rõ ràng lại là những đạo kiếm khí chết người. Chúng không phải tự nhiên xuất hiện ở nơi này mà do lăng tiêu sử dụng kiếm trong nháy mắt thi triển ra một loại kiếm kỹ tuyệt thế mà hắn chưa từng nghe nói bao giờ. Đại nhật kim cương ấn Diệp Thiên ném về phía lăng tiêu bị vô số những đóa hóa hồng kiếm khí này bám lên, giống như một biển hoa hình tròn đỏ như mặt trời. Tuy vi lực hùng mạnh, tuy tốc độ cực nhanh, nhưng đại nhật kim cương ấn cũng không thể đột phá được kiếm khí hoa hồng kinh khủng tột cùng, hoa mỹ tột cùng này. Đồng thời, Diệp Thiên còn vô cùng hoảng sợ phát hiện, Mình khống chế Đại Nhật Kim Cương Ấn không ngờ còn chưa đạt được đến mức thấp nhất. Điều này liền làm cho hắn lập tức tinh thần luôn cuống, vây tay một cái, một lực hút hùng mạnh vô cùng hút lấy Đại Nhật Kim Cương Ấn. Đại Nhật Kim Cương Ấn bị vô số những đóa hoa hồng kiếm khí đâm cho dập nát, trên bầu trời giống như đang nổi lên một trận mưa hoa. Lang thiêu sau khi thi triển là một chiêu kiếm kỹ này, thân thể giống như xâm chấp hướng tới Diệp Thiên đánh tới. Một văn thước. Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm trong tay Lăng Tiêu đón gió phóng lại, biến thành một thanh cử kiếm dài trăm thước, vung lên trên cao. 5000 thước trên Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm đột nhiên phát ra khí thế hùng mạnh, một luồng yêu khí rất lớn phóng lên cao. Đây là thứ mà chưa bao giờ Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm thể hiện ra, yêu khí kia thậm chí khiến mây đen trên bầu trời quẩn quẩn gào thét. 1000 thước. Trên Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm phát ra một đạo kiếm khí màu đỏ dài 1000 thước. Trên mặt kiếm khí kia có ẩn chứa sát khí thấm đẫm toàn bộ thiên địa. Trên mặt đất, vạn vật sinh linh tất cả đều cảm thấy được một cỗ hàn ý hùng mạnh đẹp xuống. Rất nhiều người sống sót đang trốn ở rất xa cũng không kìm nổi mà toàn thân dùng mình một cái, sau đó trốn vào một nơi mà bọn họ cho rằng là chỗ an toàn nhất. 300 m Trên mặt lăng tiêu là một vẻ kiên nghị, tràn đầy khí khai anh hùng, mang theo một khí thế mà từ trước tới nay chưa từng có, trong cổ họng không kìm nổi phát ra một tiếng thét giải. Bên ngoài phạm vi ngàn dặm. Một con ma thú rất lớn màu vàng đang phi hành đột nhiên buông con chăn lớn dài vài trăm thức ở dưới chân ra, phát ra một tiếng kêu cao vút văng dội hai cánh chấn động, một đạo hào Quang kim sắc hiện lên, biến mất ở phía chân trời xa xa. Con chăn lớn kia vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí quên cả chạy trốn, ngơ ngác không biết đây là nơi nào, nửa ngày mới hồi phục được tinh thần, thoáng ẩn đầu lên nhanh chóng bỏ chạy. Nó không dám ẩn đầu lên quá cao. Lúc trước do nó là một bậc vương giả, không có ma thú nào là đối thủ của nó, cho nên trên đường đi cái đầu luôn vươn cao lên, thậm chí còn vươn lên che phủ cả những rừng cây trên ngọn núi này, tuần tra lánh địa của mình. Chính vì nguyên nhân như thế mà nó mới bị con chim khổng lồ đáng sợ màu vàng kia cắp lấy. Trên mặt Diệp Thiên mang theo một chút trầm biếm, cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, ngươi dựa vào hai pháp bảo này không thể làm cho ta mảy may bị thương. Chẳng lẽ ngươi tự mình xông lên làm đối thủ của ta? Ngươi chết đi. Lăng tiêu. Trong tay Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Trên mặt trường kiếm có khắc đủ loại hoa văn thần kỳ cổ quái. Nếu nhìn thật kỹ, trên chuôi kiếm không ngờ có khắc đầy một trời sao. Trong binh khí phổ của thánh vực, kiếm này tuyệt đối có thể đứng hàng thứ 10. Sắc bén, chất liệu, linh tính những thứ này, thậm chí bao gồm cả khí tức vương giả ở trên thân kiếm cũng không phải là những chỗ đáng nói nhất của thanh kiếm này. Trời sao khắc trên hai mặt chuôi kiếm mới là đặc điểm lớn nhất, khi thi triển, có thể tác động đến sức mạnh của sao trời. Trực tiếp mượn lực dùng để đối địch. Tuy loại năng lực này cao hay thấp là do thực lực của người cầm kiếm, nhưng đây cũng là một thanh tuyệt thế bảo kiếm mà người khác không thể coi thường. Đây chính là tinh thần kiếm đại danh đỉnh đỉnh bên trong thánh vực. Nó nổi danh chính là bởi vì chủ nhân của thanh kiếm này năm đó là người hùng mạnh nhất thần giới, thần tối cao, thanh hạ. Hiện giờ, chủ nhân của nó chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên tốn bao nhiêu khổ cực mới tìm được thanh kiếm này cùng với huyết sắc chiến giáp hơn nữa đại nhật kim cương ấn đang ngày càng dung hợp được hoàn chỉnh, hiển nhiên muốn tìm đến lăng tiêu để đòi lại nỗi nụt trước kia, không ngờ lại ngẫu nhiên gặp gỡ ở nơi này, trong lòng Diệp Thiên thậm chí vẫn gọi đây là ý trời. Những động tác này nói đến tuy dài, nhưng cũng chỉ xảy ra trong chốc lát. Yêu huyết hồng liền kiếm trong tay Lăng Tiêu và tinh thần kiếm trong tay Diệp Thiên rốt cuộc với một tốc độ nhanh đến tuột cùng, va và vào nhau. Ken Ken! Ba tiếng kịch liệt văng lên, hai người lần lượt sử dụng kiếm đánh ra ba chiêu. Lăng Tiêu cảm thấy được ba đòn rất mạnh này sau mỗi một lần lại càng mạnh thêm một chút, đến cuối cùng, dưới sức mạnh của sao trời thần bí kia. Dường như có một luồng năng lượng đến từ sao trời dâng lên mạnh mẽ, đánh cho thân thể lăng tiêu hoàn toàn bởi ra. Thân thể của lăng tiêu ở trên không trung giống như lá cây một luồng gió cuốn đi, không có được một chút sức lực để tự chủ, cũng chỉ có thể để cho cuồng phong thổi đi đến bất kỳ chỗ nào. Ta đã nói, lăng tiêu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đôi mắt Diệp Thiên biến thành một màu đỏ thấm, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, tóc hắn bị thổi bay ra phía sau phất phới. Lộ ra vầng trắng rộng, nhất là ánh mắt hắn lué lên một hào quang đầy sự thù hận làm cho người ta thấy sợ hãi, hơi có chút gắng gượng mạnh mẽ dương tinh thần kiếm lên, hung hăng chém về phía thân thể lăng tiêu. Kiếm này là một thanh thần kiếm, với cảnh giới hiện giờ của Diệp Thiên không thể thi triển ra hết được những kỹ năng của kiếm này, cũng không thể sử dụng kiếm này một cách không hạn chế. Nhưng cho dù như vậy, để giết lăng tiêu như thế cũng đủ. Tên khốn kiếp. Lăng tiêu trong lòng tức giận mắng một tiếng, không nghĩ tới sau một vài lần thất bại, lần này lại chuẩn bị chu đáo như thế, chẳng những có một chiến giáp có khả năng phòng ngự rất mạnh, ngoài con dấu kia không ngờ còn có một thanh bảo kiếm uy lực như thế này, quả thật là có chút khinh thường hán. Thân mình diệp thiên tới gần, dương tinh thần kiếm hướng về lăng tiêu hung hăng vung lên. Một đạo kiếm khí hình bán nguyệt bắn về phía lăng tiêu, với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần kề lăng tiêu. Diệp thiên tử trên cao nhìn xuống lăng tiêu, điên cuồng cười nói. Chết đi. Kiếm khí kia ẩn chứa lực lượng vô tận, pha trộn những quy luật của trời đất mà rất nhiều người luyện võ trong thánh vực không có cách nào lý giải được, khiến cho thiên địa biến sắc, khiến cho vũ trụ run rảy. Ẩm. Lại một tiếng nổ kịch liệt văng lên, yêu huyết hồng liên kiếm và tinh thần kiếm chém vào nhau lại kết thúc không phân thắng bại. Lúc này, đông nhiên diệp thiên cầm tinh thần kiếm trong tay hướng về lăng tiêu vào tới. Tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy thân thể hắn giống như thể một làn khói nhẹ, bùm bùm trong nháy mắt liền giao thủ với lăng tiêu dữ dội không kém gì lúc trước. Tiếng kim loại và chạm trói hai vang lên khắp không trùng, bởi vì năng lượng và khí thế hoàn toàn không thể áp chế được lăng tiêu, cho nên Diệp Thiên liền nghĩ phải lấy tốc độ để chiến thắng lăng tiêu. Phá kiếm thức Chương 638 Huyết xác chiến giáp và tinh thần kiếm 2. Lăng tiêu đột nhiên sử dụng ra một kiếm kỹ trong độc cô cựu kiếm, trên chiêu kiếm này còn ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc lực. Khi tu vi đạt tới một cảnh giới nhất định, trên thực tế đều có thể đạt tới trình độ gặp chiêu phá chiêu, không có người luyện võ hùng mạnh nào trong thánh vực còn câu nệ về kiếm kỹ của bản thân. Nguyên nhân chính là vì câu nói, một người đánh bại được 10 người. Một người luyện võ, sau khi năng lượng trong cơ thể đã đạt tới một cảnh giới đình phong. Bất kể kiếm kỹ của đối phương có đẹp đẽ bao nhiêu, những chiêu phía sau có bao nhiêu loại biến hóa, nhưng đối mặt với người luyện võ có năng lượng khổng lồ, một đạo kiếm khí vô cùng đơn giản cũng có thể chặt đứt một ngọn núi lớn, có thể khiến cho mặt đất sụp đổ. Tất cả những chiêu thức của bọn họ hoàn toàn đều là vô dụng. Cho nên Diệp Thiên thấy lăng tiêu bị mình bức phải sử dụng đến kiếm kỹ, đôi mắt lạnh như băng không kìm nổi lẽ lên ánh mắt chấm biếm. Tuy nhiên vẻ châm biếm này trong nháy mắt đã bị thay thể bởi vẻ kinh hãi, không nghĩ tới những kiếm kỹ mình thi triển ra với lăng tiêu tất cả đều bị một kiếm này của lăng tiêu phá giải hết. Bất kể một chiêu kiếm nào đánh đến chỗ lăng tiêu đều bị một kiếm này của lăng tiêu phong tỏa ngăn chặn. Sự phấn khích trong lòng Diệp Thiên trong nháy mắt như bị dội một gáo nước lạnh, mặc dù trong hai mắt vẫn còn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không khí chạm Cổ tay lăng tiêu lại nhẹ nhàng rung lên. Trên bầu trời bỗng nhiên phát ra những tiếng nổ liên tiếp như pháo nổ. Ẩm! Ẩm Ẩm ầm ầm Ẩm! Một đạo kiếm khí đâm thủng không khí, làm cho không trung xanh thảm thảm này hiện ra vô số những vết rách không gian rất nhỏ. Đằng sau những vết rách này chính là một không gian thần bí khác. Những kiếm khí này đánh lên quần sáng bảo vệ màu đỏ do huyết sắc chiến giáp trên người diệp thiên tạo thành, tạo nên chấn động với tần số cao. Trong nháy mắt trên 100 đạo kiếm khí chém vào cùng một chỗ tạo nên một kết quả vô cùng đáng sợ. Ít nhất, đối với Diệp Thiên là đúng như vậy, bởi vì không khí chảm này của Lăng Tiêu đã hoàn toàn phá hỏng toàn bộ lớp bảo vệ của hắn. Diệp Thiên nổi giận đồng thời trong lòng cũng hoàng hốt, bản thân không còn thực lực hùng mạnh như năm đó, nên mới để cho kiếm khí của Lăng Tiêu mới có thể đột phá lớp bảo vệ của huyết sắc chiến dắp này. Nếu như mình còn thực lực năm đó, sao có thể dùng đến những loại đồ vật như vậy? À à à! Diệp Thiên đột nhiên ngửa mặt lên phát ra một tiếng giống giận thê lương, cơm ép tích tụ một năng lượng vô cùng khổng lồ. Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy có vô số lực lượng của sao trời từ trên bầu trời hướng về Diệp Thiên tụ lại. Lực lượng từ trong sao trời này phát ra, Lăng Tiêu hoàn toàn không thể có khả năng chống lại. Cho nên, trong lúc tinh thần kiếm trong tay Diệp Thiên đang tích tụ sức mạnh của sao trời ngày càng mạnh, chỉ còn một chút nữa là đến lúc có thể phát ra để giết Lăng Tiêu. Không khí chạm do yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu xuất ra đã đã phát nát lớp năng lượng bảo vệ do huyết sắt chiến giáp kia tạo ra thành từng mảnh. Đồng thời, trên bàn tay lăng tiêu bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa ba màu cao bà thước. Ngọn lửa ba màu này chia làm ba màu lam, lục và đỏ, khi ngọn lửa cao bà thước này vừa mới bùng cháy lên, trên bầu trời toàn bộ trong phạm vi chăm dặm trở nên khô nóng. Dường như trong phạm vi này toàn bộ mọi thứ đều có thể bị thiêu đốt. Giống như bốc cháy lên, những đá mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu kia trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Diệp Thiên rốt cuộc cũng thay đổi. Lăng Tiêu, ngươi ngươi, đây là cái thứ gì? Đã từng là một vị thần hung mạnh, tuy sức mạnh của Diệp Thiên không còn như xưa, nhưng kiến thức cũng không bị mất. Hắn cảm thấy được vô cùng rõ ràng sự đáng sợ của ngọn lửa trong tay Lăng Tiêu. Đây hoàn toàn là một thứ có thể uy hiếp đến hắn. Thứ gì sao? Trên mặt lăng tiêu lộ ra một vẻ dễ ố cợt lạnh lùng. Là thứ để dễ ngươi. Hắn nói xong, ngọn lửa trong tay trong phút chốc bùng lên, hóa thành một con hỏa lòng, hướng về Diệp Thiên gạo thét lao tới. Diệp Thiên cắn răng một cái, tinh thần kiếm trong tay tuy chưa hoàn toàn ẩn chứa đầy đủ sức mạnh của sao trời, nhưng cũng đã vượt quá khả năng gánh vác của hắn. Diệp Thiên trong miệng điên cuồng hét lên. Lăng tiêu, cùng chết đi, ha ha ha. Không, thử ngươi chết đi. Lăng tiêu lạnh lùng cười, thân mình đột nhiên biến mất trong không khí. Tuy nhiên một kiếm do tinh thần kiếm trong tay Diệp Thiên xuất ra ẩn chứa sức mạnh của sao trời, là một kiếm vô cùng đặc biệt, tấn công khắp bốn phương tám hướng, trong toàn bộ phạm vi chăm dạm. Ngươi cho rằng mình ẩn thân là có thể thoát chết sao. Trong thanh âm của Diệp Thiên còn mang theo một vẻ điên cuồng Lăng tiêu, ngươi quá ngây thơ. Hả? Diệp Thiên vừa mới nói xong, liền phát ra một tiếng kêu thảm. Từ trên tinh thần kiếm trong tay truyền tới một cảm giác vô cùng nóng, khiến hắn không thể kìm nổi phải buông tay ra. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay chỉ còn có da non, vẫn còn hiện ra những vết cháy xém, trong không khí cũng truyền đến một hương vị như mùi thịt nướng. Lăng thiêu, ta phải giết ngươi. Diệp thiên điên cùng nổi giận, không để ý tới sự đau đớn trong lòng bàn tay, đối với hắn, bất quá đây cũng chỉ là một yếu tố trong lúc vận dụng mà thôi, không có gì ghê gớm. Cho nên vẫn chưa bắt tay vào việc chữa thương, mà ngược lại túi người xuống, muốn lấy lại tinh thần kiếm mà mình đã rất khó khăn mới có được. Một chiêu tràn đầy sức mạnh của sao trời do Diệp Thiên phát ra, hắn tin rằng, Lang Tiêu dù có không chết, nhưng nhất định cũng phải bị lộn ra, trong không khí ngoại trừ sự khô nóng kia, cũng không có biến hóa gì phát sinh. Nhưng tinh thần kiếm kia sau khi rơi khỏi tay hắn lại đột nhiên biến mất vào trong hư không, ngay sau đó. Không ngờ xuất hiện trong tay Lăng Tiêu một sợi lông cũng không bị tổn thương. Không thể nào. Trong mắt Diệp Thiên tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn điên cuồng hét lên nói. Lăng Tiêu, ngươi không thể nào lại không hề bị thương. Không có gì là không thể. Lăng Tiêu thu hồi yêu huyết hồng liên kiếm, cầm tinh thân kiếm trong tay, trong nháy mắt hủy diệt thần thức của Diệp Thiên trên đó, sau đó nhìn Diệp Thiên như đã hóa thành đá, cười nói. Để ta cho ngươi xem tinh thần kiếm này phải sử dụng như thế nào. Lăng tiêu nói xong, cổ tay rung lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện hàng vạn ánh sao, giống như sao trời lué lên giữa trời đêm, tỏa ra hào quang huyền ảo mê người. Trên mỗi một ánh sao này đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn của sao trời, sức mạnh này chính là bí mật lớn nhất của tinh thần kiếm. Tinh thần kiếm quyết. Diệp Thiên liền cảm thấy được nhiệt độ của trời đất chẳng những nóng vô cùng. Mà ở trên hàng vạn những ánh sao che phủ bầu trời kia còn ẩn chứa một sức mạnh của sao trời khiến cho hắn vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ. Sắc mặt hắn lập tức biến thành tái mét, con hỏa long ba màu kia đồng thời cũng trở nên vô cùng lớn, ở trên không trung lượng vòng cuốn Diệp Thiên vào bên trong. Những đạo kiếm khí ẩn chứa sức mạnh của sao trời do tinh thần kiếm quyết bắn ra lợi dụng tất cả những kẽ hở mà hỏa long để lại tiến vào. Diệp Thiên đột nhiên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên huyết sắc chiến giáp trên người. Huyết sắc chiến giáp kia lập tức bùng phát ra một thứ giống như là một màn xương máu cực kỳ nồng đậm, khiến cho nhiệt độ thân thể của Diệp Thiên giảm đi vô số lần, chí ít hắn cũng không cần lo lắng hiện tại sẽ bị đốt thành cho bụi. Đại nhật kim cương ấn đồng thời xuất hiện ở dưới chân Diệp Thiên, ấm một tiếng bùng phát ra hào quang vô cùng mãnh liệt, sức nóng này triệt tiêu một phần sức nóng do hỏa long ba màu tỏa ra. Thanh âm của Diệp Thiên Tràn đầy hoán hận và phẫn nộ lại truyền đến. Lăng Tiêu, lần sau nhất định ta sẽ giết chết ngươi. Lần sau, Lăng Tiêu cười lạnh quát. Cứ để lại chiến giáp trên người ngươi trước rồi hay nói. Lăng Tiêu thúc đẩy năng lượng trong cơ thể mình, trong phạm vi chăm rằm lập tức bị ngọn lửa ba màu này nhanh chóng vây quanh, nơi nơi đều bị ngọn lửa hừng hực tiêu đốt. Giờ phút này, để lấy được huyết sắc chiến giáp kia, Lăng Tiêu lại không cần để ý đến việc làm cho mọi người sợ hãi. Cũng nhân dịp này, khiến cho người trong thánh vực hiểu được rõ ràng người tu chân là như thế nào. Diệp Thiên cảm thấy như mình đang bơi trong biển lửa, hơn nữa ngọn lửa này dường như còn có thể thiêu đốt linh hồn người ta thành cho tàn. Nhiệt độ của huyết sắc chiến giáp trên người ngày càng cao, Diệp Thiên thậm chí suy đoán rằng, nếu mình cởi khôi giáp trên người ra, không biết có bị đốt thành cho hay không. Đã từng là một vị thần hung mạnh, Diệp Thiên đúng là vẫn còn cố gượng ép khiến cho mình tỉnh táo lại. Hắn phát hiện những phần thân thể lộ ra bên ngoài không hề bị sức nóng này làm cho tổn thương, ngược lại chỉ có những chỗ bên trong huyết sắc chiến giáp trên người mới bị tổn thương đau đớn, và càng ngày càng trầm trọng hơn. Nghe xong lời nói của Lăng Tiêu, Diệp Thiên không còn một chút do dự, nghiến răng nghiến lợi, ý niệm khẽ động, huyết sắc chiến giáp trên người tự động từ trên thân thể hắn rơi xuống, lơ lửng trên không trùng, cảm giác như bị bỏng trên người của Diệp Thiên cuối cùng cũng không tăng thêm nữa. Diệp Thiên hướng về phía Lăng Tiêu nhìn thoáng qua tràn đầy vẻ hoán hận, thân mình nóng lên, biến mất giữa không trùng, thậm chí không để lại một câu nói độc địa nào. Bởi vì khi đạt tới cảnh giới như bọn họ, đều hiểu được lời nói độc địa chỉ có thể sử dụng để dọa người mà thôi, không hề có một tác dụng đáng kể nào. Nhiều khi dùng lời độc địa để hù dọa người khác không bằng tự nói để động viên chính mình. Lăng Tiêu lúc này đi tới gần huyết sắc chiến giáp, đứng đó quan sát bảo vật đã khiến hắn động tâm này. Huyết sắc chiến giáp khôi phục lại bình thường biến thành một vật màu bạc sáng bóng. Chiếc mũ giáp màu bạc sáng bóng trên mặt có một ánh đỏ giống như là một vết máu tươi, tấm che ngực màu bạc trên mặt còn có bảy màu lưu động, còn lại những miếng lớp vai, bảo vệ cổ tay, miếng bao đầu gối toàn bộ đều là màu bạc, trên mặt có một tia huyết sắc như ẩn như hiện, giống như là những mạch máu trong cơ thể. Rất rõ ràng. Lăng Tiêu hai mắt xứng lại, thần thức tiến thẳng vào, đột nhiên gặp phải một lực cản rất mạnh. Hơn nữa thần thức trong này không phải đến từ Diệp Tiên. Lăng tiêu mừng rỡ, không thể tưởng tượng được chẳng những thu hoạch được tinh thần kiếm là một vật trí bảo, lại có huyết sắc chiến giáp này cũng là một cực phẩm bảo vật. Kinh nghiệm đã chứng minh rằng, bảo vật càng khó thu phục, thì càng hùng mạnh. Lăng tiêu ruỗi song trường ra, tới gần huyết sắc chiến giáp, đột nhiên bộ chiến giáp này ở trên không trung khẽ động, trong nháy mắt tự mặc lên người Lăng tiêu. Nhìn khí thế kiếp như nuốt lấy núi sông nhưng trên thực tế lại không phát ra một chút thanh âm nào. Trên mặt lăng tiêu không kìm nổi dâng lên một vẻ vui sướng với việc này. Hóa ra huyết sắc chiến giáp này ai cũng có thể sử dụng được, nhưng muốn thu phục nó, có lẽ phải tốn một chút thời gian. Tuy nhiên bất kể thế nào, thu hoạch hôm nay cũng đủ để lăng tiêu cảm thấy mỹ mãn, hơn nữa còn cực kỳ hài lòng. Nghĩ tới ánh mắt điên quần của Diệp Thiên lúc rời khỏi, lăng tiêu lại cảm thấy tức cười. Diệp Thiên hôm nay bị thiệt thòi nhiều như vậy, trên thực tế có lẽ bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu lăng tiêu. Việc này quả thật hoàn toàn là do tính tình tắc quái kiêu ngạo từ trong xương cốt của Diệp Thiên, Thủy chung không chịu thừa nhận thực lực của lăng tiêu mạnh hơn hắn. Mặc dù hắn cho rằng mình đối với lăng tiêu cũng có coi trọng, nhưng trên thực tế mức độ coi trọng này vẫn chỉ xuất phát từ cảm giác coi mình là mạnh hơn của Diệp Thiên. Cái loại cảm giác này rõ ràng là trước hết cho rằng mình mạnh hơn lăng tiêu rất nhiều. Sau đó mới nhận định Lăng Tiêu cũng là một cao thủ hiếm có, có tư cách là đối thủ của Diệp Thiên hắn. Trên thực tế, mỗi lần Diệp Thiên gặp được Lăng Tiêu đều có kết cục thảm bại. Những người sáng suốt đều biết rằng, Diệp Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Nguyên nhân chính là vì Diệp Thiên cố chấp về thân phận đã từng là thần của mình, cho nên mới thủy chung coi thường Lăng Tiêu, cho rằng Lăng Tiêu chỉ giỏi những trò bàng môn tả đạo, đối mặt với thực lực chân chính thì không chịu nổi một đòn. Trường 639, gặp lại nữ hoàng tinh linh. Sự thật có lẽ đúng là như vậy, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không có cái gọi là thực lực chân chính này. Lăng tiêu là ai? Tính tình cũng không hướng hách, nhưng cũng không phải ai muốn ước hiếp cũng có thể ước hiếp. Lăng tiêu đem huyết sắc chiến giáp tạm thời thu hồi lại vào bên trong nhận chữ vật. Huyền thiên đang trong trạng thái bế quan tự động tản mát ra một khí thế cực kỳ mánh liệt, đồng thời cũng từ trong trạng thái bế quan tỉnh lại. Trên mặt lệnh bài của huyền thiên xuất hiện một bóng người, chính là huyền thiên đã bế quan rất lâu, lúc này bóng dáng đã dần dần thực thể hóa, nhìn thoáng qua giống như thể một người thật. Huyền thiên nhữ mày lại, nhìn bộ huyết sắc chiến rắp này, lầm bầm lầu bầu nói, hình dáng và khí tức này sao ta lại thấy quen thuộc như vậy? tôi không được, nghĩ về chuyện này thật đau đầu, thật là, chẳng lẽ đây là do tiểu tử kia cố ý làm cho huyền thiên đại gia cảm thấy ghê khó chịu sao? hẳn là không phải Lăng Tiêu giờ phút này đối với thân phận đã từng là thần của Diệp Thiên không còn có gì nghi ngờ. Lý do rất đơn giản, với tốc độ nâng cao thực lực của hắn, từ việc hắn có thể tìm được rất nhiều pháp bảo như vậy, cùng với việc Diệp Thiên đối với pháp bảo này sử dụng rất quen thuộc những việc này đủ để nhìn ra hắn không giống người thường. Lần này lại để cho Diệp Thiên trốn mất, tuy nhiên trong lòng Lăng Tiêu lại không có một chút áp lực nào, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn cũng không còn là người mà ai cũng có thể đủ sức ước hiếp và khiêu khích năm đó. Diện tích Trung Châu so với Nam Châu còn lớn hơn, trong Nam Châu của Thánh Vực, Trung Châu có thể xếp thứ hai. Châu lớn nhất trong Thánh Vực là Bắc Châu. Sự to lớn của Bắc Châu thậm chí so với Nam Châu và Trung Châu cộng lại còn lớn hơn. Một người nếu muốn đi bộ qua khắp từng tốc đất trên Trung Châu, cho dù hắn có được sinh mạng lâu dài, đây cũng là một việc hết sức phi thường. Bởi vì Trung Châu không những diện tích khổng lồ, mà hơn nữa địa hình còn rất phức tạp. Núi cao, thung lũng, hồ nước, thảo nguyên, đầm lầy thậm chí tất nhiên có cả rừng rậm. Gần như mọi địa hình mà con người có thể nhìn thấy toàn bộ đều có đủ ở Trung Châu. Nghe nói nguyên nhân của việc này chủ yếu là bởi vì trong thời kỳ thần chiến năm đó, Trung Châu này đã từng là chiến trường chính, mà thần trong trận chiến đó, cho dù dáng lâm xuống thánh vực cũng khiến cho thực lực của bọn họ giảm đi rất nhiều nhưng cũng vẫn hơn vũ giả trong thánh vực rất nhiều lần. Cho nên, sau trận chiến địa hình bị cải biến, không phải là điều khó lý giải. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà quả thật trong năm châu của thánh vực, Trung châu là nơi có nhiều pháp bảo nhất. Tuy nhiên cũng vì thế mà nơi này là châu có ít mỏ quảng tinh nhất. Tuy rằng diện tích rất rộng lớn, là châu lớn thứ hai trong thánh vực, nhưng việc khai thác mỏ quảng tinh thạch trong thánh vực cũng là đứng cuối cùng. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà Trung Châu mới không giống như Nam Châu có nhiều gia tộc và môn phái như vậy, thể hiện ra một diện mạo như Trăm Hoa đua nở Ở Trung Châu, đại gia tộc và đại môn phái có tiếng tâm thật sự, ngoài đệ nhất gia tộc mạnh gia, cũng còn có mấy gia tộc như vậy. Nhưng những gia tộc này lại có được thế lực tương đối hùng mạnh. Gia tộc lợi hại nhất thậm chí tư đồ gia ở Nam Châu cũng không thể sánh bằng. Trung Châu có nhiều nhất chính là những nhóm mạo hiểm mà Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đã gặp được năm đó. Những nhóm mạo hiểm này hình thành những thế lực nhỏ, tuy đại đa số những nhóm mạo hiểm này nhân số không nhiều, nhưng thực lực của bọn họ cũng lại không thể coi thường. Lăng Tiêu lúc này đang đi trong một thành thị ở Trung Châu, trên đường cái nơi đâu cũng có bóng người dáng vẻ vội vàng, hơn phân nửa mặt đầy vẻ phong xương, sinh tồn. Bọn họ đối với bất kỳ ai không thể tùy tiện mà cho chuyện. Những người sinh ra mà đã có cuộc sống đầy đủ dù sao cũng chỉ là số ít, phần lớn những người muốn thành công đều cần phải phụ thuộc vào những nỗ lực gian khổ và sự cố gắng không ngừng. Đột nhiên, Lang Tiêu cảm nhận thấy một bóng người quen thuộc và một khí tức quen thuộc. Lang Tiêu hơi sướng sốt, ở Trung Châu mình không hề quen biết một ai. Tuy rằng lúc đại hôn, rất nhiều gia tộc ở Trung Châu, ngay cả đệ nhất gia tộc của Trung Châu mạnh ra cũng phái người đến chúc mừng. Nhưng người thật sự có nói chuyện với Vương Lâm mấy câu thì gần như lại không có, chứ chưa nói tới chuyện con biết. Lăng Tiêu trong lòng mang theo một chút tò mò hướng về bóng người kia đuổi theo. Đồng thời, Kim Hổ đang tu luyện bên trong bản mệnh pháp bảo của Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt, lầm bẩm. Không ngờ có thể gặp được dị tộc ở đây. Họ phải ở ngoài biển mới phải chứ? Kim Hổ cảm thấy được luồng khí tức mà Lăng Tiêu đang đuổi theo, lại nhắm mắt lại. Càng gần gũi Lăng Tiêu hắn lại càng cảm thấy mình không đủ mạnh, cho nên kim hổ vẫn luôn luôn cố gắng, không hề mong có thể đuổi kịp lăng tiêu, chỉ hy vọng mình không bị tụt hổ quá xa là được. Người mà lăng tiêu nhìn thấy xem ra thân mình là của một nữ nhân, dáng người hiểu điệu, toàn thân từ trên xuống dưới đều được áo tràng đen bao phủ, khuôn mặt được che kín, người khác hoàn toàn không nhìn thấy rõ dung mạo nàng như thế nào, tốc độ đi trên đường lại vô cùng mau lẹ, lăng tiêu không muốn là cho người khác chú ý, Nên muốn theo sát người phụ nữ này cũng có chút khó khăn. Mà nữ nhân thần bí này lại có tính cảnh giác rất cao, thi thoảng lại quay đầu lại quan sát xem có người đang theo dõi hay không. Cái gọi là nghề gì cũng có chuyên môn, nếu có Mạnh Ly ở đây, khẳng định sẽ không bị nữ nhân này phát hiện ra một chút nào. Lăng tiêu thực lực mạnh mẽ, ẩn giấu khí tức của mình cũng là hấp nhất, nhưng truy tung thuật của hắn cũng hơi kém một chút. Vì thế nữ nhân áo đen này ngày khi vương lâm theo dõi nàng đã phát hiện ra. Tuy nhiên sau khi đưa mắt nhìn lăng tiêu vài lần, phát hiện ra người này tuy công phu ẩn nấp rất kém cỏi nhưng thực lực cũng là hấp nhất, hoàn toàn không phải là người nàng có thể đuổi đi, nên rõ ràng đã chọn cách điên lặng mà chạy. Rốt cuộc ở một nơi không có một ai, nàng dừng bước chân, quay đầu, hướng về phía lăng tiêu lạnh lùng nói. Người là ai? Đi theo ta làm gì? Lăng tiêu tuy truy tung thuật rất kém cỏi nhưng những thứ khác lại ưu tú vô cùng. Nữ nhân này không ngờ lại không nhận ra, người này chính là người mà nàng ngày đêm tưởng nhớ. Lăng tiêu. Đúng vậy, nữ nhân áo đen này chính là nữ hoàng tinh linh. Cạ gì nạ? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Tại sao lại không có dị tộc đi cùng? Thanh âm của lăng tiêu nghe có chút khẳng khàn, đôi mắt lại nhìn chầm chầm vào hai con ngươi sáng ngời lộ ra trên áo choảng của cạ gì nạ. Người là ai? Người nói linh tinh cái gì đấy? Thanh âm của cạ gì nạ rất trói thai. Thời gian đã qua hơn 100 năm, nàng dường như so với năm đó không khác nhiều lắm, vừa hỏi lại với một thanh âm trói thai của vùng biên cương vừa cảnh giác nhìn bốn phía, ánh mắt hơi hiện lên một chút bối rối. Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là làm một tinh linh, hơn nữa thân phận lại cao quý như thế, không ngờ lại xuất hiện trên vùng đất của nhân giới, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Có thể giải thích cho ta vì sao không? Lăng tiêu khàn khàn cổ họng tiếp tục hỏi, có ý trêu đùa nữ hoàng tinh linh này? Ấn đoán năm đó với thắng lợi của mình mà chấm dứt, đối với những người từ nhân giới bay lên, hắn luôn luôn có một cảm giác thân thiết không thể hiểu nổi đương nhiên là ngoại trừ các tín đồ đã bị thanh hà khống chế. Ta không phải là tinh linh, ngươi nói linh tinh gì vậy? Chẳng lẽ ngươi định gây rối trong thu thủy thành này sao? Cả gì nả trong mắt lóe lên lửa giận. Xem ra hận không thể ăn tươi nuốt sống lăng tiêu. Nàng đối với người thẳng thắn chỉ ra thân phận tinh linh của mình cực kỳ không vừa lòng. Nếu nơi đây không phải là vùng đất của nhân tộc, nếu bản thân không nắm chắc phần thắng thì sớm đã đã cho hắn một mũi tên, cho hắn biết tinh linh tộc không phải là một chủng tộc dễ trêu trọc. Người rốt cuộc là ai? Cả gì phẫn nộ thấp giọng nói. Ta là ai? Chẳng lẽ ngươi không đoán được sao? Lăng tiêu nhẹ giọng cười nói. Thời gian tuy đã trôi qua hơn 100 năm, nhưng đối với tinh linh tộc vốn trường thọ mà nói, nhất là nữ hoàng tinh linh lại càng trường thọ, thì hoàn toàn không là gì. Cả dĩ nạ trong mắt lóe lên vẻ khó có thể tin được, sửng sốt nửa ngày mới đột nhiên đưa tay chỉ vào lăng tiêu, nói. Ngươi ngươi ngươi là lăng tiêu. Nói xong đưa ánh mắt cảnh giác chú ý nhìn bốn phía. Yên tâm đi, trong vòng phạm vi vài trăm thức ta đều nắm trong tay. Lăng tiêu nhẹ giọng nói. Cả nạ trong mắt nổi lên một vẻ phức tạp, rốt cuộc cũng cắn ngôi, hạ giọng nói. Đi theo ta. Lăng tiêu đi theo cả gì nạ đang lén la lén lút, một mạch xuyên qua một dây phố phùn hoa Cũng không có người nào chú ý đến cách găn mặc quái dị của cả gì nạ, bởi vì những kẻ mạo hiểm có rất nhiều, những người này luôn luôn vì đủ loại nguyên nhân mà không muốn cho người khác xem mặt, cho nên những người đội nón che hoặc mặc áo choàng trùn kín mặt có rất nhiều. 2. Cả gì nả một mạch đi tới một căn nhà bình thường trước mặt, ở xa hơn một chút là một số nghèo. cạ gì nả vô cùng nhanh nhẹn mở khóa trên cánh cửa lớn, đi vào trong sân một cách rất quen thuộc, để cho lăng tiêu đóng cửa lại. Nhìn lăng tiêu đứng trong sân từ trên xuống dưới, trên mặt của cả gì nả phía sau áo choảng, khỏe miệng có hơi run run, sau đó nói. Lăng đại tông chủ sang trọng như vậy, nơi này không được như thuộc sơn kia của ngươi. Ngài là nhất đại tông sư. Ở hàn xá này phải chịu thiệt thòi rồi. Lăng tiêu nhìn thoáng qua cả gì nạ, cười nói. Đúng là không dễ dàng, sống với con người hơn 100 năm, không ngờ cũng có chút mùi vị của con người. Ngươi, cạ gì nạ bị lời này của lăng tiêu làm cho phát ngẹn, thờ phì phì nói. Bất quá ngươi cũng chỉ có vậy. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta dường như vẫn còn chưa trưởng thành, hình như vẫn còn có một chút mâu thuẫn. Lăng tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa cố tình nói ra lời này để chọc giận. Kỳ quái chính là, trước đây nữ hoàng tinh linh tính tình nóng nảy này sẽ nổi trận lôi đình không thể tưởng tượng nổi, sau khi phân rõ ranh giới với lăng tiêu sẽ rút vũ khí ra để đại chiến một trận. Nhưng lúc này lại dơ tay bỏ mũ xuống, lộ ra một mái tóc, trong mái tóc lộ ra một đôi hai nhọn vô cùng đáng yêu, chỉ có điều lộ ra rất ít, nếu không cẩn thận quan sát, thật sự sẽ không nhìn thấy rõ lắm. Cả gì nả đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn lăng tiêu khẽ thở dài một cái, sau đó nói Lăng tiêu, trước kia ta sai rồi, là do tùy theo ý mình nên mới là cho quan hệ của chúng ta căng thẳng. Chuyện này ta đã nghĩ rất nhiều năm rồi, sau khi ta biết ngươi tiến vào Thánh Vực, đã từng muốn đi tới tìm ngươi, nhưng lại sợ sợ ngươi không muốn hòa giải với ta. Không nghĩ tới, hôm nay ở đây không ngờ còn có thể được gặp ngươi, thật sự là rất trùng hợp. Lăng tiêu hơi hơi như mày, tuy nhiên sau đó lại răng ra. Bất kể hôm nay lời nói của cạ gì nạ đã từng là nữ hoàng tinh linh này ra sao, nhưng nhớ tới dáng vẻ kiêu ngạo năm đó của cạ gì nạ, lại nhìn một chút tang thương trong mắt cùng với giọng nói bình tĩnh lúc này có thể cảm thấy được qua hơn 100 năm nay, nàng đã thật sự trưởng thành. Ngươi có thể nói ra những lời này, thật sự khiến ta có chút không ngờ. Tuy nhiên ngươi đã có thể nói như vậy, về việc mâu thuẫn năm đó, ta đã sớm quên, ngươi cũng không cần phải để trong lòng. Lăng tiêu nói xong, sau đó nói, đúng rồi, năm đó rất nhiều người các ngươi đã bay lên thánh vực, nhưng ta ở Hâu Dương ra chỉ thấy những vũ giả, không nhìn thấy sự tồn tại của dị tộc, chẳng lẽ năm đó ngươi không bị cánh cửa thánh vực ở tinh linh tộc hốt đi? Cả dị nạ lắc đầu nói, không phải như vậy, năm đó cánh cửa thánh vực ở tinh linh tộc thật sự đã mở ra, ta cũng đã tiến vào nơi mà tinh linh tộc nghỉ lại sau đó họ giao cho ta một nhiệm vụ. Vẻ mặt tràn đầy khí chất cao quý của cả gì nạ kia lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Nhiệm vụ này rất khó, thế nên qua nhiều năm như vậy cũng không có một chút tiến triển gì. Mà tộc nhân của ta năm đó yêu cầu ta nếu không hoàn thành nhiệm vụ này thì vĩnh viễn cũng không được trở về. Nhiệm vụ gì mà lại đơn độc như vậy, hơn nữa cần phải có một người đi vào thánh vực mới làm được. Lăng Tiêu trong lòng suy nghĩ, tuy nhiên cũng không hỏi ra, dù sao đây cũng là bí mật của bộ tộc tinh linh. Việc của thuộc Sơn Phái đã khiến cho Lăng Tiêu không khắc nổi, làm gì còn rảnh mà đi lo chuyện của người khác. Thế giờ, giả trừ ân đoán với cả gì nạ, đối với bộ tộc tinh linh và thuộc Sơn Phái đều là một chuyện tốt, hoan ra nên giải không nên kết, có sự thù hận là thầm cựu đại hận không chết không ngừng, có những sự thù hận do những việc hiểu nhầm hay một vài những tranh giành cảm tính gây ra, nếu hóa giải được cũng rất tốt, cho dù không thể có thêm bằng hữu, nhưng cũng không nên tùy tiện kết thêm kẻ thù. Lăng tiêu yên lặng gật gật đầu, sau đó nói, ta chỉ có thể chúc ngươi sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ tinh linh tộc giao cho, sau đó có thể sớm ngày trở lại tộc mình. Cả gì nạ tự dễ cười, đột nhiên nói, Lăng tiêu, ngươi muốn biết nhiệm vụ của ta là gì không? Mà tộc nhân của ta lại cố tình phái ta đi làm nhiệm vụ này. Lăng tiêu hơi hơi sướng suốt, quan sát vẻ tang thương của cả gì nạ, một người từng là nữ hoàng tinh linh sao lại biến thành bộ dạng như thế này. Chuyện này có quan hệ tới ta. Cả dĩ nạ đầu tiên là gật gật đầu, nhưng lập tức lại lấp đầu, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, sau đó nói. Ngay từ đầu ta cũng cho rằng như vậy, bởi vì bọn họ nói cho ta biết. Bởi vì ta có kinh nghiệm giao tiếp với loài người, hơn nữa còn có những phán đoán sai lầm khiến cho tinh linh tộc thiếu chút nữa cùng với các ngươi phát sinh xung đột, gây ra thương vong lớn. Họ cho ta nhiệm vụ này xem như là một loại khảo nghiệm. Coi như để ta lấy công chủ tội. Cho nên ngay từ đầu, ta đã rất hận ngươi. Từ trước khi bay lên thánh vực ngươi đã hận ta mà. Lăng tiêu mỉm cười hỏi. Cả gì nạ giọng điệu hơi ngẹn lại, trứng mắt liếc nhìn lăng tiêu một cái, hung hăng gật đầu một cái. Đúng thế thì sao? Lăng tiêu cười khoát tay. Ngươi nói tiếp đi, ta không nói nữa. Cả gì nạ dường như rất nhiều năm chưa từng giao lưu với con người. Tốc độ nói chuyện thông thả nhưng biểu đạt ham muốn lại vô cùng mãnh liệt, nàng nói tiếp. Tuy nhiên sau khi tiến vào nhân giới mười mấy năm, sau khi ta điều tra rõ tình hình tỉ mỉ và mức độ khó khăn của nhiệm vụ này, ta mới suy nghĩ cẩn thận. tộc nhân của ta bao gồm rất nhiều tổ tiên của ta, trong lòng bọn họ ta chỉ là một quân cờ dùng để thí mạng, nếu thành công bọn họ sẽ cao hưng nói mình thật là anh minh tinh tưởng, nếu thất bại thì cũng không sao cả cũng chỉ là một kẻ yếu bay vào nhân giới mà chết thôi. Cả gì nạ giọng điệu có chút thương tâm, sau đó nói, Lăng thiêu sau khi ta nghĩ thấu điểm này, cũng đã từng cố gắng thử hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng thật sự rất khó khăn. Mà tộc nhân của ta bên kia, theo lần liên hệ cuối cùng 10 năm trước đã nói nhân giới này rất nguy hiểm, sau này phải dựa vào bản thân. Ha! cạ dị nạ cười cười một tiếng, vẻ mặt tự rêu tươi cười, sau đó nói, Hiện giờ ta giống như đứa trẻ bị gia đình ném đi, sống trong đám người mà ta vốn vẫn cho là dơ bẩn, rốt cuộc cũng hiểu ra một chút, cho dù cuối cùng ta hoàn thành nhiệm vụ này, trở lại tinh linh tộc, người ở đó cũng sẽ không chấp nhận ta. Bởi vì trên người ta đã tràn đầy mùi của con người, bởi vì ta đã coi nhân tính, suy nghĩ mọi chuyện từ góc độ của con người, giải quyết mọi chuyện theo phương thức của con người đối với tinh linh mà nói, ta đã không còn thuần khiết. nửa ngày, Lăng tiêu lắp đầu. Ngươi sai rồi, phải nói đối với thái độ đối xử với sự thuần khiết của tinh linh tộc các ngươi, ta không ủng hộ. Nếu trên đời này tất cả các chủng tộc đều diệt vong, chỉ còn lại tinh linh tộc, như vậy tiêu chuẩn về sự thuần khiết và không thuần khiết của các ngươi sẽ phát sinh biến đổi rất lớn. Ngươi có tin không? cạ dĩ nạ thản nhiên cười, gật gật đầu. Lăng tiêu, ta phát hiện làm bằng hữu của ngươi tốt hơn rất nhiều so với là kẻ thù. Lăng tiêu trên mặt thản nhiên cười, sau đó đứng dậy nói. cạ gì nạ, có thể gặp được ngươi ở đây, giải trừ được cân đoán giữa chúng ta, ta rất vui vẻ. Khi nào ngươi có thời gian hãy đến thủ sơn làm khách, ta sẽ vô cùng hoang nên. Còn hiện giờ, ta còn có việc phải đi trước. cạ gì cắn môi do dự một chút, rồi nói. Lăng tiêu, nhiệm vụ kia của ta là phải đi mạnh ra lấy một pháp bảo, nghe nói pháp bảo kia từng là vũ khí của tinh linh thần. Ta không có khả năng lấy được nó, ngươi có thể lấy được vũ khí đó hay không? Ngươi đừng hiểu lầm ý ta, ta chỉ muốn nhìn một cái xem rốt cuộc vũ khí của tinh linh thần là cái gì, nếu ngươi có thể lấy được, thì nó là của ngươi. Về phần tinh linh tộc, ta cũng không muốn trở về. Vũ khí gì? Lăng tiêu có một chút tò mò hỏi. Vô ảnh cung. Vô ảnh cung. Lăng tiêu ánh mắt lóe lên, hai mắt tập trung nhìn cả gì nạ, trong lòng thầm nghĩ. Tinh linh thần. Vũ khí của thần. Việc này thật ra cũng có chút thú vị. Cả gì nạ thành khẩn nhìn lăng tiêu, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ chấp chớp lué lên hào quang. Vô ảnh cung là một thần khí mà ngay cả thần tối cao trong thần giới là thanh hà cũng phải kiêng kỵ. Tinh thần lực vô cùng khổng lồ của lăng tiêu bao phủ lấy hai người, thứ nhất là phòng ngửa có người nghe lén, thứ hai là để xem cạ gì nạ có nói dối hay không. Nhưng tinh thần lực từ trên người cạ gì nạ phát ra cực kỳ ổn định, không có dao động gì rõ ràng, về cơ bản có thể chứng minh cả gì nạ cũng không nói dối. Tiếng nói và bộ dạng của một người có thể giả bộ, nhưng sự dao động tinh thần lực của hắn lại rất khó giả bộ, trừ khi đạt tới được cảnh giới hiện giờ như của Lăng Tiêu, sau khi tích lũy được đạo tâm mới có thể thật sự đạt tới vô bi vô hỷ vô sân vô nộ. Tuy nhiên người có tinh thần lực hùng mạnh như Lăng Tiêu chỉ sợ trong toàn bộ thánh vực cũng không tìm thấy được mấy người. Ta đều nói sự thật. cạ gì nạ nhìn lăng tiêu, nhẹ giọng nói. Ta lấy sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của tinh linh ra để thể Sự kiêu ngạo của tinh tinh tộc là không thể nghi ngờ, lấy thứ này ra để thể thậm chí so với thể trên danh dự của tinh linh thần còn đáng tin hơn. Chương 640, Vô Ảnh Cung Ta tin ngươi. Lăng tiêu gật gật đầu, sau đó hỏi. Vấn đề là... Vô ảnh cung này ở trong tay ai? Lăng thiêu từ sự dao động năng lượng trên người cả di nạ suy đoán ra thực lực của nàng hẳn đã đạt tới cảnh giới kiếm thần. Hơn 100 năm đạt tới cảnh giới kiếm thần, đối với một người luyện võ trong thánh vực này mà nói thì thành tích này không thể được gọi là tốt. Dù sao người có thể sử dụng cực phẩm đan dược để nâng cao thực lực bản thân cũng không nhiều, nếu ở nhân giới, cảnh giới kiếm thần này có thể nói là độc bộ thiên hạ Nhưng vấn đề là ở dưới chân bọn họ bây giờ là vùng đất tên là Thánh Vực. Mà trong Thánh Vực, cao thủ đạt tới cảnh giới kiếm thần ở trong những đại gia tộc thực sự cũng chỉ có thể trở thành một thị vệ bình thường. Cho nên, nhiệm vụ khó khăn trong mắt Cà Di Nạ, đối với Lăng Tiêu chưa chắc đã là chuyện khó. Tuy nhiên gia tộc có thể có được thần khí vô ảnh cung này có phải là một gia tộc bình thường hay không? Cà Di Nạ trên mặt lộ ra một nụ cười hơi thiếu tự nhiên, có chút xấu hổ nói. Mạnh ra. Mạnh. Lăng tiêu trầm ngâm một chút, tuy nhiên sau khi cạ gì nạ trả lời là mạnh ra, hắn không kìm nổi mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Cái gì? Mạnh ra. Đệ nhất gia tộc của Trung Châu. cạ gì nạ vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Ta đã thử rất nhiều cách, thậm chí không có cách nào tiếp cận khu vực trung tâm của gia tộc họ. Hơn nữa những người địa vị càng thấp lại càng khốn kiếp, loài người thật đáng ghét. Thử. Cả nghiến răng nghiến lời nói xong, đồng nhiên nhớ ra người đứng trước mặt mình cũng là con người, có chút xấu hổ nói. Xin xin lỗi ngươi, ta không nói ngươi. Thấy lăng tiêu mỉm cười nhìn nàng, cả nhíu đôi lông mảy thanh tú lại, nghiêm túc nói. Ngươi tuyệt đối không phải là người xấu, ta thật sự không nói ngươi. Được rồi, được rồi. Lăng tiêu khoát tay, khiến cho nữ hoàng tinh linh không nói thêm gì nữa, không chừng sẽ còn nói thêm ra cái gì nữa. Theo lời nói của cả gì nạ có thể biết được, nữ hoàng tinh linh bản tính vốn kiêu ngạo này hoàn toàn không thể hiểu được làm thế nào để có thể thật sự đột nhập vào bên trong một gia tộc, lại càng không hiểu được bắt đầu ra tay từ đâu. Vậy qua nhiều năm như vậy, người dùng phương pháp gì? Ta ta đã từng muốn đột nhập vào bên trong mạch da, nhưng bởi vì thai của ta ta không dám để lộ ra quá nhiều. Mạnh da nhìn thì lớn như vậy, nhưng quy củ lại cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù là muốn trở thành một tôi tớ tầm thường cũng không phải là một việc đơn giản, phải đem tổ tông ba đời ra để điều tra rõ ràng mới có thể được. Cho nên, cho nên ngươi cứ dầm chân tại chỗ ở nơi này suốt hơn 100 năm. Nhìn cả gì nạ ớp á, á đúng, lang tiêu có chút không thể tin được hỏi. Cũng không phải là dầm chân tại chỗ, hơn 100 năm nay thực lực của ta nâng cao rất nhanh, hơn nữa còn tìm hiểu rất rõ ràng toàn bộ địa hình xung quanh mạnh ra. Tương lai nếu đến lúc phải chạy trốn thì tuyệt đối có thể dùng được. Cả dĩ nạ dường như có chút đắc ý, đôi mắt to nhấp nháy, khiến cho lăng tiêu cảm thấy như muốn lao vào tường. Được rồi, ngươi rất lợi hại. Lăng tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy thì có thêm ngàn năm nữa. À không, thêm vạn năm nữa cũng đừng mơ vào được mạnh ra. Càng không nói đến nhìn thấy được vô ảnh cung kia. Trong thánh vực này, ĩạ sống một mình khổ cực hơn 100 năm đã không còn một chút vẻ hang hái và cao ngạo ở nhân giới năm đó hiện giờ nàng chỉ là một cô gái nhà bên bình thường chỉ là thân phận của cô gái này có chút đặc biệt dung mạo cũng rất đẹp cạ dĩ nạ nhìn lăng Tiêu, sau đó nói vậy bây giờ phải làm như thế nào Lăng Tiêu, ta không có lửa ngươi tin tức của vô ảnh cùng trong mạnh ra là tuyệt mật của tinh linh tộc hư bọn họ không có gan đến mạnh ra để lấy Liền phái ta tới nơi này để chịu chết. Ta hết lòng yêu thương tinh linh tộc. Ta rất thích thân phận tinh linh của mình. Nhưng ta cũng không thích bị người ta lợi dụng. Lang tiêu gật gật đầu. Sau đó nói. Người nói xem vô ảnh cung kia là vũ khí dạng gì. Cụ thể uy lực như thế nào. Vô ảnh cung. Cả gì nạ lộ ra vẻ nghiêm nghị. Sau đó nói. Vô ảnh cung bên ngoài màu xanh biếc. Giống như một cảnh cây tiên. Nghe nói là do tinh linh thần lấy một cảnh cây từ cây thánh của tinh linh tộc chế thành, hơn nữa vô ảnh cung không có dây cung. cạ dĩ nạ nói tới đây, ánh mắt lộ ra thần sắc mê hoặc vô cùng, nói tiếp. Muốn sử dụng vô ảnh cung phải có được tự nhiên lực hùng mạnh và tinh thuần, cho nên không phải tộc nhân của tinh linh tộc hoàn toàn không thể sử dụng được vô ảnh cung này. Bởi vậy thần khí uy lực hùng mạnh này đối với người không phải là tộc nhân của tinh linh tộc hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Lăng tiêu ánh mắt lué lên nhìn cạ gì nạ, sau đó hỏi. Nếu như vậy, tinh linh tộc sao lại biết được vô ảnh cung đang ở trong mạch ra? cạ gì nạ vẻ mặt gượng cười, nói. Quả nhiên cái gì cũng không gạt được ngươi. Vô ảnh cung vốn được giữ ở tinh linh tộc, quả thật cho dù là người của tinh linh tộc tuyệt đại đa số cũng không thể sử dụng vô ảnh cung này. Ba vạn năm trước, tinh linh tộc xuất hiện một thiên tài, hơn 300 tuổi đã có được thực lực của người tu luyện trong nhân loại. Hơn nữa cũng là một trong số ít người có thể sử dụng vô ảnh cung, được tinh linh tộc ở ngoài biển gọi là một tinh linh trẻ tuổi có triển vọng nhất tinh linh tộc. Không thể nghĩ tới một cao thủ trẻ tuổi tiền đồ sáng lạn như vậy lại bởi vì yêu một nam nhân loài người mà mang theo vô ảnh cung lặng lẽ rời khỏi tinh linh tộc. Lăng Thiêu nghe cả di nạ nói ra chuyện bí mật của tinh linh tộc, sau đó nói, người mà tộc nhân đó của các người yêu, chính là người của mạnh gia. Cả gì nạ gật đầu rồi lại lấp đầu, nói. Lúc bắt đầu thì là như vậy. Tuy nhiên sau khi tinh linh trẻ tuổi kia tiến vào nhân giới, mới phát hiện ra nơi này không tốt như nàng tưởng tượng. Nam nhân mà nàng yêu thương sâu sắc kia không chỉ có một nữ nhân là nàng. Cho nên, nàng ở nhân giới chỉ có hơn 100 năm liền buồn bực mà chết. Lúc sắp chết đã từng muốn đem vô ảnh cung trả về cho tinh linh tộc, nhưng đáng tiếc mạnh ra ngăn cản hành động của nàng, khiến cho nàng nuối tiếc mà chết. Từ đó về sau, vô ảnh cung liền rơi vào trong tay mạnh ra. Tinh linh tộc ở ngoài biển đã từng phái người đi xin vài lần, nhưng đều không được đáp lại. Lần gần đây nhất là mấy ngàn năm trước, một đại diện của tinh linh tộc gần như suýt bị hại chết ở nhân giới. Từ đó về sau, việc tìm vô ảnh cung về là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Cả gì nạ ánh mắt lộ ra một vẻ hồi tưởng, nói tiếp. Quy lực của vô ảnh cung vô cùng lớn. Mạnh ra cũng sợ thứ này sẽ làm tăng thêm thực lực của tinh linh tộc, cho nên mới không trả lại cho chúng ta. Năm đó người của tinh linh tộc đạt tới cảnh giới của người tu luyện kia lúc sử dụng vô ảnh cung có thể đánh bại được một cao thủ cảnh giới đại viên mãn sơ cấp. Đặc điểm lớn nhất của vô ảnh cung là tên bắn ra toàn bộ là từ năng lượng ngưng kết lại mà thành, hoàn toàn không phải là thực thể. Hơn nữa khí tức dao động cũng vô cùng nhỏ, rất khó có thể phát hiện, cho nên mới có tên là vô ảnh. Lăng tiêu so với người bình thường càng hiểu rõ một pháp bảo hùng mạnh có ý nghĩa như thế nào. Khi hai người tu chân giao chiến, một tu sĩ kim Đan kỳ nếu trong tay có một pháp khí hùng mạnh, đánh bại một tu sĩ nguyên anh kỳ không có pháp khí cũng phải là chuyện không thể xảy ra. Mà vô ảnh cung theo lời của cả gì nạ hiển nhiên là một thứ tốt. Cái gọi là tự nhiên lực của tinh linh tộc, cái gọi là tinh thuần, đối với lăng tiêu hoàn toàn không phải là vấn đề. Tinh linh tộc là một chủng tộc thích gần gũi với tự nhiên, nhưng cho dù họ gần gũi như thế nào, có thể gần gũi hơn những người tu chân tử trong tự nhiên cảm nộ ra thiên đạo được không? Tinh linh tộc tự nhận là tâm linh tinh thuần, nhưng một tu sĩ thật sự đều có thể làm cho chính mình đến một giai đoạn đạt tới mức tâm vô tạm nghiệm. Linh đài là hoàn toàn trống không. Loài người vĩnh viễn là phức tạp nhất, mà lòng người ngay cả thần cũng không thể nhìn đấu, chứ đừng nói là tinh linh. Mạnh gia kia có lẽ đã biết được quy lực của vô ảnh cung kia rồi phải không? Bọn họ bọn họ chắc cũng đã biết, ta nghĩ cho dù bọn họ không biết, nhưng đó là vũ khí mà tinh linh thần đã từng sử dụng, như vậy cũng đủ để cho mạnh gia coi nó là một bảo bối rồi. Cả gì nạ có chút mệt mỏi nói. Đáng tiếc là ta chỉ có thể theo những ghi chép của tinh linh tộc mà miêu tả nó cho ngươi. Lăng tiêu khoát tay, sau đó nói. Nếu mạnh gia biết được giá trị của vô ảnh cung kia, Nhất định có sẽ được cất ở một nơi vô cùng bí mật, hơn nữa bảo vệ nhất định sẽ rất nghiêm ngặt. Nếu muốn lấy được nó, khẳng định là việc không thể, không cần nói gì khác, chúng ta đối với bên trong mạnh da cũng hoàn toàn chưa biết gì. Cho nên, chỉ có thể dùng trí. Lăng tiêu nói xong, sau đó nói. Cho nên, chúng ta phải đột nhập vào trong mạnh da. Đột nhập vào trong mạnh da. vẻ mặt cả gì nã lộ ra một chút không tin. Ta đã thử rồi. Hơn nữa ta cũng đã nói. Lăng tiêu trên mặt nổi lên vẻ tự tin, tươi cười, sau đó nói. Tin ta đi, nhất định sẽ thành công. chương 641, đột nhập mạnh ra. cạ di nạ nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của lăng tiêu, không biết vì sao trong lòng dường như cũng có chút kiên định, theo bản năng gật gật đầu. Hai ngày sau, lăng tiêu dẫn theo cả di nạ rời khỏi tòa thành mà cạ di nạ đã sống hơn 100 năm, đi tới một nơi cách đó 300 dặm. Đó là tòa thành lớn nhất Trung Châu, Mạnh Thành. Lấy tên của gia tộc để đặt cho thành, trong thánh vực là một chuyện cực kỳ thông thường. Bình thường những tòa thành này đều có một đặc điểm, đó là gần như 90% cư dân trở lên đều là tộc nhân của một gia tộc, có thể không phải là có quan hệ thân thuộc, nhưng cũng phụ thuộc vào gia tộc này. Bất kể là dòng đích hay dòng thứ, chỉ cần là người của gia tộc, thì đều có thể có được thân phận của mình trong gia phả của gia tộc. Tuy mạnh thành này có trên trăm vạn nhân khẩu, nhưng lại không hề có một chút hôn luận nào, sự tương phản này khiến cho người ta giật mình. Ít nhất mạnh thành này cho lăng tiêu một ấn tượng đầu tiên là như vậy. Gia tộc lại nhận người, gia tộc lại nhận người. Có người ở xa hô, không ít người sau khi nghe thấy liền lập tức đến vây quanh, vẻ mặt hăng hái nhìn người đang hô đó. Không ít người ở trong đám đông nói nhỏ. Này, các ngươi có nghe không? Lần này gia tộc nhận người có thể có không ít vị trí béo bở. Thật không? Ngươi nói là có vị trí béo bở gì? Huynh đệ ta nếu có thể được thuê, nhất định sẽ mời ngươi đến uống rượu. Ngươi sao? Ngươi tỉnh lại đi. Ngươi xem xét lại thực lực của mình xem, ngay cả kiếm thần còn chưa đến, vị trí béo bở có thể để cho ngươi động đến không? Những người khác lúc này cũng nói, cũng không hẳn, hơn nữa lần này so với trước kia không giống nhau. Trước kia gia tộc chỉ nhận người mang họ mạnh, Không ít người không mang họ mạnh trong thành bất mãn, cho rằng đây là kỳ thị, cho nên lần này mới sửa lại quy định. Lần này chỉ cần là người có thực lực, đều có thể đến đăng ký. Như vậy quả thật rất tốt, ha, các ngươi chưa nhìn thấy những đệ đích chuyển kia, họ chưa từng để mắt tới những người thuộc chi thứ chúng ta. Lại nói tiếp, mọi người tuy đều có cùng một tổ tiên, nhưng như thế thì có ích lợi gì? Không phải vẫn chia làm ba bảy loại đó sao? Lần này cho phép cả người khác họ tham gia, ta thấy đây là một chuyện tốt. Hai người lăng tiêu và cả gì nạ sau khi dịch dung im lặng đứng ngoài đáng người, sắc mặt đều vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng đều rất phấn khích. Tuy mạnh ra là một gia tộc lớn như vậy, việc nhận người này mỗi ngày đều được tiến hành, nhưng có được một cơ hội thích hợp cũng là rất khó khăn. Mà lăng tiêu và cả gì nạ hôm nay vận khí dường như lại vô cùng không tồi, bởi vì họ thấy trên tờ thông báo nhận người rất lớn ở một vị trí vô cùng bắt mắt có viết một hàng chữ. Thuyền người bảo vệ kho tàng, yêu cầu phải có thực lực cảnh giới đại viên mãn sơ cấp, ưu tiên những tộc nhân của bổn tộc trung thành với gia tộc, ưu tiên những người có thực lực hùng mạnh. Cạ Nạ nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, đây đúng là một cơ hội tốt, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Lăng Tiêu không thể không thừa nhận, vẫn may của ngươi so với ta hơn rất nhiều. Lăng Tiêu điểu môi cười nói, Thực lực quyết định hết thảy Cả gì nạ ánh mắt khinh bỉ, trong lòng nghĩ ai lấy ngươi đúng là một người không bình thường, ai lại tự chuốc phiền phức cho mình như vậy. Ngươi đi vào, ta là sao bây giờ? Cả gì nạ có chút lo lắng, nàng không phải sợ lăng tiêu không để cho nàng xem vô ảnh cung, bởi vì thực lực của nàng đối với lăng tiêu không thể gây ra huy hiếp gì, nhưng nàng sợ lăng tiêu sẽ hoàn toàn không quan tâm đến nàng. Sau khi lấy được vô ảnh cung sẽ cao chạy xa bay thì nàng sẽ phải làm sao? Lăng thiêu đưa tay chỉ vào phía dưới bảng thông báo nhận người. Ngươi nhìn xem, ngươi có thể làm việc kia. Trên đó viết, tuyển nhân viên tạp vụ, yêu cầu nữ nhân thân thể khỏe mạnh, có năng lực, giỏi giang chủ yếu là chịu trách nhiệm giặt quần áo và nấu cơm. Cả gì nạ tức giận nói. Muốn đi thì ngươi đi đi, ta mặc kệ. Thanh âm cả gì nạ hơi có chút trói thai. Nghe có vẻ vô cùng phấn nộ. Không nghĩ tới những lời này của nàng lại khiến cho một phụ nữ khỏe mạnh ở bên cạnh bọn họ bất mãn. Nữ nhân này ánh mắt như một đôi chung đồng nhìn chừng trừng cả nạ, trong mắt lộ ra một vẻ khinh thường nồng đậm, quan sát cả gì cười lạnh nói. Ô, ngươi cho là ngươi muốn làm, thì người ta sẽ nhận ngươi chắc. Ngực không ra ngực, mông không ra mông, nam nhân không thích, lại không tốt cho sinh đẻ, chân tay gầy gò thế này. Ai mà muốn mướn ngươi làm tập dịch? Ngươi! Cả gì nạ tức không chịu được, vốn muốn định cãi nhau với nữ nhân này một phen để xem ai cao ai thấp, nhưng lại nghĩ, tốt xấu gì thì đường đường cũng là nữ hoàng của tinh linh tộc, vì một thân phận tôi tớ có thể được giặt quần áo cho người ta hay không mà lại đi cái cỏ, quả thực là rất không khôn ngoan. Nàng không kìm nổi hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân cao lớn bạm vỡ này, sau đó lạnh lùng nói. Ta không chấp ngươi. Ừ! Có gì đặc biệt hơn người? Nữ nhân như người ta thấy rất nhiều, đều rất hâm mộ dáng người ai cũng đều khen là tốt của ta. Ồ, là ghen tị. Đúng, các người ghen tị với chúng ta, cho nên mới nói như vậy. Nữ nhân cao lớn bạm vỡ cường tráng kia vẻ mặt còn có chút khinh thường hướng xuống mặt đất nổ một bãi nước bọn. Cả gì nả tức giận thiếu chút nữa thì động thủ tại chỗ, cố gắng nhẫn nhịn sự xúc động muốn tắt cho nữ nhân cường tráng sức mạnh soảng sinh này một cái. Hai mắt cũng không nhìn nữ nhân kia. Nữ nhân cường tráng cười lạnh, thấy nữ nhân dung mạo bình thường dáng người yếu đớt này không dám cãi cỏ với mình nữa. Sau khi hử một tiếng, liền vô cùng vừa lòng rời khỏi nơi này. Lăng tiêu nhìn cả di nạ sắc mặt khó coi, khẽ cười nói. Người như vậy chấp làm gì? Nếu như vậy thì ngươi về trước đi. Nếu ta thành công, nhất định sẽ đến tìm ngươi. Cả nạ vô cùng kiên quyết lắc đầu, sau đó nói. Không. Ta phải ở lại đây. Làm tôi tới thì sao? Ta cũng có thể làm. Lăng thiêu đưa ánh mắt quá dị nhìn thoáng qua cả gì nạ, sau đó lắp đầu. Ngươi khẳng định không làm được. Cả gì nạ dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sau đó nói. Ta nhất định làm được. Vậy ngươi hãy thử xem sao. Mấy ngày sau, Lăng thiêu mặc một bộ đồng phục của Mạnh Gia xuất hiện ở sơn trang của Mạnh Gia cách mạnh thành 1.200 dặm. Nơi này, chính là trung tâm của Mạnh Gia. Đứng ở cùng chỗ với Lăng Tiêu còn có hai mươi mấy người, mà Lăng Tiêu đã dịch dung thành một người trung niên vô cùng bình thường, nhưng trong nhóm người này vẫn có thể được xem như một người trẻ tuổi, những người khác đại đa số đều có dáng vẻ của những lao già khăn khổ. Họ đến Mạnh Gia để làm người hầu, nguyên nhân lớn nhất hiển nhiên là bởi vì Mạnh Gia kia đãi ngộ rất hậu hĩnh Số lượng những mỏ quặng tinh thạch ở Trung Châu rất ít, mà một mình Mạnh Gia đã có ba mỏ quặng rất lớn. Bảo vệ kho tàng này thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng trên thực tế có mấy người người có khả năng dám đến gây rối với Mạnh Gia. Cho nên việc này rất là nhẹ nhàng, gọi đó là một vị trí béo bở bởi vì làm chức vụ này mỗi tháng đều có thể được lĩnh hai khối trung phẩm tinh thạch. Đúng vậy, không phải 2 năm, mà là hai tháng. Phong thái và sự hào phóng của Mạnh Gia do đó không cần phải bàn cãi. Đồng phục của đám người lăng tiêu có màu xanh lam. Lúc này từ bên ngoài có một lão da mặc trường bào màu xám tiến tới, ánh mắt như mắt chim ưng quét nhìn những người này một lượn, nhưng lại khiến cho một vài người không kìm nổi sợ hãi thân mình run dậy. Lăng tiêu ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nói người này không phải đơn giản. Quả nhiên, sau khi người này nhìn kỹ đám người lăng tiêu một lượn, vẻ mặt tâm chầm nói. Thứ nay về sau, ta, mạnh sĩ kỳ sẽ là thủ lĩnh của các ngươi Đương nhiên. Lời này không phải là nói với tất cả các người, bởi vì trong đám người các người, cuối cùng chỉ có thể lưu lại 8 Nói cách khác, cứ trong ba người, lại có một người phải rời khỏi nơi này. Bát cơm của Mạnh Gia hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy đâu. Người trung niên tên là Mạnh Sĩ Kỳ này giọng điệu nói chuyện cũng không tiêu ngạo, muốn trình bày một sự thật, nhưng khí thế từ trên người hắn lại khiến không ít người cảm thấy có một luồng hàn khí ập xuống. Mạnh Gia chúng ta không cần loại rác rưỡi. Mạnh Sĩ Kỳ nói xong, ánh mắt nhìn sự thay đổi vẻ mặt của những người này. Khi nhìn đến lăng tiêu, giọng điệu của Mạnh Sĩ Kỳ hơi bị kìm hãm, nói tiếp. Không có thực lực, nhát gan, hiện tại rời khỏi vẫn còn kịp. Hơn 20 người này nhìn lẫn nhau vài lần, không có ai rời khỏi. Tốt lắm. Xem ra các ngươi đều rất tin tưởng vào bản thân. Nếu đã như vậy, các ngươi hãy đánh một trận đi, tuy ý chia thành từng cặp giao chiến. Có hai yêu cầu. Thứ nhất, không được dùng vũ khí. Thứ hai, không được cố ý đả thương người khác. Các ngươi trước tiên hãy đánh một trận, người thua phải trực tiếp rời khỏi. Yêu cầu này quả thật là có chút ép buộc, lập tức liền có người đề xuất ý kiến phản đối. Đây là một cao thủ đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn trung cấp. Nếu không phải việc tu luyện rất hao phí năng lượng của tinh thạch, hắn sẽ không tới đây mà làm bảo vệ cho gia sản của người ta. Thủ lĩnh Lúc đánh nhau thì đả thương người khác là không thể tránh được. Ngài không cho chúng tôi đả thương người ta, làm sao mà đánh được?" Người này hỏi. "Đánh như thế nào sao? Không được sử dụng năng lượng gì trong cơ thể, hoàn toàn sử dụng sức mạnh vốn có của thân thể mà đánh." Mạnh Sĩ Kỳ hờ hương nói. Những người này đột nhiên ánh mắt đều tập trung lên người lang Tiêu, bởi vì trong những người này, Lăng Tiêu thoạt nhìn là người trẻ tuổi nhất. Hơn nữa hắn vẫn cúi đầu, có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Người thật thà dễ bị bắt nạt, những người này thật sự đã xem lăng tiêu như là một người thật thà, có hai ba người gần như đồng thời lao đến tấn công lăng tiêu. Tuy không được dùng vũ khí, nhưng khí thế hùng mạnh trên thân thể bọn họ đã làm cho không gian quanh thân thể bắt đầu chấn động. Trong đó có một người ra quyền như gió, trong quyền phong kia có ẩn chứa năng lượng hùng mạnh. Người tên là Mạnh Sĩ Kỳ kia trên mặt lộ vẻ cười lạnh, liền đứng ở một bên xem náo nhiệt. Ánh mắt lăng tiêu lué lên một chút. Ngay khi những người vây công đến gần hắn, trong ngáy mắt, dưới chân lăng tiêu khẽ trưởng, thân mình lập tức bắt đầu lào đảo, hướng về phía trước đảo tới. Mấy người kia tuy rằng tò mò tại sao người này lại sắp tự mình nã xuống, nhưng trên tay lại không hề có một chút khách khí. Trong chiến đấu, thương vong là điều không thể tránh được, lúc này tung quyền của mình ra chính là muốn thu thập người trung niên do lăng tiêu dịch dung thành này, bọn họ có thể tạo uy tín cho mình. Bất kể làm như vậy có sai hay không. Cái sai thật sự của bọn họ, chính là đem hy vọng tạo huy tín này không ngờ lại đặt lên người lang tiêu. Lang tiêu nhìn thấy những người này xuống tay tàn nhẫn, hơn nữa trong mắt đều lé lên vẻ hung ác, trong lòng than nhẹ một tiếng, có những người tự tạo nên nghiệp chướng không thể sống được. Thân mình vẫn lào đảo trên mặt đất, nhưng cũng khiến cho những người này ngã xuống, lang tiêu không kìm nổi trong lòng thở dài thầm nói. Không thể tưởng tượng được những người này lại yếu đớt như vậy, có được thực lực cảnh giới đại viên mãn, lại có chỉ có thể phát huy tới thực lực trên giới cảnh giới kiếm thần. Thật sự là đáng tiếc. Chương 642, Kho đáo của Mạnh Gia. Cùng lúc đó, trong mắt Mạnh Sĩ Kỳ cũng hiện lên một vẻ thận trọng. hắn vô cùng trung thành với gia tộc, nếu không cũng không thể ngồi ở vị trí thị vệ trưởng bảo vệ kho đáo này. Tuy lần này gia tộc cải cách, Cho phép tuyển chọn những người không phải họ mạnh gia nhập vào gia tộc, nhưng trong lòng Mạnh Sĩ Kỳ, những người ngoài tộc nhất định suy nghĩ sẽ rất khác biệt, trong lòng hắn, chỉ có những người tài năng ở trong tộc mới có thể khiến hắn để ý một chút. Trước khi tới nơi đây, Mạnh Sĩ Kỳ cũng đã xem toàn bộ hồ sơ về những người này, trong lòng nghĩ sẽ sử dụng cách quang minh chính đại để đuổi những người khác họ này đi, không ai có thể nói được lời nào, thực lực cũng không đủ, hoàn toàn không thể trách tội người khác. Những tộc nhân của Mạnh Gia thật sự cũng ủng hộ suy nghĩ của hắn, tuy những người này không có những cử chỉ gây chú ý gì, nhưng bọn họ không hẹn mà cùng vây công lang tiêu, khiến Mạnh Sĩ Kỳ trong lòng vô cùng hào hứng. Theo như việc này có thể thấy Mạnh Gia vô cùng đoàn kết, một gia tộc cường thịnh nếu chia năm sẻ bảy thì không còn có hy vọng gì. Điều khiến hắn không thể nghĩ tới đó chính là những người vây công này không ngờ toàn bộ bị người ta đánh ngã. Điều này làm cho Mạnh Sĩ Kỳ cảm thấy như bị người ta tắt vào miệng một cái rất mạnh. Tuy hắn cũng không nói ra dụng ý của mình, thậm chí còn không thể hiện ra bên ngoài, nhưng hành động của Lăng Tiêu cũng đã dáng cho hắn một đòn rất nặng không thể nghi ngờ. Đồng thời, cũng khiến cho Mạnh Sĩ Kỳ để ý tới người trung niên tên là Tiêu Phong. Theo hồ sơ, người trung niên tên là Tiêu Phong này nguyên quán ở Mạnh Thành, đã đến nơi đây 3.000 năm trước, coi như là một người sinh trưởng ở Mạnh Thành. Tiêu phong khi còn thiếu niên đã rời khỏi quê hương đi bái sư học nghệ, mai cho đến gần đây mới quay lại nơi này, không ngờ lại có bản lãnh rất không tồi. Mạnh sĩ kỷ cũng không nghi ngờ động cơ của tiêu phong này, có lẽ đã lâu lắm rồi không ai dám ở trong địa bàn của mạnh ra gây rối có lẽ mạnh sĩ kỷ đối với những người nhà mình đến đăng ký quá mức tin tưởng. Tóm lại, sau khi mạnh sĩ kỷ phát hiện ra những người này đều là thứ bỏ đi, liền bắt đầu chuyển sự chú ý lên người lang tiêu. Dựa theo quy định của hắn, những người này chỉ có thể phóng xuất khí thế của bản thân, trong chiêu thức không được vận dụng năng lượng trong cơ thể, cho nên rất dễ dàng có nhìn ra chiêu thức và độ linh hoạt thân thể của ai mạnh hơn. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu là người chiến thắng, thân thể của Lăng Tiêu giống như là quỷ mị, đã bay toàn bộ ba người này đi, sau khi lại tung ra một cước đá bay người đang chuẩn bị đánh lén mình, không còn người nào dám tiếp cận về hướng Lăng Tiêu. Ở bên kia mạnh Sĩ Kỳ Hô, tiêu phong, ngươi có thể lại đây. Đến chỗ ta. Lăng tiêu vẻ mặt không hề có chút ngạc nhiên hay vui mừng gì, vô cùng bình tĩnh đến bên cạnh mạnh sĩ kỳ. Hành động này của lăng tiêu khiến cho mạnh sĩ kỳ lại nhìn thoáng qua hắn. Phú quý không thể mua chuộc, nghèo hèn không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục. Đây mới là một đại trượng phụ. Bất kể là ở thế giới nào, đạo lý này đều rất thông dụng. Thái độ không tiêu ngạo không siềm lịnh của Lăng Tiêu chẳng những khiến cho Mạnh Sĩ Kỳ thích thú, mà còn làm cho những người khác kính nể, như thể Lăng Tiêu đã trở thành đầu mục của nhóm người này. Người tên là Tiêu Phong. Mạnh Sĩ Kỳ vẻ mặt ưu ám, đối với Lăng Tiêu gạt bỏ vẻ tươi cười. Lăng Tiêu hiên lặng gật đầu, sau đó nói. Đúng. Làm cho người ta cảm thấy người này rất tiết kiệm lời. Mạnh Sĩ Kỳ lại hỏi. Bản linh của ngươi học được từ đâu? Chiêu thức nhìn có chút đơn giản, nhưng bắt chước cũng là rất khó, hơn nữa đặc biệt hữu dụng Đối mặt với câu hỏi này của Mạnh Sĩ Kỳ, Lăng Tiêu không trả lời mà giữ im lặng. Mạnh Sĩ Kỳ làm bộ cười một tiếng, hắn cũng không để ý. Nếu Lăng Tiêu đối với hắn tìm mọi cách để lĩnh bợ nói lời lĩnh nọt, ngược lại hắn sẽ sinh ra ác cảm. Tiêu Phong, ngươi chớ hiểu lầm, ta không phải là muốn biết bí mật của ngươi, chỉ có điều trong lòng ta tò mò một chút. Người như thế nào lại có thể dạy dỗ được một đồ đệ như ngươi? Võ thuật mạnh mẽ của ngươi là do vị nào sáng lập ra? Vẻ mặt của người trung niên do lăng tiêu cải trang lộ ra vẻ tươi cười có mấy phần phức tạp, nhẹ giọng nói. Thánh vực to lớn, cả đời người cũng khó có thể đi hết, kỳ nhân dị si nhiều không đếm xuể. Được. Lời này có đạo lý. Mạnh sĩ kỳ tán thưởng một tiếng, thấy mọi người đã phân thắng bại, hơn 20 người chỉ còn lại 10 người. Trên mặt tươi cười lộ vẻ vừa lòng, hướng về phía những người thất bị khoát tay. Các ngươi hãy về đi, sau đó mỗi người đến chỗ quản gia lĩnh mười khối hạ phẩm tinh thạch, coi như bồi thường cho việc làm mất thời gian của các ngươi. Những người ưu rũ này ai cũng không ngờ bị đào thải, bị đánh bại, mà vẫn còn được đái ngộ như vậy, không kìm nổi trong lòng xúc động, hướng về mạnh si kỳ túi đầu hành lễ. Sau khi mạnh si kỳ đuổi những người này đi, Đưa đám người lăng tiêu mời người đến một cái sân lớn. Sân này rất sâu, các đình đài lầu cát, cầu nhỏ sông suối, các loại cây tối hoa cỏ danh tiếng đắt tiền cái gì cũng có. Lăng tiêu giả vờ làm bộ dạng cố ý kiềm chế không nhìn xung quanh, lúc này nghe thấy mạnh sĩ kỳ mỉm cười nói với mọi người. Tất cả mọi người chưa từng thấy qua chỗ nào đẹp như vậy phải không? Ha ha, không cần tò mò, sau này, đây sẽ là chỗ ở của các ngươi Chô ở thật sự cao cấp, so với nơi này còn đẹp hơn rất nhiều. Thủ lĩnh, nơi này là chỗ chúng ta ở sao? Trời ơi, ta có nghe nhầm không? Không ngờ có một ngày ta cũng có thể được sống ở một nơi nhưng thiên đường giữa nhân gian này thật sự là rất xúc động. Mạnh sĩ kỳ mỉm cười, gật đầu, sau đó nói Chỉ cần các ngươi thể hiện tốt, đãi ngộ sẽ rất tốt. Hôm nay trước tiên cứ dừng lại ở đây, mọi người đi làm quen với môi trường đi. Ngày mai ta sẽ đưa các ngươi đi xem kho báo của Mạnh Gia. Mạnh Sĩ Kỳ nói xong, xoay người định đi, tuy nhiên lại quay đầu, nói. Trong những đám các ngươi đội trưởng tạm thời là Tiêu Phong. À, là hắn, một người khác họ không những có thể vào được Mạnh Gia, không ngờ còn có thể được làm đội trưởng, chật chật đúng là may mắn. Lao Huynh, là đội trưởng tạm thời. Tạm thời thì cũng là đội trưởng. Những người khác ở một bên bàn luận, Lăng tiêu làm như không nghe thấy đứng ở một bên. Lúc này, có người từ trong 9 người kia đi ra, lạnh lùng nhìn chầm chầm lăng tiêu. Công phu trên chân chưa thể hiện được gì. Một đạo kiếm khí của ta có thể giết chết ngươi. Tiêu Phong, nếu thức thời thì hãy từ bỏ chức đội trưởng này đi, ngày mai hãy đi tìm mạnh thủ lĩnh nói chuyện. Nói ngươi thực lực không đủ, không thể đảm nhiệm. Lăng tiêu nhìn người đối diện, những người khác cũng đều đứng ở đó nhìn. Hiểu rằng nếu không xử lý tốt chuyện này, đối với chính mình về sau tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng. Lăng tiêu cười khẩy, hướng về phía người này nói. Ngươi cho là với bản lĩnh của ngươi cũng xứng đáng đấu với ta sao? Vì! người này túi xuống nổ một bãi nước bọn, thanh âm vô cùng ác nghiệt nói. Hôm nay để ta cho ngươi xem thế nào mới là bản lĩnh thật sự. Cút đi! Ngay khi người này vừa dứt lời, Lăng tiêu cũng không biết làm thế nào, vốn cách người này hơn mười thước. Ngay sau khi lăng tiêu nói xong từ cúp này, thân mình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh người muốn dẫn đầu này, sau đó đưa chân đá cho người này một cái. Thân mình người này bị lăng tiêu một cước đá bay lên, giống như một chiếc lá cây bị gió thu lạnh leo cốn lên, sau đó phất phơ ở trên không trung. Một cước này của lăng tiêu tràn đầy sức mạnh, đã vào cạnh đuổi của người này, đã bay người này đi một cách vô cùng dễ dàng, sau đó nhìn tám người còn lại, lăng tiêu nhẹ giọng nói. Còn ai không phục ta không? Tám người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, không thể tưởng tượng được đội trưởng tiêu phong này lại mạnh như vậy, vừa bắt đầu đã cho họ một đòn phủ đầu hết sức quy lực. Mạnh sĩ kỳ ở trong phòng, sau khi được thủ hạ báo cáo, nhẹ nhàng đuốt chồng dâu, khỏe miệng vui vẻ tươi cười một chút, sau đó nói, ta chỉ biết, người tên là tiêu phong này không đơn giản, không nghĩ tới hắn có thể thu phục mấy người có cảnh giới đại viên mãn kia nhanh đến vậy. Xem ra Mạnh Gia ta cũng đã có một cao thủ trẻ tuổi rồi. Mạnh Sĩ Kỳ lại cẩn thận nhìn thoáng qua hồ sơ của Tiêu Phong, cũng không tìm ra được điểm gì đáng ngờ, vì thế yên lòng nói với thủ hạ. Tiêu Phong này trong vòng 5 năm sẽ trở thành một người tài giỏi của Mạnh Gia ta, các ngươi có tin không? Một vài tên tâm phúc của Mạnh Sĩ Kỳ đều tỏ vẻ không tin, Mạnh Sĩ Kỳ cười nói. Nếu các ngươi không tin, chúng ta hãy thử chờ xem. Sáng sớm hôm sau. Mạnh Sĩ Kỳ lại tập hợp đám người lang tiêu, 9 người, tuy so với hắn sự đoán nhiều hơn một người, nhưng đối với Mạnh Gia hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Cho nên Mạnh Sĩ Kỳ chỉ cần đơn giản động mồm động mép là có thể giúp đỡ cho một người. Mạnh Sĩ Kỳ vẻ mặt nghiêm nghị nói với đám lang tiêu 9 người. Phía sau chúng ta là đỉnh núi Hậu Sơn của Mạnh Gia Sơn Trang, có một hang động có khả năng thông ra vùng núi. Cái hang động kia chính là nơi gia tộc ta cất giữ các loại bảo vật. Hiện giờ, ta trước tiên dẫn các ngươi đi thăm một vòng, đến lúc đó đừng có biểu hiện gì thất thường, khiến người ngoài nhìn vào chê cười. Lăng tiêu trong lòng mừng rỡ, không thể tưởng tượng được chuyện này lại thuận lợi như vậy. Lăng tiêu vốn không nghĩ chuyện này sẽ tiến triển thuận lợi như thế, bản thân vào được mạnh ra một cách dễ dàng, hiện giờ trước tiên lại có thể tiếp xúc với chô dấu kho báo. Mạnh sĩ kỳ dẫn một hàng người lên đỉnh núi, sau đó dừng lại trước một cái cửa động bằng đá rất dày. Chính là nơi này. Trong thanh êm của Mạnh Sĩ Kỳ nói chuyện mang theo một vẻ đắc ý nơi này là nơi tích lũy bảo vật của Mạnh Gia qua vô số năm, cũng là một nơi linh thiêng của Mạnh Gia. Mọi người đi theo Mạnh Sĩ Kỳ, trong một trận thanh ẩm vang, cánh cửa đá mở ra. Đi theo sau Mạnh Sĩ Kỳ, mọi người bắt đầu đi xuống phía dưới. Hai bên con đường nhỏ bên trong hang động có đốt những ngọn đèn hàng vạn năm không tắt. Những ngọn đèn đú ám này chiếu sáng bóng người. Đường nhỏ dưới chân lộ ra những chỗ lồi lo nhấp nô, nhưng điều này đối với những người có tu vi thì không có bất cứ vấn đề gì. Tiến lên một hồi, mọi người dường như có cảm giác bọn họ đã đi tới trong lòng của ngọn núi này, đồng thời ở bên dưới có vô số khu vực và những căn phòng, bên trong có rất nhiều người đang lặng lặng bận rộn việc gì đó. Lăng tiêu ánh mắt lué lên nghĩ về vô ảnh cung, không biết là họ để ở chỗ nào. Hắn đang nghĩ ngợi. Mạnh Sĩ Kỳ bắt đầu giới thiệu với mọi người. Chương 643, Công Phu Quyền Cước Bên trái chính là nơi tộc chúng ta thì sau khi thần chiến tìm được bảo vật. Mỏ tinh thạch ở Trung Châu ít hỏi, may mà có tư nguyên về bảo vật này, gia tộc mới có thể tồn tại. Mạnh Sĩ Kỳ từ từ nói, sau đó không nhịn được mỉm cười. Lại nói tới đây, ta khá hâm mộ vũ giả cao cấp của những châu khác, có đôi khi hận không thể đến chiếm đoạt Một người đạt tới cảnh giới đại viên mãn mới gia nhập mạnh ra lúc này mới lắc đầu cười nói. Đúng vậy, ý nghĩ này bản thân ta cũng từng có, đáng tiếc là không dám làm. Trận chiến một vạn 3.000 năm trước thiếu chút nữa đã biến thành cuộc chiến nghiêm trọng nhất chỉ sau thần chiến, người chết vô số. Từ đó trở đi rất ít người có dũng khí dám sử dụng phương pháp này mà đi đoạt tinh thạch. Mạnh sĩ kỳ nhìn thoáng qua người vừa nói, gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, nói. Đúng vậy. Trong thiên hạ này cường giả nhiều như rừng, nếu thiếu suy nghĩ thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì thế ta cảnh báo các vị. Các người có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn thật không dễ dàng gì, thậm chí có thể nói là nỗ lực gian khổ mới đạt tới cảnh giới ngày hôm nay. Công việc hiện tại của các người rất mẫn cảm, đó là canh giữ bảo khố. Nhưng ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ không an phận. Đến lúc đó nếu thực sự xảy ra chuyện thì chẳng những bản thân các người khó bảo toàn mà ngay cả ta cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta cũng rất đơn giản, tất cả mọi người đều là người có thân phận, chỉ cần tuân thủ quy củ thì Sĩ Kỳ sẽ lấy lễ đối đãi Ai không muốn tuân thủ quy củ bốn? Như vậy đừng trách ta không khách khí. Mạnh Sĩ Kỳ vừa nói xong, một cố khí thế vô cùng cường đại trong dây lại buộc phát ra, tràn ngập giữa bảo khố không ít bảo vật trong bảo khố lập tức phát ra các loại âm thanh. Mọi người trong lòng đều cả kinh, ánh mắt nhìn mạnh sĩ kỳ ít nhiều mang theo một tia kính sợ. Không ngờ thủ lĩnh thị vệ này lại thâm sâu khó lường tới vậy, thực lực đã đạt tới cảnh giới không thấp hơn đại viên mãn cao cấp. Mạnh ra thật sự là một gia tộc cường đại. Tuy rằng bảo khố là một địa phương quan trọng nhưng lăng tiêu biết rõ ràng, Dù là tư đổ ra và tôn ra cường đại nhất Nam Châu cũng không có khả năng xa xỉ thuê cường giả đại viên mãn tới chống coi. Ở Nam Châu cũng vậy, cường giả đạt tới cảnh giới đại viên mãn cũng không bao giờ vì hai viên trung phẩm tinh thạch mà đi làm việc này. Nói gì thì nói, tinh thạch ở Nam Châu nhiều hơn ở Trung Châu rất nhiều. Chí cường giả đạt tới cảnh giới đại viên mãn thì cho dù vì tu luyện mà tổn hao rất nhiều tinh thạch thì nếu ít hơn 5 viên trung phẩm tinh thạch một tháng họ cũng sẽ không rời núi. Vừa nghe ý tứ của Mạnh Sĩ Kỳ và những người trong gia tộc thì tựa hồ năm đó bởi đã từng phát sinh ra chuyện có người cướp bóc tinh thạch nên đã xảy ra một trận chiến nghiêm trọng. Kỳ thật đó cũng không có gì là khó hiểu, cướp đoạn, dù là vào lúc nào thì cũng không phải là cách lựa chọn tốt nhất, trừ phi là đã tới đường cùng. Không còn cách lựa chọn nào khác. Đúng như Mạnh Sĩ Kỳ nói, trong thiên hạ cường giả như mây, cao thủ rất nhiều, nhưng kẻ tưởng mình là Mạnh, có gan kiêu ngạo ngang ngược thì phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp. Mọi người có thể xem một chút. Dù là không thể động vào nhưng có dịp được mở rộng tầm mắt thì cũng không phải là không tốt. Lúc này tiếng nói của Mạnh Sĩ Kỳ lại vang lên một lần nữa. Nhớ kỹ là chỉ có thể nhìn một chút thôi. Bảo khố của mạnh da chúng ta có rất nhiều thứ tốt, ví dụ như thứ kế 4. Lăng tiêu nhìn theo ngón tay của mạnh sĩ kỳ thấy trên vách tường có một cây cung màu xanh biếc, trong lòng không nhịn được mà chấn động. Mọi người thấy rồi chứ? Cây cung màu xanh biếc này theo truyền thuyết chính là vũ khí mà tinh linh thần đã từng dùng, ở trong mạnh da của chúng ta rất nhiều năm rồi. Mặc dù không ai sử dụng được nó nhưng thứ vũ khí này ở trong bảo khố của chúng ta cũng là một trong những thứ có giá trị nhất. Mạnh Sĩ Kỳ vừa nói vừa chỉ về hướng một thanh bảo kiếm màu lam. Trong vòng 50 thước xung quanh thanh bảo kiếm này không có bảo vật nào tỏa sáng. Ánh sáng màu lam nhạt vờn quanh thân bảo kiếm, dường như có hàn khí nhẹ nhẹ từ trong đó toát ra. Sau đó Mạnh Sĩ Kỳ nói. Thanh kiến này là một vũ khí tuyệt thế. Các ngươi có thể tới gần một chút xem có cảm giác gì. Mọi người tiến về phía trước. Khi đi tới cách bảo kiếm khoảng 60 bước thì một luồng hàn khí mãnh liệt đột nhiên ập vào mặt, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Chơi ạ, lạnh thật. Một trí cường giả đạt cảnh giới sơ cấp đại viên mãn đột nhiên run dậy, không kìm được phải lui về phía sau mấy bước. Cảm giác ấm áp lập tức trở lại trên thân thể hắn. Hắn không nhịn được mà liễu lươi thở vào một hơi nói. Thanh bảo kiếm này cũng thật đáng sợ, không ngờ lại có thể tỏa ra khí thế mạnh mẽ tới vậy. Lúc này lại có hai người không tin. Dù sao người tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn hầu như đều là vũ giả trong thánh vực đã tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, thân thể thậm chí có thể đạt tới đao thương bất nhập, như thế thì còn sợ hàn khí xâm nhập sao? Lập tức những người không tin liền bước về phía trước. Chẳng qua cũng không có gì khác, tất cả đều chỉ trong dây lát là cơ thể run dậy, sau đó ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ và không tin lui lại phía sau. Lúc này Lang Tiêu đã thấy rõ Dưới chân những người này không xa có một sợi tơ màu xanh nhạt rất rõ ràng. Thứ này chỉ ở trong vòng 50 trượng xung quanh thanh bảo kiếm, chỉ cần lướt qua sợi tơ đó thì sẽ không sao tránh được hàn khí xâm nhập vào thân thể. Lang tiêu không kìm được phải âm thầm thang khẽ. Kỳ thật vừa mới vào trong bảo khố ngầm này, lang tiêu đã sớm cảm thấy giật mình không thôi, sớm cảm giác được thanh bảo kiếm cực hàn này. Ở đây còn có một số bảo vật khác khiến hắn động tâm. Điều này xảy ra trong bảo khố của một đại gia tộc như thế này là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi lẽ với cảnh giới của Lăng Tiêu lúc này, nếu không phải bảo vật thượng phẩm thì căn bản không lọt vào mắt hắn. Điều này có thể chứng minh Mạnh ra thực sự là một gia tộc rất lợi hại. Lúc này có người hỏi Mạnh Sĩ Kỳ. Thủ lĩnh, thanh kiếm này sao lại tà môn như vậy? Năm xưa nó vốn là xuất hiện từ nơi nào? Ánh mắt Mạnh Sĩ Kỳ lộ ra vẻ đang hồi tưởng lại. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, năm đó vì thanh kiếm này, gia thộc đã thiệt hại 30 người đạt tới cảnh giới tu luyện, 78 người đạt cảnh giới đại viên mãn. Trong đó những người đạt cảnh giới tu luyện đều là vì bị hàn khí xâm nhập thân thể kinh lạc. Hàn khí này có một tính chất đặc biệt đó là ẩn nấp một thời gian dài. Nó cũng không có phát tác ngay lập tức mà trong vòng một năm khiến thân thể dần dần đông lạnh thành một khối băng mà chết. Còn những người đạt cảnh giới đại viên mãn thì chính là do khi tranh đoạt nó mà chết. Cho nên có thể nói thanh kiếm màu lam này là vật mang điểm xấu. Mạnh sĩ kỳ vừa dứt lời liền khiến mấy người có cảnh giới đại viên mãn vừa cảm nhận được hàn khí biến sắc. Một người trong đó thất thanh nói. Vậy chúng ta bốn. Mạnh sĩ kỳ khoát tay nói. Không cần lo lắng. Hàn khí của kiếm này đối với người đạt cảnh giới đại viên mãn không có bao nhiêu tác dụng. Lại nói các người căn bản không chạm vào nó, tất nhiên thì không có việc gì. Chẳng qua lúc tuần tra bảo khố thì nhất định phải chú ý, cách nó xa xa một chút, ngàn vạn lần đừng tò mò quá. Tất cả mọi người đều sợ hai gật đầu, nhìn lại thanh bảo kiếm hàn khí bước người kia một lần nữa, trong lòng tràn ngập kinh hãi, không khỏi thầm sinh ra một ý niệm trong đầu, bảo kiếm như vậy ai có thể sử dụng được nó chứ. Mạnh sĩ kỳ dẫn mọi người đi xem xét bảo khố một vòng xong Vừa đi hắn vừa kể rõ chi tiết, giới thiệu vài món bảo vật, đều là những thứ rất tốt nhưng chẳng ai sử dụng được. Đôi mắt lăng tiêu rất bình tĩnh nhìn vào mọi thứ trong bảo khố, âm thầm nhớ kỹ vị trí vài loại bảo vật, trong đó có cả thanh bảo kiếm phát ra hàn khí khắp bốn phía kia. Người khác không dùng được không có nghĩa là lang tiêu hắn không thể sử dụng. Là một đệ tử của thuộc sân phái, thổ tông sử dụng kiếm. Thứ kiếm trong thiên hạ có thể khiến đệ tử thuộc Sơn Phái không thể sử dụng e rằng còn chưa được tạo ra. Ngự kiếm thuật của thuộc Sơn Phái căn bản là không phải do người tu chân sáng tạo ra mà phải nói là bí thuật của tiên giới. Cho nên những bảo kiếm có thần tính, kiếm linh vô cùng cường đại Lăng Tiêu cũng vẫn có thể điều khiển như thường. Mạnh sĩ Kỳ dù trong lòng bội phục với thực lực của Lăng Tiêu nhưng hắn cũng có cảm giác không thể bông lỏng đối với Lăng Tiêu. Hắn dẫn Lăng Tiêu và 9 người nữa ra khỏi bảo khố. Sau đó nhìn cánh cửa đá vô cùng nặng nghề rất xuống, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói với đám người lang thiếu, "Chư chín người bọn ngươi ra, mạnh ra tính cả ta còn có thêm 9 người thủ vệ. Trong đó Tiêu Phong và ta là hai đội trưởng. Bảo vệ bảo khố cứ 3 ngày lại đổi ca một lần. Nói cách khác, một tổ sẽ gồm 3 người, thay phiên canh gác một ngày một đêm. Sau đó lại đổi tới tổ thứ hai. Lúc giao ca cho tổ thứ hai phải tiến hành kiểm tra rõ ràng." Nếu không có gì sai sót mới có thể giao ca. Các người nghe rõ chưa? Đám người lăng tiêu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Mạnh sĩ kỳ lại nói thêm. Thực tế thì các người mới tới nơi này, nhất định còn có nhiều điều chưa rõ. Vì vậy nên sau khi 9 người các ngươi phân thành 3 tổ xong thì sẽ gia nhập với 3 tổ chúng ta. Nói cách khác, mỗi tổ gồm 6 người. Các người đi theo bọn họ học tập kinh nghiệm. Lúc nào các người có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thì sẽ lại chia ra. Tất cả mọi người đều gật đầu. Mạnh sĩ kỳ thở vào nhẹ nhõm sau đó cười nói. Mọi người đều là những người có thực lực, cố gắng một chút, gia chủ sẽ đảm bảo hàng tháng cho chúng ta hai viên trùng phẩm tinh thạch. Thật ra thế cũng không nói làm gì. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt bảo khố thì khẳng định có thể được thường thêm. Mấy người bên cạnh lăng tiêu nghe thấy những lời này trên mặt đều lộ nụ cười thư thái. Rất rõ ràng là bọn họ sớm đã biết chuyện này. Lại nói, lần này mạnh ra thu nhận người cũng là lần đầu tiên thu nhận cả người không phải họ mạnh. Đó là do họ cũng cho rằng đệ tử của dòng họ trong thành rất nhiều người cũng chỉ có chút ít huyết mạch mà thôi. Thậm chí một số người họ mạnh thậm chí còn không có quan hệ thân thích lắm. Nếu không tra tộc phổ thì bọn họ cũng chẳng khác gì người ngoài. Chẳng qua dù sao đây cũng là lần đầu tiên nên mới mời được những ngoại nhân cường đại. Lăng tiêu là một trong số đó. Nếu như đúng theo tính toán của lăng tiêu thì đã để đệ nhị nguyên thần ở trong bảo khố của mạnh gia, tuy thời có thể lấy bảo vật. Chẳng qua sau khi trải qua sự việc thân thể bị hủy, lăng tiêu trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn cũng không muốn để lộ ra bất cứ đầu mối gì khiến người ta có thể lần tới mình. Hơn nữa lăng tiêu còn cảm nhận thấy trong bảo khố của mạnh gia có một cố khí tức khiến bản thân cảm thấy hơi bất an. Nghĩ lại thì đây là đệ nhất gia tộc ở Trung Châu, bảo khố quan trọng như vậy, Mạnh Gia không có khả năng chỉ có mỗi một thủ đoạn bảo vệ này. Một khi bản thân đánh rắn động cột thì đối mặt với loại quái vật lớn như Mạnh Gia, Lăng Tiêu không có nửa điểm tin tưởng có thể lấy được vô ảnh cung từ nơi này. Hơn nữa ở đây còn có thanh bảo kiếm màu lăng kia, là thanh kiếm mà ngoài yêu huyết hồng liên kiếm khiến cho Lăng Tiêu coi trọng. chương 644, Công Phu Quyền Cước, 2. Kỳ thật cho dù là pháp bảo cường đại như huyền thiên lệnh bài nhưng lăng tiêu cũng chưa bao giờ quá coi trọng. Thứ đó không phải là kiếm, hơn nữa cũng không phải là thứ của mình. Vì thế lăng tiêu có thể đồng ý luyện chế hàm hàn bảo đỉnh thành buồn mạng pháp bảo nhưng cũng không nguyện ý thân cận quá mức với huyền thiên. Bởi vì lăng tiêu hiểu rất rõ, trừ phi mình có thực lực có thể chính thức khống chế huyền thiên ra, nếu không thì đợi tới khi nó hồi phục hoàn toàn, nó sớm muộn cũng sẽ làm theo ý nó. Người có linh tính, bảo vật cũng vậy. Lăng tiêu hiểu rõ ràng từ trước tới nay huyền thiên chỉ là bị bắt buộc phải ở bên cạnh mình mà thôi. Cho dù mấy lần nó cứu mình đi nữa cũng vậy. Mạnh sĩ kỳ dẫn đám người lăng tiêu tới nơi ở, sau đó để lăng tiêu phân tổ cho những người này xong rồi mới rời đi. Lăng tiêu tỏ thái độ rất chăm chú, chia 9 người này thành 3 tổ. Dù sao nơi này cũng là mạnh ra, bất cứ hành động dị thường nào cũng đều sẽ khiến người khác hoài nghi. Vì thế dù phải diễn kịch thì Lăng Tiêu cũng muốn diễn một chút. Lăng Tiêu phân bản thân vào tổ cuối cùng. Hắn muốn có thời gian quen thuộc địa hình Mạnh Gia. Trong lòng hắn hiểu do ý nghĩa của hành động lần này. Thân phận tông chủ thuộc sơn phái của mình không thể để bại lộ. Nữ vương tinh linh cạ gì nạ mơ hồ kia cũng không thể hy vọng gì mấy. Mạnh Gia không hổ là một đại gia tộc. Bất cứ chi tiết nào người khác có thể nghĩ ra họ đều làm rất tốt. Mà những điều người khác nghĩ không ra bọn họ cũng làm tất cả. Làm thủ vệ cho bà khố, thân phận trong mạnh gia cũng xem như là khá cao, cho nên mỗi người đều có phòng ốc của riêng mình, có phòng dành riêng cho tu luyện, thậm chí cả phòng luyện đan cũng có. Thư phòng mở rộng cửa, trên giá sách tùy ý để đầy, nhưng bộ sách mà ở địa phương khác đều được coi như báo vật, thể hiện rõ khí phách của một đại gia tộc. Làm đội trưởng tạm thời của 9 tên hộ vệ mới tới. Chỗ ở của lăng tiêu thậm chí còn tốt hơn nơi ở của những thủ vệ cũ. Điều này khiến cho những người cũ rất bất mãn. Nhất là khi biết lăng tiêu này lại là ngoại nhân, lúc thi đấu chọn người đã đánh rất một đám đệ tử họ mạnh thì sự bất mãn trong lòng đám người này càng nhiều. Cho nên lăng tiêu vừa mới dở một quyển sách ở nơi ở của mình ra thì đã có người tìm tới cửa. Dâm dâm dầm. Cánh cửa làm bằng thứ gỗ quý bị người ta đập tâm ẩm. Dù thế này không coi là quá vô lễ nhưng gõ cửa như vậy cũng quá to. Đều là cường giả đại viên mãn, trên thực tế vừa tới gần đã có cảm ứng. Vì thế gõ cửa chỉ là để tỏ vẻ khách khí và lễ phép mà thôi. Người nào, thân thức của Lăng Tiêu lưu lại bên ngoài đã nhìn thấy rõ ràng nhưng đối phương đã vô lễ trước thì hắn cũng chẳng thèm khách khí. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy khiến Lăng Tiêu sớm đã rõ ràng một đạo lý. Trong hoàn cảnh này ngươi càng khiêm nhường khách khí thì người khác lại càng muốn khi dễ ngươi. Vũ giả và văn nhân tuy bất đồng, cho dù là cùng sử dụng âm như quỷ kế nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là thực lực mới là đứng đầu. Ngươi chỉ cần biểu hiện ra thực lực đủ mạnh thì nhất định sẽ đạt được sự tôn kính. Ừ, thật sự là một kẻ tự kỳ sao. Ngươi đứng trước cửa hư lạnh một tiếng không khách khí, sau đó nói thêm. Mở cửa ra, ta là tổ trưởng tổ thứ ba cũng chính là người phụ trách các người trong tương lai. Khoe miệng lăng tiêu nhết lên một nụ cười trào phúng, trong lòng thầm nghị không biết là kẻ nào nói mình là người tự kỳ chứ. Ngồi trong thư phòng, lăng tiêu tủy vung tay lên. Một luồng lực lượng cực kỳ nhu hòa chuyển tới. Cánh cửa trước mắt người kia vô thanh vô tức mở ra, khiến cho người gõ giật nảy mình. Bởi lẽ hắn cũng cảm nhận được là lăng tiêu vẫn ở trong phòng không đi ra nhưng cánh cửa lại mở ra. Mà lực lượng mở cửa này hắn lại không cảm ứng được. Điều này khiến thâm tâm hắn nổi lên cảm giác e rè. Lúc này một tên thủ vệ trong tổ thứ ba cười nạo. Tiêu phong, ngươi cũng cao ra thật. Dám bất kính với tổ trưởng của chúng ta, ta thấy ngươi chán sống rồi. Được lắm, chỉ là một người mới mà thôi. Người này ra vẻ đại lượng, khoát tay sau đó đi vào trong phòng lăng tiêu. Ánh mắt mang theo vẻ âm trầm đánh giá cách bày biện trong phòng. Vốn dị căn phòng này là để cho người có chức vụ cao. Hắn còn tưởng rằng mình có cơ hội ở đây, không ngờ thị vệ trưởng mạnh sĩ kỳ dường như uống nhầm thuốc lại sắp xếp phòng này cho một người mới, càng không thể tha thứ được hơn là hắn lại không phải người mang họ mạnh. Lăng Tiêu lúc này từ trong thư phòng đi tới, trên tay vẫn cầm quyển Trung Châu chí trong đó ghi lại phong thổ nhân tình ở Trung Châu. Vốn tổ trưởng ba đang muốn phát tác, đôi mắt mạnh hổ loe lên, khóe miệng cười nhạt nhìn Lăng Tiêu nói. Bằng hữu ngươi hóa ra vốn không phải là không người Trung Châu sao? Khoe miệng lăng tiêu cũng lộ nụ cười thâm chầm nói. Ta đương nhiên là người Trung Châu. Chẳng lẽ nghe giọng ta mà người cũng không nhận ra sao? Nếu đã muốn giả làm người Trung Châu thì hiển nhiên khẩu âm phải không để lộ sơ hở. Lăng tiêu ở phương diện này dù không thể coi là thiên tài nhưng cũng đủ để biến giả thành thật. Mạnh hổ liếc lăng tiêu một cái, ngoài mặt cười nhưng bên trong thì không, nói. đừng hiểu lầm Ta không có ý gì khác. Chẳng qua muốn hỏi rõ thân phận của người một chút. Tất cả mọi người đều là vì công việc chung của Mạnh Gia mà thôi. Mạnh Hổ nhấn mạnh hai chữ Mạnh Gia này. Lúc này người đi theo Mạnh Hổ cũng đã bước vào, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh. Người có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn thì công phu dưỡng khí hiển nhiên là không quá kém. Nhưng hắn lại nói ra một câu hết sức khó nghe. Vẫn khí tốt thật. Tiêu Phong, người có thể ở nơi này. Liệu có biết trước đây ai mới có thể ở đây không? Ngươi chỉ là một ngoại nhân, ở nơi này nhất định là áp lực rất lớn nhỉ? Vị này là... Lăng tiêu nhìn Mạnh Hổ, sau đó trên mặt lộ một nụ cười. Lại nói, ta còn không biết tính danh của vị này, thật sự thất lễ rồi. Mạnh Hổ và người phía sau hắn thần sắc cứng đờ ra. Người ta nói lời này nghe có vẻ như là tự trách bản thân nhưng trên thực tế lại là châm trọc bọn họ không biết quý củ. nghĩ vậy Mạnh Hồ lệnh nhặt nói, Tại hạ là Mạnh hổ đội trưởng đội thủ vệ số 3 của Mạnh Gia. Người đi theo Mạnh hổ nói, Tại hạ là Mạnh Bắc, thành viên trong đội thủ vệ số 3 của Mạnh Gia. Xin ra mắt tiêu đội trưởng tạm thời. Lăng thiêu nhìn vẻ mặt trào phúng của Mạnh Bắc, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi. Ta biết rồi. Xin hỏi nhị vị tới đây có việc gì sao? Không có việc gì thì mời về đi. Phiên trực của chúng ta hình như là phải vài ngày nữa cơ. Người bốn. Mạnh bác đầu tiên sướng sốt, mở to cặp mắt giàn ua, sướng sở chỉ vào lăng tiêu tức giận nói. Tiểu tử, ở trong mạnh da ta còn chưa thấy người mới nào cuồng vọng như ngươi. Ngươi phải nhớ rõ họ mình là gì. Hả? Lăng tiêu có vẻ hứng thú nhìn mạnh Bắc vừa cười vừa nói. Ngươi tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn cũng không dễ dàng gì. Đừng tự dứt lấy nụ có được không tiêu phong, lão tử muốn giết người. Mạnh bác cuối cùng đã bị lăng tiêu chọc giận, hướng về lăng tiêu giận dữ hết lên. Mà những người khác cũng bị âm thanh ở đây gây chú ý bởi vì khoảng cách giữa các phòng của thủ vệ cũng không quá xa, nhưng không biết vì sao thủ lĩnh mạnh sĩ kỳ lại không xuất hiện. Mạnh Bắc Mạnh hổ đầu tiên ngăn cản mạnh Bắc xuống tới, sau đó nhau mắt, ánh mắt lé lên nhìn lăng tiêu cười lạnh nói. Tiểu tử, người khá lắm. Chẳng qua người nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lăng tiêu chẳng tỏ vẻ gì vẫn đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh tươi cười. Tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Phản ứng bình thản của lăng tiêu khiến cho những người bên ngoài muốn xem náo nhiệt thất vọng, kể cả 8 người mới tới. Kỳ thật bọn họ cũng muốn có ai đó thu thập lăng tiêu một trận. Mặc dù bọn họ đã nhận lăng tiêu là thủ lĩnh nhưng không có nghĩa là bọn họ thích lăng tiêu. Trong lòng họ cũng muốn thấy hắn gặp phải chuyện xấu, thế mới khiến họ cao hứng. Mạnh hổ và Mạnh Bắc thật sự không có lý do gì ở lại nơi này. Mạnh ra có quy củ là không cho phép tranh đấu nội bộ. Nhưng nếu Lăng Tiêu động thủ trước thủ tính chất lại khác hẳn. Nếu cấp trên tra xét thì bọn họ có thể tùy tiện đặt tội danh cho Lăng Tiêu. Ngay lúc Mạnh hổ bước ra khỏi cửa phòng thì tiếng nói bình tĩnh của Lăng Tiêu lại văng lên. Nếu không phải nơi này đã có quy củ không cho phép tranh đấu thì hôm nay hai người các người đừng mong có thể sống sót rời đi. Hai tên phê vật các ngươi diễn trò gì chứ? Sau này nhớ kỹ đừng dùng loại phương pháp ngu xuẩn này tới trọc giận ta. Vụt! Mạnh bác xoay người loại tung ra một quyền. Quyền này cương manh tới cực điểm, cho dù là trước mặt có là một tấm thép thì cũng sẽ bị đấm xuyên qua. Đại bộ phận vũ giả trong thánh vực cũng không chú trọng công phu quyền cước. Mạnh bác là ngoại lệ, trong đám thủ vệ bảo khốt thì công phu quyền cước của hắn thuộc hạng nhất lưu. Nếu trong trường hợp không có binh khí thích hợp thì bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Lăng tiêu như bị dọa cho sững người, đứng đó không núp nhích. Lúc này những kẻ tới xem náo nhiệt đã hưng phấn hẳn lên. Bọn họ chờ đợi chiến đấu xảy ra, hơn nữa thấy bộ dáng như bị hù dọa tới sững sờ của lăng tiêu làm cho trong lòng những người này dâng lên một cảm giác rất hả hê. Ngay lúc một quyền này của Mạnh Bắc sắp đánh vào mặt Lăng Tiêu, Mạnh Hổ ở một bên quan chiến cũng đã cảm nhận được, dù là cường giả đạt cảnh giới đại viên mãn cao cấp như hắn, đối mặt với người có thực lực trung cấp đại viên mãn là Mạnh Bắc cũng không thể tránh thoát một quyền này. Nghĩ tới đây, khoe miệng Mạnh Hổ hiện lên một nụ cười vui vẻ. Lúc này lại thấy Lăng Tiêu đột nhiên khoát tay, vừa kéo vừa đẩy một cái, chỉ nghe một âm thanh rắc giòn rã vang lên, chấn động trong lòng những người xung quanh. Ngay sau đó liền nghe thấy mạnh bắc phát ra tiếng rên cực kỳ thảm thiết, thân thể lùi lại mấy chục thước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lăng tiêu, trong miệng lầm bẩm. Không có khả năng. Ngươi dùng phương pháp gì đánh bại ta? Tay trái mạnh bắc nắm chặt cổ tay phải, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cảm giác đau đớn tới tận xương cốt này khiến hắn hận không thể lập tức ngất đi còn hơn là phải chịu khổ sở như vậy. Lần đả kích này không chỉ đến từ thân thể mà còn đánh tận vào trong tinh thần. Nếu đấu nội lực, thực lực thua thì cũng không có gì đáng nói, nhưng đây lại là đấu công phu quyền cước. Mạnh Bắc luôn luôn cho rằng mình không e ngại bất cứ kẻ nào về phương diện này. Vũ giả trong thánh vực không có bao nhiêu người nghiên cứu quyền pháp cất pháp. Ít nhất Mạnh Bắc cũng chưa gặp người nào ngoài bản thân hắn. Chưa nói tới người đạt cảnh giới đại viên mãn, dù là cảnh giới kiếm tôn hay kiếm thánh thì cũng tiện tay là phát ra kiếm khí. Cho dù là trong tay không có vũ khí. Bọn họ đều có thể sử dụng kiếm kỹ để chiến đấu. Mà người trước mắt này lại hoàn toàn khác, không ngờ lại dùng công phu quyền cước chiến thắng mình. Bởi thế nên sự đau đớn về thể xác của hắn không sao so nổi với đà kích trầm trọng về tinh thần. Lang Tiêu không nhìn Mạnh Bắc mà nói với Mạnh Hổ. Mạnh Hổ tổ trưởng, đủ rồi chứ. Trong đôi mắt Mạnh Hổ bừng bừng lửa giận Tiêu đốt. Nếu không phải là do quy củ của Mạnh Gia nghiêm khắc thì hắn không phải là người cũ của Mạnh Gia thì sợ rằng đã rút kiếm ra mà chém lăng tiêu. Chương 645, Quần 6 Tiêu phong phải không? Hôm nay ngươi thắng rồi. Ngươi yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không để cấp chiến biết. Chẳng qua từ nay về sau ngươi cũng nên thành thật một chút cho ta. Nếu để ta nắm được nhược điểm của ngươi thì tiêu phong, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Mạnh hổ cắn răng Gàn giọng nói từng chữ. Sắc mặt lăng tiêu cực kỳ bình tĩnh nhìn thoáng qua mạnh hổ, không nói gì, xoay người vào phòng, sầm một cái đóng cửa lại. Mạnh hổ nhìn về một hướng xa xa, bất giác lấp đầu, sau đó mang theo mạnh bắc bị thương rời đi. Trên đỉnh một tòa tháp cao xa xa, cửa sổ có rèm dày che kín. Phía sau cửa sổ ấy có hai người nhìn từ khe hở rèm xuống phía dưới. Hai người này có một người xoay người lại. Không ngờ đó chính là thị vệ trưởng của Mạnh Gia, Mạnh Sĩ Kỳ. Mà người kia là một phụ nữ còn trẻ tuổi, hơn nữa còn lại một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt sáng ngời hưu thần, mái tóc dài đen mượn, da tay trắng đoán như sữa, vóc người nổi bật. Người này mặc một bộ quần áo màu lam bảo thạch, có thể nói là một cực phẩm mỹ nữ ít thấy nếu gặp phải sẽ khiến người ta trong nháy mắt phải thất thần. Mà có chút kỳ quái chính là người có huyết mạch mạnh da. Thực lực đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn như Mạnh Sĩ Kỳ giống như một đứa bé ngoan ngoãn, túi thấp đầu, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám nhìn về phía nữ tử có thể khiến hồng trần điên đào kia. Nữ tử này thu hồi ánh mắt từ phía lang tiêu, lạnh nhặt nói. Mạnh Sĩ Kỳ, vốn dĩ ta còn cảm thấy lần này thu nhận người thất bại, ngoại nhân tới quá ít. Nhưng hiện giờ xem ra ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu phong này cũng có thể miễn cưỡng giúp chúng ta thực hiện được kế hoạch kia. Mạnh sĩ kỷ cũng không bởi vì được nữ tử này khích lệ mà quên thân phận, ngược lại thần thái càng thêm cung kính, nhẹ giọng nói. Đại tiểu thư, người này hơi nguy hiểm. Thuộc hạ nhìn không thấu được tâm tư của hắn. Hả? Ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu sao? Nữ tử được gọi là đại tiểu thư kia khỏe miệng nít lên, lộ ra một nụ cười nhạt, nếu người ngoài nhìn thấy hẳn sẽ bị khiến cho đầu vóc quay cuồng Kỳ thực nữ tử này ngũ quan mặc dù tinh xạo nhưng nhìn kỹ cũng không phải có thể nói là người phụ hoàn mỹ. Chẳng qua từ trên thân thể nàng tỏa ra một cố khí chất rất đặc biệt, làm cho người ta không tự chủ được muốn thân cận với nàng, nhưng khi thực sự tới gần nàng thì lại sinh ra một cảm giác tự ti, không thể tự chủ mà sinh ra tâm lý sợ hãi đối với nàng. Nếu người nhìn không thấu hắn thì lại càng tốt. Nụ cười trên miệng nữ tử này lộ rõ hơn, đôi mày khẽ như lên, thản như nói. Người như thế thì chết cũng không tiếc. Mạnh sĩ kỳ tựa hồ rất hiểu tính tình đại tiểu thư, cũng cười nói. Thật ra vốn dĩ ta đối với việc đại tiểu thư chiêu ngộ ngoại nhân vào trọng điểm như bảo khố trong lòng còn có chút nghi ngờ, không ngờ rằng đại tiểu thư vốn nhìn xa trông rộng. Trình độ như vậy thì những người như chúng ta làm sao có thể với tới được. Được rồi, ngươi học được thói vướt ngông ngựa từ bao giờ thế? Vẻ mặt nữ tử này bình thẳng nói. Kế hoạch này của ta đã tiến hành 3.000 năm rồi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép nó xuất hiện chút sai sót nào. Thiêu phong này đến đúng là một cơ hội tốt lắm. Ừ, thu nhận ngoại nhân cũng không phải là chủ ý của ta. Đó là kiệt tác của gia chủ lão nhân gia. Ai biết đầu hắn bị làm sao, không ngờ lại nghĩ ra được ý này, ta mà không tận dụng tốt thì chẳng phải là có lỗi với hắn sao. Mạnh sĩ kỳ hát hát cười gian nói. Nếu lần này sự tình thành công thì huy vọng của gia chủ nhất định sẽ chịu đá kích trầm trọng rồi. Cũng không biết bốn. Thiêu phong kia có thể làm được việc này hay không nữa? Mạnh sĩ kỷ, nếu là ngươi, tiến vào trong một khố phòng tràn ngập bảo vật, thủ vệ lại cực kỳ lòng lẹo, ngươi có động tâm hay không? Mạnh sĩ kỷ trầm ngâm một chút, sau đó nói. Động tâm, nhất định là thế. Nếu là thuộc hạ thì nhất định sẽ quan sát trong một thời gian dài. Một khi phát hiện sơ hở sẽ lập tức không do dự động thủ. Nửa tử mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, gật đầu nói. Chim chết vì mồi, người chết vì bảo vật. Đạo lý này từ xưa tới nay vẫn không đổi. Chỉ cần có lợi ích thì nhất định sẽ có người sông lên phía trước. Mạnh sĩ kỳ gật đầu đồng ý, sau đó nói. Chính là lúc này đây bốn. Nửa tử cười nhạt nói. Ta đã đợi 3.000 năm, còn ngại vài chục năm sau. Mạnh Sĩ Kỳ, người đã từng hối hận chưa? Tiếng nói của nữ tử nghe không nghiêm khắc nhưng rơi vào thai Mạnh Sĩ Kỳ lại không khác gì sẽ đánh. hắn vội vàng quỳ dạp xuống đất, vẻ mặt sợ hay nói. Đại tiểu thư, người dù giết Lao Nô Lao Nô cũng sẽ không hối hận. Lao Nô mặc dù đúng là người của Mạnh Gia nhưng nhiều năm như vậy ngoài đại tiểu thư thì làm gì còn có ai quan tâm tới ta chứ? Lao Gia Chủ đã rất giả, nhưng lại giữ chặt vị trí Gia Chủ không bông tay. Đại tiểu thư có năng lực, lại nói sẽ không lấy chồng, lao ra chủ hắn lại bốn. Đủ rồi. Thân sắc nữ tử này đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát mạnh sĩ si kỷ, lạnh lùng nói. Chỉ một lần này thôi. Lần sau nếu ta còn nghe thấy ngươi nói những lời này, mạnh si kỷ, ta sẽ tự tay giết ngươi đó. Thân thể mạnh si kỷ run dậy, túi thấp đầu hơn nữa, uống quýt nói. Đại tiểu thư, lao nô không dám nữa. Đứng lên đi. Không cần phải xưng láo nô, láo nô với ta. Nói về bối phận thì ngươi còn là trưởng bối của ta, từ này xưng là thuộc hạ là được rồi. Nữ tử lạnh nhặt nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Mạnh sĩ kỳ nhìn bóng lưng của đại tiểu thư, âm thầm leo mồ hôi lạnh trên chán. Được rồi, ta đi đây. Đại tiểu thư quay về phía mạnh sĩ kỳ, nhẹ giọng nói. Tiêu phong kia nếu có động tính gì thì phải lập tức báo cho ta biết. Nếu như hắn vẫn không có động tính gì thì ngươi phải khiến hắn có động tĩnh mới thôi. Đại tiểu thư vừa nói, trong mắt lại hiện lên hàn khí bức người. 11. Đêm khuya, Lang Tiêu vận hành tinh thần lực một đại chu thiên xong tinh thần lực giống như thủy ngân không ngừng tràn ra, giống như vật thể thực lướt qua mọi vật. Dù là thân thể người khác bị nó lướt qua cũng không có bất cứ cảm giác gì khác thường, thậm chí còn có cảm giác dễ chịu. Tinh thần lực của hắn rất nhanh chóng bao trùm toàn bộ bảo khố mạnh ra. Hôm nay là phiên trực của tổ thứ nhất. Bên ngoài bảo khố chính là ba người mới giống như lăng tiêu. Tinh thần lực của hắn không hề dừng lại mà tiếp tục hướng vào bên trong tìm kiếm. Ở bên trong cửa đá của bảo khố, hắn cảm giác được ba người. Theo phản ứng của họ mà suy đoán, ba người này hẳn là đã ngủ tiếp đi rồi. Chẳng lẽ chỉ có thủ hội như vậy thôi? Trong lòng hắn nghi hoặc, Cảm thấy dường như vẫn có một địa phương nào đó không ổn nhưng lại không thể nêu rõ là cảm thấy không đúng ở điểm nào. Dần dần, một lượng lớn tinh thần lực của lăng tiêu dũng mãnh ngưng tụ lại giữa bảo khố, trở thành một hình người mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Dựa theo trí nhớ lúc ban ngày, lăng tiêu đầu tiên là đi tới cây cung màu xanh biếc trên tường kia. Hắn đứng đó cũng không có bất cứ động tác nào khác bởi lẽ bảo khố này quá lớn, quá thông thoáng. Chỉ cần có chút gió động có lây là ba thủ vệ kia lập tức sẽ cảm thấy được. Nguyên thần do Lăng Tiêu dùng tinh thần lực đứng là trong bảo khố của Mạnh Gia, cẩn thận đánh giá xem rốt cục là vấn đề ở đâu. Đột nhiên trong đầu hắn lué lên Linh Quang, trong lòng thầm nói, đúng rồi. Lần trước ở nhân giới tiến nhập vào bảo khố của nhà Minh Nguyệt, Lăng Tiêu ở trong đó không hề nhìn thấy một kiện chí bảo chính thức nào. Bởi vì trí bảo hiển nhiên không phải ai cũng có thể nhận ra, giống như hàm hàn bảo đỉnh Trên thực tế Minh Nguyệt cũng đã từng nói cho Lăng Tiêu biết, bảo khố trong gia tộc nàng khẳng định không thể chỉ có một tầng. Những thứ tốt thực sự tuyệt đối sẽ không để lộ ra bên ngoài. Đây là điểm mà người bình thường nhất cũng hiểu. Không ai lại để những thứ có giá nhất trong nhà lộ lộ ra ngoài. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu do tinh thần lực ngưng kết thành cảm thấy lạnh toát cả người. Hắn đột nhiên cảm giác tựa hồ có một âm nhu cực lớn đang bao phủ trên đầu mình. Tuy chưa chắc hướng về mình nhưng bản thân là trùng hợp đi ngang qua, trực tiếp đụng vào đám mạng nhện đã được răng sẵn này. Lăng tiêu nhìn thật sâu vào vô ảnh cung đang treo trên vách tường hai tay phất một cái. Thân thể do tinh thần lực ngưng kết mà thành ảo một cái liền tan biến. Thân thể lăng tiêu ngồi trong phòng mở bừng đôi mắt. Trong bóng tối đôi mắt hắn sáng chói khỏe miệng lộ nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, ta mặc kệ các người tại sao làm vậy. Chẳng qua các người nếu có dũng khí chơi đùa thì chuẩn bị mà thổ huyết đi. Trong lòng lăng tiêu nghĩ tới đây, hàm hàn bảo đỉnh trong cơ thể bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đồng thời thần hồn của hắn cũng tiến vào thế giới trong đỉnh. Kim hổ, tu luyện thế nào rồi? Kim hổ đang ngồi trên đỉnh núi tại thế giới trong đỉnh đột nhiên nghe thấy trong không trung truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng mà tràn ngập huy nghiêm. Hắn ngừng đầu, trong mắt lẽ lên ánh sáng, thần sắc kiên nghị nói. Chủ nhân! Thực lực kim hổ vẫn chưa được đề cao nhưng tinh thần lực lại tăng trưởng rất nhiều. Công pháp của chủ nhân quả nhiên rất cao mình. Vốn ta còn tưởng rằng công pháp của chủ nhân chỉ hữu dụng với loài người, không ngờ lại có cả hiệu quả đối với ma tộc. Kim hổ đứng dậy, thần xác tràn ngập cung kính, khoanh tay đứng ở đó, đâu còn vẻ ngạo kiệt năm nào. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Thân ảnh lăng tiêu từ trên cao hạ xuống, đôi mắt hướng về phía cuối của thế giới trong đỉnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, biên giới của thế giới này đã được kéo dài ra rất nhiều. Hơn nữa lúc này ở trong hư vô bên ngoài biên giới của thế giới trong đỉnh, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được năng lượng cực kỳ mênh ngông, trong đó có những thứ năng lượng khiến Lăng Tiêu cảm thấy rất quen thuộc. Chủ nhân 4 Chương 646 Bí mật Kim Hổ vừa nói được một nửa lại thấy Lăng Tiêu đang nhìn về phía biên giới của thế giới trong đỉnh liền vội vã ngầm miệng, trong lòng hết sức khó hiểu. Hắn mỗi ngày đều nhìn về phía đó, ngoài hư vô ra thì cũng chẳng thấy gì. Cho nên đối với hành động này của lăng tiêu trong lòng hắn cũng thầm cười nạo, tựa hồ đang chê cười lăng tiêu không có kiến thức. Lăng tiêu đứng trên ngọn núi cao nhất trong thế giới này, tinh thần lực như thủy triều tràn ra, chạy tới vô tận hư vô đó. Bởi vì nơi này là thế giới của lăng tiêu, mặc dù còn thô ráp, mặc dù còn rất nhỏ nhưng tất cả quy tắc đều do hắn định ra. Cho nên dù là hư vô trong thế giới này tràn ngập đủ loại năng lượng nhưng vẫn bị lăng tiêu khống chế như trước. Nếu đổi lại là một người khác thì sợ rằng còn chưa tới gần đã bị năng lượng khổng lồ này đánh tan thành từng mảnh. Tinh thần lực của hắn ở trong biển năng lượng này vùng vây như cá xuống nước, giao long về biển rộng. Cái loại cảm giác sung sướng này thậm chí có thể khiến người ta quên hết ưu phiền trong thế gian này. Trong lòng lăng tiêu tràn ngập kinh ngạc và vui sướng. Tới giờ phút này cuối cùng hắn đã rõ ràng tại sao thế giới trong đỉnh lại thong thả mở rộng từng ngày, tuy cực kỳ thông thả nhưng lại không ngừng nghỉ, đã hiểu tại bổn mạng pháp bảo sau mỗi lần tiêu hao cực lớn lại nhanh chóng có thể khôi phục lại bình thường. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng đây là do tiên lực trong cơ thể mình bồi đắp, giờ mới phát hiện ra căn bản đó chính là do bản thân hàm hàn bảo đỉnh Đây là một thứ mà bản thân hắn chưa thể nắm rõ hoàn toàn. Chẳng qua cũng không quan hệ gì. Bởi vì lăng tiêu có thể cảm giác được, thứ năng lượng này không có chút ý thức, hơn nữa không biết vì sao lại có thể luyện hóa tới mức cực kỳ tinh khiết, không có chút hôn tạp bên trong. Nói cách khác nếu lăng tiêu chiến đấu với người khác, khi lực lượng tiêu hao tới không còn chút gì thì chỉ cần tiến vào nơi này, ở trong hư vô một chút là có thể trở nên sinh long hoặc hổ, đi ra ngoài tiếp tục chiến đấu. Điều này đối với một vũ giả mà nói quả thực giống như là có một pháp bảo để ra lận. Chỉ cần lăng tiêu muốn, hắn thậm chí có thể đi khiêu chiến cả một thế lực siêu cấp. Chẳng qua lăng tiêu lập tức cảm giác được năng lượng trong hư vô tựa như cũng không phải vô cùng vô tận. Tinh thần lực của mình đi tới phía trước mấy ngàn thức liền thấy năng lượng dần dần trở nên mỏng manh, nếu tiếp tục tiến lên thì chức thức là hư vô, không có gì tồn tại. Trong lòng lăng tiêu chấn động, nhớ ký lại lúc mình đem hàm hàn bảo đỉnh luyện hóa thành bản mạng phát bảo, thế giới trong đỉnh lúc đó chính là loại hư vô thế này. Mà tầng năng lượng dày đặc này chính là sau khi hắn chiến đấu với người khác rất nhiều lần mới sinh ra. Lăng tiêu nghĩ thông suốt điểm ấy nên thiếu chút nữa đắc ý cười to. Hắn rốt cục đã rõ ràng vì sao mình lại cảm thấy năng lượng trong hư vô lại quen thuộc tới vậy. Thứ năng lượng này rõ ràng là năng lượng của những người mà hắn đã từng chiến đấu qua. Khó trách kim hổ lại muốn ở trong thế giới trong đỉnh tu luyện chứ không muốn ra ngoài. Năng lượng ngoài hư vô càng ngày càng nhiều đang từ từ cải tạo thế giới này, khiến cho thế giới này về mặt linh khí dần dần trở nên vượt trội hẳn so với bên ngoài thánh vực. Lăng tiêu thở dài một hơi, mở bừng đôi mắt. Trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng màu vàng, nhìn Kim Hổ mỉm cười. Kim Hổ, ngươi thật ra rất thông minh, biết ở nơi này tu luyện tốc độ nhanh hơn bên ngoài. Kim Hổ hơi nghi hoặc nhìn Lăng tiêu, chẳng qua vẫn gật đầu, sau đó nói. Ta quả thật cảm giác được ở nơi này tu luyện nhanh hơn ở bên ngoài. Hơn nữa ta có huyết mạch hoàng giả ma tộc, tốc độ tu luyện so với người bình thường cũng nhanh hơn nhiều. Nếu chủ nhân cảm thấy tốt thì cũng nên tới đây tu luyện. Còn nữa, không biết chủ nhân người có phát hiện ra hay không, thời gian trong thế giới trong đỉnh này trôi đi rất chậm. Ta đã thử qua một lần, dường như là 10 ngày trong đỉnh mới bằng một ngày bên ngoài. Lăng tiêu ngẩn ra. Điều này hắn quả là không biết. Bởi vì từ khi hắn luyện hóa hàm hàn bảo đỉnh thành buồn mạng phát bảo, Lăng Tiêu còn chưa bao giờ bỏ thời gian tìm hiểu cẩn thận những công năng cụ thể của nó. Cũng giống như người bình thường, cả đời hắn chẳng biết trong thân thể mình có những bộ phận này, do bao nhiêu khúc xương tạo thành, mạch máu trong cơ thể dài bao nhiêu. Mặc dù những thứ này đúng là ở trong cơ thể nhưng vô số người không biết. Cho nên Lăng Tiêu nghe Kim Hổ nói xong mới ngưng thần cảm ứng thời gian lưu động trong thế giới trong đỉnh một chút. Hai mắt liền lẽ lên vẻ khó tin, một lúc lâu sau mới chậm dãi nói. Không sai, hơn 10 ngày trong thế giới này mới bằng một ngày ở bên ngoài. Kim hổ, ngươi giỏi lắm, có thể phát hiện ra tin tức hiệu dụng thế này. Cái này là để thưởng cho ngươi. Lăng thiêu vừa nói vừa móc ra một cái bình xứ, sau đó cẩn cẩn thận thận lấy ra một viên đan dược. Đan dược này vừa hiện ra thì lập tức trong không khí tỏa ra một luồng hương thơm mát dày đặc khiến cho tinh thần người ta phân chấn. Nếu ăn viên đan dược này thì hẳn là sẽ thoải mái vô cùng. Trong mắt Kim Hổ hiện lên vẻ mừng như điên. Phải biết rằng đan dược của Lăng Tiêu mà nói không giống như bình thường. Hắn biết Lăng Tiêu nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt Lăng Tiêu đối với đan dược lại cẩn thận chăm chú tới vậy. Thế nên Kim Hổ liền bay vọt tới tiếp nhận đan dược này, giống như sợ Lăng Tiêu đổi ý vậy. Sau khi nhận được đan dược, thân ảnh hắn liền nhanh như chấp biến mất. Chỉ còn truyền lại trong không trung giọng nói của hắn. Chủ nhân, ta vào động phủ bế quan tu lượn đây. Phì. Trên mặt lăng tiêu lộ ra vẻ giở khóc giở cười. Xem ra kim hổ này đã xem thế giới thô giáp này như là nhà của mình rồi. Không ngờ lại còn tạo lập cả động phủ nữa. Lăng tiêu lắc đầu. Sau đó thần hồn rời khỏi hàm hàn bảo đỉnh Nhìn qua thì lăng tiêu vẫn ngồi khoanh chân trên giường như trước. Không có bất cứ động tác gì. Chẳng ai biết trong đêm nay Lăng Tiêu đã đi dò xét bảo khố của Mạch Gia, lại còn đi vào thế giới thần tiên trong định, phát hiện ra một bí mật kinh người. Lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Tại mảnh đất trung tâm của gia tộc mạnh Gia, căn bản không có bất cứ tiếng động nào, kể cả ban ngày cũng đều im lặng, không có dù là một tiếng nói khẽ. Lăng Tiêu nghe thấy có tiếng bước chân rất nhỏ đi qua cửa phòng mình, hơi dừng lại một chút rồi đi tiếp. Nếu không phải hắn có tinh thần lực cường đại tới cảnh giới nhất định thì nhất định không cảm nhận được biến hóa rất nhỏ này. Lăng Tiêu đem thần thức lạng yên đánh lên người kẻ này, sau đó một đường theo sau người này tới phòng của thị vệ trường bảo khố của Mạnh Gia. Hóa ra là hắn sao? Mạnh Sĩ Kỳ Trong lòng Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên. bản Năng Mách bảo Lăng Tiêu là Mạnh Sĩ Kỳ này dường như có điểm gì đó cổ quái. Ban ngày khi hắn giới thiệu về bảo khố của Mạnh Gia thì còn chưa phát hiện ra, nhưng lúc này nghĩ lại thì hắn lại có một điểm mấu chốt khiến người ta nghi ngờ. Hắn vốn không cần phải nhiệt tình đưa một đám người mới tới như lăng tiêu vào trong nơi cất giấu trí bảo của Mạnh Gia. Tục ngữ nói, tài lực có thể đánh động nhân tâm. Trung thành chẳng qua chỉ là vì lợi ích đưa ra chưa đủ mà thôi. Bất luận kẻ này đối với bản thân đều có một cái giá nào đó. Chỉ cần có người đưa ra một cái giá vượt qua giá cả bản thân hắn thì phản bội cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như lăng tiêu bây giờ phát hiện ra rằng mạnh sĩ kỳ bởi vì không thể kháng cự lại điều kiện đại tiểu thư đưa ra mà cam tâm tình nguyện trở thành một quân cờ ẩn nút tại nơi này thì nhất định hắn sẽ phải tự khen rằng mình rất anh minh. Mấy ngày kế tiếp lăng tiêu vẫn im lặng không chút động tính. Có lẽ bởi vì lăng tiêu hung hăng giáo hấn mạnh bắc cho nên những người ngoại tộc lúc này cũng đều biểu hiện rất mạnh mẽ, khiến cho mấy ngày nay không có ai tới tìm lăng tiêu gây phiền thoái. Rốt cục cũng tới phiên trực của tổ lăng tiêu. Mạnh hổ sắc mặt bình tĩnh mang theo vẻ âm trầm, mạnh bắc cổ tay còn cuốn băng, đồng thời còn có một thị vệ nhìn có vẻ trẻ tuổi, cùng với ba người bên lăng tiêu đồng thời thực hiện nhiệm vụ. Hai mắt mạnh bắc cũng không nhìn lăng tiêu mà nói chuyện với người thị vệ trẻ tuổi đi cùng. Mạnh hổ đi tới bên cạnh lăng tiêu sau đó nói Tiêu phong, đi thôi Ta nói trước, ba người các ngươi hôm nay cùng Mạnh bắt thủ bên trong Ta và Mạnh liêu thủ bên ngoài Sau khi tiến vào trong bảo khố Các ngươi sẽ phải đối chiếu các bảo vật với danh sách này một lần Khi xác định rằng không có gì sai suất thì mới có thể nhận ca trực Các ngươi có thể ở bên trong trông coi Nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng thì không được ra ngoài Mạnh Bác sẽ nói cho các ngươi những điều cần biết. Mạnh Hổ vừa nói vừa nhìn thoáng qua Mạnh Bắc Vẻ mặt Mạnh Bắc không tình nguyện gật đầu nói. Ta biết rồi. Đối với việc bản giao với tổ chức, Lăng Tiêu cũng không chủ động đứng ra cầm danh sách đồ vật. Thứ đó hơi mất cảm. Hơn nữa một vài món bảo vật Lăng Tiêu dùng thần thức cũng cảm ứng được. Danh sách này đối với hắn căn bản không có tác dụng. Mạnh Bác theo lý thường phải mở danh sách đó, giảng giải cho hai người bên cạnh Lăng Tiêu. Cố ý không để ý tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hiển nhiên cũng mừng rỡ vì được thanh nhàn, tà tà đi theo sau bọn họ. Trong lòng Mạnh Bắc cười thầm, trong lòng thầm nghĩ, giờ không nghe, sau này cho ngươi chịu khổ. Trong lòng nghĩ vậy, hắn lại càng hạ thấp giọng càng ngày càng nhỏ. Lăng Tiêu đi theo phía sau Mạnh Bắc, đột nhiên đôi mắt hắn dừng lại ở cuối bảo khố. Ở đó có một cánh cửa ngầm rất khó phát hiện. Nơi đó ánh sáng lờ mờ. Nếu không phải mắt hắn tốt thì rất khó có thể phát hiện ra ở đó có một cánh cửa. Lăng tiêu muốn dùng thần thức dò xét phía sau cánh cửa đó nhưng không ngờ rằng thần thức của hắn vừa mới tiến vào được một nửa thì đã bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản lại, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm. Lăng tiêu không chịu thua liền tăng thần thức. Tinh thần lực trong nháy mắt chảy rộng khắp cánh cửa. Khiến hắn sợ hãi là mặc dù thần thức hắn chạy tới đâu thì cũng không thể xuyên thấu qua được chiều dày một thước. Dân dân thần thức khổng lồ vô cùng của Lăng Tiêu cơ hồ dò xét toàn bộ bảo khố của Mạnh Gia một lượn, không ngờ lại phát hiện ra một chuyện cực kinh người. Bảo khố của Mạnh Gia thoạt nhìn như là vách tường bằng đá nhưng lại dùng một tài liệu gì, không ngờ có thể ngăn cản thần thức đã đạt tới tu vi độ kiếp kỳ của hắn. Chuyện này đối với Lăng Tiêu mà nói cũng có chút khó tin. Tại tu chân giới, phát bảo có thể ngăn cản thần thức thậm chí tránh được thần thức không phải là không có mà là có rất nhiều. Cho dù là ở thời kỳ thiên tài điệu bảo thiếu thốn thì những loại pháp bảo này cũng rất thường thấy, hầu như là mỗi một tu chân giả có chút tài lực đều chuẩn bị một cái để phòng người đối phương thăm dò. Nhưng lăng tiêu đối với thứ có thể tích khổng lồ có thể ngăn cản thần thức của người khác như thế này cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Lúc này một người mới tiến vào mạnh ra cùng với lăng tiêu đại khái cảm giác được thái độ của mạnh bắc đối với bọn họ rất hòa ái, trở nên trầm tính hơn, chỉ vào bên góc kia hỏi. Mạnh tiên bối, nơi này là nơi nào? Tựa hồ có một cánh cửa ngầm. Lại nói dù sao những người này cũng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, khí độ hiển nhiên là người khác khó có thể sánh bằng, cho dù là đột ngột hỏi cũng không khiến người ta thấy quá phận. Mạnh bác mặc dù không thích lăng tiêu nhưng đối với người đồng tộc thì cũng rất khách khí. Chẳng qua vấn đề người này hỏi hơi khó trả lời, thế nên hắn mới hàm hồ nói. Chô đó bốn, không nên nhắc tới làm gì. Biết nhiều đối với bản thân không phải là điều tốt. Người nọ gật đầu, không hỏi nữa, chẳng qua ánh mắt nhìn vào góc đó lại tràn ngập tò mò. Mạnh Bắc cũng tỏ vẻ là tiền bối rất tốt. Mặc dù phía sau có một ngoại nhân mới tới khiến hắn hận không thể nghiến răng nghiến lợi mà cắn xé hắn nhưng điều này cũng không quan hệ. Tổ trưởng Mạnh Hổ đã sớm nói qua rồi, sớm muộn cũng có cơ hội để lấy cơ thu thập cái tên hôn đảng này. Thần sắc lăng tiêu không có bất cứ biến hóa nào nhưng hôm nay phát hiện ra bí mật trong bảo khố của mạnh ra khiến hắn đề cao cảnh giác lên tới cực độ. Người không có đề phòng không đáng sợ, chỉ có kẻ luôn cẩn thận đề phòng mới khiến người tao sợ hãi. Sau khi dẫn mọi người dạo qua một vòng, trở lại cánh cửa đá, những người họ mạnh mới vào cùng lăng tiêu hết sức dẻo miệng, nói rất nhiều, hỏi rất nhiều. Chẳng qua đại đa số những vấn đề đó đều là đại tiểu thư mạnh ra rốt cục trông như thế nào. Khi nào bọn họ mới trở về? Mãi tới khi về đến nơi, có một vấn đề mấy người này hỏi khiến lăng tiêu giỏng thai chăm chú nghe. Mạnh bác tiền bối, bảo khố là trọng địa như vậy, tại sao giờ lại ít người canh gác như thế này? Chương 647, cước Bảo Vật, 1. Mạnh bác nhìn thoáng qua người này, hơi mất vui nói. Sau này nhớ kỹ, ngươi không nên thăm dò những chuyện không nên nghe, có một số chuyện nếu không biết còn tốt hơn rất nhiều. tên này hơi người Vẻ mặt cũng có chút không vui. Võ giả có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, khi đến một mức độ nào đó thì ít nhất đều là người tính tình kiên trì và thiên phú cực tốt, hơn nữa cũng có thêm vài phần kiêu ngạo. Tuy căn cứ vào tính cách khác nhau của mỗi người, có người khôn khéo, có người chất phác, nhưng khi đối mặt với giọng điệu giáo hấn này của Mạnh Bắc thì rõ ràng chẳng người nào thích nghe. Nhưng người này cũng biết Mạnh Bắc đã ở đây rất nhiều năm có thể nói đã là thăm căn cố đế. Tuy cũng là đệ tử mạnh ra nhưng khoảng cách và thân phận lại có phân biệt, nên tên kia cũng chỉ có thể cố gắng chịu được những bất mãn trong lòng mà không dám nói ra. Lúc này bầu không khí đột nhiên trở nên kẻ nhạt. Khoe miệng mạnh bắc hơi co lại vài cái. Hắn và Lăng Tiêu đã đi về hai phía đối lập, cũng không muốn đắc tội đến nhiều người nên lập tức mở miệng nói. Ôi! Dù sao cũng là người một nhà, những gì ta nói với các ngươi ngàn vạn lần đừng nên truyền ra bên ngoài. Nếu không thủ lĩnh nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của ta. Mạnh bác nói xong lại nhìn thoáng qua lăng tiêu. Lúc này lăng tiêu thản nhiên nói. Người muốn nói gì thì cứ nói, nhìn ta làm gì. Mạnh bác đứa môi, sau đó hạ giọng nói. Trước trận chiến, nhà kho của mạnh gia chúng ta xảy ra chuyện lớn, có vài tên thị vệ thâm niên đã lên kế hoạch trộm cắp từ lâu. Mục tiêu của bọn họ chính là những bảo vật trong bảo khố của chúng ta. Nhưng may mà bọn họ chưa thực hiện được đã bị ra chủ anh Minh phá vỡ âm mưu Những tên đó cũng rất thức thời biết mình sẽ không có kết cục tốt nên đều tự sát. Nếu phải đưa vào chấp pháp đường trong tộc thì những gì phải cảm thụ quả thật là sống không bằng chết. Những lao nhân của mạnh gia có ai mà không biết chấp pháp đường công chính liêm minh và rất lợi hại, cho dù nghĩ lại cũng khiến cho những tên cường giả cảnh giới đại viên mãn phải cảm thấy phát lệnh từ trong ra ngoài. Như vậy đừng nói đến những người khác. Thảo nào gia tộc lại đột nhiên kêu gọi nhiều người đến đây như vậy. Nhưng nếu đã như thế này thì sao lại còn? Vì sao còn muốn chiêu mộ người khác họ? Mạnh bác tuy có chút kiêng kỵ lăng tiêu nhưng chẳng qua cũng chỉ có một chút mà thôi. Nếu nói hắn sợ thì lại là chuyện không thể, cho nên hắn rất dứt khoát nói. Tiêu phong ngươi quá may mắn vì mạnh gia ta trước đây chưa từng chiêu mộ người ngoài. Lần này xảy ra chuyện, gia chủ cảm thấy rất đau lòng. Tất cả đệ tử mạnh ra dù huyết mạch có xa gần thì thực tế cũng đều có chung một tổ tiên, như vậy thì đệ tử họ mạnh và người ngoài có gì khác biệt đâu. Hơn nữa hiện nay rất nhiều người ngoài ở mạnh thành thực tế cũng là hậu nhân mạnh ra, chỉ là huyết thống không được thuần khiết mà thôi. Có người gật đầu, sau đó nói. Nói cũng đúng, rất nhiều con gái mạnh ra gả cho người khác sinh ra con cái, tuy không phải là họ mạnh nhưng cũng có thể coi là hậu nhân của mạnh ra. Đúng lúc này cánh cửa vừa dày vừa nặng trong kho tàng mạnh ra đột nhiên phát ra một âm thanh cực kỳ nặng nghề, sau đó lại là những âm thanh kéo kẹt. Mạnh bác phản ứng nhanh nhất, bảo kiếm trong tay đã được rút khỏi vỏ, chỉ trong nháy mắt khí thế toàn thân đã nâng cao đến đỉnh điểm. Hắn quá khẽ. Người nào? Lăng tiêu và hai người mới cũng có phản ứng, hắn đứng bên cạnh mạnh Bắc nhưng không rút vũ khí. Vì trong nháy mắt khi cánh cửa được mở ra, Lăng tiêu đã biết người đến không phải là kẻ địch. Điều này thường thì Mạnh Bắc cũng có thể cảm giác được nhưng hắn lại cố gắng tạo ra bộ dạng như vậy. Rõ ràng đây cũng là một người có tính toán. Lúc này người tiến vào mới khe hô một tiếng. Mạnh Bắc là Đại Tiểu Thư. À, thuộc hạ ra mắt Đại Tiểu Thư. Mạnh Bắc không ngời, sau đó hắn lại đưa ánh mắt ra hiệu cho vài người phía sau. Đám người lăng tiêu cũng đều ra vẻ chào hỏi Đại Tiểu Thư. Nguyễn, ta chỉ tùy tiện đi qua đây xem thôi. Nghe nói, nhà chúng ta vừa chiêu mộ vài người ngoài, ta nghĩ mình nên đến đây xem xét một chút. Một giọng nói êm thai văng lên. Lăng tiêu hơi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy ở trước mặt có mười mấy người đang vây quanh một người phụ nữ có dáng người rất cao và rất đẹp. Giọng nói của người phụ nữ kia vô cùng dịu dàng và êm thai làm người ta sinh ra một loại cảm giác rất thoải mái. Đúng lúc lăng tiêu ngẩng đầu thì vị đại tiểu thư kia cũng ngừng đầu nhìn tới. Nàng đối diện với ánh mắt lăng tiêu nhưng cũng không kêu ngạo và lợn tránh. Nàng chỉ dịu dàng cười một tiếng, sau đó hỏi mạnh hồ ở bên cạnh. Vị này có phải là tiêu phong cao thủ khác họ mới đến phải không? Nghe nói thân thủ của hắn rất tốt, còn đánh thắng cả mạnh bắc nữa à? Lúc này vẻ mặt mạnh bắc cũng đỏ hồng lên rồi túi đầu xuống. Tuy đại tiểu thư chỉ nói một câu vô tâm, nhưng đối với mạnh bắc thì hoàn toàn giống như bị sát muối vào vết thương. Tất nhiên hắn sẽ không dám trách tội đại tiểu thư, nên chỉ có thể đem hết những oán hận này đặt trên đầu lăng tiêu. Trên mặt lăng tiêu lộ ra một nụ cười khiêm tốn, sau đó nói. Chỉ là chút tài mọn mà thôi, cũng không có gì đáng nói, đại tiểu thư quá khen. Mạnh bác lại cảm thấy trong lòng quay cuồng. Chút tài mọn thôi sao? Đây rõ ràng là muốn châm trọc ta. Tiêu phong, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ lấy tính mạng của người thiết hận. Mạnh đại tiểu thư thản nhiên cười. Tiêu Tiên sinh khiêm tốn rồi, vũ kỹ của Mạnh Bắc có thể nói là rất bí hiểm. Nàng nói xong thì che miệng lại cười Khanh khách, giống như một tiểu cô nương không có tâm cơ. Lúc này Mạnh Bắc cuối cùng cũng nhịn không được phải ngẩng đầu lên dùng ánh mắt tràn đầu hoán hận liếc sang Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu cũng hơi cho mày, thầm nghĩ Mạnh Đại Tiểu Thư này không biết là có ý tứ gì, sao lại đi đến chia rẽ mối quan hệ giữa những thị vệ trong một bảo khố phổ thông này chứ? Mạnh đại tiểu thư giống như là không nhận thấy được những hậu quả do hành động của mình gây ra. Nàng cười xong thì nói với mạnh hổ. Có những cao thủ như các người chấn giữ thì ta cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Điều này ta sẽ trở về bẩm báo với cha. Các ngươi cũng đừng nên găng sức quá, nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Được rồi, ta đi đây. Kính tiễn đại tiểu thư. Được rồi, được rồi, ở đây cũng không có người ngoài người cũng đừng giả bộ khách khí giống như những người mới đến với ta làm gì. Ta đi đây. Câu nói cuối cùng của đại tiểu thư mạnh ra làm cho mạnh hổ và đám người tùy tùng ở phía sau người nàng lộ ra một nụ cười thoải mái. Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư, vẻ mặt nàng không có bất kỳ biến đổi nào. Mọi người tiễn đại tiểu thư ra ngoài, mạnh hổ nhìn thoáng qua mạnh bắc và lăng tiêu. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi mà xoay người đi ra khỏi cửa. Cánh cửa đá nặng nghề của bảo khố trầm rãi khép lại. Lúc này vẻ mặt mạnh bắc âm trầm như nước, địa vị của đại tiểu thư này trong lòng bọn họ có thể so sánh với nữ thần. Đại tiểu thư đối đại với tất cả mọi người trong mạnh gia rất tốt, chưa bao giờ vì đối phương có thân phận thấp kém hơn mình mà khinh thường. Cho nên trong lòng đám thị vệ mạnh gia thì đại tiểu thư hòa ái và ân cần hơn rất nhiều so với vị thiếu chủ cả ngày già vờ sụ mặt nghiêm túc kia. Hơn nữa đại tiểu thư cũng rất thích nói đùa, trước nay vẫn thường hòa mình vào trong đám thị vệ mạnh ra mà cũng không lên mặt. Nhưng hôm nay những lời nói đùa của đại tiểu thư làm mạnh bắc có phần cảm thấy không thể tiếp nhận, mặc dù bình thường nàng cũng hay trêu chọc như vậy. Hai người mới kia ở cùng lăng tiêu đều thật lòng thật dạ muốn phát triển ở đây. Bọn họ thấy mạnh bắc không vui thì muốn tìm một đề tài khác để giải quyết bầu không khí khó xử lúc này. Mạnh bắc tiền bối, đại tiểu thư này. Chính là người kia trong truyền thuyết kia sao? Lên tiếng chính là người vừa nãy bị mạnh bác dạy bảo đang đứng dưới hiên nhà thấp, lúc này không thể không tối đầu. Không phải ai cũng có vài phần thực lực vào lòng dũng cảm giống như lăng tiêu được. Mạnh bác gật đầu, cũng không nói lời nào. Người này thấy mạnh bác hình như cũng không thích vị đại tiểu thư kia, hắn dùng giọng nghi ngờ nói. Người nói xem hạng người phụ nữ giống như đại tiểu thư không có việc gì sao lại phải chạy tới loại địa phương bảo khố của chúng ta làm gì. Phụ nữ không phải ở trong nhà thê hoa ve tranh, ngâm thơ đối đắp sao. Cầm mồm. Mạnh bác mở miệng quát. Ngươi thì biết cái gì mà mở miệng nói bậy bạn, đại tiểu thư là loại người ngươi có thể phê bình sao. Ta cảnh cáo ngươi, không có chuyện gì để nói thì câm miệng lại. Đừng để sau khi ra ngoài người ta mắng ngươi không biết phép tắc là do ta chỉ bảo. Ta lại cảm thấy bé mặt. Vẻ mặt tên này đột nhiên trợt xanh trợt đỏ, hắn ngồi yên tại chỗ không dám lên tiếng. Lăng tiêu cũng không thông cảm với người này, đã là một võ giả thì cũng có thể khéo léo đưa đẩy thậm chí cũng có thể tà ác nhưng bắt buộc phải có danh dự. Người này có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa rời khỏi mạnh thành cả ngày cứ mãi tu luyện nên tính cách đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mạnh bác ngồi ở chỗ đó, hắn thấy những người mới đến không được tự nhiên nên dứt khoát không nói câu nào. Ngày hôm sau khi giao ca thì lăng tiêu quay về chỗ của mình, trong lòng đang thầm nghĩ phải làm thế nào để mới đoạt bảo một cách an toàn rồi rời khỏi chỗ này. Đột nhiên hắn lại nghe thấy có người gõ cửa, lăng tiêu đảo thần thức qua rồi hơi sướng sốt, người đến không ngờ lại là mạnh sĩ kỳ thị vệ trưởng trong bảo khố. Lăng tiêu mở cửa phòng ra để mạnh sĩ kỳ tiến vào, sau đó lại vô cùng khách khí hỏi. Thủ lĩnh đến đây không biết có chuyện gì sai bảo. Mạnh sĩ kỳ khoát tay rồi khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt hắn trở nên nghiềm nở hỏi. Sao rồi? Đã thích hứng với sinh hoạt ở đây chưa? Vẻ cảm kích hiện rõ trên mặt lăng tiêu, sau đó nói. Đa tạ thủ lĩnh đã quan tâm, thiêu phong ở chỗ này rất tốt. Vậy thì tốt, nghe nói đêm qua đại tiểu thư đến xem các người, nàng còn đặc biệt hỏi ngươi vài câu phải không? Đúng vậy, đại tiểu thư đồng tình với thuộc hạ. Làm người ta rất kính phục. Lăng tiêu trả lời với vẻ mặt rất bình tĩnh. Ha ha, nói đến đại tiểu thư của chúng ta thì rất được nhiều người yêu quý. Mạnh sĩ kỷ cười ha hả nói rồi đột nhiên hỏi. Tiêu Phong, nhà ngươi còn người bà còn thân thích nào không? Trong lòng Lăng tiêu khẽ động, khi hắn và cả gì nạ thảo luận sử dụng thân phận này, dựa vào những nghiên cứu về mạnh ra rất nhiều năm của cả gì nạ nên Lăng tiêu tất nhiên cũng hết sức hiểu rõ mạnh thành. Rất may trong tòa thành này cũng có một người tên Tiêu Phong có cha mẹ mất sớm. Cả gì nạ biết điều này vì năm xưa chỗ nàng ở trong mạnh thành lại sát bên Tiêu Gia. Tiêu Phong đã từng về nhà một lần, sau khi thấy cha mẹ đều đã mất thì tên này cũng cao chạy xa bay. Hắn đem nhà mình giao phó cho cạ gì nạ, và cũng từng nói không còn bất kỳ người thân nào. Hắn nói nếu trăm năm sau căn nhà này không còn ai quay về thì tặng luôn cho cả gì nạ. Vì vậy Lăng Tiêu cũng đã tình trước mọi chuyện nên không chút do dự, vẻ mặt trở nên có chút chán nản trả lời. Nói ra thì do ta bất hiếu, ta rời nhà tu luyện nhiều năm đến khi trở về thì cha mẹ đều đã qua đời, nên cũng không còn bất kỳ người thân nào. Năm xưa sau khi giao phó chuyện nhà cho một người trông nom rùm thì lại ra ngoài rèn luyện. Gần đây khi ta quay về lại phát hiện người năm xưa mình giao trông non nhà cửa đã mất, nhà cũng suy tàn. Nếu không nhìn thấy Mạnh Gia chiêu mộ người ngoài thì sợ rằng ta đã rời khỏi chỗ này và vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa. Chương 648, Cướp Bảo Vật, 2. Mạnh Sĩ Kỳ thở vào nhẹ nhóm, Mạnh Gia nhận người tất nhiên cũng cực kỳ cẩn thận. Thân phận của Lăng Tiêu Thoạt nhìn thì có chút đơn giản, nhưng cũng may mà cả gì nạ không thể tiến vào Mạnh Gia, nhưng ở phương diện này lại kín kẽ không chê chỗ nào được. Mạnh Sĩ Kỳ có phái người đi kiểm tra cũng chỉ thăm dò được nhiều đó mà thôi. Mạnh Sĩ Kỳ đứng dậy vô vai Lăng Tiêu, sau đó lại ôn hòa nói. Đừng nên đau lòng nữa, mọi chuyện đã qua rồi, người nào mà chẳng phải chết. Là một cường giả cảnh giới đại viên mãn ngươi cần phải truy cầu trường sinh, đừng làm những chuyện khác ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngươi. Lăng Tiêu gật đầu rồi cảm kích nói. Đa tạ thủ lĩnh. Mạnh Sĩ Kỳ gật đầu, sau đó nói. Có chuyện gì cảm thấy khó khăn cứ đến nói với ta. Những chuyện gì ta có thể giải quyết được thì nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Lăng Tiêu lại nói lời cảm ơn. Sau khi mạnh sĩ kỳ rời đi, Lăng Tiêu ngồi xuống rồi níu mảy chầm tư. Bảo khố của mạnh ra hình như khắp nơi đều có bầu không khí quỷ dị, bao gồm cả mạnh sĩ kỳ hôm nay đến tìm mình hình như cũng không phù hợp với lẽ thường. Tuy thoạt nhìn thì thấy giống như thượng cấp đang quan tâm cấp dưới. Nhưng Lăng Tiêu lại hiểu rất rõ chuyện mình đánh mạnh bác bị thương thì mạnh sĩ kỳ phải có chút bất mãn mới đúng. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của đại tiểu thư mà hắn lại quan tâm đến mình sao? Lăng Tiêu đã từng trải nhiều năm trên nhân giới, cũng không xa lạ với loại người khẩu Phật tâm xà. Lúc này hắn có thể cảm giác được mạnh sĩ kỳ chính là loại người này. Lăng Tiêu đã dự định khi lấy được vô ảnh cung và bảo kiếm màu lam kia thì rời khỏi mạnh ra. Nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý hắn không có tâm tư đi tìm hiểu chuyện riêng của nhà người ta nhưng lại rất muốn biết sau cánh cửa ngầm trong bảo khố chính là vật gì. Người ta có thể đem vô ảnh cung và thanh bảo kiếm màu lam tỏa ra hàn khí kinh người kia ở bên ngoài thì đã nói rõ sau cánh cửa ngầm sẽ có một cái gì đó, có lẽ là giá trị của đồ vật bên trong nhất định phải hơn hẳn vô ảnh cung. Đúng lúc này đột nhiên lại có một luồng khí tức quen thuộc chuyển đến. Lang tiêu hơi Người đến lại là Cà Di Nạ. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng. Sao nàng lại chạy đến đây? Bộ dạng Cà Di Nạ lúc này giống như một người phụ nữ cực kỳ bình thường. Nàng mặc trên người bộ quần áo chuyên dùng cho người hầu trong mạnh da, cầm trong tay một cái túi rất lớn, trên tay cũng đeo một cái găng tay bằng da khá lớn. Nàng đang tập trung dọn dẹp rác rưởi bỏ vào trong túi. Lúc này tinh thần lực của Lăng tiêu trực tiếp tiến thẳng vào trong đầu nàng. Cà Di Nạ. Lăng tiêu. cạ gì nạ phản ứng rất nhanh, trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào. Nàng vẫn nhặt rác bỏ vào túi, đồng thời trong đầu cũng nghi ngờ hỏi. Ngươi ở đâu? Ta ở trong một căn phòng phía tây nam của ngươi, đừng nên ngẩn đầu lên nhìn ta. Ngươi quá liều lĩnh, ta đã nhìn thấy vô ảnh cung rồi. Nó có phải màu xanh biếc, dài một thước, không có dây cung. Khí tức tự nhiên trên mặt cung rất đậm. Khi đối mặt thì làm người ta sinh ra loại cảm giác giống như đang ở sâu trong rừng rậm phải không? a trời ơi, Lăng Tiêu, ngươi, ngươi đã nhìn thấy rồi sao? Thật là quá tốt, không sai. Đúng là cây cung đó. Ngươi, ngươi thật lợi hại. Trong đầu cạ gì nạ lúc này trở nên vô cùng kích động, nàng liên hệ với Lăng Tiêu, nói. Ngươi nhất định phải lấy được nó. Ngươi yên tâm đi, ta có thể đồng ý với ngươi một chuyện. Nếu Thục Sơn không thể sử dụng được vật này thì ta sẽ tặng nó cho ngươi. Thật sao? Những năm gần đây tâm tình Cạ Di Nạ trở nên rất sâu sắc nhưng lúc này trong lòng cũng trở nên kích động. Nàng nắm chặt bàn tay trong lòng cảm thấy không thể tin nổi. Một người phụ nữ ở phương xa thét lên. Cạ Di Nạ, làm việc nhanh lên. Không biết đây là chỗ nào à, mà dám lười biếng. Cơ thể Cạ Di Nạ trở nên cứng đờ. Một cô gái sạch sẽ đến mức tinh khiết trong ánh mắt mọi người, hơn nữa lại có thân phận cực cao trong tinh linh tộc mà lại phải đi làm những công việc nhặt rác thế này, đây đã là một đột phá khổng lồ của nàng rồi. Bây giờ nàng còn phải chịu đựng những tiếng chửi bới của người phụ nữ kia, cả gì nạ thật sự có một loại kích động muốn vung tay mặc kệ. Nhưng vì không muốn lăng tiêu bị vạch trần, nàng phải bỏ đi ý niệm trong đầu mình. Dù sao khi hai người đến đây cũng đã từng trao đổi qua với nhau. Với thực lực của Mạnh Gia thì không khó để điều tra ra chuyện này. Tuy đây cũng không phải điều gì đáng ngại, nhưng cả gì nạ không muốn làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến chuyện lăng tiêu đoạt lấy vô ảnh cung. Cả gì nạ thầm nghĩ. Ngươi cứ mắng chửi đi, đợi đến khi ta rời khỏi chỗ này, cũng chẳng cần phải tự mình ra tay dạy bảo ngươi mà chỉ cần người Mạnh Gia điều tra được chuyện mất bảo vật có liên quan đến ngươi, lúc đó ngươi đừng hỏng chạy đâu cho thoát. Ừ, thất nhiên là thật. Ngươi yên tâm, ta không lừa ngươi đâu. Lăng tiêu thản nhiên nói, nhưng trong lòng vẫn còn một câu. Nếu ta có thể sử dụng được thì tất nhiên nó sẽ là của ta rồi. Trong lòng cạ gì nạ mang trở nên rất vui mừng. Sau khi nàng dọn rác xong rồi đứng dậy bỏ đi thì giọng nói của lăng tiêu lại vang lên bên tai nàng. Ngươi hãy mau rời khỏi mạnh ra đi. Nếu ta đắc thủ thì nhất định không có thời gian lo cho ngươi đâu. Cả gì nạ lặng lẽ gật đầu. Ta biết rồi. Lăng Tiêu, ngươi, hãy bảo trọng. 4. Ngáy mắt đã đến phiên trực của Lăng Tiêu, đầu hôm không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, không gian yên tĩnh không có tiếng động. Lăng Tiêu và 4 người mạnh bắc vẫn ở bên trong phòng gác, mạnh hổ và mạnh liều ở bên ngoài tuần tra. Công việc này thật ra vô cùng nhàn hạ, thậm chí bọn họ cũng không bị bỏ lỡ bất kỳ khoảng thời gian tu luyện nào. Đột nhiên cửa đá lại trầm rãi mở ra, những tiếng đánh nhau dữ dội chuyển đến. Sau đó lại nghe thấy giọng nói của Mạnh Sĩ Kỳ. Cương địch xâm nhập, mọi người cùng ta chống địch. Trong bóng đêm vang lên những tiếng động ầm ấm, ấm kịch liệt. Một luồng khí thế khổng lồ từ trên bầu trời chuyên xuống, hình như trên đó có rất nhiều người đang chiến đấu. Lăng Tiêu hơi do dự, hắn đang định ra tay thì nghe thấy giọng nói của Mạnh Sĩ Kỳ. Tiêu Phong, người ở lại phòng thủ nhà kho. Những người khác, ra ngoài này chống địch. Mạnh Bắc và hai người mới đến đều cảm thấy sướng sốt. Thầm nghĩ dựa vào cái gì mà Lăng Tiêu không phải ra chống địch. Nhưng đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh, tất nhiên bọn họ sẽ không dám chống lại. Ba người đều dùng ánh mắt tràn đầy đấu kỵ nhìn về phía Lăng Tiêu, sau đó vội vàng phóng thẳng lên không. Khuỳnh khắc sau, những âm thanh chiến đấu đã ngày càng xa. Lăng Tiêu cũng cảm thấy sướng sốt, hắn thầm nghĩ đây là cơ hội nghìn năm có một. Nhưng trực giác nói cho hắn biết tình hình này nhất định có điều tráng ngụy. Đầu tiên là bảo khố của Mạnh Gia nằm ở vị trí trung tâm, tuy cũng có mặt sau nhưng muốn đi đến chỗ này chắc chắn phải tốn gặp rất nhiều chắc trở. Sao lại không có bất kỳ động tính nào mà đánh đến chỗ này được? Điều thứ hai cần lưu ý, Lăng Tiêu chỉ là một tên lính mới, lại là một người khác họ. Đừng nói được đại tiểu thư xem trọng. Cho dù đại tiểu thư có yêu lăng tiêu thì mạnh sĩ kỳ cũng sẽ không yên tâm khi giao một vị trí trọng yếu này cho hắn. Cho nên dù lăng tiêu nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Trong lòng hắn bắt đầu do dự, rốt cuộc có nên bắt đầu động thủ hay không? Nếu động thủ thì nhất định phải bảo đảm không có sơ hở, hơn nữa cũng phải dễ dàng đi ra bên ngoài. Bây giờ coi như có kẻ địch xâm nhập hình như là một cơ hội tốt, nhưng chuyện lần này tám phần là giả trá. Nếu không động thủ thì một khi cơ hội này qua đi sẽ không dễ dàng có lại. Lăng tiêu giang do dự thì đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức vô cùng khổng lồ. Trong nháy mắt luồng khí tức này đã tập trung khóa chặt lấy hắn. Trong lòng lăng tiêu cảm thấy kinh hãi, khoảnh khắc này đột nhiên hắn đã sáng tỏ mọi chuyện, thầm nghĩ. Thì ra để ta ở lại chỗ này để làm quỷ thế thân. Rất tốt, nếu đã là như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lăng tiêu vừa nghĩ vừa để nguyên thần xuất hiếu. Nguyên thần không hình không chất liệu, người khác căn bản không thể nào nhìn thấy được. Nguyên thần lăng tiêu đầu tiên là phóng thẳng về phía bảo kiếm màu lam, hào quang chợt lẽ rồi bảo kiếm biến mất ngay tại chỗ. Nếu không phải xung quanh vẫn còn dậy đặc luồng hàng khí kinh người thì người ta sẽ hoài nghi không biết thanh bảo kiếm kia có từng được đặt ở chỗ này không. Ngay sau đó nguyên thần của lăng tiêu lại phóng thẳng về phía vô ảnh cung. Nó dùng tốc độ cực nhanh quả thật còn vượt qua sức tưởng tưởng của con người. Sự cường hàn của người tu chân độ kiếp kỳ không phải những võ giả cảnh giới đại viên mãn trong thánh vực có thể hiểu được. Lúc này bản thể của lăng tiêu cũng hét lớn một tiếng. Đến là người phương nào, hãy xưng tên ra. Nếu muốn xông vào thì đừng trách ta không khắc khí. Trong không trung truyền đến một tiếng hử lạnh cực kỳ xem thường. Không khách khí sao? Như ngươi, tự tìm chết. Một luồng kiếm khí đỏ tươi lué lên mang theo hảo quang trong màn đêm, luồng sáng này cực kỳ trói mắt. Nó đang bắn thẳng về phía lăng tiêu. Toàn bộ bầu trời đêm giống như bị luồng kiếm khí này xẻ ra làm đôi, trong kiếm khí này ẩn chứa rất nhiều quy tắc thiên địa. Ngay cả lăng tiêu cũng nhịn không được mà ngẩn người, nhưng trên vẻ mặt hắn lại không hiện lên chút sợ sệt nào. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên không chung, một luồng năng lượng do tiên lực ngừng tụ lập tức che xung quanh cơ thể lăng tiêu. Ơm ấm, ầm ấm. Hai luồng kiếm khí liên tiếp đánh thẳng lên cái lồng năng lượng của lăng tiêu rồi phát ra hai tiếng nổ kinh thiên động địa Kiếm khí lập tức tan vỡ, nhà kho đặt bảo vật lăng tiêu đang đứng lập tức sụp đổ ầm ấm, ấm. Lúc này rất nhiều bảo vật bị đánh bay xuống đất, tất cả rơi xuống đều vỡ nát. Những âm thanh đổ bể liên tục văng lên. Khoe miệng lăng tiêu lộ ra một nụ cười lạnh, thầm nghĩ. Dám để ta ở lại chịu tội thay, vậy để xem là ai chịu tội thay cho ai. Lăng tiêu vung một chỉ về phía tên kia trong không trùng, một luồng kiếm khí màu xám cực kỳ ác liệt đột nhiên phóng lên ấm ẩm. Đừng! Một tiếng nổ khổng lồ văng lên, bầu trời đột nhiên nổ tung, tên kia đột nhiên rên lên một tiếng rồi cơ thể đột nhiên bị đánh văng về phương xa giống như diệu đất dây. Lăng tiêu gầm lên một tiếng kinh thiên động địa Đứng lại! Vung bảo vật trong tay người xuống. Nói xong lăng tiêu phóng thẳng lên không rồi bay đi như tên bắn tạo ra rất nhiều tàn ảnh liên tiếp trên bầu trời. Hán đuổi theo hình bóng tên kia đang dần biết mất giữa trời đêm. Nguyên thần lăng tiêu đang ở trong bảo khố của mạnh ra, Nguyên thần đang ném tất cả những vật lăng tiêu coi trọng vào trong nhẫn. Nguyên thần cũng đang muốn bỏ đi nhưng khi nhìn thấy cánh cửa đá mà lăng tiêu không biết bên trong đang chứa thứ gì thì lại trở nên do dự. Nguyên thần lập tức đi tới, lúc này loại cảm giác bất an lại càng thêm rõ ràng. Lăng tiêu cũng cảm thấy sừng sốt, thầm nghĩ. Sau cánh cửa đá này chẳng lẽ đang cất giấu một cái gì đó bí mật kinh thiên sao? Lúc này đột nhiên có rất nhiều luồng khí tức khổng lồ phóng thẳng lại đây. Lăng tiêu thầm cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi mình không bỏ chạy. Nếu không dù mắt thường không nhìn thấy nguyên thần nhưng vẫn còn người có thể cảm nhận được những con sóng năng lượng của chính mình. Lăng tiệp háp sát cơ thể vào bức tường đá rồi đứng yên như tượng trong ngáy mắt. Hắn lập tức thu lại tất cả khí tức của mình. Sau đó lăng tiêu còn để phòng mà dùng một luồng tinh thần lực dán lên trên người mình. Như vậy dù có người xuyên qua nguyên thần lăng tiêu cũng sẽ không phát hiện được bất kỳ điều gì. Lăng tiêu vừa làm xong tất cả mọi thứ, thì đám người bên kia đã đến. chương 649, quái thú khủng bố. Trong nháy mắt hầu như có 10 bóng người hiện lên, tất cả đều rơi xuống cửa bảo khố rồi lập tức phóng thẳng vào. Sau khi tiến vào lập tức có người kinh hoàng hô lên một tiếng. Tam trưởng lão, những bảo vật kia đều biến mất cả rồi. Lập tức có người hừ lạnh một tiếng. Mất một thanh vô ảnh cung và xương hàn kiểm à Không sao, mất cũng có thể tìm trở về được. Chẳng qua chỉ là hai cái mùi nhử mà thôi, mau vào xem trong nội thất có thay đổi gì không. Người kia lên tiếng rồi đi thẳng về phía chô lăng tiêu. Nguyên thần thứ hai của lăng tiêu tuy là một phân thân độc lập nhưng cũng có liên hệ trực tiếp với bản tôn. Nguyên thần cũng rõ ràng cảm nhận được bản tôn và người kia đang một đuổi một chạy, đã rời xa phạm vi thế lực của mạnh gia. Không biết vì sao giọng nói của tên tam trưởng lão kia lại chắc chắn như vậy. Người kia đi đến bên cạnh lăng tiêu rồi móc từ trong ngực ra một hòn đá nhỏ như móng tay. Hòn đá vừa mới được đưa đến gần cửa đá thì lập tức bị hút vào. Ngay sau đó cánh cửa đá cũng không phải là lớn kia đột nhiên phát ra một âm thanh nặng nghề, cánh cửa dần được mở ra. Ngay sau đó lăng tiêu cảm giác được một luồng khí tức khổng lồ đập thẳng vào mặt. Trong lòng hắn lập tức cả kinh, thầm nghĩ. Đây là thứ gì mà bùng ra khí tức hùng mạnh như vậy? Lúc này đám người tam trưởng lão cũng đã đi đến. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau đó có người nói. May mà những thứ này vẫn còn, nếu không lần này đại loạn rồi. Tam trưởng lão hừ một tiếng kinh thường. Chỉ bằng vào con nha đầu kia sao? Nó vẫn còn nó lắm, tưởng rằng mình có vài mánh khỏe nhỏ là có thể che giấu được mọi người à? Hừ. Bên cạnh tam trưởng lão có người bất măng nói. Tam trưởng lão, nói phải có chứng cứ. Thân phận và địa vị của ngài ở đây cũng không phải muốn nói sẵn nói bậy sao cũng được. Lão tứ, ta mà nói vớ vẩn sao. Ta biết ngươi và con nha đầu kia có quan hệ rất tốt. Từ nhỏ ngươi đã cưng chiều nó. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, những suy đoán trước đây của ta có sai không? Chuyện này ta cũng không muốn nói nhiều, ta tin vào ánh mắt sáng như tuyết của gia chủ Tam trưởng Lao nói xong thì quay đầu lại liếc mắt nhìn những tổn thất trong bảo khố, sau đó lão cười lạnh nói. Đấy, xem đi. Nha đầu kia đúng là hung ác, không những hủy hoại nhiều thứ như vậy, còn cầm đi rất nhiều bảo vật. Ta quả thật không hiểu một con nha đầu rất tốt suốt ngày cứ lo đấm đá nhau, muốn tham dự vào chính trị, nó à? Đúng là đầu thai nhầm chỗ rồi. Tam trường lão, có phải ta nên tố cáo ngươi ngậm máu phun người với gia chủ không? Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh chuyện này do ta làm chứ? Một giọng nói hêm thai đột nhiên văng lên, một bóng người đang chậm rãi đi tới giống như đang cất bước trên những bậc thang trong bầu trời. Hừ! Mạnh thiến, ngươi đừng giả thần giả quỷ! Nếu không phải là ngươi thì nói ta nghe thử xem động tĩnh ngày hôm nay là do ai làm ra. Đại tiểu thư Mạnh Thiến lúc này thản nhiên nói. Tam trưởng Lão đến đây trước Thiến Nhi, sao hỏi ngược lại ta? Ta chỉ có thể nói chuyện hôm nay không liên quan đến ta. Nếu Tam trưởng Lão không tin thì cứ đi tìm chứng cứ là được. Nếu tìm được chứng cứ chuyện lần này có liên quan đến ta, Thiến Nhi sẽ tự động đi đến chấp pháp đường lĩnh tội. Nhưng nếu tìm không được. 4. Nếu tìm không được thì Lão Phu sẽ đi chấp pháp đường nhận tội. Tam trưởng Lão lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó lao lại giận dữ nhìn đại tiểu thư nói. Nhớ kỹ lời nói của ngươi. Vâng. Thiến nhi nhớ rõ lời nói của tam trưởng Lão rồi. Đại tiểu thư Mạnh Thiến ngoan ngoán trả lời, chan đầy hình tượng một cô gái khôn ngoan và dịu dàng. Tam trưởng Lão cũng không muốn ở đây đấu võ mồm với Mạnh Thiến, Lão đưa mắt ra hiệu với một người bên cạnh, người kia lập tức xoay người bước đi. Vẻ mặt mạnh thiến vẫn vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ khẩn trương và lo lắng nào. Đúng lúc này đột nhiên có người hô lên kinh hoàng. Mau đóng cửa lại, vật bên trong hình như tức giận rồi. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng gầm giống kinh thiên động địa g g Sau đó lại là những tiếng xích sắc bị rung lên dữ dội. Lăng thiêu nhìn vào trong cửa đá thấy bên trong có một cái động khác, diện tích cực kỳ khổng lồ. Trong lòng lăng tiêu cảm thấy kinh hoàng vì bên trong có một hồ nước rất rộng có chu vi trên vạn thước. Mặt trên hồ nước được phủ một tầng xương dày, chỉ nghe thấy bên trong tiếng nước vô gì rào nhưng không thấy được tình hình bên dưới. Bảo khố của mạnh ra tuy được móc ra từ một ngọn núi khá lớn, nhưng bên trong tuyệt đối không thể có một không gian rộng rãi như vậy được. Một cái tên hiện lên trong đầu lăng tiêu, thùng không gian. Đây nhất định là một cái thùng không gian cũng không biết người nào có thể lợi hại đem toàn bộ địa phương này luyện hóa thành một cái thùng không gian. Lăng Thiêu nhìn về bốn phía xung quanh hồ nước, ở đây lại có không dưới 100 sợi xích sắt to như cơ thể người đang cột chặt trên bờ, cũng không biết chúng nó được tạo ra từ chất liệu gì mà đen như mực quét trên cột nhà. đâu còn lại của tất cả những sợi xích sắt đều nằm bên trong hồ nước. Lúc đầu thì những sợi xích kia rung lên rất nhẹ, tuy run rời rất yếu nêu không phải kẻ nhạy cảm cũng căn bản không phát hiện được. Lúc đầu chỉ là như vậy nhưng sau khi người kia của Mạnh Gia hô lên thì mặc kệ là của tam trưởng lão hay là đại tiểu thư, vẻ mặt của tất cả đều biến đổi. Tam trưởng lão vội vàng nói. Mau đóng cửa lại, đóng cửa lại nhanh. Lúc này người vừa rồi đã mở cửa lại vô cùng vội vàng và run dày rút tảng đá như móng tay từ giữa cánh cửa đá ra. Cánh cửa đá lập tức phát ra những tiếng kéo kẹt cực kỳ nặng nghề rồi bắt đầu chậm rãi đóng lại. Lăng thiêu lợi dụng khoảnh khắc tất cả mọi người đang sừng sờ, cơ thể hắn đột nhiên hóa thành một vũ nước giống như thủy ngân rồi chạy vào bên trong cửa đá không một tiếng động. Lúc này xích sắt run rảy càng thêm kịch liệt, đồng thời trong hồ nước kia lại phát ra một tiếng gầm giống kinh thiên động địa Tiếng gầm này làm cho vẻ mặt của đám người mạnh ra đang đứng bên kia cánh cửa trở nên biến đổi lớn, mọi người không kìm được phải lui về phía sau. Mạnh thiến nhìn tam trưởng lão rồi căm phẫn nói. Gia chủ đã nói rất nhiều lần rồi. Không nên mở cánh cửa này ra như vậy. Nếu có bất kỳ thai họa nào xảy ra, ngươi có chết vạn lần cũng không thể hết tội. Tam trưởng Lão Hờ Hưng nói. Đó là chuyện của ta, ngươi không cần phải quan tâm. Đúng lúc này tiếng đóng lại của cánh cửa đá vang lên, đám người mạnh ra mới thở phào nhẹ nhõm. Bản tôn của Lăng Tiêu vẫn đuổi theo người kia, cũng không phải hắn muốn đuổi theo tên kia, nhưng Lăng Tiêu phát hiện có vài luồng khí tức cực kỳ yếu đất vẫn liên tục bám theo phía sau mình. Chim sẻ ở phía sau. Trong lòng lăng tiêu thầm cảm thán một câu, thầm nghĩ. Thảo nào tam trưởng lão dám khẳng định như vậy, nếu không phải mình có một phân thân không người nào nhìn thấy thì sau khi đổi tên này ra khỏi phạm vi thế lực của mạnh gia, mình chắc chắn sẽ bỏ chạy về một hướng khác. Đến lúc đó, nếu có người đuổi theo mà tổng thực lực của đối phương lại cao hơn mình, đấy mới thật sự là phiên thoái. Lúc đó nước bẩn chắc chắn sẽ được rội lên người mình. Mặc dù lúc đầu chuyện này là mình muốn làm, nhưng trước mình chắc chắn vị đại tiểu thư kia đã bày ra rất nhiều kế hoạch rồi. Từ chuyện ngày hôm qua thì rõ ràng muốn ta là kẻ chết hay, nhưng không ngờ lại bị lăng tiêu ta tương kế tự kế. Không biết vị đại tiểu thư kia sau khi biết được kết quả có tức giận ói máu hay không. Lăng tiêu đã biết được khá nhiều tin tức nên cứ đổi thẳng theo tên kia. Nhưng lăng tiêu cũng nhận ra điều khác thường. Tốc độ của tên đang bỏ chạy ở trước mặt tuy rất nhanh nhưng rõ ràng không phải là cực hạn của hắn. Xem ra hắn còn sợ lăng tiêu không chịu đuổi theo vậy. Phía trước không phải có mai phục chứ. Lăng tiêu nhớ lại lúc đệ nhị nguyên thần nhìn thấy đại tiểu thư đấu võ mồm với tam trưởng lao thì vẻ mặt rất bình tĩnh. Trong lòng lăng tiêu khẽ động rồi lập tức hiểu rõ. Khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Hai đám này cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Dù sao thì thân phận này của mình cũng là giả. Trong tay cả gì nạ còn có truyền âm phủ lăng tiêu tin sau khi cả gì nạ biết được chuyện này thì nhất định sẽ hành sự theo hoàn cảnh, tìm cơ hội trốn ra ngoài. Lăng tiêu vừa nghĩ đến đây, cơ thể đột nhiên biến mất giữa không chung mà không có bất kỳ dấu hiệu gì. Trong nháy mắt khi lăng tiêu biến mất, lập tức có vài luồng năng lượng vô cùng khổng lồ nổ ngay tại chỗ ẩn thân của hắn. ầm ầm Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ còn mạnh hơn cả sấm sét Không gian xung quanh đều vặn bẻo kịch liệt rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, nhưng cũng may mà lập tức khôi phục lại như thường. Trong không khí truyền đến vài tiếng hô kinh dị. Nhưng ngay sau đó người ở phía trước đã bỏ chạy rất xa, những người bên này cũng đội vàng phóng theo tên kia. Cơ thể lăng tiêu tiến vào trong thế giới của hàm hàn bảo đỉnh, sau đó lại chạy vào tận cùng hư vô trong thế giới này, quả nhiên hắn phát hiện ra luồng năng lượng kia lại tăng lên rất nhiều. Chẳng qua vừa rồi những tên truy đổi kia cùng hợp lực tung ra một đòn rồi sinh ra một luồng năng lượng khổng lồ trong lòng lăng tiêu vô cùng vui sướng hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống rồi bắt đầu tu luyện 4 cùng lúc này nguyên thần của Lăng Tiêu đang bị nốt trong thùng không gian khổng lồ vật sống trong hồ rõ ràng đã cảm nhận được sự tồn tại của Lăng tiêu, những sợi xích sắc khổng lồ bắt đầu liên tục phát ra những âm thanh canh can ngay sau đó Một cái đầu khổng lồ chậm rãi nô ra trong lớp xương dày bao phủ mặt hồ, vẻ mặt của một con thú khổng lồ vô cùng xấu xí, dữ tận và đáng sợ dần lộ ra. Đầu con cự thú này dài giống như một của một con cá sấu, miệng rất dài, bên trong là những chiếc răng nanh sắc nhọn xen kẽ vào nhau. Con thú này có hàm răng trắng non và sang bóng, trên đầu phủ đầy những cái gai sắc nhọn, thậm chí ngay cả trên mí mắt cũng mọc đầy những cái gai thế này. Nếu mà chỉ nhìn vào cái đầu của nó thì mười phần giống như một con nhím. Cái đầu này dài chừng trăm mét làm người ta vừa nhìn đã sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi, chưa nói đến việc nhìn thấy cả người nó. g, -g Con quái thu khủng bố và giữ tợn này nhìn thẳng về phía lăng tiêu rồi phẫn nộ gầm lên một tiếng. Sau đó nó ngẩng cao đầu lên lộ ra một cái cổ dài chừng 50 mét ở bên dưới. Nó vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu lên thậm chí còn đụng đến cả đỉnh của hoạt động vô cùng rộng rãi này. Điều làm người ta cảm thấy kinh hoàng là sau khi con thú này thò cái cổ thật dài lên lại không thấy cơ thể nó xuất hiện trên mặt nước. Vì rất nhiều sợi xích sắt không thể khóa lên trên cái cổ nhắn bóng phủ đầy những lớp vẩy cứng rắn và khổng lồ này được. Quái thú có cổ lại giống như chuẩn bị phun ra một cái gì đó. Nó hướng về phía lăng tiêu rồi đột nhiên mở rộng miệng máu ra. Một quả cầu băng khổng lồ từ trong miệng quái thú bay ra rồi phóng ẩm ẩm về phía lang tiêu. Tốc độ của quả cầu băng quá nhanh làm không khí vang lên những âm thanh giít gào trói thai. Cơ thể lang tiêu bị quả cầu băng kia đánh thẳng vào rồi ầm một tiếng vỡ tan ra. Nhưng ngay sau đó những mảnh nhỏ của thân thể lại bắt đầu dung hợp lại. Trong lòng lang tiêu thầm than thở một tiếng. Ma thú hùng mạnh trời sinh này khá lắm. Lang tiêu vừa nghĩ vừa triệu hồi kim hổ ra. Sau khi kim hổ xuất hiện thì lập tức bị luồng áp lực khổng lồ ép trở về bản thể. Kim hổ biến thành một con hổ đen cao hơn 10 thước, nó hướng thẳng về phía con quái vật kia mà gầm lên. Chương 650, Sự thật kinh người Sau khi hàm hàn bảo đỉnh trở thành pháp bảo bản mệnh của lăng tiêu thì dù là bản thể lăng tiêu hay phân thân cũng đều có thể triệu hồi nó ra. Nhưng lăng tiêu cũng không muốn tạo ra những động tính lớn ở bên trong mạch ra. Hàm hàn bảo đỉnh sợ rằng đã được rất nhiều người trong thánh vực biết rõ, thậm chí còn trở thành một cái tiêu chí của hắn. Lần này hắn đến đây lại là lén lút trong các thần không biết quỷ không hay mới hợp đạo lý. Nếu lăng tiêu không bị những gì ở phía sau cánh cửa ngầm này hấp dẫn thì bây giờ phân thân của hắn không có khả năng ở lại địa phương này. Nhưng nguyên nhân chính là vì có bản mệnh pháp bảo tồn tại, nên bản tôn của lăng tiêu có thể tùy ý từ bất kỳ chỗ nào cũng có thể từ trong hàm hàn bảo đỉnh đi ra. Sau đó cùng phân thân kết hợp lại thành một thể. Đồng thời phân thân cũng có thể tiến vào trong hàm hàn bảo đỉnh, đến khi xuất hiện thì có thể rời xa bầu trời mạnh ra. Những cường giả mạnh ra cho dù vắt nát góc cũng không ngờ trong thiên hạ lại có bảo vật thần ký như vậy. Dù là đại tiểu thư hay tam trưởng lão sẽ lại càng không ngờ bọn họ hao tổn rất nhiều tâm sức, đã dùng tất cả mưu kế, nhưng khi tranh đấu với nhau lại xuất hiện một sai lầm lớn như vậy. Hiện tại cho dù là tam trưởng lão hay đại tiểu thư cũng căn bản không thể lấy lại những vật đã mất được. Khi nghe thấy một tiếng gầm giận dữ của tiêu phong, lúc đó đại tiểu thư còn cười khởi trong lòng vài tiếng, thầm nghĩ. Đúng là một tên ngu rốt, nếu ngươi không đuổi theo thì sẽ chẳng dễ dàng hát được nước bẩn lên người của ngươi. Mà tam trưởng lão lại càng không quan tâm đến những chuyện này, thầm nghĩ. Mặc kệ hai bên cái ngươi đấu nhau thế nào, bảo vật cũng sẽ không rời khỏi tay người của mạnh ra. Xét cho cùng thì hai bên đều quá coi thường thực lực của tên tiêu phong vừa mới đến. Mọi người có nằm mơ cũng không ngờ tên tiêu phong này chính là lăng tiêu người đã khuấy động lên tỉnh cảnh mưa máu gió tanh ở Nam Châu. Con quái thu khổng lồ này vừa nhìn thấy kim hổ thì đột nhiên lại nổi giận. Nó liên tục gầm giống, trong nháy mắt nó nhào cơ thể về phía trước, những sợi xích sắt đột nhiên căng cứng phát ra những âm thanh ken ken, sau đó lại là những tiếng ma sát do lực lượng tạo thành. Mức độ căng cứng của dây sắc lúc này làm cho người ta cảm giác trái tim mình đang treo trên cổ. Chỉ sợ sau vài giây nữa sợi xích tưởng như rất to, nhưng đối với con quái thú này lại quá nhỏ bé sẽ không chịu nổi lực lượng khổng lồ này mà đứt tan ra. Phù! Phù! Phù! Cái đầu khổng lồ và xấu xí của con quái thú lại mở rộng miệng máu ra, nó hướng về phía tên tiểu tử Kim Hổ mà phun ra vài quả cầu băng khổng lồ. Những quả cầu này bùng ra luồng hào quang kim sắc, dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng từ trên xuống. Nếu kim hổ bị những quả cầu băng kia đánh chúng thì năm xưa Lăng tiêu cũng sẽ không dốc hết sức để thu phục nó. Chỉ thấy hai chân sau vô cùng mạnh mẽ của kim hổ dầm mạnh xuống, cơ thể hắn giống như một tia chớp màu đen rồi đột nhiên phóng thẳng lên cổ được che đầy những tảng vậy của con quái thú. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Đệ nhị nguyên thần của lang tiêu lué người lên tránh sang bên cạnh. Những quả cầu băng lập tức đập lên mặt đất tạo ra vài cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất vô cùng cứng rắn. Mà không gian chỗ này chỉ có một phương pháp liên kết duy nhất với bên ngoài chính là thông qua khối đá bằng móng tay kia. Cho nên dù chỗ này bị đánh đến long trời lở đất thì bên ngoài cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Giống như lăng tiêu trước đó có thể cảm ứng được trong đây có gì đó không đúng vì tinh thần lực quá hùng mạnh, đã sắp tiếp cận đến thần giới rồi. Lăng tiêu tập trung tinh thần quan sát cuộc chiến giữa kim hổ và con quái vật khủng bố kia, trong lòng hắn thầm nghĩ. Người mạnh ra hoàn toàn không quan tâm đến những bảo vật mất trộm trong bảo khố, nhưng lại vô cùng khẩn trương đối với không gian này. Mà cái thùng không gian này ngoại trừ con quái thú khủng bố thì không còn bất cứ thứ gì có giá trị. Như vậy cái làm bọn họ khẩn trương chính là con quái thú này. Mà con ma thú này lăng tiêu hiếp mắt, ánh mắt hắn lấp lánh, trong lòng hắn đột nhiên lué lên rất nhiều ý nghĩ. Con quái thú này cũng không phải là những con thần thú hộ sơn hùng mạnh trong tu chân giới. Làm gì có con thần thú hộ sơn của môn phái nào lại cần phải dùng nhiều xích sắt như vậy để khóa chặt lại chứ. Hơn nữa chỗ này là một không gian độc lập, cũng không phải nuôi nó trưởng thành để giết lấy tinh thạch, càng không phải người mạnh ra nhàn dối không việc gì làm mà nuôi nó để lấy thịt. Nếu tất cả đều không đúng thì một con cự thú hung hãn và nóng nảy xuất hiện ở chỗ này có chút kỳ quái. Lúc này Lăng Tiêu cũng mặc kệ kim hổ và con quái thú đang đánh nhau long trời lở đất ở phía trên. Dù sao con quái thú kia cũng đang bị những sợi xích sắt khóa chặt nên nó muốn đánh một kim hổ linh hoạt bị thương là rất khó. Lăng Tiêu coi như cho kim hổ một cơ hội luyện tập, những năm gần đây kim hổ rất ít khi được chiến đấu với người khác. Lăng Tiêu đi vòng quanh cái hổ khổng lồ bên dưới. Khi đi đến bờ đối diện bên kia, ánh mắt Lăng Tiêu đột nhiên chuyển lên một con suối nhỏ rộng chừng một thước bên dưới. Dòng suối nhỏ này trong vắt có thể nhìn thấy đấy Đồng thời còn tản ra một mùi hương thơm mát Dòng suối này lại từ trong hồ chảy ra Lăng tiêu cũng không biết làn sương mù đang bao phủ khắp mặt hồ dày bao nhiêu Nó ngăn cản tầm mắt của mọi người đồng thời cũng ngăn cản nước trong hồ bốc hơi ra ngoài Vậy nên ngay cả lăng tiêu cũng không nghĩ ra Suốt ngày ngâm con cự thú khủng bố ở bên trong cái hồ này thì có gì quý giá Nhưng khi lăng tiêu nhìn thấy dòng suối nhỏ Trong lòng hắn hình như cũng hiểu ra được điều gì đó. Lăng tiêu ngồi xổm xuống rồi đưa tay vào dòng suối nhỏ, không có cả giác lạnh tấu xương mà ngược lại còn truyền đến cảm giác cấm áp Đồng thời trong dòng nước còn có một luồng năng lượng đi theo những kinh mạch trên cánh tay lăng tiêu rồi liên tục rót vào trong người. Đệ nhất môn phái Trung Châu, bí mật quan trọng nhất của họ lại nằm ở đây. Lăng tiêu mạnh mẽ đứng thẳng người lên, vẻ mặt hắn mang theo vẻ vui mừng và không thể tin nổi. Tâm mắt của người tu chân rất rộng, tất cả những điều thần kỳ của tu chân giới làm người ta phải mê say. Lăng Tiêu cũng từng nghe qua rất nhiều những truyền thuyết của giới phạm nhân, thậm chí hắn còn cảm thấy nó rất hoang đường. Nhưng hắn lại chưa từng nghe người nào nói đến chuyện nuôi một con quái thú khổng lồ trong hồ thì nước của nó sinh ra lại có những công hiệu thần kỳ thế này. Cái hồ này đúng là một chiếc nuôi để chết tạo ra cao thủ. Thảo nào dù là tam trưởng lão hay đại tiểu thư không thèm quan tâm chuyện vô ảnh cung và xương hàn kiếm bị mất. Thứ nhất là bọn họ cho rằng bảo vật mất đi rồi cũng quay về trong tay người nhà mình. Thứ hai là bọn họ cũng hoàn toàn không thèm coi trọng những bảo vật này. Tồn tại một địa phương có thể chế tạo ra cường giả siêu cấp, bảo vật thì coi là cái gì? Kim hổ, đừng giết chết nó. Con quái thú này có tác dụng rất lớn đối với chúng ta. Lăng tiêu đột nhiên hướng về phía trên la lớn. Hắn đã cảm giác được con quái thú có diện mạo xấu xí này tuy thực lực vô cùng mạnh mẽ nhưng bị người ta dùng xích sát khóa chặt lại nên căn bản không phải là đối thủ của Kim Hổ. Điều này giống như một cường giả cảnh giới đại viên mãn bị người ta chói chặt tay chân không thể nhúc nít được, ngoại trừ việc bùng ra khí thế khắp toàn thân để hù dọa người ngoài, thậm chí sẽ bị một người tu luyện có cảnh giới thấp hơn giết chết. Lúc này con quái thú đang hoảng sợ cũng nằm vào tình cảnh trên. Lăng tiêu thấy rất rõ, nếu như thả nó ra thì đừng nói một mình kim hổ, cho dù là mười kim hổ cũng không phải là đối thủ của nó. Cho dù tính thêm cả lăng tiêu, cho dù dùng hết tất cả khả năng để quyết định thắng thua với con quái thú này thì tỷ lệ cũng chỉ là 5 năm. Hèn gì những người mạnh ra lại khẩn trương như vậy. Nếu có một vật thế này tồn tại, dù là lăng tiêu cũng không dám lạnh nhạt với nó. Kim hổ trên không trung vẫn dính chặt vào cổ con quái thú, chơi đùa đúng là thỏa thích. Lúc này trên cổ con quái thú đã có vài vết thương, những chất dịch trong suốt đang liên tục chảy ra từ trên miệng vết thương. Nếu không phải lăng tiêu còn chưa tìm ra được sự thật thì cũng không ngờ chất lỏng trong suốt này lại chính là máu của con quái thú. Kim hổ nghe thấy lời nói của lăng tiêu thì lên tiếng nhưng không hỏi vì sao, mà chỉ nói. Tên này rất hùng mạnh. Nếu không phải nó bị nhiều sợi xích trói chặt lại thì ta chắc chắn cũng không phải là đối thủ. Lăng tiêu thầm nghĩ. Người coi như cũng biết mình biết người. Lăng tiêu vừa nghĩ vừa vấy tay với kim hổ nói. Người xuống đi đã. Kim hổ hơi do dự. Nói thật hắn thấy độc các với loại đối thủ thực lực mạnh hơn mình rất nhiều này cảm thấy rất sung sướng. Nhưng mệnh lệnh của Lăng tiêu, kim hổ cũng không dám chống lại. Kim hổ đành phải quay về, trong miệng vẫn còn lầm bầm coi như tha cho ngươi. Lăng tiêu thầm cười trộm, trong lòng nghĩ. Để xem đại lão hổ ngươi sau này có phải cầu xin ngược lại con quái thú xấu xí này không? Lăng tiêu vừa nghĩ vừa ngẩn đầu lên nhìn về phía con quái thú xấu xí đang gầm giống chuẩn bị tấn công mình, hắn hà miệng hét lớn. Này! Đại gia hỏa, trước tiên đừng vội vàng đánh ta, có thể nghe ta nói một câu không? Ngươi muốn làm gì? Một âm thanh cực kỳ trầm thấp lại rất nặng nghề giống như từ sâu trong lòng đất nói ra, đồng thời nó cũng rất dầu dĩ và có lực xuyên thấu đột nhiên vang lên trong thai mọi người. Rất tốt, có thể nghe thấy ta nói gì là tốt rồi. Lăng tiêu thở phào nhẹ nhõm, có chỉ số thông minh thì tốt, nếu không lại phải câu thông thì rất khó khăn. Lăng tiêu lại nói tiếp, ta muốn giao dịch với người, có hứng thú không? Giao dịch cái gì? Giọng nói nặng nghề của con quái vật xấu xí lại văng lên, mang theo một chút nghi ngờ, nó chậm dai nói. Các ngươi con người, vô cùng xạo quyệt, muốn muốn giao dịch cái gì? Ta đã bị các ngươi khóa chặt ở chỗ này, các ngươi còn muốn làm gì nữa đây? Giọng nói của quái thú xấu xí này nghe ra thì cực kỳ bình thản, thậm chí bên trong cũng không có chút tình cảm đoán giận nào. Nhưng lăng tiêu lại có thể cảm giác được, đây hoàn toàn vì nó từng trải quá nhiều, sống rất nhiều năm rồi. Trên đời này đã không còn gì để cho nó thật sự đặt ở trong lòng, nên lúc này nó mới có phản ứng như vậy. Nhưng tự do, không sai, chính là tự do. Trên đời này không có bất kỳ loài vật có trí khôn nào không nghĩ đến hai chữ này. Lăng thiêu không tin con quái thú xấu xí nhìn thì có vẻ cam chịu số phận này sẽ thật sự chịu phận bất hạnh này mãi, sẽ thật sự không còn động lòng với hai chữ tự do. Lăng tiêu không tin nó đã không còn chút tình cảm nào đối với trời xanh mây trắng, với cỏ cây mặt đất. Cho nên lăng tiêu rất có lòng tin tên này nhất định sẽ động tâm với lời đề nghị của hắn. Giao dịch này chính là ta cho ngươi tự do nhưng sau đó ngươi phải ở trên địa bàn của ta. Lăng tiêu nói xong thì ánh mắt lué lên nhìn vào con quái thú. Hắn dùng một giọng hùng hồn mà trước nay rất ít khi sử dụng nói. Yêu cầu này của ta cũng có hạn chết thời gian. Thời gian là một vạn năm. Sau một vạn năm nếu ngươi muốn bỏ đi thì ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản. Vì ta có thể cảm nhận được ngươi nhất định có quá khứ không tầm thường. Ta cũng không phải là người của mạnh gia nên cũng không giống như bọn họ dùng những sợi xích chết tiệt này để ràng buộc tự do của ngươi. G. G. G. A. O. G. G. A. O. Ken Ken Ken Ken Con quái thú xấu xí này ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng phẫn nộ. Sau đó những sợi xích sắt nặng nghề lại phát ra những âm thanh cực kỳ khủng bố. Luồng khí tức hùng hậu và khổng lồ lại đập thẳng vào mặt, luồng khí tức này hoàn toàn khác biệt so với khí thế bá đạo của những cường giả cảnh giới đại viên mãn trong thánh vực. Giống như hai người đang đánh nhau, một người hùng mạnh sử dụng đại bổng vung lên không chung mang theo một luồng kính phong. Lúc này nhất định sẽ mang đến áp lực cho đối phương, thậm chí đối phương còn không dám trả đòn. Nhưng nếu trên bầu trời đang ngưng tụ một đám mây đen khổng lồ, thì cảm giác gáp bức này sẽ phủ xuống tất cả mọi vị trí làm cho tư tưởng người ta căn bản không thể sinh ra chút lực phản kháng nào. Đây chính là sự chênh lệch giữa khí thế của con người và uy lực của trời. Kim hổ bị luồng khí thế này đẻ lên làm cơ thể mạnh mẽ lui về phía sau vài trăm thước, sau đó vẫn tiếp tục lùi đến khi đụng vào vách tường trong khoảng không gian này. Một tiếng ẩm vang lên, thân thể kim hổ đập mạnh lên vách tường. Hình người do kim hổ hóa thân mặt như màu đất. Hắn thầm nghĩ. Vừa nãy nếu đại gia hỏa kia bùng ra khí thế này thì sợ rằng ta cũng chẳng có dũng khí để ra tay với hắn. Người nói là thật sao? Lúc này giọng nói của con quái thú vẫn còn nặng nghề như cũ nhưng lại quẩn quận như sấm rền rồi vang vọng khắp không gian. Thật vậy sao thật vậy sao thật vậy sao? Lăng tiêu gật đầu vô cùng nghiêm túc. Sau đó nói. tất nhiên là thật. Ta có thể dùng máu để thể. Nếu vi phạm sẽ bị trời phạt. Lăng tiêu nói xong thì ngón tay giữa đột nhiên lué lên hào quang. Yêu huyết hồng liên kiếm cắt ra một vết thương trên ngón tay lăng tiêu, rất lâu sau mới có một giọt máu chảy ra, mà giọt máu này lại là màu vàng. Lăng tiêu vốn đã dung hợp lại thành cơ thể hoàn mỹ. Tuy thân thể đã bị một cái tắt của thanh hà phá nát, nhưng tất cả mọi thứ trong thân thể hoàn mỹ này vẫn rất tốt, tất cả đều đã nhập sâu vào trong linh hồn lăng tiêu rồi. Thế cho nên máu trong cơ thể lăng tiêu cũng bị cải tạo thành loại này. Người tu chân cảnh giới độ kiếp kỳ vừa hùng mạnh mà những chỗ thần kỳ lại nhiều không kể xiết. Vừa rồi chính là một loại năng lượng của trạng thái cơ thể, khi hắn cần thì có thể ngưng tụ lại thành thực thể. Khi lăng tiêu phát thể thì giọt máu màu vàng kia đột nhiên bùng lên từng luồng hào quang dữ dội trên không trung. Sau đó lại xuất hiện một đồ án hình tròn rất phức tạp trên giọt máu. Lăng tiêu hấp thu giọt máu kia vào. Giọt máu hóa thành một luồng hào quang kim sắc rồi nhập vào giữa mi tâm lăng tiêu. Con quái thú sâu si giống như đến từ thượng cổ đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng khế ước khổng lồ bùng ra trên không trung. Lúc này nó lập tức tin sự chân thành của lăng tiêu. Nó ngậm miệng lại, một cặp mắt vô cùng khổng lồ nhìn chằm chằm vào lăng tiêu rồi đột nhiên nó phát ra một tiếng thở dài. Bên trong tiếng thở dài kia lại ẩn chứa những luồng tình cảm vô tận sau hàng nghìn vạn năm.